chương hai trăm sáu mươi ba sự thật chứng minh được à t h ừ a an t r ư ở n g xem như miễn cưỡng bị hắn thuyết phục ý tứ chính là không phải quá tán thành nhưng quyết định theo sư xuân ý tứ làm một chút xem xem trước một chút hiệu quả như thế nào dùng được liền dùng không hợp dùng liền vứt bỏ đến lúc đó sư xuân hẳn là cũng không có cái gì lại nói quay đầu hướng bên trên cũng có thể b ằ n giao thế là sự tình tạm thời liền như thế định hai người quay đầu tìm đến riêng phần mình nhân thụ làm an bài ngoại trừ bế quan bên trong đồng minh sơn sư xuân nắm người một nhà đều thét lên một bên trước tiên đem sự tình làm rõ mới từ tứ đỉnh tông bên kia nghe nói bọn hắn tại mặt khác năm môn phái các gan căm cũng có một cái nằm vùng hiện tại hứa an trường bên kia muốn ra năm người chúng ta bên này cũng muốn ra năm người phối hợp thành năm tổ đi liên hệ cái kia năm môn phái nằm vùng đi theo đuôi theo dõi cái kia năm môn phái mục đích là mặc kệ năm môn phái thế nào một đường phát hiện thần hòa tung tích đều phải kịp thời đem tin tức t r u y ề n về đến chúng ta bên này năm môn phái nằm vùng sẽ trên đường lưu lại đánh dấu chỉ cần theo dõi đánh dấu là được nắm bắt tốt đúng mực cũng không cần áp sát quá gần cho nên việc này chỉ cần cẩn thận điểm hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm không biết chư vị ai muốn vất v à một th vẫn là phải tìm thần hỏa có đồng minh sơn vết xe đổ an vô trí cùng chu hướng tâm cơ hồ là chăm miệng một lời đ ọ t đáp ta ta đi những người khác nhìn nhau sau cũng đều biểu thị ra nguyện ý ra sức ý tứ mặc dù không phải như vậy quá tình nguyện dù sao tìm thần hỏa đối bọn hắn không có cái gì c h ỗ t ố t đương nhiên đồng minh sơn thu hoạch đối bọn hắn dù sao cũng hơi xúc động khác chính là tới đều tới trước đó cầm đại đương ra như vậy thật tốt chỗ một điểm ra sức ý tứ đều không có cũng không thể nào nói nổi thêm nữa nghe giống như cũng xác thực không có cái gì nguy hiểm vì vậy n u y ệ đi nô cân lượng ngoại trừ hhh không có làm bất kỳ bày tỏ gì hắn biết rõ hắn không cần làm cái gì tỏ thái độ cần hắn làm sự tình xuân thiên sẽ trực tiếp bàn giao hai người quan hệ m ậ t thiết sẽ không khách khí với hắn thấy đều đồng ý sư xuân gật đầu biểu thị vui mừng tầm mắt tại mười người trên mặt quét qua cuối cùng nhất chỉ điểm nô hồng phương tự thành hạo cát thẩm mặc danh tiếu tỉnh làm phiền các ngươi năm vị vất vả một chuyến đi bị điểm tên năm người âm thầm im lặng có thể không bị đốt tự nhiên càng tốt hơn bị đốt lên cũng không có cách chỉ có thể là r ồ n dập gật đầu đáp ứng an vô trí nói vẫn là để ta đi ta thu hành hỏa tính công pháp tại đây bên trong làm việc tương đối dễ dàng chu hướng tâm cũng nói không sai đại đương g i a hai chúng ta đi so sánh phù hợp hoàn cảnh nơi này cùng tình huống bọn hắn cũng nhìn thấy một góc của băng sơn bắt lấy hỏa ngạc đi qua bọn hắn cũng gặp biết rõ dựa vào chính bọn hắn cá nhân muốn hoàn thành giấc mộng kia sợ là có khó khăn cũng nhìn ra mình nguyên lai là tông môn ở phương diện này vô tri đồng minh sơn thu hoạch còn có tứ đỉnh tông bên kia khiêm l ư ợ n g mặc dù không biết đại đương g i a là thế nào làm được nhưng giờ này khắp này biết rõ chỉ có tích cực biểu hiện mới có cơ hội mới có thể cho hết thành giấc mộng kia hiện thực nói cho bọn hắn bây giờ ngoại trừ sư xuân bọn hắn tìm nơi n ư ơ n g tựa ai cũng không tốt mặc kệ bọn hắn nhìn về phía cái nào môn phái không có cái nào môn phái tìm được thần hỏa sẽ để cho cho người ngoài hấp thu biểu hiện lại trung tâm cũng sẽ không cho cũng chỉ có theo đại đương ra nơi này mới có thể đạt được một tia cơ hội ai ngờ sư xuân lại trực tiếp khoát tay cắt ngang được rồi liền bọn hắn năm cái đi chuyện của hai người các ngươi ta sẽ để ở trong lòng chỉ dựa vào một câu nói kia trong n g á y mắt liền đầm trúng hai người trái tim liền để hai người có chút kích động đại đương ra nói sẽ để ở trong lòng ý gì còn dùng nói sao lập tức liền ở bên ngoan ngoan nghe lời đã không còn bất luận cái gì dài g i n g nhẹ nhàng một câu mà thôi liền để cho hai người đầu giạp xuống đất hiện tại nhất định là để cho hai người làm gì sao liền làm gì sao ở bên nắm g nhìn nô cân lượng hắc hắc phát hiện đại đương gia vẫn là đông cựu nguyên cái kia đại đương gia có một bộ theo trước đó hỏi anh n g u y ệ n giúp hắn giết phong diệu dương bắt đầu cũng đã bắt đầu các ngươi trước đi qua ta có lời cùng bọn hắn năm cái nói một chút sư xuân một câu bàn giao ăn chu nhị người lại là lập tức phối hợp cái kia sau đó trừ cạnh đường mấy người cũng rời đi nô cân lượng không ở trong đám này đợi cái kia những cái này đi ra sau sư xuân đối chỉ định năm có người nói ban đầu lần này liên hệ theo dõi t ứ đỉnh tông phái năm người đi tới cũng đủ rồi là ta chủ động biểu thị minh sơn tông bên này cũng muốn ra nắm lực xem như ta miễn cưỡng nhét vào năm người đi vào các ngươi ai ngờ ta như vậy dù ý nói xong quan sát năm người phản ứng quyết định phải dùng những người này liền muốn bắt đầu quan sát những người này năng lực năm người đầu tiên là nhìn nhau sau đó đều có suy tư ý vị t h ờ i sau n ô hồng trần chờ nói muốn biết tứ đỉnh tông phái ra nằm vùng năm môn phái là thế nào năm môn phái năm cái nằm vùng là ai thợ mặc m danh bổ túc một câu nói còn có bản chỉ đường tín hiệu cái gì sư xuân cười chính là cái này ý tứ chính sự bên ngoài đem những này lưu ý tới dùng phong n g ư ờ i v ă n nhất lấy các ngươi năng lực chắc hẳn cũng không tính được cái gì về khó biết mấy người hoặc đáp ứng hoặc gật đầu về sau sư xuân mang theo bọn hắn đi cùng hứa an trường bên kia gặp mặt đi qua hiệp t h ư ờ n g cũng là tại sư xuân m á n h liệt kiến nghị cùng kiên chỉ dưới cho năm tổ các một đầu phong lân tứ đỉnh tông bên kia cũng không phải người nào đều có phong lân tổng cộng cũng là mang theo năm cái phong lân tiến đến vì thế sư xuân chủ động móc ra chính mình hai cái bên trong một đầu xem như thành ý nhường tứ đỉnh tông bên kia bảo lưu lại một đầu mới khiến cho kiến nghị này thuận lợi thông qua được câu thông gia tin tức truyền lại biện pháp sau năm tổ nhân mã như vậy xuất phát có này an bài sau những người còn lại cũng sẽ không cần vội vã chạy loạn tìm lung tung nắm bước kế tiếp cho sắp xếp xong xuôi sau sư xuân mới có lòng dạ thanh thản đi quan sát phong ấn tại trong động bế quan đồng minh sơn mắt phải dị năng phía dưới kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì thành i ự u chỉ thấy một đoàn màu đỏ vật chất bên trong không ngừng bay ra hạt nhỏ tiến vào bóng người bên trong một bên khác ngồi tinh tọa ở đỉnh núi lớn đâm dưới mười vị trưởng lão cũng chú ý tới xa xa những người kia một t r ư ở n g lão hỏi vẫn là sư xuân bọn hắn sao có trưởng lão hồi trở lại giống như là có trưởng lão hỏi bọn hắn nghỉ lại cái kia làm gì không có người biết rõ Bọn Bất hắn lại không thể rời đi nơi này đi dò xét. Bất quá rất nhanh phát hiện cái kia phân tán ra 5 tổ người lại núi nơi thể phát chạy khắp lại lại rời đi đi cái kia tới dưới kiếm cái gì, xét. rất tổ tìm ra dò quá sự a ra xa. u đó đã đi lần lượt tán s thật chứng minh một số thời khắc tức đoạt chủ lực trên tay ưu thế đem những cái kia ưu thế ra chỉ đến phía dưới nhỏ điểm nhánh trên tay đi là chính xác sự thật đã chứng minh sư xuân đem đ ạ i bộ phận phong lân giao cho cái kia năm tổ nhân thủ là đúng vẹn vẹn là gần nửa ngày sau p h ả i đi theo dõi một tổ người liền trở lại báo tin hồi trở lại tới báo tin chính là hạo cát lời khách sáo cũng không cần nói người đụng một cái đầu sau t h ả o cắt lập tức bẩm bảo nói chúng ta theo dõi hồng vân bảo bên kia nhân mã nói là tại một mảnh sắt trong rừng cây phát hiện thần hỏa tung tích lại gặp được ánh lửa l ó i lên nhưng thần hỏa có linh trốn đi trước mắt hồng vân bảo người đang ở cái kia tìm kiếm thiết thụ lâm là cái gì đồ vật như kỳ danh liền một mảnh sắt rừng cây cũng chỉ có thể nói là giống rừng cây nhưng không phải cố ý là trời sinh lại hỏi thăm một chút tường tình sau sư xuân tinh thần tỉnh táo thần hỏa trốn đi tốt hắn mắt phải dị năng thích hợp nhất qua đi chiếu cố lập tức nói tốt hứa minh chúng ta nên xuất phát hứa an trường trong lòng nặng nề dạng này trực tiếp tìm đi qua hồng vân bảo thật vất vả phát hiện thần hòa tung tích há lại cho người ngoài nhung chẳng đối phương phát hiện là thực lực không bằng người tám chín phần mười muốn phát sinh xung đột trực tiếp nhưng đã quyết định sự t ì n h hắn cũng không dễ hối cải vẫn là câu nói kia m u ố n trước đi xem một chút tình huống lại nói đương nhiên hắn kỳ quái hơn trước mắt sự t ì n h hỏi hạo cát thế nào là ngươi hồi trở lại tới báo tin bởi vì đối phương cầm chính là h ắ ngươi bên này n p h o hồi trở lại tới báo tin h ở i vì đối phương cầm chính là ngươi hồi h trở lại tới báo n g ư tin Ta thuộc, tại chưa kia cùng cái có vùng Hồng Vân、bảo、nằm vùng chưa quen、thuộc. hắn bảo lưu sư ự tình thuận tiện câu thông, cho nên hắn cho câu l u tại cái kia tiếp tục ta trở tới tin. lại cái kia hồi chằm chằm, do ta hồi trở lại tới báo nhìn do Sư xuân nghe xong trong lòng lập tức khen đông thanh làm tốt lắm hết sức rõ ràng nghe xong liền hiểu rõ đây nhất định là hạo cắt thuyết phục tứ đỉnh tông cái kia đồng bọn lý do mật báo loại sự tình này vẫn là muốn người một nhà mới có thể càng yên tâm hơn rõ ràng hạo cắt có thể tranh thủ cái này trong lòng là để biết hờ an trường vẫn sư xuân đồng minh sơn nơi này còn không biết thời điểm nào kết thúc lưu vài người hộ pháp sư xuân đồng ý lẽ ra nên như vậy mười vị trưởng lão bên cạnh hẳn là cũng sẽ không có cái gì sự tình phát hiện không đúng hướng cái kia chạy chính là đương nhiên nên đề phòng vẫn là muốn đề phòng vì lý do an toàn sư xuân giữ nô cân lượng lại tọa c h ấ n ngoài ra còn lao trường thái nói cách khác tứ đình t ô n g thực lực tuy mạnh nhưng sư xuân càng tin tưởng nô cân lượng năng lực hắn lần này mới xem như chân chính h i ể u ma đạo vì sao nhất định phải khiến cho hắn sư xuân tiến đến hạn chế tính dưới điều kiện ma đạo bên này trong lúc vội vã có thể làm người tiến vào tay năng lực phương diện thật chính là không có cái gì mang tính lựa chọn hờ an trường thì lưu lại hai cái chịu bỏng lửa so sánh nghiêm trọng có thể một bên chữa thương đua lửa b ỏ n g r ự c vẫn là rất linh nghiệm hết thể nói rõ ràng sau đang luôn xuất phát lúc chật lại có người tới là nằm tổ theo dõi người trong tay ngô hồng trở về có thể đột nhiên chạy về tới đương nhiên sẽ không là chuyện khác ngô hồng bẩm b ả o nói ta đường này theo dõi kim hải các trước mắt cũng không phát hiện thần hòa tung tích thế nhưng bọn hắn đồ kinh một tòa b ă n nguyên g lúc phát hiện đệ nhị l ớ n luyện khí tông môn thử đạo sơn nhân mã tại một mảnh băng trong cốc tìm kiếm kim hải các hoài nghi thử đạo sơn có thể là phát hiện thần hòa tung tích bởi vì kim hải các bị t ử đạo sơn khu ra kim hải các tự nhận thực lực không bằng không cùng tóc sinh xung đột ra bang nguyên tiếp tục tìm cái khác địa phương khác. sư xuân lúc này hỏi hứa an trường hứa minh đầu tiên đi đến chỗ nào một bên hồng vân bảo đều sợ phát sinh xung đột hứa an trường lại không dám t r e o chọc thử đạo sơn không chút do dự lựa chọn người trước ăn một miếng không thành mập mạp vẫn là đi hồng vân bảo bên kia đi dù sao bên kia còn chứng kiến á n h lửa thử đạo sơn bên kia cũng không có xác nhận sư xuân không có phản đối lập tức hỏi n ô hồng cái kia mảnh băng nguyên đại khái vị trí biết không n ô hồng biết trên đường vừa đi vừa về đều phải đi qua sư xuân đại khái phương vị cho chúng ta đánh dấu một thoáng Nô hồng lúc này ngồi sồn trên mặt đất dùng ngón tay đại khái vẽ ra tới Hờ An chương hai ì n về p h í Sư x u â trăm o n n g á sáu mươi bốn liền ngươi cái kia sống đại đội nhân mã sau khi đi đồng minh sơn bế quan ngoài động chỉ còn sót bốn người n ô cân lượng ngồi dưới đất dối chân khúc chân mang lấy cánh tay hết sức n h ả m chán ném chơi lấy trên tay phong lân có hạo cắt trên tay phong lân dùng sư xuân đem chính mình phong lân ném cho n ô cân lượng khiến cho hắn giữ lại dự bị dễ dàng cho hắn càng mau qua tới gặp mặt hai cái tứ đỉnh tông chữa thương đệ tử đó là thật đang chuyên tâm liệu bằng lửa chủ yếu canh chừng nhiệm vụ chỉ có lao trường thái ngày này bên trên to to nhỏ nhỏ mấy cái thái dương thế nào cảm giác không có cái gì đ ộ n g tĩnh thỉnh thoảng n h ả m chán dò xét trên không n ô cân lượng bỗng nhiên đối không khí hỏi một tiếng không chỉ một thái dương địa phương h ắ n nghe nói qua có chút chú phụ cận khoanh chân ngồi tĩnh tọa một tên tứ đỉnh tông đệ tử hơi hơi mở mắt trả lời nơi này thời gian một ngày tương đối dài có thể đ ỉ n h thông dụng tính theo thời gian ba ngày nô cân lượng vậy cái này bảy bảy bốn mươi chín ngày là dùng nơi này vẫn là dùng phía ngoài cái kia tứ đỉnh tông đệ tử cảm giác vị này là không phải một thoại hoa thoại hồi trở lại đương nhiên là bên ngoài bình thường tính theo thời gian nô cân lượng nói nhỏ một ngày chống đỡ ba ngày m ộ ư ơ i sáu ngày nhiều một chút cầm lấy băng dương tỉnh thoảng hút vào một ngụm nhằm trán chờ đợi quá trình cũng chưa kéo dài quá lâu cũng chính là tại sư xuân đám người đi không sai biệt lắm hai canh giờ sau đi phong bế trong sơn động mơ h nô cân lượng đám người dồn dập quay đầu nhìn lại x o ạ t động thạch lật đổ g ộ t rửa khói bụi bên trong xuất hiện một bóng người ngoại trừ đồng minh sơn cũng không có người khác gương mặt thần thái sáng láng bộ dáng tinh thần và sáng rõ ràng đúng là được lợi ích to lớn nô minh đồng minh sơn chủ động lên tiếng c h à o có một thoáng bỏ dậy nô cân lượng lập tức hỏi như thế nào như thế nào đồng minh sơn chính mình cũng không nhịn được cười xong rồi ba nô cân lượng vỗ tay gọi tốt tiếp theo lại nói tới tới tới phơi bảy một ít nhanh phơi bảy một ít đồng minh sơn một người không có cự tuyệt như ước nguyện của hắn tại chỗ lật bàn tay một cái rất nhanh liền thấy trong lòng bàn tay toát ra một đoàn xích hồng diễm hỏa chật lại hóa thành trong lòng bàn tay du long xoay quanh điều động tới điều khiển như cánh tay dễ dàng khoe khoang một hồi sau mới thu lại tiến vào trong cơ thể nô cân lượng chật chật có tiếng tại đồng minh sơn n g ự c đập m ộ t quyền lao trưởng thái cũng không ngoại lệ vỗ xuống đồng minh sơn sau lưng n g ư ờ i tên ngốc này thật sự là tiện nghi ngươi quay đầu ngươi thực sự thật tốt cảm tạ một thoáng đại đương ra nói đến đây cái đồng minh sơn hết sức cảm khái giống như không biết nên nói cái gì tốt cuối cùng nhảy ra một câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được cho dù là hiện tại hắn cũng y nguyên cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ thật không nghĩ tới chính mình một cái t r ụ c xuất sư m ô n người thế mà còn có thể có cơ duyên này nên cảm tạ người nào hắn tự nhiên cũng rõ ràng cũng biết đại đương ra trước đó là tìm cái cơ năm đoá này thần hỏa thành toàn cho hắn để cho an vô trí cùng chu hướng tâm không lợi nào để nói một bên trông mong hai tên tứ đỉnh tông đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ một người hỏi nghe nói hấp thu thần hỏa sau tu vi cũng sẽ bị thần hỏa bên trong g ậ n chứa uy năng cho mang theo tăng lên là thật sao đồng minh sơn chân chính tăng lên rõ ràng là cảnh giới trong cơ thể hỏa nguyên cảnh giới đã đột phá đến cao võ đại thành Tu Vi đồng minh sơn cũng vui vẻ chỉ hy vọng như thế a đại đương ra đâu lô cân lượng hh đại đương ra là lao lượm bệnh hắn lại mỏ tới thần hỏa tin tức lại đi cho ngươi tìm đệ nhị đoa thần hỏa để cho chúng ta tại đây bên trong cho ngươi hộ pháp a lại có thần hỏa tin tức đồng minh sơn hết sức kinh ngạc xuất quan trước hắn bấm ngón tay tính qua thời gian biết mình hấp thu thần hỏa cũng là hấp thu đã hơn nửa ngày dám vẻ không nghĩ tới như thế nhanh lại có tin tức không phải nói thần hỏa rất khó tìm sao n ô c ấ n lượng được rồi n g ư ơ i đi với ta tìm đại đương ra đi quay đầu lại đối khắc ba có người nói lao hình n g ư ơ i bồi hai người bọn họ tiếp tục tại đây c h ữ a thương chủ yếu là các cái khác ba đường tin tức như có người tới chuyển tin tức n g ư ơ i n ắ m chúng ta đi địa phương cáo chi rõ ràng liền có thể chờ đều cáo chi đúng chỗ các ngươi cũng đi tìm chúng ta gặp mặt được nơi này giao cho chúng ta các ngươi yên tâm đi thôi lao t r ư ở n g thái miệng đầy đáp ứng xuống khắc hai vị cũng thế không ai nguyện ý tùy tiện mạo hiểm lại không cái gì chỗ tốt trốn ở chỗ này nhiều an toàn mà lại ngay tại đi ra lỗ hồng phụ cận thật có cái gì biến cố ra ngoài cũng có thể kịp thời nói tận tại đây n ô cân lượng theo sau khống chế phong lân mang theo đồng m i n h sơn thẳng đến mục đích đi một cái to lớn kim loại thế giới cứ việc bao trùm rất nhiều bụi đất nhưng vẫn là có thể thông qua một chút bại lộ mặt đọc hiểu nó bụi đất hạ chân thực nội tình tại đây khối kim loại trên thế giới mọc ra một mảnh rộng lớn kim loại rừng rậm to to nhỏ nhỏ cây cối không có lá cây lồi lom ra tới tạo hình giống như yêu ma lập vũ có chút cây cối quýnh đạo cũng có chút nhánh cây giống như chóc da lộc rác trên mặt đất còn có rất nhiều lỗ hồng mượt mà hàng trốn ở khu vực biên giới đỉnh cao nhất bên trên theo dõi sư xuân đám người thông qua những lấp lánh đó ám trầm kim loại h quang cảm nhận được một loại không h i ể u to lớn rung động có màu nền q u á i nhiễu sư xuân mắt phải dị năng không được xem rất xa không biết hồng vân bảo người tại cái gì vị trí c h ắ p nối tín hiệu đã tại đỉnh cao nhất bên trên thiết t r í tốt thế nhưng cái kia nằm vùng chậm c h ạ p không hề lộ diện không biết là cái cái gì tình huống đợi tới đợi lui không đợi tới nằm vùng ngược lại nắm lô cân lượng cùng đồng minh sơn cho chờ được hai người sờ đến trên núi người mọi người cơ bản đều không để mắt đến lô cân lượng hứa an trường thứ nhất vội vã hỏi đồng minh sơn thành công rồi sao đồng minh sơn gật đầu thành công hứa an trường ngừng lại nhẹ nhàng thở ra phía trên nhiệm vụ xem như có một cái tốt mở đầu nô cân lượng tiến đến sư xuân bên người hỏi n à m sốc này bất động làm gì hiện tại cái gì tình huống sư xuân đợi người tới gặp mặt tốt lên tiếng hỏi hồng vân bảo tình huống bên kia nô cân lượng chờ như thế lâu còn chưa tới có muốn hay không chúng ta trước trà trộn vào đi sờ t r a một chút sư xuân hướng hứa an trường dơ lên cái cảm ra hiệu hứa minh muốn vững chắc lý do biết rõ tình huống mới tốt làm quyết định cái này cũng không sai thế là nô cân lượng cũng là không lên tiếng cũng tại hướng cái kia mạnh kim loại thế giới do xét không biết là tới xảo vẫn là nô cân lượng hai người đến mang đến vật khí không bao lâu dưới núi bóng người chất động có người theo sắt trong rừng rậm t r u i ra không bao lâu liền chạy tới trước mặt mọi người người đến là cái trung niên hán tử ăn mặc một thân tối siêm y màu đỏ tướng mạo thoạt nhìn đôn hậu đàng hoàng không giống như là người trong ma đạo sư xuân mở mắt phải dị năng quan sát người đến hơi có chút thất vọng không có ma diễm sóng bạc phí hắn huyết khí đột nhiên nhìn thấy như thế nhiều người hán tử kia cũng có chút ngoại ý mới nhất là thấy lưng hồ lâu nô cân lượng đám người ngoại ý muốn cảm giác lập tức tăng vọt mấy cấp bậc cảm giác hứa an trường gặp mặt liền hỏi, thế nào hiện tại mới đến? trung niên hán tử nói trước đó tại đào địa động nhường tiến vào hầm ngầm tra tìm không thấy chóc n ố i tín hiệu hứa an trường đã tìm được chưa trung niên hán tử lắc đầu tạm thời còn chưa phát hiện sư xuân xen vào nói tại hạ sư xuân xin hỏi h u y n h đệ tôn tính đại danh trung niên hán tử lập tức nhìn về phía hứa an trường trưng cầu ý vị rất rõ ràng hứa an trường thầm cười khổ đều biết ngươi cái nào m u ố n phái cũng đã gặp ngươi thật muốn có cái gì làm loạn tên ngươi dấu diếm không dối gặt đã không trọng yếu lúc này khẽ gật đầu ra hiệu trung niên hán tử lúc này mới trả lời tại hạ chu vô hạn sư xuân huynh đại danh như sấm bên h a i nghe tiếng đã lâu sư xuân hạ âm thanh một chút lệch ra tên không đáng giá nhắc tới nguyên lai、like、là chu hình hạnh ngộ hạnh ngộ xin hỏi các ngươi trước đó xác định thấy được thần hòa sao chu vô hạn lắc đầu nói ta không thấy có một cái đồng môn thấy được nhưng cũng không thấy rõ chỉ thấy một cái lỗ thủng bên trong có ánh lửa l ó e lên đại gia nghe tiếng tiến đến tra tìm lại cái gì đều không có phát hiện một mực tìm đến bây giờ sư xuân không thấy rõ vậy liệu rằng là xem xóa chu vô hạn khả năng không lớn sư xuân huynh khả năng có chỗ không biết những cái kia hang bên trong đều là đen như mực có hay không ánh lửa rất rõ ràng còn có một chút này mảnh kim loại thế giới bên trong hang đi vào xem xét liền biết cũng đều là nhiệt độ cao bị bỏng ra tới còn có những cái này thiết thụ cũng đều là bị nhiệt độ cao đốt tố ra tới trên mặt đất có thể thấy kim loại nhỏ đến căn cứ đủ loại dấu hiệu đến xem nơi này có thần hòa hẳn là chịu nghe được xác định có thần hòa hứa an trường tới chút tinh thần hỏi chúng ta chạm vào đi tìm tìm sẽ bị phát hiện sao chu vô hạn c h ầ chờ hình như có chút không biết nên trả lời như thế nào suy nghĩ một chút giảng giải nói Khối này, kim loại này địa v ự chúng xem c ừ chừng từ chừng n phương viên ráng trên hướng bên g giảm có cái trước cao đó mười vẻ, trên điều tra điều l c phát h i ệ mặt đất có ặ p ta o ngoại lớn là lồ trùng hẳn khổng thiên vẫn thạch đập xuống ở đây hình thành. Chúng một thạch t kích khối hiệu, dấu đập đây ở tìm rất lâu đều không có tìm được thần hóa tung tích gặp mặt thương nghị sau hai mươi người phân tán tại này bên trong phương viên mười dằm giám thị chuẩn bị đợi đến trời tối nhìn lại một chút có ánh lửa cũng dễ dàng phát hiện các ngươi chạm vào đi có thể hay không bị phát hiện ta cũng không dám khẳng định sư xuân lại đâm lời miệng hồng vân bảo thực lực so với các ngươi tứ đỉnh tông mạnh rất nhiều sao các ngươi tới thời điểm liền không có mang một ít áp đáy hòm pháp bảo hắn không tin ma đạo một điểm vũ lực g i a trì cũng không cho bên này điều kiện hạn chế giới tìm không thấy nhân tuyển thích hợp tiến đến có thể lý giải nếu nói ma đạo lấy không được pháp bảo liền có chút không nói được trước đó chú đáo chặt chẽ bố trí đánh lén phong diệu dương liền là lo lắng điểm này muốn không phải thích khách là hướng hắn sư xuân tới lúc ấy thật nghĩ đem phong diệu dương túi càn không cho cùng một chỗ hái đi hứa h n trường chúng ta có pháp bảo người ta cũng có vấn đề lớn nhất là trên chỉnh thể thực lực sai người ta rất nhiều một khi đạo thủ nhất định phải làm thật mới được không thể để cho người chạy mất lúc này mới phiến tốt nhất là ban đêm không dễ dàng thấy đồng minh sơn đám người nghe có chút mơ hồ sư xuân cùng n ô cân lượng lại là nghe xong liền hiểu muốn sử dụng ma công sẽ bại lộ ma đạo thân phận sư xuân suy nghĩ một chút nói cũng tốt ban đêm liền ban đêm hiện tại ngược lại trời tối còn sớm nơi này một ngày đỉnh ba ngày chúng ta đừng lãng phí thời gian trước tiến đến băng nguyên bên kia nhìn một chút ban đêm chính hợp hắn y có thể từ trên cao bên trên lợi dụng mắt phải dị năng nhìn xuống quan sát hờ an trường rợ khóc rợi lão đệ cần như thế đổi sao liền này chút thời gian cũng không chịu lãng phí hắn thật không nghĩ tới cấp trên phái tới người thế mà biết cái này sao tận tâm tận lực tựa hồ so với hắn còn dùng tâm xem ra phía trên trọn vị này đến trả thật không phải không nguyên nhân sư xuân còn chưa mở miệng nô cân lượng trợt lên t i ế nói g n nói cách khác hồng vân bảo người cũng chưa gặp qua nơi này thần hòa r á n g vẻ là ý tứ này à. mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn sư xuân hỏi cân lượng ngươi ý gì nô cân lượng hướng chu vô hạn dơ lên cái c ằ m ngươi về t r ư ớ c đáp ta đúng hay không chu vô hạn lại đối hứa an trường mắt lộ ra chứng cầu đợi hắn gật đầu đồng ý sau mới trả lời xác thực chưa thấy qua liền thấy có ánh lửa đạt được xác nhận nô cân lượng nói xuân thiên nếu chưa thấy qua vậy thì dễ làm rồi chúng ta có khả năng tạo cái giả thần hỏa chỉ cần đem bọn hắn dẫn dắt rời đi nơi này chẳng phải về chúng ta tùy ý dạy vào rồi sư xuân mắt trận trắng nói thần hỏa làm giả liền ngươi cái k i a sống ngươi làm người ta tất cả mọi người mù nha nô cân lượng hh t t nói ta này sống s á c thực không được nhưng là có người đi đây này ta nói tông chủ đừng phát gốc nha ta không được ngươi đi à sáng lên một tay thần hỏa cho bọn hắn nhìn một cái chương hai trăm sáu mươi năm chút chuyện đỏ này hắn nói là đồng minh sơn ánh mắt của mọi người tự nhiên cũng đi theo nhìn hướng về phía đồng minh sơn đồng minh sơn thật không dám xác định hỏi ta thần hỏa nô c ấ n lượng liền ngươi hấp thu cái kia thần hỏa liền trước đó nhường ngươi lộ ra đến xem cái này đồng minh sơn quan sát mọi người thấy tất cả mọi người muốn nhìn bao quát sư xuân được à thế là hắn vận chuyển hỏa tính công pháp điều ra hỏa nguyên bên trong s í c h viêm đơn trưởng một đám lập kiến một đám l ử a toát ra thâm hồng sáng rõ có huy hoàng uy hiếp cảm giác xem xét liền không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh sư xuân cùng hứa an trường đám người xem con mắt tỏa ánh sáng cái kia tới gặp mặt chu vô hạn cũng không ngoại lệ hắn có chút khiếp sợ nhìn về phía hứa an trường đây là thần hòa hứa an trường đốt cằm nói hẳn là thần hỏa xích viêm chu vô hạn đầy mắt â m mộ n ô cân lượng thì chỉ đồng minh sơn trong lòng bàn tay xích viêm hỏi chu hình cái này thần hỏa đi sắt trong rừng rậm hoảng một vòng có đủ hay không đem hồng vân bảo người rủ đi chu vô hạn nhịn không được vào đầu thần sắc có chút quái dị rủ đi là đủ liền sợ sẽ chọc cho ra theo đuổi không bỏ truy sát c ấ p đoạn truy sát sư xuân liếc mắt lâm vào trầm tư hứa an trường đ á n người nói thật liền này cấp bậc truy sát hắn thật đúng là không có coi ra gì trước kia tại đất lưu này thường xuyên bị đuổi chết hắn đối đồng minh sơn làm thủ thế g a hiệu thần h nô cân lượng chợ hh t t nói vừa mới tiến tới chẳng phải bị đuổi r ế t qua sao như thế một nhắc nhở một bọn suy tư ước lượng người chợ tỉnh ngộ trước đó sư xuân cùng tên n gốc này là thế nào tránh thoát sát thủ truy sát bây giờ làm theo không được sao hứa an trường quyết đoán đảm lược lập tức ra tới lúc này đối đồng minh sơn nói đồng minh việc này vẫn phải ngươi tham dự mạo hiểm nhường vưu mục tự mình hộ tống ngươi đồng minh sơn nhìn về phía sư xuân sư xuân thì đối nô cân lượng nói cân lượng ngươi cũng tham dự hộ tống nô cân lượng hh được rồi bảo đảm hắn không có sơ hở nào bảo y nơi tay hồ lô ta có nói thật nếu không phải nơi này cao võ cảnh giới đại thành quá nhiều nghe nói còn có thật nhiều p h á p bảo bằng không hắn thực có can đảm tại đây đi ngang nhưng tứ đỉnh tông một bọn là không quá để ý hắn cao võ cảnh giới tiểu thành tại đây bên trong cũng dám nói người bảo l ã n h không có sơ hở nào mặt hàng bọn hắn sớm đã nhìn ra n à y to con liền là cái trốn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối về sau là nói làm liền làm loại sự tình này chỉ cần mua nhử đủ cho kình kỳ thật rất đơn giản tại chu vô hạn chỉ đ i ể m xuống nô cân lượng cùng vưu mục tự mình hộ tống đồng minh sơn chạy vào dưới núi sắt trong rừng rậm đưa mắt nhìn sau khi chửi cạnh đường thỉnh thoảng cùng bên cạnh trần vô kỵ đám người tầm mắt lẫn nhau đụng trước mắt một ít chuyện để bọn hắn dần dần thấy nghi hoặc đầu tiên là đại đương ra cùng tứ đỉnh tông quan hệ đã hợp tác lại giết đối phương lĩnh đội là ý gì chẳng lẽ cũng bởi vì phong diệu dương cái kia tờ cậy tài khinh người miệng hay sao mà tứ đỉnh tông thế mà sẽ đem thần hỏa nhường cho đồng minh sơn lại có là trước mắt tứ đỉnh tông tại hồng vân bảo tham dự nhân viên bên trong lại có năm vùng xem địa bộ này tựa hồ còn không chỉ tại một môn phái bên trong có năm vùng nếu như trùng hợp có một cái nằm vùng vậy liền quá không đơn giản cần biết các phái tiến vào thần hỏa vực ứng cử viên đây tuyệt đối là cạnh tranh kịch liệt không phải ai muốn vào liền có thể tiến vào thật không phải như vậy dễ dàng tà hữu đại đương ra cùng tứ đỉnh tông chuyển động cùng nhau tình huống trừ cạnh đường một bọn cảm giác huyền diệu khó giải thích xem không hiểu cũng thật sự là tham không thấu từng có thiên vũ lưu tinh đại hội trải qua hiện tại lại trước mắt hàng loạt động tác sư xuân trong mắt bọn hắn thật chính là càng ngày càng cao thâm khó l ư ợ n g gặp người đã tan biến tại sắt trong rừng rậm hứa an trường q a y người hướng mọi người chào hỏi đi chúng ta trước tránh tốt sư xuân cũng đi theo phất tay ra hiệu minh sơn tông người một bọn người cấp tốc dựa theo chu vô hạn chỉ bảo nô cân lượng ba cái lặng lẽ tránh đi hồng vân bảo ô lưới thức giám sát điểm chưa đội hành bao lâu thấy v i u mục còn muốn đi đến đi sâu nô cân lượng gọi lại được rồi không sai biệt lắm gom góp một thoáng là được rồi đủ liền tốt không cần quá chăm chỉ đi theo ngón tay một bên kim loại trên núi khá lớn hang động được rồi liền này v i u mục còn muốn khuyên hắn cẩn thận một điểm nô cân lượng đã hưng cái kia trong động đi mấu chốt là đồng minh sơn cũng không chút do dự đi theo v i u mục đành phải thiểu số phục tùng đa số đến trong động nô cân lượng lật tay vớt ra chính mình đại đao khiêng đầu vai đối đồng minh sơn gật đầu bắt đầu đi đồng minh sơn lúc này lật bàn tay một cái lộ ra cái k i a đó a xích hồng thần hỏa ngừng lại đem chọn cái trong động phụ lên như là soạt tầng sân hồng nô cân lượng túc h dục lớn một chút không đủ dễ thấy lại lớn một chút đúng đúng đúng vừa đạt được nó lúc lớn nhỏ bộ dáng là được đồng minh sơn cũng là đem hỏa diễm hình dáng thôi phát đến cỡ như vậy về màu sắc lại phai n h ạ t chút bởi vì cái gọi là hấp thu thần hỏa cũng không là chỉ đem thần hỏa toàn bộ dung hợp tiến vào trong cơ thể mà là hấp thu dung hợp trong đó một chút đặc thù vật chất ừ n đi vậy thì bắt đầu đi nô cân lượng hắc hức lời trên tay đại đao theo đầu vai n h t lên sau đó chiếu vào kim loại vách động liền là cạch một đ a o vê anh chấn động đến không có chút nào chuẩn bị hai người mảng nhi đau nhức trở tay không kịp vưu mục kinh hô ngươi làm gì sao nào có cái gì làm gì sao không làm gì sao nô cân lượng thời gian đang gấp cầm lên đại đao chiếu lấy vách động liền một hồi cuồng đao l â n vũ cạch cạch tầm ầm động tĩnh chấn người dưới chân đều run lên vang vọng động tĩnh dung chuyển bốn phương ngoại giới thiết thụ ngọn cây tựa hồ cũng theo chấn động tiêm hành tại sắt trong rừng r ậ m chu vô hạ dần mình cấp tốc trốn ở dưới một thân cây quay đầu nhìn lại muốn biết ra cái gì chuyện cái kia cạch cạch động tĩnh liên nút sắt trong rừng rậm không ngừng có người nhảy ra đến chỗ cao nhìn thanh â m nơi phát ra có người càng là trực tiếp này phong lân lên tới trên không nhìn một hồi đập l o ạ n nô cân lượng hướng đồng minh sơn chiêu cái tay ra hiệu rời đi chính mình kéo đao trên mặt đất trước đi ra đ ậ u đồng minh sơn nắm lên hỏa diễm mới ra cửa hang liền thấy bốn phía có bóng người hướng nơi này bay lượn mà tới rơi vào cách đó không xa quan sát từng cái người mặc cùng chu vô hạn một dạng đỏ sầm y phục đều mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ phần lớn đều để mắt tới trên tay hắn hỏa diễm một cái phi thân mà rơi nam tử đầu chọc chính là hồng ngừng lại mặt mũi tràn đầy động tâm nhưng thấy một lần kéo lấy đại đao con hổ lô lớn ngô cân lượng lại không khỏi sửng sốt một chút người có tên c â y có bóng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ cùng này tò con đập ỡ cuối cùng n h ấ c ra tới vưu mục hướng bốn phía xem xét ngừng lại kinh quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì hắn còn không có lấy lại tinh thần lấy ra phong lân khống chế ngô cân lượng đã trực tiếp đưa hắn cùng một chỗ cho bao phủ mang đi trên không đồng thời mắng to một tiếng phát cái gì ngốc còn đợi người tới đoạn hay sao v u mục bị măng cái không phản bắt được cũng biết ngô cân lượng là cố ý mắng cho những người kia nghe không vui、truy. được nhắc nhở t i ề n lại tranh thủ thời gian lấy ra phong lân hô to phát cái gì ngốc còn có người lớn tiếng nhắc nhở hắn sư minh cái kia hẳn là là sư xuân người t i ề n lại cả giận nói đến nơi này còn q u ả n hắn cái gì xuân hạ thu đông đối phương mắt thấy liền ba người há có thể bung tha hắn thứ nhất khống chế phong lân đuổi đi trên không cái kia vốn là khống chế phong lân p h ủ không cũng cấp tốc đi theo những người còn lại tốc độ cao tập kết cùng với mấy con phong lân theo đ u ổ i đuổi theo quay đầu xem v ư u mục thấy bị người cắn chặt lên trầm giọng đối n ô cân lượng nói lần sau muốn hành động trước trước làm hào kế hoạch n ô cân lượng hắc, hắc chút chuyện nhỏ này thuận tay sẽ làm có cái gì hào kế hoạch vưu mục t r ầ m mặt nói ngươi tối thiểu trước đó chào hỏi a nô cân lượng quái âm thanh ta không phải nói bắt đầu sao ta giống như nói hai lần a ta biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao vưu mục ngừng lại im lặng lông mày cũng n h u lại ẩn nút bên trong minh sơn tông cùng tứ đỉnh tông một bọn ngẩng đầu nhìn về phía trên không đưa mắt nhìn những người kia rời đi thời khắc cũng thuận tiện kiểm lại nhân số không sai trước sau hai mươi người đều đi thu hồi ánh mắt sư xuân đối một bên hứa an trường nói hứa an trường thì một mặt ngoài ý muốn dáng vẻ mới mới vừa đi vào liền đem người cho dụ đi như thế nhanh sư xuân ngược lại kỳ quái nhanh hết thảy đều chuẩn bị xong không phải liền là đi vào đem người cho dụ ra tới còn phải đợi cái gì lời tuy không sai có thể hứa an trường luôn cảm giác thiếu thiếu chút cái gì khiến cho hắn có chút không quá thích ứng bóng người đã tan biến tại viết không hứa an trường cũng quang minh chính đại đứng dậy hướng mọi người phát ra hiệu lệnh nói nắm chặt thời gian hai người một tổ lục xoát có phát hiện dung ấp rút tiếng va chạm làm tín hiệu bắt đầu hắn mang theo người một nhà trước bay lượn hướng về phía sắt trong rừng rậm sư xuân nhảy tới đỉnh núi bên trên đưa mắt nhìn cảm giác cái này là phi công người ta hai mươi người lục soát như vậy lâu đều không lục ra được nơi này mười mấy người liền có thể lục ra được thật có như thế đơn giản cái k i a môi giới thần hòa minh ước không có khả năng liền điểm này người đắc thủ đương nhiên có hắn tại tự nhiên là không giống nhau không có điểm nắm bắt hắn tiến đến trước cũng sẽ không tại đồng minh sơn an vô trí cùng chu hướng tâm ba người trên thân bỏ công sức hắn lấy ra phong l ầ n nói các ngươi xuống lục soát nhìn ta trên không trung động tĩnh ta như rơi xuống đất các ngươi liền theo sát ta trừ cạnh đường đám người không biết ý gì nhưng vẫn là tuân mệnh làm theo phi thân đi xuống sư xuân khống chế phong lân bay thẳng s ắ t trên rừng rậm không đồng thời mắt phải dị năng cũng đã mở khải lăng không quét nhìn một bên bay một bên quan sát mặt đất bên trên tìm kiếm hứa an trường đám người ngẩng đầu nhìn thấy sau cũng không có để ý tiếp tục nắm chặt thời gian trong động ngoài động khắp nơi tìm tòi kim loại núi rừng bên trong xuyên qua trừ cạnh đường đám người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong sư xuân phương viên khoảng mười dặm pha vi tại phong lân tốc độ xuống thật sự là quá nhỏ không bao lâu sư xuân đã lượn tầm vài vòng đột nhiên hãn trợt lăng không dừng lại tầm mắt gấp chằm chẳng, chẳng nghiêng xuống phương phía tại hắn mắt phải dị năng bên trong là một mảnh mang theo màu trắng hư ảnh mà nghiêng xuống phương màu trắng hư ảnh bên trong hình như có một đoàn nồng trắng mấu chốt là có động tĩnh có hơi rung nhẹ dấu hiệu bay quá cao t hư hào thế giới màu nền đẹ lên nhau có chút ảnh hưởng rõ ràng độ hắn không khỏi hạ thấp chút bay lượng độ cao cuối cùng xác nhận phía dưới xác thực có đoàn linh động bóng trắng an t í n h nhận nút tại kim loại mặt đất c h ỗ sâu sư xuân dò xét bốn phía phân biệt một thoáng phước vị nhớ kỹ phía dưới hình dạng mặt đất sau đó bay khỏi nơi này lại trên không chúng khắp nơi lượn vài vòng quan sát nhân viên phân b không bao lâu tản ra s i ê u tầm trừ cạnh đường đám người đều hướng hắn nơi này tập trung tới ở ngay trước mặt bọn họ sư xuân lấy ra một nửa tựa hồ đã điểm qua đ ố t hương lần nữa đem hắn cho đốt lên g i ấ y lên hơi khói v ặ n vẹo r a q u ỷ dị mà cứng rắn động tác Trưng 266, hồi 2, một bọn người xem không hiểu đây là tại làm gì trừ cạnh đường hỏi đại đừng ra đây là sư xuân an vô trí cùng chu hướng tâm theo ta tả hữu những người khác tản ra b ố n phía bạn hành đề phòng như có người tới gần phát ra tiếng cảnh báo ngay từ đầu xác thực cũng không biết hắn đang làm gì sau thấy hắn theo hơi khói tung bay chỉ hướng đi tiến lên ngừng lại cũng đều ý thức được điểm cái gì đều hai mặt nhìn nhau an vô trí cùng chu hướng tâm vậy thì thật là một trái tim phanh phanh đập mạnh tranh thủ thời gian một trái một phải đi theo tại sư xuân phía sau sư xuân ngừng bọn hắn ngừng sư xuân đi bọn hắn đi sư xuân chuyển nửa bước bọn hắn cũng không dám vượt qua có thể nói đời này đều không có như thế nghe lời qua trừ cạnh đường mấy cái lần nữa nhìn nhau trong lòng đều thầm nghĩ ai ra đại đương ra sở di dám đi vào thật đúng là đã sớm chuẩn bị nha hiện tại bọn hắn cuối cùng hiểu rõ đại đương ra trước đó tại sao lại tại dung nham chỗ t không cần người dạy cũng biết bí pháp này liên quan trọng đại không thể để cho người thấy nhanh mấy người cắt chỉ cái hướng đi phân phó không gần không xa các phương vị vì không nhanh không chậm mà đi sư xuân làm đề phòng mặt đất bên trên cắt đất phần lớn địa phương cũng còn rất thâm hậu kỳ kỳ quái quái kim loại dưới nhanh cây có từng khối nhỏ đến sau đĩa sát có lộ ra ngoài tại cắt đất bên trên có bị trôn sâu ở cắt đất dưới có thể nhìn ra đều là theo trên nhanh cây h ò a tan xuống tới vừa giống như là thiết thụ chạy xuống nước mắt thân cây bên trên còn có rất nhiều chạy xuôi lúc ngưng kết loang lộ dấu vết dùm bọn hắn những người ngoại lai này góc độ xem rất kỳ quái hết sức quỷ dị một chỗ. đi đi căn cứ hơi khó i chỉ dẫn đến mục đích phía trên sư xuân lại dừng bước tại một con đường chết trước đối mặt với một đạo hành lẫn nhau kim loại trường đê phía trên cũng là có một chút hăng mắt nhưng đều không thể tiến vào người sư xuân lúc này hướng tả h ư u nói mục tiêu rất có thể ngay tại cái này dưới đất tìm một chút xem có hay không hướng phía dưới lối vào đúng an vô trí cùng chu hướng tâm cung kính n h ê n g tiếng đó là phát ra từ phế phụ cung kính hiện tại trừ phi là đồ đần mới không biết đại đương ra là đang tìm cái gì nói do tại tránh đi tứ đỉnh tông những người kia ý gì đơn giản liền là minh sơn tông bên này nghĩ m ấ riêng bây giờ đồng minh sơn không tại đại đương ra lại nhường hai người bọn họ cùng đi theo ý gì không cần quá rõ ràng tất nhiên là đang giúp bọn hắn tìm kiếm thần hỏa vậy thì thật là kích động tâm tay run dậy nhường làm gì sao liền làm gì sao tranh thủ thời gian tuân mệnh làm theo hai người đi ra không đầy một lát chu hướng tâm liền cướp trở về chỉ cái hướng đi thấp giọng nói đại đương ra bên kia không xa có cái hướng phía dưới lối vào có thể rời đi rất nhanh an vô trí cũng nhảy đi qua nói một bên khác cũng phát hiện một cái hướng phía dưới lối vào sư xuân nghiêng đầu ra hiệu đi trước chu hướng tâm tìm tới cái kia cửa vào đi xem một chút chu hướng tâm tranh thủ thời gian dẫn đường nắm người dẫn ngựa rộng rãi cửa hàng. một một hai hồ thể chiếc cửa tới cái lái rãi cơ có vào xe sơ nhập lúc trên mặt đất còn có rất nhiều cắt đất đi xa chút không có cắt đất lại nhiều rất nhiều không trôi chảy rất nhiều cất bánh giống như đồ vật xếp quang minh cũng theo đó dần dần t ạ n biến ăn chu hai người lần lượt lấy ra đàn kim chiếu sáng đi không bao lâu đường cũng dần dần không có như vậy rộng rãi còn gặp được chỗ nga ba không biết đi một bên nào hai người lại cùng nhau nhìn về phía sư xuân chờ hắn quyết đoán sư xuân trên tay mặc dù cầm chi thần kỳ hương nhưng hắn cũng không biết nên đi một bên nào cũng có thể nói là hắn mắc phải dị năng thiếu hụt tại đây lớn nhất khối kim loại nội bộ m à u s ắ c so sánh thống nhất hắn thật đúng là nhìn không ra nội bộ c o n đường tới chỉ có thể thuận thế mà làm nói chi này hương chỉ có thể chỉ dẫn mục tiêu chỗ phương vị tìm không được đường các ngươi cắt đi một bên nhìn một chút tình huống ta ở chỗ này c h ờ các ngươi nửa câu đầu cuối cùng ấn c h ứ n g an chu trong lòng hai người suy đoán đại đương ra trong tay hương quả nhiên có thể cảm ứng thân hòa cũng không biết là cái gì bà bối chưa từng nghe thấy vị này đại đương ra thật đúng là thâm bất khả chắc nha đúng hai người lĩnh mệnh tả hữu mà đi bọn hắn vừa đi sư xuân lâm vào trong bóng tối chỉ có đầu nhang bên trên một điểm đ ỏ s ầ m ánh lửa mắt phải của hắn dị năng cũng là có thể quan sát được tan biến tại kim loại trong không gian hai người thân ảnh không có chờ quá lâu lại là chu hướng tâm về tới trước bẩm báo nói đại đ ư n g ra đằng trước lại gặp phân nhánh đầu đường ta tùy tiện tuyển một đầu đi đi một hồi lại gặp phân nhánh đành phải lui trở về sư xuân suy nghĩ cũng là đ a n g chờ chờ một hồi lâu an vô trí mới chạy trở về trực tiếp đầu hảo ra hỏa càng hướng xuống lối rẽ càng nhiều cùng mạng nện mê cũng giống như đại đương ra nay khó tìm sư xuân các ngươi đi nắm trừ cạnh đường bọn hắn hô tiến vào đến giúp đỡ ta ở đây đợi các ngươi nhớ kỹ không nên để cho bên kia người phát hiện được hai người cấp tốc lĩnh mệnh mà đi đi ra tốc độ nhanh trở về cũng không chậm không bao lâu hai người liền đem trừ cạnh đường trần vô kỵ hạo cắt ba người cho mang đến tìm tới sư xuân lúc năm người có chút n gây dại phát hiện sư xuân trước mặt thế mà để đó ngũ đại túi vôi không biết ở đâu ra chỉ có thể tưởng tượng là sư xuân trên thân cũng có túi căn khôn trừ cạnh đường hỏi một câu đại đức ra đây là cái gì sư xuân không có cái gì cho các ngươi vung trên mặt đất đánh dấu đường đi vôi đây là lần trước thiên vũ lưu tinh đại hội đối phó mộc lan thanh thanh hàng tồn nô cân lượng lúc ấy cho hắn tạo rất nhiều ngược lại càn k h ô n vòng tay bên trong không gian đủ lớn một mực thả vòng tay bên trong không động tới lần này xem như có đất rụt võ trừ cạnh đường năm người thì có chút thêm kiến thức phát hiện đại đương ra chuyến này chuẩn bị không phải bình thường đầy đủ à thế mà liền vôi đều chuẩn bị như thế nhiều đơn giản này chút d â u rĩa không đáng kể sư xuân không muốn nói thêm phất tay bỏ qua một bên bàn giao nói trên đường vung này vôi là vì thuận tiện tìm đường cũng là vì thuận tiện các ngươi trở về không lạc đường nhớ ký một đường vung s á m gặp được đường cùng liền rút lui rút về đến chỗ ngã ba lúc nhớ ký đường cùng lỗ hổng bên trên s á m muốn vạch yên phía sau lại trải qua lúc liền sẽ không đi làm đường từ nơi này căn hỏa thần hương cảm ứng xu hướng đến xem nơi này xác thực có thần hỏa liền tại cái này mặt ước chừng hai trăm trượng sâu vị trí chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới tiếp cận con đường của nó các nơi g ư tuyển đường thời điểm tận lực tuyển hướng phía dưới đi tuyến đường mọi người đồng loạt gật đầu tầm mắt lại cũng n h ị n không được nhìn về phía trong tay hắn hương thấy chi kia hương hơi khói xác thực có nhất đoạn một mực tại hướng xuống m ố n lên bọn hắn một mực nhớ kỹ một cái t ừ nguyên lai、like、cái đồ chơi này gọi là hỏa thần hương thoạt nhìn là thật không nổi bật còn rất phổ thông không nghĩ tới trên đời còn có như thế thần kỳ đồ chơi ai ra nếu để cho những cái tia luyện khí môn phải biết còn không phải đoạt điên rồi lúc này xem như lớn lớn hiểu biết đương nhiên trong lòng càng thêm kinh ngạc tàn thán thật không biết vị này đ ạ i đương ra là từ đâu lấy tới này ly kỳ bảo vật thế gian to lớn quả nhiên là không thiếu cái lạ sư xuân c h ọ n hỏi ta hỏi các ngươi hai cái tu tập hỏa tính công pháp hai ngươi gặp gỡ thần hóa sau có thể hay không bắt được nó ăn chu hai người suy nghĩ một chút chu hướng tâm nói ta không có thể nghiệm q u a không biết an vô trí cũng gật đầu nói ta cũng thế cũng không có n ắ m chắc sư xuân lúc này chỉ c bốn phía vết động các ngươi xem này trên vết động rất nhiều lỗ nhỏ rõ ràng đều là lửa đốt ra tới nói rõ nơi này thần h ỏ a là có thể chui vào địa phương quỷ quái này một khi chạy sẽ rất khó bắt được cho nên chư vị không được đánh rắn đ ộ n cỏ động tác muốn nhẹ phát hiện thần h ỏ a ánh lửa liền rút lui tuyệt đối không nên q u ấ y nhiều trở chúng ta trước đ ụ n g đầu làm qua thương lượng sau cùng một chỗ mò đi qua tranh thủ nhất cử thành cầm hiểu ý của ta không được có đáp ứng có gật đầu sư xuân phất tay ra hiệu các khiêng một túi bắt đầu đi thế là năm người các khiêng lớn nhất túi s á m phân hai tổ các xuyên một cái cửa hang mà đi an vô trí cùng c h ử cạnh đường một bên khác ba cái một bên mấy cái tên ngốc cứ như vậy dựa theo sư xuân chỉ bảo làm lên sư xuân thì tiếp tục dùng mắt phải dị năng quan sát năm người đ ộ n g tĩnh xem ai con đường có thể tiếp cận nhất mục tiêu ngừng chạy lưu lại thân hỏa thả các ngươi bất tử trên không dùng đầu chọc tiền lại cầm đầu hồng vân bảo một nhóm đuổi sát tại nô cân lượng ba người phía sau thỉnh thoảng là to không chế phong lân nô、no、cân lượng thế nào khả năng tin hắn nhóm chuyện ma quỷ ngoại trừ toàn lực thôi phát phong lân vẫn là toàn lực thôi phát phong lân cũng may phong lân tốc độ cực hạn bảy ở cái kia tu vi lại cao hơn cũng là tốc độ kia trốn người hết sức nỗ lực truy người cũng không dễ dàng trên không trung cái kia chính là từng đạo lưu quang v ư u mục cùng đồng minh sơn một đường thỉnh thoảng xem nô、no、cân lượng phát hiện tên này thế mà không có chút nào sợ ngoại trừ hh ắ c ắ c vẫn là h ắ c h ắ c không biết cười ngây nô cái cái gì kình nhìn phía trước sông núi hình dạng mặt đất bỗng nhiên quen thuộc địa hình xuất hiện nô、no、cân lượng lại là một tiếng hhh này phong lân trực tiếp trượt hướng về phía tòa kia đỉnh cao nhất q ảo ảo sau đó bọn hắn mới phát hiện này từ trên trời dán xuống ba vị cũng xem như người quen biết cũ mặt khác hai cái có khả năng không biết này vắt một cái hồ lô lớn đâm cái khen trương đại đao nhất định phải nhận biết liền tên đều có thể i ê u đi ra lô cân lượng đại đao hướng trên mặt đất cắm xuống trước cung cung kính kính k h ô n g mình hành lễ sau đó lập tức chỉ trên không đang ở túi vòng vòng không dám xuống tới một bọn tố cáo chư vị tiền bối bọn hắn đuổi giết chúng ta còn mời chủ trì công đạo trên không khống chế phong lân vòng quanh hồng vân bảo một bọn s ắ c thực không dám xuống tới đều có chút mắt t r n tròn một đường đuổi theo chạy không cảm thấy thế nào chạy tới đây cũng không biết phía dưới cái kia ngốc đại cá tử tại cái kia chỉ trò nói cái gì một chỗ khác dưới ngọn núi trên núi, sờ lao trường thái cùng hai cái tứ đỉnh tông đệ tử đã làm mẹo thân thể nhìn trộm một tứ đỉnh tông đệ tử nói cái gì tình huống người kia giống như là ngô cất lượng một vị khác nói không có cái gì giống như cái kia người cao to còn có cái kia hổ lô lớn còn có cái kia đ ạ i đ a o liền là n g â u c â n lượng cái kia bưng lấy thần hỏa chúng ta mới thấy qua không phải liền là đồng tông chủ sao bên cạnh m ặ c chúng ta quần áo giống như là view sư hình đi chúng ta đi xem một chút dứt lời liền muốn đứng dậy ngoi đầu lên chậm rãi lao trưởng thái tranh thủ thời gian gọi lại sau đó chỉ chỉ trên không vòng quanh người giống như tại bị bọn hắn truy sát muốn đứng lên tranh thủ thời gian lại đẻ thấp thân hình thầm nói thế nào lại bị đổi r ế t rồi hung thủ lần này liền mặt đều không hôn mê rồi sao lao trưởng thái tranh thủ thời gian giật ra tóc của mình tóc dài che mặt lại quay đầu nhìn một chút bên người hai vị quần áo trên người lúc này mới yên tâm bởi vì bị lửa đốt hỏng trên không hẳn là nhìn không ra cái gì mười vị trưởng lão xem nhìn phía trên một bọn lại xem trước mắt ba cái tên ốc có trưởng lão liền buồn b ự c hỏi nô cân lượng ngươi này hồi h a i đi ngươi thế nào lão một bên đồng minh sơn âm thầm mồ hôi nhỏ một thanh không có cách lần thứ nhất người truy sát liền là hắn bị n g ư ờ i đuổi giết nô cân lượng trên tay phong lân không chịu vung tay thu hồi học sư xuân nho nhã lễ độ dán vẻ thở dài chư vị tiền bối vạn bối xem như hiểu rõ cái gì gọi là người chúng ta cũng không có chọc ai chọc người nào hết lần này tới lần khác liền có cái kia ý thế hiếp người thế hệ thật sự là đáng giận mong rằng chư vị tiền bối thay bọn vãn bối chủ trì công đạo dứt lời ngầm đầu bởi vì trên không chuyển đến đi gào to tiếng một mặt căm giận bất bình tiền lại phất tay á o thứ nhất k h ô n g chế phong lân mà đi mặt khác đi theo rút lui có thể nói đến nhanh đi cũng nhanh dễ dàng rời đi không có cách nơi này muốn cấp cũng không có cách nào đ ộ n g thủ người ta nói rõ sẽ không nhẹ mượi vị trưởng lao xem như đã nhìn ra lại giúp người ngăn cản nhất tiếp nhìn về phía n g â cân lượng tầm mắt có chút phát chìm bọn hắn thủ tại chỗ này là làm chuyện này sao cũng h ư không phải năm nay mới viết như vậy nhiệm kỳ trước đại khái đều như thế đây là vốn có xáo lộ cũng không thể công khai nói chúng ta luyện khí giới tiến vào thần h ỏ a vực sau chính là muốn tự giết lẫn nhau chính là muốn giành được thắng liên đoạn mặc dù sự thật chính là như vậy nhưng không có khả năng dạng này biểu đ ạ t mặt ngoài dù sao cũng phải bảy hai câu có vẻ như trang nghiêm dễ nghe đẹp mắt lời viết người biết rất giả dối xem người cũng biết rất giả dối viết cùng xem đều ở sau l ư n g khịt mũi coi thường nhưng còn liền là đến không phải viết không thể đến nôi kết quả cho tới bây giờ không ai truy cứu qua bởi vì dám giết dám cướp phần lớn đều là ỷ lại mạnh lăng yếu phần lớn đều là những cái kia có thực lực đại phái mà có tư cách đứng ra chấp pháp cũng đều là những cái kia đại phái ví như phái tới nơi này chấn dư trường lão tất cả đều là gần phía trước môn phái cho nên tất cả mọi người rõ ràng mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ mới thật sự là quy tắc nhưng ai cũng không thể làm chấn giữ mười vị trưởng lão mặt kéo xuống khối này tấm màn tre không phải thật tại mười vị trưởng l ã o trước mặt làm trái quy tắc cái k i a chính là đánh mười vị trưởng lão mặt liên tục hai nhóm thích khách đều là truy đến nơi đây liền chạy mười vị trưởng l ã o rất muốn hỏi hỏi đám kia thích khách là chuyện thế nào đã có đệ lên đánh b ả n sự thế nào còn có thể luôn để cho người ta trốn tới nơi này then chốt này to con chui kẻ hỡ không nói thế mà còn có mặt mũi để bọn hắn chủ trì công đạo có thể chơi liền chơi không thể chơi liền cút sang một bên người nào mời các ngươi tiến đến hay sao then chốt còn bị bọn hắn lấy được t h ầ n hỏa càng ngày càng nhường mười vị trưởng lao thấy chắn lấy nhưng khó chịu cũng vô dụng người ta cũng không phải bình thường có thể tùy ý ư ớ c hiếp tiểu môn phái có thể phá lệ tiền đến phía sau nói rõ cũng là có người một trưởng lão trầm giọng nói chúng ta không thấy bất luận cái gì tiền căn hậu quả đều là ngươi nhất già c h i ngôn ai nô cân lượng ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài một bộ hận thương thiên không có mắt dáng vẻ một bên v u mục từ đầu tới đuôi không có lên tiếng âm thanh vừa rồi nghe nô cân lượng cầu mười vị trưởng lão làm chủ thời điểm hắn liền muốn kéo nô cân lượng tay á o muốn cho hắn không muốn ở không đi gây sự xuyên người kẻ h ỡ còn được đà lấn tới không thích hợp ngược lại hắn là bị nói tâm lý có chút kinh hoàng bây giờ thấy tên này lại bày ra một bộ đáng g i ậ n bất công đ ứ c hạnh hắn là thật sợ dẫn xuất sự t ì n h tới cũng may ngô cân lượng vẫn là đối m ư ờ i vị trưởng lao không người c h ặ p tay quay người lại đối đồng minh sơn nói đi tìm một chỗ hấp thu thần hòa đi cũng không có đi địa phương khác tại mười vị trưởng lao c h ơ mắt nhìn soi mói lại chạy trở về lao trường thái bên kia có hiện đảo s o n g h ă n núi thấy đồng minh sơn lại nâng thần hòa trở về lao trường thái tò mò n ô hình này cái gì tình huống đừng hỏi tâm p i ề n n ô cân lượng lắc đầu t h ẳ chưa để lộ bí mật vưu mục thấy hắn như thế cũng đồng dạng không có nói cho đồng bọn ngược lại đồng minh sơn tiến vào trong động sau trực tiếp liền cầm trên tay hỏa cho thu bên trong động hỏi thời điểm n à o đi hắn rất cấp bách cắt nhớ thương sát rừng rậm bên kia thần hỏa hồng vân bảo người đã dụ rời sát rừng rậm biết sát rừng rậm thần hỏa bị người hái hẳn là sẽ không lại trở về lãng phí thời giờ quý báu đương nhiên hắn cũng biết tiếp theo đó thần hỏa chưa hẳn là của hắn động lòng người đều có chút lòng tham ai không muốn càng nhiều càng tốt đi liền còn có cơ hội nô cân lượng nhấn tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội quay đầu hướng vưu mục nói đến phòng ngừa hồng vân bảo người ở chung quanh tối ẩn nào đấy n g ư ờ i cùng bên kia người phát ra c h ấ p nối ám hiệu như một mực không đáp lại mới tính an toàn chúng ta mới có thể rời đi vũ mục có chút ngoài ý muốn tên này nhìn như gan lớn tâm vẫn rất m ạ n h sự tình vừa đi vừa về tay đảo bước lên vẫn rất có trật tự tựa hồ không có mình nghĩ như vậy lỗ mãng nếu nói có lý hắn lúc này gật đầu làm theo đi nô cân lượng lại căn dặn lao trường thái cùng hai cái tứ đỉnh tông đệ tử canh gác chính mình thì hướng trong m i ệ n g ném đi viên thuốc khoanh chân ngồi tính t o ạ khôi phục vừa rồi toàn lực thôi phát phong lân bỏ trốn cũng rất hao tổn pháp lực nếu thật là khoảng cách dài chạy trốn hắn khẳng định không chịu được nổi thời gian lâu dài khẳng định đến bị người đổi kịp lúc này đến mau sớm khôi phục một chút tiêu hao pháp lực sát rừng rậm một k h ô n g chế phong lân tứ đỉnh tông đệ tử rơi xuống từ trên không tìm tới hứa an trường bẩm b á o nói sư minh ta vừa rồi tại trên không điều tra phát hiện một kiện kỳ quái sự tình minh sơn tông người giống như đều không thấy sư xuân cũng không thấy không thấy thế nào khả năng không thấy hứa an trường không tin cũng này phong lân quấn hắn cùng một chỗ bay lên không bắt đầu ở trên không túi tìm bất quá vừa nhìn thấy trên mặt đất không hiếm thấy hang hắn đại khái liền trong lòng hiểu rõ phương viên khoảng tại phong lân tốc độ phía dưới rất nhanh liền lượn tầm vài vòng s á c thực không thấy minh sơn tông bóng người con về sau cũng không có quá coi ra gì rơi xuống đất sau căn dặn nói được rồi bọn hắn tìm không thấy thần hỏa là sẽ không chạy mặt đất không nhìn thấy người khẳng định là chui vào trong động điều tra đi ngươi cũng tiếp tục điều tra đi gặp được động cũng phải đi sâu tìm một chút đồng môn nói bọn hắn sẽ sẽ không tìm được thần hỏa không nói cho chúng ta biết hờ an a trường trực lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều tìm được thần hỏa cũng là cho bọn hắn ta cùng sư xuân lòng dã biết rõ hắn đáng ra sao như thế nói chuyện cái kia đồng môn xấu hổ cười một tiếng cảm giác mình đúng là suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian tiếp tục tìm tìm kiếm trong động đi qua triệu tập tản ra tìm kiếm nhân viên tính cả sư xuân đã tập trung vào hạo cắt chỗ tìm con đường lên cũng không biết có phải hay không tên lấy được tốt nguyên nhân hạo cắt làm thám tử là cái thứ nhất hồi trở lại tới báo tin tìm tới thần hòa tung tích tại đây sắt rừng rậm dưới mặt đất trong mê c u n g cũng là hắn phát hiện mục tiêu một bọn người cẩn thận từng ly từng tý tụ tại một cái l ô i thùng trước mắt l i ê n chiếu sáng ánh sáng đều toàn bộ tiêu diện hang trong mắt lại có bạch quăng q u t ra sáu người quỳ một gối xuống tại hang trước mắt vây một vòng thay phiên nằm trên đất hướng xuống mặt nắm đấm lớn trong mắt động nh là một loại khó mà hình dung trắng thêm nữa hắn phiêu giật hình dáng lộ ra một loại cao quý thoáng như nến ngọn lửa tung bay ở một cây kim loại lập trụ đỉnh lập trụ bốn phía trống rỗng bao bọc trống rỗng không g i a n trên vết động có thuận theo tự nhiên chạy sôi đủ loại hoa văn cùng hàng mà đứng trụ phía dưới thì một mảnh đất kịt thơm viên đồng dạng tựa hồ sâu không thấy đáy bốn phương tám hướng có tựa như ảo mộng hiếm thoái tinh ánh sáng giống như vật chất từng tia từng sợi hướng bạch diễm lướt ớ i hay là bị hắn hấp thu bạch diễm bên trong hình như có há miệm lúc mở lúc đóng nhập vào suất ra nhịt sau lại phát sư xuân thử hơi tiếng hỏi một câu thế nào còn mọc ra mắt rồi nói xong còn lại nằm sấp mắt nhìn sợ kinh đ ộ n g đến thấy không có phản ứng mới yên tâm lại trừ cạnh đường hơi tiếng hồi trở lại cái kia hẳn là là khiếu mắt vạn vật có linh m u ố n t r ư ớ c mở m u ố n t r ư ớ c mọc ra con mắt tới quan sát về sau mới có thể căn cứ chính nó thấy suy nghĩ hóa hình đoán này thần hỏa đã hạn chế khai khiếu cùng hóa hình giữa sư xuân không cần tứ đỉnh tông bên kia hỗ trợ chúng ta có thể bắt lại sao trừ cạnh đường hơi tiếng nói lại đưa ra thần hỏa đốt cháy năng lực rất khủng bố bằng không cũng không đủ xưng là thần hỏa nhưng phàm hấp thu qua thần hỏa thực lực kia tại bên ngoài cũng như lo liệu lấy thần khí đối bình thường tu sĩ là rất có lực sát thương tứ đỉnh tông cái kia hai cái tu hành hỏa tính công pháp đều bị đốt thành như thế không có tu tập quá mức tính công pháp người căn bản không có cách nào dây vào nó nhất là chúng ta loại tu vi này không cao hang bên trong t o á t ra trong bạch quang hạo c á t cùng trần vô kỵ cũng là liên tục gật đầu an vô trí nói không có việc gì ta cùng chú hướng tâm đi có thể nói ra lời này nói rõ là thừa nhận chử cạnh đường bọn hắn lời giải thích sư xuân hơi lo lắng các ngươi được không chú hướng tâm nói còn không có hóa hình uy lực hẳn là có hạn chúng ta hợp lại hẳn là có khả năng An vô thật tình không biết hai người kỳ thật cũng không có tuyệt đối nắm bắt dù sao chưa bao giờ tiếp xúc qua thần hỏa loại cấp bậc này đồ vật nhưng hai người không muốn để cho hứa an trường bên kia nhúng tay bởi vì hai người không biết hứa an trường cùng sư xuân âm thầm thông đồng theo bọn hắn nghĩ tứ đỉnh tông người một khi tìm được cái này thần hỏa vậy còn đến phiên bọn hắn tới hấp thu sao kỳ thật ý nghĩ của bọn hắn đối với kết quả tới nói là không sai hứa an trường coi như nhường cho bên này cũng sẽ không cho bọn hắn mà là cho đồng m i n h sơn thế gian không có mấy cái tu luyện hỏa tính công pháp có thể nhịn được thần hỏa dụ hoặc đó là có thể khiến người ta nhảy vọt giai tầng tồn tại một khi lo liệu nơi tay cái kia chính là thần khí nơi tay tứ đỉnh tông bên kia nếu không phải vô pháp kháng cự ma đạo lực uy hiếp là thật sẽ không nội bộ sư xuân nói vậy được chúng ta không thể giúp các ngươi chỉ có thể dựa vào chính các ngươi an b ư u trí hiện tại vấn đề là không biết từ chỗ nào có khả năng tiến vào nhập phía dưới bên trong không gian kia cái này dễ nói sư xuân đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nói khẽ phía dưới trên vách động có không ít cửa hàng khẳng định có đường đại gia thành ả n ra ỗ trợ tìm. Mấy như sư xuân nói rất nhanh đã tìm được cự đại không gian bên trong lối vào còn không chỉ tìm được một cái mà là tìm được ba cái thân hỏa đốt cháy uy lực vô cùng lớn sư xuân bốn cái không dám tới gần chỉ có thể là nhường đường cho an vô trí hai người bốn người bọn họ thì né tránh đến mấy cái lỗ thủng mắt chỗ cắt nằm sấp một cái đi đến dò xét an vô trí cùng chu hướng tâm cắt tìm một cái cửa hàng đã hẹn theo hai cái trái phải hướng đi đồng thời lạnh lén thấy cái tiếp cự đại không gian hai người đều nghiêng người kề sát ở trên vách động tận lực tránh cho tiết lộ thân hình thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng trong không gian dò xét hai người ánh mắt xa xa đối đầu sau thừa dịp trụ đài bên trên bạch quang bên trong con mắt nhắm lại lúc hai người một cái gật đầu đồng thời nhảy qua thâm yên vọt tới trụ đài bên trên bạch hỏa bên trong cái kia con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt kia đ ỗ n g nhiên lạnh leo như lao cơ hổ làm ắ t thường có thể thấy một cỗ uy năng đ ỗ n g nhiên bùng nổ không gian đều có sóng chấn động cảm giác đem đã đặt chân đài bên trên hai người cho mạnh mẽ ngăn trở hai trong tay người cùng nhau dội ra kiếm muốn đâm mủ cái kia con mắt kiếm d ì n h coi sư xuân bốn người xem xét tình huống này liền thầm nghĩ h ỏ n g bét hai cái này tên ngốc tù vì chưa đủ đúng lúc này cái kêu đóa cao khoảng một thức b ạ c h hỏa bạo phát mênh mông màu trắng liệt diễm giống như nổ tung đồng dạng đánh phía ăn chu hai người hai trong tay người kiếm tại chỗ phá phòng như là lửa đốt h ọ n nến hai thanh kiếm tích t ắ p lấy hòa tan bị liệt diễm thôn phệ hai người thất kinh cấp tốc đem hỏa tính công pháp vận chuyển tới cực hạn để chống đỡ thân hình run r u dậy có thể nói trong nháy mắt lâm vào gian nan hoàn cảnh sư xuân bốn người cũng giật này mình khủng bố nhiệt độ cao trước một bước k é o tới theo sau mà đến quần quận liệt diễm càng là lợi dụng tất cả mọi dịp cấp tốc rót vào hết t h ể trong đ ộ n quận nhưng p h à m bạch diễm c h ạ m đến địa phương kim loại chất lỏng khắp nơi tại tích tác quả thực là khủng bố sư xuân bốn cái đâu còn có thể có cái gì ý khác lập tức quay đầu liền chạy bọn hắn lách mình tốc độ cũng là có thể nhanh hơn liệt diễm quần quận tốc độ làm sao con đường phía trước đột nhiên bị không biết thế nào rót vào liệt diễm cho chặn lại còn chạy n g ư tới bốn người ngừng lại loạn tung tùng kẹo cột quýt quay đầu chạy trốn nơi này động a đường a lúc lớn lúc nhỏ c h ậ hẹp ch còn không cẩn thận liền là đường cùng không có quy luật chút nào có thể nói bốn người vậy thì thật là thấy động liền xuyên bị đường cùng chặn lại hai lần mụ chạy loạn phía dưới rất nhanh liền toàn chạy tản g chui loạn sư xuân trên tay không ngừng hướng phía trước đường bắn ra đàn kim c h i ế u sáng chợt thấy đàn kim đánh hồi trở lại phía sau vọt tới ánh lửa càng đem trước mặt đường cùng soi cái hết sức rõ ràng vọt tới tuyệt lộ sư xuân hướng một hang bên trong rối cánh tay cào hai lần t h i pháp cũng không cách nào sẽ mở ra một con đường đến nghe được phía sau vụ vù, vù mà đến động tĩnh cấp tốc q u a n người thì pháp kết hộ thể cương khí liều mạng chống cự đập vào mặt ánh sáng kết quả hộ thể cương khi chạm đến bạch diễm trong nháy mắt liền bị phá hủy ngừng lại đem hắn dọa cái hồn phi phát tán chương hai trăm sáu mươi tám ba quỷ nghị văn nguy hiểm kéo tới ánh lửa kéo tới vô ý thức hai tay đàn sen chướng lại vật che giấu sư xuân nà mơ m cũng không nghĩ tới hắn đông c ử u nguyên đại đương ra thế mà lại ở lật thuyền trong m ương với hắn mà nói có thể không phải liền là cống ngầm sao rõ ràng không có gì chuyện nguy hiểm s ừ n g sốt bị hắn chơi thành cùng đồ mặt lộ thật đúng là như thấy quỷ hắn ở trong lòng hung hăng gân cần thăm hỏi an vô trí cùng chu hướng tâm mười tám đời tổ tông dùng nhãn lực của hắn sửng sốt không nhìn ra cái kia hai cái hôn t r ư ờ n g có một chút xíu sợ hãi một cái không sợ thì cũng tôi h đi một cái khác cũng là không chút do dự đều như vậy liệu mạng đúng không hả các ngươi nghĩ chết thì bỏ qua vấn đề là bắt hắn cho hố chết rồi lầm đi mắt to chuyện cho tới bây giờ hắn há có thể không biết cái kia hai cái tên ngốc căn bản là không có nắm bắt bắt lại cái kia đoán b ắ n hỏa thuần túy cũng là bởi vì nghĩ đến đến cái kia thần hỏa không chỉ lừa người khác ngay cả mình đều lừa liền tính mạng mình đều lừa gạt n g u n nhân hắn hôm nay xem như hiểu biết cũng chính là đến lúc này, hắn mới chính thức lý giải đến tu luyện hỏa tính công pháp người đối thần hỏa khát vọng mãnh liệt cỡ nào trước đó chẳng qua là nghe nói sau đi tìm hiểu mà thôi lần này thật sự là khắc sâu thể hội một thanh nhiều sao đau lĩnh ngộ chết trước đó lấy mạng trò giá kinh nghiệm lao tử coi các ngươi là huynh đệ các ngươi nắm lao tử vào chỗ chết hố lao tử chết thật không cam lòng đây này a ai tuyệt bên trong hắn đột nhiên phát hiện một kiện kỳ quái sự tình chính mình đây là đã chết vẫn là chuyện thế nào thế nào còn có thể nghĩ như thế nhiều nhiệt độ cao còn có thể cảm nhận được một chút liệt diễm o n g ngót cháy động tĩnh rõ ràng lọt vào thai còn có chất lỏng kim loại cục cục nhỏ xuống động đan sen cản ở trước mắt hai tay thử rời đi lập kiến sáng rực ánh lửa màu trắng liệt diễm liền kề sát ở chính mình bên ngoài thân t r e o trong đốt xúc động còn có chính mình bên ngoài thân phòng hộ rất nhỏ cảm ứng liền ở trong nháy mắt này ý thức hắn đến chính mình vận công trông cự hành vi thế mà ngăn trở này kinh khủng liệt diễm này chính hắn đều kém chút không thể quay lại bất quá lại cấp tốc phản ứng lại ngăn trở này khủng bố liệt diễm không phải cái khác đúng là mình giục ma công nói ngắn gọn đây chính là hắn tu vi đột phá đến cao võ bên trên thành cảnh dưới sau giục ma công lên cấp biểu hiện sơ võ lúc hắn giục ma công ngoại phóng năng lực chỉ có thể ở trên hai tay Áp phòng. dụng nhiên thành giải tại thủ đột tiểu ma Cao võ lần ú lúc c dục công ngoại phóng năng lực có chỗ kéo dài, kéo dài đến vũ khí bên trên, cho công, chạm có dài, dài ma ma đao va vô ngoại phóng năng đến bên trên, nên hắn luyện thành công. Vũ khí chạm lúc lại có phá lực lượng. kéo kéo bạo lại phá khí khí lực l vũ vũ này tu vi đặt cao võ bên trên thành cảnh dưới sau dù ma công ngoại phóng năng lực đã có thể khắp toàn thân nói cách khác bây giờ toàn thân của hắn đều có loại kia bạo phá lực lượng cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thân thể càng mạnh mẽ hơn lực phòng ngự đối mặt lúc công kích lực phòng ngự của hắn có thể nổ tung tương đương trình độ lực công kích không thể so n ô cân lượng bảo y kém nhiều ít đây chính là có thể phòng hộ toàn thân nhưng hắn thật không nghĩ tới này g ụ c ma công tu luyện ra ngoại phóng lực lượng lại còn có thể chống cự thần hỏa không ai đã nói với hắn vừa rồi phóng thích ra hộ thể cơ ư n g khí bị đ ố t phá hoàn toàn là ta mệnh hưu rồi tình h u ố n g d ư ớ i có cái gì dùng cái gì vô ý thức khẩn cấp phản ứng vô ý thức nắm g ụ c ma công năng lực phòng ngự xử ra tới tuy nói là theo bản năng phản ứng nhưng kỳ thật cũng là tất nhiên phản ứng dù sao tu luyện như thế nhiều năm là hắn tu hành căn bản thấy hỏa tại bên ngoài thân thủy trung vô pháp chạm đến nục thân của mình vươn tay đến trong lửa lắc lư thử một chút chậm g ã i hoảng tốc độ cao hoảng lặp đi lặp lại khảo thì sau xác định chính mình đang ở vận chuyển dục ma công hộ thể s á t thực hữu hiệu có kiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ cũng tầng tầng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi thật làm cho hắn sợ hãi đời này đều không như thế tuyệt vọng qua kém chút không cho sợ kẻ ra quần kém chút dùng vì cái chết của chính mình là biến thành s á m sau đó dung nhập s á t lỏng bên trong thế là chết liền s á m cũng không tìm tới hắn mở chính mình mắt phải dị năng chỉ thấy mình bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thanh mông mông sương ngủ liền l à tầng này sương ngủ vững và ngăn cản lại cái tia trắng sáng rực ánh lửa xâm thể cũng ngăn chở bạch hỏi lực kinh khủng thầm hắn lại cúi đầu nhìn một chút chính mình trong đan điền mây mủ lượn lờ bên trong chi kia thanh l i ê n theo cảnh giới tăng lên lại nhiều một kia tăng thương xưa cũ ý vị hắn hiện tại là thật có chút nhìn không thấu chính mình tu luyện công pháp thế mà thật có thể ngăn trở thần hỏa chỉ bằng điểm này hắn liền càng không muốn bỏ lúc trước tu vi hao mấy năm đều không tiến thêm lúc hắn là thật nghĩ tới muốn hay không đổi tu cái khác công pháp đông nhiên thân hình hắn trốn một chút tránh t h o á t phía trên tích tắp mà xuống s á t lỏng người cũng theo kiếp sau quãng đời còn lại trong trạng thái thanh tỉnh lại nhớ tới an vô trí cùng chu hướng tâm cái kia hai cái tên gốc cũng không biết sống hay chết cấp tốc tại trong ngọn lửa lách mình hắn cũng không biết mình cứu viện còn có thể hay không còn kịp bị hai cái tên ngốc lửa hắn là hết sức tức giận thậm chí hận không thể hai người hại người hại mình t i ê u chết được rồi nhưng hắn dù sao cũng là đông cựu nguyên đại đương gia rèn luyện ra không lấy nhất thời đúng sai đi xem người năng lực trong mắt hắn có chút thật xấu cũng không phải là hắn bình phán người tốt cùng người xấu tiêu chuẩn hắn phần lớn thời gian bình phán một người tiêu chuẩn chỉ nhìn có phải hay không có í t người có í t h ắ n liền muốn đi cứu coi như cứu không được như là đã không sợ n ả y thần hỏa vậy hắn liền muốn thừa cơ đem cái tia thần hòa bắt lại thật vất vả tìm được quyết không thể nhường hắn chạy lúc trước hắn không có đầu con rồi giống như thấy động liền xuyên dưới tình huống bình thường trong lúc nhất thời thật là có điểm không tìm được đường trở về cũng may hiện tại thị phi tình huống bình thường cái kia bạch hỏa tràn ngập tại địa đạo bên trong màu sắc so sánh phía dưới hắn m ắ t phải dị năng ngược lại có thể tìm tới trở về dưới mặt đất không gian con đường đồng dạng cũng là bởi vì bạch hỏa ảnh hưởng hắn không nhìn thấy dưới mặt đất không gian bên trong còn có hay không hai cái hơi nước t r ắ n g mịt mờ bóng người không biết cái kia hai cái tên lốc có phải hay không còn sống chỉ có thể là chức chạy tới lại nói trừ canh đường h ả o c ắ t cùng trần vô kỵ lại trước sau theo một cái cửa hàng bên trong vật ra vọt tới ngoại giới sắt trong rừng rậm trước đó là chạy tản sau lần lượt đều tại từng cái con đường bên trên phát hiện v u n g n ô i quả thực là theo các chi nhánh bên trong chạy trở về chủ t i ế n lại theo trước đó tiến vào cửa hàng an toàn trốn thoát lại quay đầu xem vẫn là lòng còn sợ hãi cái kia bạch hỏa quá kinh khủng trần vô kỵ trợt quái âm thanh các ngươi phát hiện không có cái kia nhiệt độ cao thế mà không có tiết lộ ra ngoài cái gì nguyên nhân trừ cạnh đường hết nhìn đông tới nhìn tây nói ngươi bây giờ còn quan tâm cái này đại đương ra đâu đi đâu thế nào không có nhìn thấy tới như thế nói chuyện hai cái khác cũng tốc độ cao nhìn t r u n g quanh t r ầ n vô kỵ không biết ta cuối cùng nhất một lần thấy là chạy tới đường cùng quay đầu chạy lúc đại già và nát hạo cát xong sẽ không bị cái kia h o a n u ố t ta t r ầ n vô kỵ muốn hay không chào hỏi tứ đỉnh tông những cái kia tu luyện hỏa tính công pháp hỗ trợ đi tìm một chút trừ canh đường thật muốn bị h o a n u ố t liền s á m cũng không tìm tới còn hỗ trợ tìm cái dám hạo cát cũng nói không sai đại đương g i a lần này cần tìm thần hỏa rõ ràng là muốn tránh đi tứ đỉnh tông những người kia đại đương ra nếu là không có việc gì bị chúng ta nắm thần hỏa bại lộ sợ là muốn trách chúng ta chân vô kỵ dài liền chu hướng tâm cùng a n vô trí đức hạnh ngươi xem bọn hắn là có thể thu phục cái kia đoá thần hỏa người sao hai cái khốn kiếp kém chút hại chết chúng ta ta xem cuối cùng nhất tám chín phần mười vẫn là đến tìm tứ đỉnh tông người hỗ trợ ra tay ngươi xem bọn hắn đối phó cái kia hỏa n g ạ c làm trình tệ tu vi cao hơn chúng ta thực lực cũng mạnh hơn chúng ta trừ canh đường đừng nói nhảm muốn hay không tìm tứ đỉnh tông hỗ trợ vẫn phải xem đại đương ra uy tứ xem ra cái kia hỏa nghẹn tại dưới mặt đất cũng sẽ không lao ra chúng ta nhanh đi về tìm xem đại đương ra đi người như thật muốn không có chúng ta làm tiếp chủ nhường tứ đỉnh tông ra tay cũng không mượt là như thế cái lý. thế là vừa mới kinh hoàng mà chạy ba người lại xuyên trở về trong động lại một đường trở về tìm v ọ tới t cái kia dưới mặt đất không gian cửa vào sư xuân chỉ thấy bốn vách tường sắt lòng chạy xuôi cũng nhìn thấy hỏa bên trong hai bóng người an vô trí cùng chu hướng tâm còn tại chỗ cũ tựa hồ đang ở gắt gao gượng trong l ấ y theo động một cái cũng không thể động động tính bên trong liền có thể nhìn ra hai người hiện tại xác thực ở vào cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh nhìn như bất động kỳ thực đã là sắp chết trốn tránh tiến vào, lại, vào không được, lui lại không dám lui không dám có chút thư giãn hỏa bên trong lạnh lùng dựng thẳng mắt đang ở nhìn chằm chằm bọn hắn cũng mang theo tò mò xem kỹ ý vị Đột nhiên, dựng thẳng mắt động nhìn về phía một chỗ khác còn người bên trên lên rời là sư xuân xông vào dưới mặt đất không gian bất quá sư xuân cũng không trực tiếp đánh tới bởi vì thấy được thần hòa tản ra mạnh mẽ uy năng không phải pháp lực cũng không phải cái gì trực tiếp vật thể lực lượng nhưng này c ô gợn sóng uy năng lại có thể ngăn cản an chu hai người tới gần hắn cự ngăn uy lực có thể nghĩ gợp chống hai người đều so với hắn tu vi cao liền hai người này đều khó mà tới gần hắn không cho rằng bằng tu vi của mình có thể đến gần quét ngang qua chỉ sợ liền trèo lên trên cái kia đang ở hòa tan trụ đài tư cách đều không có cho nên hắn lựa chọn thuận bích mà lên sau đó từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hướng trụ đài bên trên cái k i a đạo thụ nhãn đảo vào xuống dưới hòa bên trong đôi mắt ở trên xem lần nữa bạo phát ra một đạo phóng tới vùng trời gợn sóng nguy năng thân hòa phản ứng khiến cho an chu hai người cũng nhịn không được khẽ ngầm đầu tận lực lật qua lật lại ánh mắt bên trên xem không nhìn không biết xem xét giật mình còn cho là mình nhìn lầm chỉ thấy đại đương ra như thiên thần theo c u ộ n c u ộ n trong ngọn lửa đ ả o ngược mà xuống nay giật mình kém chút để cho hai người p h á phòng kém chút bị thần hòa cấm phá tranh thủ thời gian liều mạ ổn định trong lòng kinh nghi còn tại trước đó đại đương ra cùng c h ử cạnh đường mấy cái kia không phải đều nói nhịn chịu không được thần hóa sao cái này có thể là sợ thần hóa người từ trên trời giáng xuống sư xuân đột nhiên đụng vào vọt lên uy năng bị uy năng ngăn lại càng không có cách nào lại xuống chìm kém chút còn bị đụng vỡ tại sắp bị đụng vỡ thời khắc tại cảm giác hướng phía dưới sông bất động nháy mắt hắn đưa tay sau vai rút đao ong ong thế lửa bên trong bá một tiếng rút đao động tính hết sức khác vô ma đao sư xuân lăng không một đao cùng bổ xuống vê anh một tiếng nổ vang nổ sông lên uy năng nổ tung sư xuân thân hình cấp tốc lần nữa hạ lạ l nổ hỏa bên trong thụ nhãn cũng hơi ba động một chút nhắm lại mắt nổ an chu hai người cũng đạt được cơ hội thở dốc giống như trong nháy mắt giải vây tu vi đến cao võ bên trên thành cảnh giới vô ma đa o uy lực quả nhiên là không đồng dạng xa không phải lúc trước có thể so sánh an chu hai người vui mừng không nghĩ tới đại đương ra tại thần hỏa trong công kích thế mà còn có bản lanh này mắt thấy cản trở uy lực bị phá hư sắp chết trốn tránh hai người không nghĩ mau trốn thoát thế mà không hẹn mà cùng đồng thời vung lên cánh tay đánh tới công hướng cái kiêu đạo thụ nhãn hai người muốn đến thần hỏa tri tâm có thể nghĩ dù cho có chút cơ hội cũng không muốn bỏ qua nhưng hơi bê thụ nhãn lại bỗng nhiên mở ra lần này ánh mắt càng thêm rực rỡ lại lộ ra rõ ràng tức giận bàng bạc u y năng lần nữa đ ẩ y ra lần này càng hùng hậu càng đem an chu hai người bước cho đến dưới chân t r ư ợ g theo s á t lỏng hướng trụ đài bên ngoài thâm viên đi vòng quanh vùng trời hạ lạc đến cách thụ nhãn chỉ có xa một trượng sư xuân mắt thấy lại muốn bị nhô lên lúc đột nhiên một trường thuận thế hướng xuống đánh đi giải m a t h ủ hắn còn là lần đầu tiên cách không thi triển giải m a t h ủ nhưng h ắ n lần này nắm cái kêu mạnh mẽ u y năng lực càn xem như chuyển môi giới thanh âm cũng không phải rất lớn trượt lui lại bên trong an chu hai người nghe tiếng quét mắt chỉ gặp được đỉnh mạnh mẽ h uy năng bên trong có kỳ quái ba quỷ h ò a văn sen lẫn mà xuống như hai đầu âm dương sen lẫn cá lớn xuyên qua n g l ị c h chạy xuống có thể hóa giải hết thể lực cản đồng dạng không vì thần hỏa h uy năng ngăn lại mà mỗi đầu cá lớn trong cơ thể tự hồ lại có thật nhiều tiểu ngư như thế như vậy tiểu ngư trong cơ thể tự hồ lại có nhỏ hơn cá nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vô số lòng vòng như vậy đến thấy không rõ mới thôi cái kêu ba quỷ l ị c h văn theo sư xuân trong lòng bàn tay một đường hạ xuống trong nháy mắt rót vào con mắt dọc kia bên trong chương hai trăm sáu mươi chín hỏa khí lớn một khắc này dựng thẳng trong mắt thần sắc là hiện ra bất an nó có thể cảm giác được có đáng sợ đồ vật hướng nó tới gần liền bạo phát ra gần như cồn u g loạn uy năng loại kia hư lắc uy năng gần như thực chất hóa cảm giác ăn chu hai người trực tiếp theo trụ đ à i bên trên tả hưu bắn ra ngoài sư xuân tình huống cũng không tốt gì cả người bị đỉnh ở trên không tung bay đồng chấp sắt mưa đụng vào trên người hắn liền nổ tung có thể một trưởng kia ba quỷ nịch văn cuối cùng vẫn là đánh vào thụ nhãn bên trong bùng nổ uy năng càng cường đại lực càng càng c ư ờ n g đại cái kia ba quỷ nịch văn diễn sinh ra hoa văn tựa hồ liền càng tinh m i thì càng nhiều theo một trưởng chi thế đánh vào trong trung tâm thụ nh sau con ngơi ư loạn hình dáng toàn bộ thụ nhãn đột nhiên bành trướng một thoáng sau đó là co vào cuối cùng đổ sụt lại dùng vặn vẹo phương thức bỗng nhiên vỡ vụn v â a n g toát ra đến không hết hiếm thái tinh ánh sáng mà cái kia p h ó n g thích ra tràn ngập bốn phương tám hướng hạo đã liệt diễm cũng tại nháy mắt mất đi khuyết trương lực lượng như hấp khí theo các nơi hẻo lánh cấp tốc rút về b ạ i lui như nước thủy triều toàn bộ gom tiến vào này dưới mặt đất không gian bên trong về tại trụ đài bên trên bạch hỏa nguyễn thể giờ này khắc này đổ xuống vô số hiếm t h i tinh ánh sáng tại bên trong không gian này rơi xuống như mạng thiên hoa vũ mỹ lệ làm rung động lòng người bắn ra chu. an hai người leo lên tại hòa tan trên vách nhìn quanh đánh giá một màn này đưa tay đi đụng vào cái tia hiếm vỡ ánh sao lấp lánh nhưng không có xúc cảm xuyên qua nhục thể của bọn hắn là loại kia hạn chế hư hào cùng trong hiện thực vật chất phóng thích ra lại tựa hồ là bạch hỏa trong cơ thể năng lượng bạch hỏa bản thể cấp tốc coi nhỏ lại thành cao khoảng một thước phiếu hốt hướng trên vách tường hang mắt bỏ chạy mặc dù mất đi con mắt nhưng linh trí rõ ràng vẫn còn ở đó đã lần nữa đảo nhào mà xuống sư xuân hà có thể dung nó chạy trước tiên nào đi chu an hai người phản ứng lại sau cũng không thua bao nhiêu cấp tốc nào cản, cản một đoá hỏa diễm mất đi uy năng tốc độ phi hành thế nào hơn được ba cái tu sĩ không đợi chu an hai người đ h ú n g tay liền bị đuổi ngược mà xuống sư xuân cách không một thanh kìm chế trụ chu an hai thấy chi kinh ngạc đại đương ra cũng sẽ khống hỏa thuật hay sao thật tình không biết chẳng qua là một đoàn bọn hắn nhìn không thấy thanh mông ngông xương m g đem cái kia đó a màu trắng thần hỏa cho khóa lại mà thôi sư xuân chân đạp hòa tan vách động lần nữa phi thân lên nâng đoàn kia l i ề u mạng trốn tránh thần hỏa lần nữa bay trở về trụ đại đ ỉ n h chu an hai người đuổi theo sát lấy bay đi lên trong ánh mắt đã có nhìn về phía thần hòa khát vọng lại có nhìn về phía sư xuân kính sợ năm đó bọn hắn tận mắt chứng kiến qua vị này đ ạ i đương g i a đánh bại m ộ t lan thanh thanh tình hình hôm nay gặp lại đại đương gia hiện lộ này phần năng lực có thể nói nổi lòng t ộ n kính tại bọn hắn quen thuộc lĩnh vực đại đương gia cũng không yếu tại bọn hắn a nhưng sư xuân nhìn về phía hai người ánh mắt bên trong lại có phẫn nộ kém chút bị này một đôi cầu nam nữ cho hạ i chết không nổi giận mới là lạ ở trước mặt khiến trách là ai cùng ta cam đoán có thể bắt lại nó lòng tham lại vô năng các ngươi có biết hay không trừ cạnh đường bọn hắn kém chút bị ngơi nhóm cho hạ chết có thể nói ra lời này, cũng là bởi vì mắt phải dị năng phát hiện trừ cạnh đường đám người còn sống hai người ngừng lại bị nói ngượng c ó nhịn song song túi đầu từng cái chi chi ô ô không biết nên nói cái gì tốt bất quá thần hỏa dụ hoặc vẫn là lớn ánh mắt hai người vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía đoàn kia thần hỏa cuối cùng an vô trí thử hỏi một tiếng đ ạ i đứng g i a đoá này n thần hỏa không biết nên như thế nào xử lý sư xuân hỏi ngược lại nay thần hỏa gọi cái gì thành k i ể u an vô trí nói thấy nó tại đây kim loại trong không gian hấp thu hiếm thoái tinh ánh sáng tình hình lại là màu trắng này thần hỏa rất có thể là kim viêm sư xuân không hiểu kim viêm màu vàng kim, kim. như g e đ ợ thế nói chuyện sư xuân đã hiểu nâng trong lòng bàn tay hỏa đạo thần hỏa chỉ có này một đoá các ngươi lại có hai người chỉ có thể cho một cái nên đưa cho ai hai người đều muốn nói cho ta nhưng lại đều chi chi âu âu rất khó nói ra miệng sư xuân lại hỏi là các ngươi nói tính vẫn là ta nói tính đại đương gia nói tính nghe đại đương gia hai người đều cấp tỏ thái độ kỳ thực trong lòng vẫn là hy vọng cho mình sư xuân lười nhác cùng hai cái này hôn t r ư ớ n g nói nhảm trong lòng bàn tay hỏa bay thẳng đến chu hướng tâm r ố i đi cầm đi đi chu hướng tâm ngừng lại mừng rỡ như điên kém chút không có tại chỗ quỷ xuống dập đầu cảm tạng hiện tại coi như để cho nàng lấy thân báo đáp nàng cũng là nguyện ý đương nhiên coi như không có chuyện này nàng cũng nguyện ý lấy thân báo đáp nàng là sớm coi trọng sư xuân theo trong lao ra tới sau liền coi trọng chỉ bất quá biết mình sắc đẹp bình thường tượng lam nhi lại như vậy xinh đẹp ước chừng biết loại nam nhân này là không tới phiên chính mình chỉ có thể là cõi lòng không nhẹ ra lúc này thật có thể nói là là xúc động đến có chút cả l â m mà nói tại đại đương gia thành toàn hướng tâm nhất định theo lệnh mà làm tiếp theo hai tay đi đón an vô trí trong mắt thất vọng rõ ràng có thể lại không tốt nói cái gì vừa mới chính miệng nói nghe an bài bất quá rất nhanh lại nhãn tình sáng lên bởi vì sư xuân đưa ra thần hỏa lại t h u về chu hướng tâm hai tay tiếp cái không trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút sư xuân âm khuôn mặt nói có một số việc muốn trước nói rõ ràng chu hướng tâm mẹ nó ngươi còn dám lừa gà ta ta giết chết ngươi ta hỏi ngươi ngươi xác định ngươi đạt được này thần hòa sau ngươi công pháp tu hành có thể đưa nó cho hấp thu không được liền đ ừ n g lãng phí đây chính là kém chút góp đi vào mấy cái nhân mạng lấy được đồ vật chớ cùng ta lòng tham ngốc n i ế c chu hướng tâm vội vàng vỗ b ộ ngực bảo đảm nói đại đương g i a ta hướng thiên p h á t thể ta có thể hấp thu ta nhất định có thể hấp thu tuyệt đối không có vấn đề như có nửa câu lời nói dối át gặp t h i ê n thiện ngươi hướng người nào thề đều vô dụng vì đạt được thần hòa giám cược mệnh chủ ta đã ăn một lần thua thiệt lại dễ tin ngươi kia chính là ta phải chết sư xuân nhịn không được một hồi hùng hùng hồ hồ đến nay nghĩ đến chi tình hình trước mắt vẫn là lòng còn sợ hãi ai có thể hiểu cái kia phần tuyệt vọng hắn quay đầu nhìn về phía an vô trí ngươi nói ngươi nói nàng có thể hay không hấp thu thành công an vô trí tự nhiên là muốn nói không thể thật có chút dối không có cách nào vùng nơi này hiểu hỏa tính công pháp quá nhiều người tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết chu hướng tâm lập tức khẩn trương nàng không nghĩ tới sư xuân sẽ đến chiêu này thật sự là tuyệt thế mà để cho nàng đối thủ cạnh tranh tới xác minh nàng ngừng lại trông mong nhìn về phía an vô trí là thật sợ đối phương đập phá quán nàng dĩ nhiên biết đối phương cũng lớn an vô trí h t hầu run, run run liên tục sau mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là không thể không nói lời nói thật thần hỏa ngưng tụ uy năng đã đánh tan coi như tiếp qua cái vài chục năm cũng khó khôi phục một ít điều k h i ể n không khó chỉ cần biết hỏa tính công pháp có thể ngăn chặn nó hẳn là có thể hấp thu đơn giản hấp thu thời gian dài ngắn vấn đề nàng hẳn là có khả năng nói xong lời này sau chính mình cũng như quả cầu già xì hơi chu hướng tâm không có hai lời lập tức chắp tay cúi đầu c ả m tạ như thế vừa đến sư xuân mới xem như yên tâm dĩ nhiên trong lòng vẫn là đang mắng mẹ ban đầu hết sức chuyện đơn giản sửng sốt ép hắn làm như thế phức tạp cuối cùng thần hỏa vẫn là đưa cho chu hướng tâm chú hướng tâm thuận lợi tiếp vào tay sau vậy thì thật là vui đến phát khóc thật d i lệ liên tục đối sư xuân túi đầu cằm t ạ tạ ơn đại đương già tạ đại đương già thành toàn giờ này khắc này thật như là đang nằm mơ xúc động d i lệ xúc động đến run dậy vốn cho rằng chụp ra cửa phái sẽ rất thảm ai có thể nghĩ tới thế mà có thể đi vào vào thần hỏa vực thế mà có thể được đến luyện đan người tha thiết ước mơ thần hỏa nàng rất rõ ràng hấp thu thứ này sau cái k i a chính là thần khí nơi tay nàng sau này nhân sinh đem bước vào một cái khắc làm người ngưỡng vọng giai tầng không thể tin được vẫn tới tay ý nguyên khó có thể tin sư xuân nói đồ vật mặc dù cho ngươi nhưng lời muốn nói rõ ràng ngươi nhớ kỹ rời đi thần hỏa vực trước đó không phải vạn bất đắc dĩ không có ta phân phó ngươi quyết không thể tùy tiện bại lộ ngươi hấp thu thần hỏa sự tình nhất là không thể để cho tứ đỉnh tông bên kia biết được mặc dù không biết rõ đại đương gia muốn làm cái gì nhưng chù hướng tâm tuyệt đối có thể hiểu được trong này khẳng định có cái gì kế hoạch ân ân gật đầu nói đại đương gia yên tâm hướng tâm nhớ kỹ hiện tại gọi là một cái ngoan ngoãn sư xuân vừa nhìn về phía mặt t mày trao an vô trí được rồi nàng là nữ nhân ngươi một cái nam nhân trước hết để trò cho, cho nàng phía sau thời gian còn dài hơn sẽ không quên ngươi sẽ hợp thời suy tính l a u nước mắt chu hướng tâm cũng liền vội vàng trấn an nói an huynh ngươi yên tâm có đại đương gia tại nhất định còn có cơ sẽ lại có cơ hội nhất định là ngươi sư xuân lạnh lùng n ệ lời ngươi nói tính sao hắn lúc này nói chuyện động một tí mang hỏa khí không có cách chuyện lúc trước y nguyên lòng còn sợ hãi y nguyên xem hai cái này tiện nhân không vừa mắt â chu hướng tâm vội vàng ngâm i ệ n g tâm phục k h ẩ u phục chẳng những là ngoài miệng lúc này liên tâm bên trong đều không dám có chút ý kiến ngoan ngoan thuận theo hình sợ bị nhìn ra cái gì không đối dẫn đến gà bay chứ mỡ trong đ ộ n quật đối mặt lửa nóng hừng hực chửi cạnh đường đám người cách đoạn khoảng cách không biết làm gì không dám tới gần xoay chuyển mấy cái đường đều bị hỏa ngăn chặn cũng không biết sư x u â n đám người đến cùng cái gì tình huống ngược lại là không có cách nào lại đi về phía trước tình huống này có thể hay không đã xong chân vô kỵ cười khổ một tiếng hạo cát cũng không nhất định hỏa có đốt cũng có thể giải thích vì bên trong đối kháng còn không có kết thúc như thế nói chuyện xác thực cũng có chút đạo lý vừa mới nói xong chử cạnh đường đột nhiên đưa tay dừng lại n h i ê n hai lắng nghe hình hơi sao hỏi có nghe hay không đến cái gì Ta vừa rồi i g ố nơi g nghe được một tiếng đánh nhau động giống tiếng vang, cũng nghe động cũng gặp gì huống bùng vang. như đánh nhau tĩnh. Chân như nổ đến, đánh nhau tĩnh, tình nổ n Hạo chưa chắc thể hỏa được cát, có có có cái một một diễm ta bất quá cháy sao? vô kỵ, là là là này vừa mới nói xong ba người tầm mắt liền khẽ giật mình chỉ thấy phía trước tường lửa đột nhiên giống như thủy triều lui xuống rất nhanh liền biến mất cái vô tung vô ảnh khiến cho ba người xa vào đến trong bóng tối cảm giác đương nhiên cái gọi là hắc cám chỉ là một loại so sánh chỉ là đối lập vừa rồi mãnh liệt bạch quang m ạ thôi phía trước trong động sắt lỏng còn tại tí tách kim loại vẫn là nung đỏ phát sáng bọn hắn vẫn là không dám tự tiện xông vào hoài nghi thảo luận chuyện thế nào lo lắng h ỏ a d i ễ m kết thúc thật chính là một loại nào đó kết thúc nói thật như không có sư xuân đè ép bọn hắn bọn hắn là không có ý định đi mạo hiểm nữa cho dù là nô g cân lượng hiệu lệnh bọn hắn cũng sẽ không đi nghe bọn hắn đều từng là các phái đệ tử tinh anh là không có như vậy dễ dàng nghe người ta hiệu lệnh không có sư xuân nô g cân lượng đối bọn hắn tới nói là không có cái gì thống trị l ự c uy tín bọn hắn không phủ nhận nô g cân lượng năng lực nhưng có một số việc là có thể cảm giác được nô cân lượng vô pháp mang đến sư xuân trên người loại kia hướng đi cảm giác đó là một loại rất khó hình dung cảm giác mặc dù có đôi khi cũng cảm thấy vị kia đ ạ i đ ư ờ n g ra có chút vô nghĩa nhưng bọn hắn cũng sẽ không biểu đạt ra cái gì quá lớn phản kháng cường độ sợ chịu thu thập cuối cùng vẫn sẽ cùng lấy tiếp tục đi tới đích lúc bình thường không cảm thấy một khi muốn thay người liền sẽ thức tỉnh trong lòng kỳ thật đã trải qua biết đến loại kia so sánh không có sư xuân bọn hắn khẳng định là muốn chạy về lối ra cái kia một vùng đi an tâm đợi đến cửa hang lần nữa mở ra lúc ra ngoài liền có thể nơi này cơ duyên bọn hắn tự nhận là không chiếm được nửa phần chốt ố t bất quá chờ đến kim loại vách động thoáng để ngồi sau bọn hắn còn là tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm đi sợ sư xuân còn sống bọn hắn lại không biểu hiện một khi bị phát hiện sẽ rất xấu hổ dựa vào vốn có ấn tượng h ư ớ n g cái kia dưới mặt đất không gian sờ soạng người tại nửa đường lúc đột nhiên thấy phía trước có quan g mang chiếu sáng ba người khẽ giật mình ngưng bước ngạc nhiên nghi ngờ rất nhanh thấy hoàn hảo không chút tổn hại sư xuân ba người xuất hiện cũng nhìn thấy chu hướng tâm trưởng không cái kia đoá t h ầ n hỏa trừ cạnh đường ba cái như chút được gánh nặng tranh thủ thời gian chạy lên trước đền đón đại đức ra không có sao chứ trần vô kỵ quả thực quan tâm một thoáng nhưng thật ra là tò mò l sư, sư xuân nhàn g nhặt cho câu không có việc gì các ngươi cũng là chạy thật mau xác thực chạy nhanh hơn hắn hắn tu vi vừa đột phá đến cao võ bên trên được không lâu mà mấy vị này đó là lão cao võ bên trên thành cùng cảnh giới tu vi cũng là có phân chia cao thấp ba người gật cười hạo cắt thở dài may mắn chạy nhanh lại chạy c h ậ m một chút mệnh cũng không có mẹ cũng quá kinh hiểm may mắn trước đó gắn như vậy nhiều v ô i bằng không một đầu tiến đụng vào đường cùng cái kia mệnh liền không có ai nói không phải sư xuân đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trừ cạnh đường thì h ư ớ n g an c h ú hai người báo nổi ta nói các ngươi hai cái làm cái gì quỷ không có nắm bắt khống chế lại cũng không chức t r o hỏi tối thiểu tốt để cho chúng ta tránh xa một chút đi có các ngươi dạng này t r ờ i phải không đại đương ra bọn hắn sau này còn như vậy làm thật không có cách nào đắc hỏa coi như không đốt chết cũng phải bị h ù chết đây thật là tự tư đến đáng sợ nhà lao tử này xinh đẹp dâu quai nón đều bị n ư ớ n g k hét t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi thiên sinh đôi chân dài không sai các ngươi quá phận trần vô kỵ cũng đi theo công kích xin lỗi xin lỗi an vô trí liền điểm túi đầu không lương chịu nhận lỗi thân hòa không được đến người cũng bình tĩnh không ít biết trước đó bị ma quỷ ám ảnh có chút cấp trên xác thực làm có chút quá mức muốn mạng sự tình hạ có thể dạng này làm loạn không phải đại đương ra tại đây sợ là có thể trở mắt tại chỗ chu hướng tâm cũng là liên tục không người x i n lỗi không ngừng thật có lỗi thật có lỗi thật sự là h ổ thẹn ta cũng không mặt mũi nói cái gì bất quá ba vị hôm nay ta đem lời đặt ở này này thần hỏa ta hấp thu sau tương lai cần luyện chế đan dược cái gì chỉ cần là ta có thể làm được định không chối tử thốt ra lời này trừ cạnh đường ba người lúc này mới ý thức được cái gì hạo cắt chỉ chỉ trên tay nàng thần hỏa vẫn sư xuân đại đương g i a này thần hỏa cho nàng đang muốn nói với các người việc này sư xuân mở miệng sau tầm mắt vừa đi vừa về tại ba người trên mặt lướt qua chỉ trần vô kỵ nói nàng muốn tìm một chỗ hấp thu ngươi theo nàng đi một chuyến cho nàng hộ pháp thả cái gió cái gì có cái gì không đối cũng tốt kịp thời thoát thân đối với cái này khẽ gật đầu trần vô kỵ đạo không có ý kiến gì chẳng qua là không khỏi cùng chửi cạnh đường đám người lẫn nhau xem xét mắt theo bọn hắn nghĩ chuyện cho tới bây giờ này thân hỏa hẳn là toàn bộ cho đồng minh sơn mới tốt dùng gia tăng đồng minh sơn đoạt giải nhất s á t suất đồng minh sơn thật muốn đoạt giải nhất ánh sáng cái k i a ba kiện trọng bảo giá trị liền đ ủ bọn hắn nằm ăn cả một đời nhưng đại đương ra trước đó né tránh tứ đỉnh tông bên kia ý đồ rất rõ ràng không biết ý gì thêm nữa ngay trước mặt chu hướng tâm khó mà nói, câu nói như thế kia vì vậy không nói ra làm phiền chu hướng tâm đối trần vô kỵ cung kính không người ngỏ ý cảm ơn trần vô kỵ hơi khoát tay biểu thị không cần k h á c h khí ngoài miệng lại một câu đều không nói sư xuân lại hỏi chu hướng tâm ngươi liền định dạng này trực tiếp bưng lấy hỏa đi ra ngoài sợ tứ đỉnh tông người không nhìn thấy ta cho ngươi biết bọn hắn nếu là thấy được ta cũng không giữ được bọn hắn chắc chắn sẽ không n h ư ờ n g ngươi hấp thu ngươi tốt nhất là nghĩ biện pháp che lấp một thoáng như thế nói chuyện trừ cạnh đường đám người liền hiểu quả nhiên là muốn con tứ đỉnh tông bên kia nói riêng chu hướng tâm cũng khẩn trương lên thật vất vả kém chút mất mạng mới lấy được đồ vật há có thể có sai l nàng lúc này rút kiếm theo trên tường vẫn tính mềm hồ trên tường sắt cắt đứt xuống lớn n h ấ t k h ố i cuốn thành trứng gà hình một đầu dưới đáy lưu lại cái lỗ hổng móc ngược tại trên lòng bàn tay bao lại đoàn kia nâng thần hỏa thi triển ngự hỏa thuật k h ô n g chế làm xong này chút mấy người mới rời đi nơi này hướng ra ngoài giới mà đi đi ra cửa đ ộ n g lúc trừ cạnh đường đi ra ngoài trước nhìn khắp nơi xem xác định không ai mới quay đầu hướng trong động khẽ gật đầu nâng đổ vật chu hướng tâm cùng trần vô kỵ mới cùng nhau đi ra sư xuân cũng khống chế phong lân ra tới bay đến t r ư ớ không ở trên không v ì bọn họ quan sát tình huống chung quanh giúp bọn hắn né tránh người hai người chỉ cần tại mặt đất đi theo sư xuân bay lượn con đường đi liền có thể tránh thai mắt của người trừ cạnh đường đám người cũng chưa đi theo nhiều người quá dễ thấy lưu ngay tại chỗ đưa mắt nhìn an vô trí trên mặt có khó có thể dùng che giấu cảm giác mất mát khắc hai vị đều đã nhìn ra hạo cắt tò mò nhỏ giọng hỏi một câu tại sao cho nàng rồi an vô trí thở dài bởi vì nàng là nữ nhân a ừng hai cái đại nam nhân lập tức tinh thần tỉnh táo đang hao chính mình râu ria trừ cạnh đường hỏi lại đương ra cùng chu hướng tâm có một chân an vô trí khẽ giật mình trận mắt trận chẳng nói các ngươi hai cái xỏa điệu n g h ị cái gì đâu hạo cắt nháy mắt ngươi không phải ý tứ này sao đánh giám đừng loạn tạo lão từ dao quay đầu nhường đại đương ra nghe được còn không chừng thế nào nhìn ta chỗ thủng liền mắng a n vô trí trợn n g h ị đến trước đó từng làm có lỗi với người ta sự t ì n h lại thả thợ phào ai các ngươi suy nghĩ nhiều đại đương ra có ý tứ là một vật không có cách nào cho hai người nam nhân nhường một chút nữ nhân bất quá ta cảm thấy đi nói đến đây lại không nói tóm lại lại thở dài trừ canh đường đi ỵ không muốn kéo một nửa ý gì nói hết lời an vô trí than thở chân thực nguyên nhân chú hướng tâm không phải mới vừa nói sao nàng là l u y ệ đan khả năng đại đương g i a cảm thấy thần hỏa cho nàng hấp thu giá trị càng lớn đi nam nữ nói đến có lẽ chẳng qua là cái lý do thoái thác đưa cho ta ta nhiều nhất cũng chính là cái tay chân đại đương g i a chính mình liền rất lợi hại có muốn hay không ta cái này tay chân cũng không quan trọng hai cái khác nghe xong liền đã hiểu liếp n h ì nhau n đây là có tâm tình trừ cạnh đường đột nhiên vui vẻ t r e o c h ọ n g nói lão hạo người nói tên ngốc này có phải hay không suy nghĩ nhiều quá hạo c ắ t h á c âm thanh đầu óc có vấn đề hắn cũng không nghĩ một chút thật muốn luận giá trị vậy cũng không cần thiết cho chù hướng tâm hấp thu toàn bộ cho đồng minh sơn t r ợ đồng minh sơn đoạt giải nhất hoặc là tích tụ ra một cái chân chính luyện khí cao thủ ra tới hắn không so nửa với lắc lư giá trị càng lớn trừ c á n h đường đúng đấy liền đại đương ra cái kia gian tra kình hắn hà có thể tính không đến cái này số sách a n hà t r ể tính không đến h ư n g mặc kệ h a i n g ư ờ i t h ế nào n ó i không được đến liền là không được đến dù sao quá lớn cho nên cảm xúc vẫn như c ũ rất mất mát đợi này cho đến trước mắt cách thần hỏa gần nhất một lần lại trơ mắt nhìn xem sượt qua người không có đợi bao lâu sư xuân lại từ trên trời giang xuống rơi xuống đất sau đ ố i mấy người bàn giao một tiếng người đã trải qua đưa ra s ắ t rừng rậm các người tản ra tại đây t ú i vài vòng làm r á n g một chút nhường tứ đỉnh tông nhìn thấy các ngươi hơi sau liền muốn rút lui hạo cắt hỏi đi thì sao sư xuân đi băng nguyên ngươi không cần đi quay đầu vẫn phải cùng cái k i a tứ đỉnh tông lưu lại chờ hồng vân bảo nằm vùng tới đón đầu các ngươi phải tiếp tục đi theo hồng vân bảo còn muốn cùng hạo cắt c ư ờ i khổ cũng không có phản đối theo sau ba người riêng phần mình lách mình mà đi nhìn chung quanh một lần sư xuân đang muốn đi tìm hứa an trường chợt thấy một bóng người nhanh chóng đến không là người khác chính là đi mà quay lại trừ cạnh đường như tên trộm hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng dựa đi tới sư xuân hồ nghi nói ngươi làm gì trừ cạnh đường cũng lộ ra nghi hoặc bộ dáng đại đương già ta có một chuyện không rõ này như là đã tìm được thần hỏa tại sao không giữ cho đồng minh sơn tích tụ ra một cái luyện khí cao thủ vô luận là đ o ạ n giải nhất vẫn là cái gì không phải đều càng tốt sao sư xuân không cần suy nghĩ d á n g vẻ trực tiếp hỏi ngược lại đồng minh sơn ở đâu ây trừ cạnh đường nói không phải cùng nô g cân lượng đi lối ra bên kia sao sư xuân thời điểm nào trở về trừ cạnh đường trần chờ nói cái này dù sao cũng là du địch chỉ sợ vô pháp xác định cụ thể ngay về sư xuân ngươi không biết ta cũng không biết vạn nhất xảy ra sự tỉnh tới không được làm sao đây thời gian không đợi người như không có mặt khác thần hỏa tin tức chờ một chút cũng không gì đáng trách hiện tại vấn đề là đi trễ băng nguyên bên trên thần hỏa liền có khả năng bị người khác lấy đi cũng có lẽ bây giờ đã không có có thời gian tìm thêm ra một cái thần hỏa so xoắn suýt phân cho người nào càng có lời đồng minh sơn tại liền là của hắn hắn không tại cơ hội cho an vô trí cùng chu hướng tâm không được sao đều là nhà mình hưng đệ lại là như thế này sư xuân trên không trung u n bay tới bay lui còn không tìm được hứa an trưởng lúc cũng là thấy được một cái khác từ đằng xa cấp tốc bay tới phong lân đối phương khả năng cũng nhìn thấy hắn cấp tốc hướng hắn bay tới phụ cận xem xét nguyễn lai、like、là ngô cân mưa cùng đồng minh sơn trở về thấy hai người không việc gì vậy dĩ nhiên là sự tỉnh thuận lợi sư xuân lớn tiếng gọi hàm nói hỗ trợ tìm một cái hứa a n t r ư ờ n g có thể là xuyên chui vào trong động nô cân lượn g vểnh lên dưới ngón tay cái biểu thị không có vấn đề cấp tốc thay đổi hướng bay bay hướng một bên khác hỗ trợ tìm kiếm hai người tìm tới tìm lui đều không tìm được xem ra xác thực có khả năng xuyên chui vào trong động dù sao phương viên khoảng mười dặm mặt đất liền như thế hơi lớn bay tới bay lui đã sớm tìm k h ắ p cả đi dưới mặt đất tìm thần hỏa khả năng lớn hơn sư xuân không có thời gian hao tổn trên không gặp lại nô cân lượn lúc làm cái hạ lạc thủ thế hai người cùng một chỗ rơi vào một khối kim loại cao điểm bên trên sưu đem hắn gõ ra tới dễ nói nô cân lượng theo trong túi c ả n k h ô n tập luyện suất đao đến đao đưa lưng về phía kim loại dốc núi một đập mạnh mẽ chấn kích động tính rung động ầm ầm đi xa hai người dưới chân chấn run lên gõ xong sau nô cân lượng mới nghĩ đến một chuyện hỏi x u â n thiên chúng ta này vừa gõ sẽ không đem thần hỏa dọa cho đến trốn đi à? sẽ không thuận miệng trở về câu sư xuân nhìn một phía bởi vì đã thấy tứ đỉnh tông người lục tục ngao ngoe bật đi ra hơi sau cũng nhìn thấy không biết từ chỗ nào nhảy lên ra hứa an trường đang này phong lân ở trên không ngao du dò xét xem chuyện thế nào sư xuân chỉ chỉ lại đao vừa chỉ chỉ mặt đ làm làm lần. Lần ấ đập đập. sư xuân tìm ngươi đã lâu tìm khắp nơi không đến ngươi gấp gáp bất đắc dĩ mới ra hạ sách này hứa an trường không hiểu gấp cái gì sư xuân nơi này chậm chạp tìm không thấy ta lo lắng tại đây bên trong hao tuần xuống và nguyên bên kia thần hỏa sẽ bị người làm cho đi cho nên ta nghĩ các người tứ đỉnh tông người tiếp tục tại đây bên trong tìm ta mang minh sơn tông người trước chạy tới băng nguyên xem còn có thể hay không còn kịp lời này vừa nói ra nô cân lượng ngừng lại mắt lộ ra h n g nghi khỏe mắt tầm mắt dò xét sư xuân hắn hiểu rất rõ sư xuân nơi này đồ vật không tới tay dù như g n thế cái lý do từ bỏ không khỏi c ũ n g qua không giống đại đ ư ờ n g ra phong cách lo lắng băng nguyên thần hỏa liền không lo lắng nơi này thần hỏa rồi càng quan trọng hơn là hắn biết sư xuân mắt phải dị năng hơi ngắm sư xuân hai mắt hắn lại lập tức khống chế bộ mặt biểu lộ lộ ra nghiêm túc suy nghị sâu xa gật đầu dám vẻ đồng minh sơn vốn cũng cho rằng muốn từng cái từng cái đến kết quả xem ngô cân lượng phản ứng này đ ừ n g lại đối ý nghĩ của mình sinh ra hoài nghi bắt đầu nghĩ lại ý nghĩ của mình có phải hay không quá bất cẩn hứa an trường thì một mặt kinh ngạc tiếp theo dợ khóc dợ cười nói không phải huynh đệ tìm t h ầ n hỏa loại sự tình này ta vẫn là đầu hồi trở lại nghe nói có người có thể như thế đuổi không đều là từng cái từng cái tới ăn một miếng không thành đại bản tử nhất định phải từng cái từng cái tới ta cũng lý giải sự nóng ruột của ngươi có thể việc này gấp cũng vô dụng thôi từ xưa đến nay nào có như vậy dễ tìm thân hỏa không đều là chúng ta dạng này trước hóa chặt mục tiêu địa điểm sau đó lại cẩn thận tìm kiếm tìm được lại n g h ĩ biện pháp đoạt tới tay vận khí tốt có thể rất nhanh tới tay vận khí kém có thể muốn giày vò rất lâu mới có thể bắt được một cái chúng ta có thể như thế nhanh phát hiện mục tiêu địa điểm đã xem như hào vận muốn chất quý ngươi phải biết phần lớn người đều là tay không rời đi thần hòa vực trước đó tại dung n h a m chỗ xem như chúng ta may mắn không có khả năng mỗi lần đều như vậy nhanh đến mức tay lại nói b ă n g nguyên bên kia có thể là luyện khí giới bài danh đệ nhị đại phái thử đạo sơn thực lực phi phạm các ngư dạng này chạy tới cùng người tranh đoạt tha thứ ta nói thẳng là muốn chết các người đi cũng là đi không sư xuân có thể t dụ đi hồng vân bảo liền có thể dụ đi thử đạng sơn cùng lắm thì nhường hai người bọn họ lại chạy một lần hờ an trường trong nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ ngậm miệng không trả lời được nô cân lượng hh nói không có việc gì ta thất cao thiên sinh đôi chân dài am hiểu nhất chân chạy không quan trọng việc nhỏ chuyện đương nhiên đồng minh sơn hầu nghi nhớ kỹ tên này trước đó khoanh chân ngồi tính tỏa khôi phục lúc phàn nàn qua chạy trốn rất mệt mỏi sư xuân thì lại khuyên đ ủ hứa minh là như vậy ta lần này đi cũng không có hy vọng vừa đi liền có thể tìm tới thần hỏa mà là bởi vì chúng ta tại đây kéo thời gian quá dài ta lo lắng thử đạo sơn sẽ đem băng nguyên thần hỏa cho lấy đi ta lần này đi tìm kiếm thần hỏa chẳng qua là phụ thêm mục đích chủ yếu nhất vẫn là đem thử đạo sơn người cho dụ đi tựa như hồng vân bảo cho là chúng ta đã đem nơi này thần hỏa làm đi sau đó cũng không cần phải trở lại chúng ta còn có khả năng trước đặt ở cái kia chờ tìm đến nơi này thần hỏa lại nhẹ nhàng từ tự tại tại đi b ă nguyên n g tìm không cạnh tranh không áp lực hiện tại duy nhất then chốt chính là nhất định phải đoạt tại bọn hắn tìm tới thần hỏa trước đem bọn hắn cho dụ đi bằng không đem không bất cứ ý nghĩa gì cho nên ta mới gấp gáp à. không sai nô cân lượng nghiêm túc gật đầu trong lòng lại rất rõ ràng chính mình như không có trở về khẳng định không có này lý do thoái thác cùng kế hoạch này đồng minh sơn thì bừng tỉnh đại nộ g lại nhìn về phía nô cân lượng phát hiện quả nhiên vẫn là chính mình nghĩ quá đơn giản h ư ớ an trường sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên phát hiện phía trên phái vị này tới quả nhiên là có nguyên nhân quả nhiên là nhìn xa trông rộng đúng là chính mình cận ẩ n Trường 271, hắn liền một người, thị. một phù hợp đại gia lợi ích gia lý, lại lợi đại đã có cầu, đu v y l i ề không phải gì có cái thị r a n luận. Liền lý, lâm là Xuân nguyên khuyên nói binh hai đường, tứ đỉnh Tông Tại thiết xâm lâm tiếp tục tìm, Minh Sơn Tông băng Sơn, cũng có thể nói chia hai Tại thiết tiếp tới rời đi theo tứ tục tìm, thử thể chạy đạo đoạt sư xử xâm có đ a bản. Tương nói, đỉnh Tông、Tại、nơi tứ Tại đối mà Hứa thật An Trường vẫn là thật bội phục sư xuân nào d á một đánh đi được dám cái lên dũng khí, phân biệt lúc lôi kéo sư Xuân tay nói, lần này đi vạn mong cẩn thận, thực sự không được liền lập tức rút lui, không muốn Minh yên tâm, cái mạng nhỏ của mình tự sẽ chân sư Xuân thực hiểm. Hứa mạo tâm, m lúc lôi lập lui, rút rút biệt tay tức tại tự ký, kéo của sư sự sẽ Sư qua quý. phiên khách sáo sau xoay người rời đi t r ậ t này phong lân bay đến trên không tìm nhân thủ của mình trên đường thấy thiết xâm lâm bên trong lắc lư hạo cát vị này là muốn lưu lại rơi xuống một phiên bàn giao sau lại hỏi câu cái kia hai môn phái còn nhớ chứ hạo cát sửng sốt một chút chợ phản ứng lại liền là vừa mới tiến thần hỏa vững lúc nô cân lượng an bài bọn hắn đi tìm kiếm qua cái kia hai môn phái sư xuân vô vũ, vũ bà vai hắn ánh sáng một mình ngươi quan tâm nhìn thấy đồ vật có hạn cùng chu vô hạn chấp nối sau có thể nghĩ biện pháp nhường chu vô hạn mượn cớ năm cái kia hai môn phái nói cho hồng vân bảo người mượn hồng vân bảo nhân số ưu thế hỗ trợ chú ý hạo cát được đại đức ra hỏi một câu tìm cái kia hai môn phái làm gì không nhìn ra có cái gì đặc biệt sư xuân nghĩ thầm liền ngươi cũng có thể tùy tiện nhìn ra đầu mối thì còn đến đâu nhắc nhở nói không nên hỏi đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết có một số việc xác thực không tiện cáo chi hắn hiện tại cũng không có khả năng nói cho đối phương biết cái kê hai môn phái có thể là ma đạo khác lưỡng mạch lực lượng đang khi nói chuyện nô cân lượng cùng đồng minh sơn đã mang theo tìm tới trừ cạnh đường cùng an vô trí chạy đến đi sư xuân cáo biệt một tiếng sau lách mình đến trên không nô cân lượng khống chế phong lân mở miệng ra con một ngụm đem hắn cho nước vào sau đó cuốn theo lấy lướt qua thiết xâm lầm vùng trời đến nỗi phía sau có tìm được hay không chu hướng tâm cùng trần vô kỵ cùng một chỗ mang đi tứ đỉnh tông bên kia người cũng không thấy hạo cắt nhảy đến một chỗ sườn núi bên trên đưa mắt nhìn nói một mình lẩm bẩm một câu thật vội vàng à, sẽ không thật lại muốn bắt đệ nhất đi trên không nhận rõ ngô hồng cáo chi băng nguyên p h ư n g vị điều chỉnh tốt hướng bay sau nô cân lượng cuối cùng nhịn không được hỏi lên xuân thiên thiết xâm lâm bên này cái gì tình huống sư xuân biết hắn muốn hỏi cái gì chẳng qua là hỏi so sánh mịt mở mà thôi trả lời thiết xâm lâm thần hỏa chúng ta đã đắc thủ a đồng minh sơn lập tức nhìn chung quanh làm sao vì sao không thấy thấy thiếu đi hai người đại khái ý thức được cái gì sư xuân suy t i ế nói g n ngươi nghĩ cái gì chuyện tốt đâu cũng không thể chỗ tốt đều cho một mình n g ư ơ i a c h u hướng tâm lấy được ngươi không biết rõ tình hình thuận tiện thông báo một chút ngươi ngươi hấp thu thần hòa sự t ì n h có thể cho tứ đỉnh tông bên kia biết nhưng những người khác không được đồng minh sơn xấu hổ cảm giác mình xác thực lòng tham vội vàng háng giọng đáp ứng tốt biết thật lớn thần hòa vượt bên trong kỳ quái trên trời thái dương tuy nhiều to to nhỏ nhỏ trên không trung đổi tới đổi lui có vẻ như ngày đêm thay đổi kỳ thực cũng rất bất công có nhiều chỗ vĩnh viễn không nỡ bỏ vào xem mỗi ngày chỉ có cực ít thời gian mới có thể bố thí như vậy một chút ánh nắng b ă n g nguyên ngay tại cái k i a hắc á m cùng quang minh chỗ g i a o giới thế núi dĩ lệ tràn ngập k ỳ hiểm có địa phương tại ảm đạm trúng gió tuyết pháp p h ố i tuyết trắng mênh mang có địa phương màu xanh thẳm tầng băng tại xa xôi chiếu xéo lộ ra vô lực dưới ánh mặt trời ý nguyên chiếu sáng rạc dỡ mấy cái người mặc q u a n màu xanh lá y phục người đứng tại tầng băng bên trên ngắm nhìn tay dựng lều che chắn ánh nắng nhìn ra xa ở giữa cầm đầu là một cái màu da phấn mạch phiên trắng nữ nhân cô gái này màu da thật có điểm đặc sắc, trắng men tấu đỏ. rất khó tưởng tượng một cái luyện khí người có thể có như thế đẹp mắt màu da hiểu rõ tình hình đều biết đây chính là huyết mạch di chuyển bởi vì hắn cha cũng là như thế này phụ thân của nàng liền là thử đạo sơn trưởng môn cổ viêm đ ạ c nàng tên là cổ luyện nhi g cũng là một nhóm lĩnh đội sáng ngời khuôn mặt mi thanh mục tú rồi lại là cái lưng hổ e o nhỏ tứ chi kệ dài ăn mặc váy cũng có thể cảm nhận được nàng thân thể lộ ra mấy phần t r ắ n g kiện sắc đẹp tuy nói không nổi cái gì hoa nhường người thẹn đã thuộc là có k h á c phong tình như vậy khỏe đẹp cân đối nữ tử quả thực hiếm thấy kỳ thật nữ nhân k ô luyện khí nghề này cũng đúng là hiếm thấy thử hỏi người bình thường b có mấy cái nữ nhân sẽ đi làm rén sắt nghề này không sai biệt lắm một cái ý tứ luyện k h í người kiến thức cơ bản cũng là tại trước lò lửa rén sắt bắt đầu có thể vào chuyến này tự nhiên cùng với nàng gia đạo cũng có quan hệ vừa ra đời phụ thân liền là luyện khí đại phái trưởng môn nhìn t h ấ y k h á c lại có hai tên tử đạo sơn đệ tử bay lượt tới rơi vào mấy người bên cạnh một người bẩm báo nói sư thúc chúng ta bên k i a trận cước đã bố trí xong được cổ luyện nghi gật đầu thanh âm thoải mái giòn hai tay chống lạnh cẳng có vẻ cái tia buộc lên ai l ư n g eo rất nhỏ huyền chuyển vừa nắm cảm giác ở hai bên nàng nam tử một cái màu da cổ đồng một cái màu da đỏ sậm người trước lưng hùm vai gấu sau người thể phách khỏe mạnh người trước mặt vương hai lớn sau người khí khái hào hùng bừng bừng mặt ngựa đều là một bộ hào hán thể trạng người trước tên là bàng hậu sau người tên là nguyên liêu đều là thử đạo sơn cao võ trong c á c đệ tử tinh nguyện hai người đều cảm thấy cổ luyện ni xinh đẹp mới thật sự là đẹp tăng thêm lại là trưởng môn nữ nhi vì vậy này tới đối cổ luyện ni cố ý đệ tử không ít làm sao lại đều kém lấy bối phận mặc kệ cổ luyện ni tuổi tác bao lớn t u vi bao nhiêu nàng vừa ra đời liền đã định trước bối phận sẽ chỉ so cha mình thấp hơn một đời cho nên một bọn người trẻ tuổi cũng chỉ có thể là trông mơ giải khát tông môn không có khả năng để bọn hắn cưới chính mình sư thúc đương nhiên ném đi bối phận không nói đại gia từ nhỏ đều là cùng nhau lớn lên chờ một hồi sau lại có hai người chạy đến một người bẩm bào nói sư thúc chúng ta bên kia tốt được cổ luyện ni h gương mặt lòng tin c h ă n đầy nhìn chung quanh một chút nói lại có hai cái trận cước hoàn thành liền có thể khởi động khóa nguyên trận đem phiến khu vực này triệt để phong tỏa ngăn cản bàng hậu ân nói chỉ cần h ỏ a linh bị nhốt tại đây chạy không được chúng ta liền có thể chậm g i i t h m nguyên n i ê u nói có thể nhanh thì mau sớm đặt ở bên ngoài má tính thời gian một ngày không sai biệt lắm đã qua chúng ta đến nay còn không thu hoạch được gì còn có chúng ta cũng không thể xác định nơi này có hay không nhất định liền có thần hòa cổ lợi nhi sẽ không có sai trước đó trác tử không phải nhìn đến đây tầng băng dưới có lưu quang c h ấ p động sao các sư trưởng để cho chúng ta cảm thụ qua thần hòa khí thức tại đây bên trong cũng xác thực cảm nhận được hai bên xác minh lẫn nhau thần hòa hẳn là liền trốn ở chúng ta dưới chân phiến khu vực này bàng hậu cảm khái nói có thể như thế mau tìm đến thần hòa vị trí vẫn là muốn cảm tạ t ử đạo sơn đám tiền bối n h ư không đám tiền bối tái lục chuyển thừa chúng ta thấy phiến khu vực này sau như thế nào lại trước tiên lại tới đây xem xét đang khi nói chuyện b ă nguyên n g bên trên người lần lượt n g ầ n đầu chỉ thấy trên không có một đạo lưu quang s ẹ t qua vốn cho là bay qua ai ngờ lượn một vòng lại trở về hơn nữa còn hạ thấp bay lượn độ cao nhìn thấy s ẹ t qua phong lân bên trong tựa hồ chỉ có một người cổ luyện ni trầm giọng nói cả lại nhìn một chút là cái gì người lập tức có bốn người đạn hướng trên không từng cái có phong lân ra tay khống chế phong lân tương lai khách cản đứng tại trên không khách đến thăm không là người khác là sư xuân những người khác tại ba nguyên nơi nào đó chờ hắn tin tức sở dĩ một người là những người khác ở trên trời tuần tra cũng không có để làm gì phong lân năm nhiều người điều động tới cũng càng tiêu hao p h á p lực mà hắn một người thi triển mắt phải dị năng quan sát cũng thuận tiện miễn cho người bên cạnh nhìn ra dị thường không phải sao đi qua nơi này lúc sở di quay đầu liền là phát hiện vùng này tầng băng hạ có biến trên nặng nghề tầng băng hạ tựa hồ có cái gì vật sống đang lân lư còn không đợi hắn tiếp cận xem kỹ liền bị ngăn cản bốn cái khống chế phong lân người điểm bốn cái phương vị khống chủ hắn đã ở này hạo đại băng nguyên xoay chuyển vòng sư xuân âm thầm kỳ lạ những người này xuất hiện ở đây khẳng định không phải trùng hợp như thế đại địa phương có thể tốc độ cao khóa chặt mục tiêu khu vực này chút đại phái quả nhiên không đơn giản đương nhiên ngăn lại hắn bốn người xem sư xuân cũng cảm thấy q u e n mặt dẫn đầu bàng hậu thi phát quát xuống sư xuân đánh giá liếc mắt người phía dưới số cũng không có kháng cự cái gì trực tiếp giữa trời thu phong l ầ n tung bay rơi xuống vây quanh bốn người đi theo đuổi theo lần lượt hạ xuống sau sư xuân liếc mắt liền nhìn ra cổ luyện n i là dẫn đầu có chút n g o à i ý m u ố nữ n nhân có thể đi vào luyện khí này một nhóm đã là ít có thế mà còn có thể làm lĩnh đội nghĩ lại cũng đoán được thân phận của đối phương nam công tử cung cấp tham dự nhân viên tình huống bên trong có hắn dù chưa toàn bộ xem xong một chút đại phái vẫn là hơi chú ý một chút cổ luyện nhi xem sư xuân cũng cảm thấy nhìn quen mắt rơi xuống đất bảng hậu đã bước nhanh đến trước g ó p chân nàng nhắc nhở hắn giống như liền là cái kia sư xuân nguyên liêu đã trực tiếp theo trong túi c ả n khôn lấy ra một quyển hoa t r ụ kéo ra xem xét sư xuân hình dạng bất ngờ trên đó vẽ giống như lúc đại phái liền là đại phái liền này đều có chuẩn bị nhiều đầy đủ có thể nghĩ hắn sáng lên cho cổ luyện nhi nhìn một chút thấp giọng nói không sai là h ắ n sư xuân s ữ n g sở mặc dù không thấy h ọ a nhưng đã đoán được là cái gì ý tứ gì nắm lao tử cho chân dung không thành đến nỗi sao cổ luyện nhi đã là xem hiếm hoi động vật giống như n ắ m sư xuân từ đầu đến chân thật tốt quan sát một chút hỏi ngươi chính là sư xuân sư xuân từ một tiếng giả bộ hồ đồ nói xin hỏi chư vị tráng sĩ là môn nào phái nào cao cổ luyện nhi chúng ta là thử đạo sơn đệ tử ngươi tới nơi này làm gì sư xuân đi khắp nơi đi nhìn một chút có cái gì vấn đề sao cổ luyện nhi chống ngạch nói thử đạo sơn làm việc người không có phận sự né tránh hiểu ta ý tứ sư xuân cười nói đã hiểu ta đây có khả năng đi rồi sao nguyên n i ê u hơi nghiêng đầu nhắc nhở cổ luyện n i sư thúc sư môn có bản dao cái này người gian trá không không thể không phòng. Hắn xuất hiện nói xuất một đi ở đây, nói là chương hai trăm bảy mươi hai kẻ vô dụng kém cỏi sư xuân tự nhiên cũng nghe hiểu có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới chính mình cái gì đều không làm liền đi qua từ nơi này một thoáng này thử đạo sơn liền phải đem chính mình giết chết nguyên nhân vậy mà chỉ bởi vì chính mình là sư xuân cái gì quỷ sớm biết có thể như vậy vậy hắn liền không xuống trực tiếp chạy trốn liền tốt hắn nghĩ thì nghĩ Bất quá lại k h ô nhưng g gì cái p n trừ nếu i n g y ê n thật i sự không có biện pháp hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết tu vi đột phá đến cao võ bên trên thành cảnh dưới sau hắn còn không có tìm người thử qua tay tâm tính của hắn bây giờ thế nào nói sao Một p đương d i ệ nhiên l g nếu g i k h như nói mềm lời có thể tránh thoát trước mắt phiền thoái hắn không ngại như thế hắn đang quan sát có không cần thiết dù sao đối với những người này đều chưa quen thuộc ngược lại mềm lời cứng rắn lời hắn đều có thể nói chính nói phản nói cũng không có vấn đề gì hắn quen tại xem tình huống mà định ra hắn này bình tĩnh bộ dáng khiến cho thử đạo sơn một bọn đều cảm thấy kinh ngạc thật giống như nguyên liêu trong miệng nhằm vào người không phải hắn như vậy gặp nguy không loạn đại tướng trí phong đây là cổ luyện ni trong đầu lõe lên suy nghĩ cảm giác bên trên cùng cái kia cái gì thiên vũ lưu tinh đại hội bên trên lực á p quần hùng người có thể đối đầu dù sao chậm nhìn cũng không phải loại kia dáng dấp cao lớn uy manh nam nhân chậm nhìn còn tưởng rằng có vẻ khoa trường đáng nghi nàng t h ở i mở lên tiếng nói thế nào ngươi không sợ sao sư xuân có vẻ như không hiểu sợ cái gì cổ luyện ni hướng nguyên liêu ra hiệu hắn nghe không hiểu sư xuân nga một tiếng hắn không trọng yếu cho nên không có cái gì thật là sợ nơi này ngươi nói tính lời này có chút không cho nguyên liêu mặt mũi s ắ c nguyên liêu cái k i a khí khái hào hùng bừng bừng mặt ngựa có chút khó xử muốn phản bác lại không tốt phản bác bởi vì người ta nói một điểm không sai nơi này đúng là vị tiểu sư t h u ố c này nói tính hắn vô pháp phủ nhận nhưng nhìn về phía sư xuân trong ánh mắt đã là lộ ra bất tiện tuổi tác đều không phải rất lớn góc c ạ n h đều tại không ai nguyện ý để cho người ta xem thường cổ luyện nhi giơ lên cái cảm cố ý do hiện ra một chút n ạ o khí vậy ngươi nói ta là nên nhường ngươi còn sống rời đi hay là nên nhường ngươi vĩnh viên lưu tại nơi này sưu để cho ta nói ta tự nhiên là ư ớ c gì các ngươi thả ta rời đi dù sao ta không có chiêu các ngươi cũng không chọc giận ngươi nhóm từ nơi này đi qua cũng là sai khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi cổ luyện nhi ngươi xác định ngươi không có trêu chọc ta sư xuân xứng sở có sao chúng ta giống như là lần đầu gặp nhau a hai tay chống lạnh cổ luyện nhi ánh mắt chừng một cái ngươi vừa rồi gọi ta tráng sĩ rõ ràng đối xưng hô này có chút bất mãn sư xuân nhìn một chút nàng cái kia có điểm tráng kiện thân thể vội vàng giải thích nói không có không có ta là gọi bọn họ là gọi bọn họ kỳ thật hắn trước kia tại đất lưu đầy đối nhân tôn s ư n g lúc đều là hô tráng sĩ đối với nữ nhân tôn s ư n g lúc thì hô nữ tráng sĩ chính hắn cũng quên chính mình là theo người nào trong miệng học được sau đó thông qua học tập cũng biết như thế không thích hợp nỗ lực sửa lại bất quá có lúc vẫn là sẽ thuận miệng toát ra đã rất lâu không có dạng này hôm nay đại khái là bị nữ nhân này dáng người cho c ầ u dẫn cổ luyện nghi tựa hồ cũng không mua giận lại trên giới đánh giá hắn vài lần thản nhiên nói vậy ngươi phải c ầ u ta c ầ u ta bỏ qua cho ngươi mới được sư xuân cũng dứt khoát lúc này chắp tay khẩn cầu hình tôn giá dài như thế xinh đẹp xem xét liền là nữ trung hào kiệt chắc hẳn sẽ không làm khó tại hạ còn mời dơ cao đánh k h ẽ bỏ qua cho kẻ hèn này nay kẻ vô dụng kém cỏi hành vi vừa ra ngừng lại khiến cái khác thử đạo sơn đệ tử hoặc n é n cười hoặc mặt lộ vẻ miệng ai cái gì thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân chỉ đến như thế dù sao giống bọn hắn này chút đại phái đệ tử là không thể nào dễ dàng như thế không có cốt khí nhất là ngay trước rất nhiều người mặt lúc có nhục môn phong cổ luyện nghi trong mắt cũng lóe lên một tia ngoài ý mới chật nghiêng đầu mắt nhìn cách đó không xa bay lượn mà đến đầu môn nghĩ đến còn có chính sự mới làm cũng không có nhiều truy cứu cái gì được rồi ngươi đi, đi. bất quá nhất nhớ ký ta thử đạo sơn ở đây làm việc người không có phận sự dâu né tránh nếu có lần sau nữa liền không có này chuyện tốt đúng định nhớ ký tại tâm chư vị tại hạ cáo tử sư xuân hướng mọi người chắc tay liền muốn bay người rời đi cổ luyện nghi chợt gọi lại ngươi biết ta là ai không sư xuân tiếp tục giả bộ hồ đồ nói không biết kỳ thật biết hắn thân phận cũng biết hắn họ cổ nhưng thật không nhớ được tên bởi vì này không đáng hắn tốn tâm tư nam công tử cho tham dự nhân viên tình huống như vậy nhiều hắn thật nhớ không hết có thể nhớ kỹ như thế cá nhân đã coi như là so sánh để ý cổ luyện n h i ngươi không nghĩ biết ta là ai không sư xuân b ộ i nói nghĩ sợ quá mức đường đột vì vậy không dám muốn hỏi nếu cô nương nói lên vậy tại hạ liền b ạ o n ộ i hỏi một câu xin hỏi cô nương phương danh là gặp hắn nho nhã lễ độ dáng vẻ cổ luyện ni cảm giác đây quả thật là so bên người những cái tia cao lớn t h u kệch nhìn xem càng thuận mắt chút cất cao giọng nói ta gọi cổ luyện n i ngươi nhớ kỹ ngươi sư xuân từng hướng ta cổ luyện ni cầu xin tha thứ qua sư xuân không cho rằng này có cái gì hắn ngồi lên đông i ự u nguyên đại đương ra vị trí kia trước đó không biết hướng người cầu xin tha thứ qua bao nhiêu lần ngồi bên trên vị trí kia sau đã từng nhiều lần cầu xin tha thứ cũng có thể làm cho nô cân lượng đi quỳ kêu người khác mẹ cầu xin tha thứ tính cái gì hắn sớm đã thành thói quen không qua người ta cuối cùng nhất cố ý như thế cường đ i ệ u dưới vẫn là để hắn cảm giác có chút là lạ tối suỵt nữ nhân này đầu góc có phải hay không không bình thường đúng sư xuân khiêm tốn lấy k h n c người lúc này mới xoay người một cái nhảy lên hướng về phía trên không hắn l á i phong lân sau lại trên không trung tha v ọ n g mắt phải dị năng lần nữa lân cận quan sát tình huống cũng nhớ kỹ địa hình địa vật sau mới cấp tốc đi xa t ầ n g băng bên trên vừa tới thử đạo sơn đệ tử lúc này mới bẩm báo nói sư thúc chúng ta bên kia trận cướp bố chi xong cổ luyện ni đưa mắt nhìn trên không rời đi bóng người gật gật đầu biểu thị biết một bên nguyên liêu lần nữa lên tiếng nói sư thúc ta vẫn cảm thấy sư xuân đột nhiên xuất hiện ở đây không phải t r ư n g hợp t h ú n g chi tông môn còn nhắc nhở chúng ta gặp gỡ này người muốn cẩn thận quả thực không nên thả hắn rời đi cổ luyện ni nhìn chằm chằm bóng người tan biến phương hướng ngươi nói một chút cũng không sai xác thực khả năng có vấn đề ta cũng muốn giữ hắn lại chấm dứt hậu h o ạ thế nhưng ta lo lắng không để lại lần này đừng nói nguyên liêu liên bang hậu cũng h ngươi này không khỏi cũng quá tự coi nhẹ mình đi chúng ta một đ á m cao võ cảnh giới lại thành còn có pháp bảo g i a trì, sẽ không để lại hắn không quan trọng một cái bên trên thành cảnh giới cổ luận nghi n g h i ê n g đầu nhìn về phía hắn vừa rồi ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn sợ chúng ta à. ta từ trên người hắn theo trong mắt của hắn theo lời nói của hắn cách cư xử bên trong theo xương cốt của hắn trong khe đều không nhìn ra một chút xíu sợ ý tứ hắn là giả vờ là tại phụ cùng thái độ của chúng ta tu vi của hắn là cao võ bên trên thành không sai nhưng hắn một năm trước tu vi mới sơ võ cảnh giới ngắn ngủi trong một năm liền đã đạt đến cao võ bên trên thành h ã n tu hành thiên phú rất cao rất cao cao võ cảnh giới tiểu thành lúc liền đánh bại t ú c nguyên tông cao võ bên trên thành cảnh giới m ộ c lan thanh thanh các ngươi chỉ biết t ú c nguyên tông là tu hành giới một trong bốn đại phái đối với t ú c nguyên tông khủng bố chỉ sợ còn không có chân chính khái niệm m ộ c lan thanh thanh ta biết ta biết thực lực của nàng có nhiều đáng sợ như thế nói đi như thật sự là sinh tử tương bác chúng ta mặc dù có pháp bảo nơi tay cho dù là cùng nhau liên thủ bên trên cũng rất có thể không phải là đối thủ của nàng thậm chí còn không có nhận gần nàng nàng liền có khả năng đem chúng ta toàn bộ dễ đi một lan thanh, thanh còn không phải là đối thủ của hắn mà hắn hôm nay tu vi đã đột phá đến bên trên thành cảnh giới thực lực chỉ sẽ cường đại hơn chúng ta thật chưa hẳn có thể lưu hắn lại nguyên nhiêu g nói sư thúc mộc lan thanh thanh chiến bại sự tỉnh ta nghe nói nàng bại khả năng không phải thua ở trên thực lực mà là thua ở công pháp vô pháp khắt chế lên sư xuân đối đầu mộc lan thanh thanh có thể thắng đối đầu chúng ta chưa hẳn không sai không ít người đi theo gật đầu biểu thị tán đ ộ n g cổ luận nhi ta biết ngơi ư ý tứ ta cũng có ý tưởng này ta so ngươi càng muốn thử xem này cái gọi là thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân đến cùng là cái gì dạng chất lượng thế mà có thể làm cho như thế nhiều người kiếm kỵ thế mà năng lực ép thắng thần châu môn phái lớn nhỏ nhưng ta do dự mãi vẫn là từ bỏ bởi vì ta thật không có tuyệt đối nắm bắt ta cái gọi là tuyệt đối nắm bắt là chỉ tốc chiến tốc thắng một khi đánh ra cái oanh oanh liệt liệt động tĩnh chúng ta khóa nguyên trận còn chưa bố trí thành công còn chưa đem nơi này thần hỏa cho vây khốn một khi nắm thần hỏa cho kinh vụ chạy như thế lớn danh giới chúng ta đến tìm bao lâu mới có thể tìm được há không có phụ tiền bối lưu cho cơ hội của chúng ta ta ta ta không có nắm b lời này vừa nói ra tất cả mọi người không lên tiếng cho dù là nguyên liêu nghĩ lại sau cũng biết chính mình kém chút để lỡ chính sự hơi có chút xấu hổ lúc này chắp tay bồi t ộ i nói sư thúc là nguyên liêu xúc động cổ luyện nghi vung tay lên tư thế hiên ngang khí khải nói sự tình có nặng nhẹ chúng ta gánh vác tông môn trọng thắp cùng hy vọng t u y ệ t không thể cố phụ đợi chính sự không sai b i ệ t lắm ta nhất định phải tùy thời sẽ biết cái này cái gọi là thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân thắng thần châu không người nhường thằng nhại danh thành danh tuyệt không thể lại để cho hắn xem thường chúng ta luyện khí giới ai nói nữ tử không bằng nam Ta nhất định phải giết giết hắn vừa định hắn phải rồi cổ á i kia biết khí, ta ra ta cố chúng châu c gạt ngạo nhường thắng thần châu Gia môn đều biết ta thử đạo thần thử môn sơn đều luyện nhi Bang hậu chống ư ờ i nói, t nạnh khiêu mi nói hắn dù sao cũng phải theo lối ra ra ngoài đi nàng eo sở dĩ mảnh cũng không biết có phải hay không bởi vì ưa thích chống nạnh xin ra tới thử đạo sơn một bọn người đưa mắt nhìn nhau xem như hiểu rõ coi như lần này không có gặp phải sư xuân vị tiểu sư thúc này sợ là cũng muốn chủ động đi gây sự với sư xuân không biết sư xuân thế nào trêu chọc phải vị này một cái khắc băng trong cốc sư xuân từ trên trời giáng xuống gặp được chờ ở đây nô cân lượng đám người vô ý thức thở phào một hơi tới nô cân lượng phát giác được thần s á t hắn khắc t h ư ờ n g hỏi xảy ra chuyện gì gặp gỡ chuyện sư xuân mặt lộ vẻ tự d ê u ý vị đụng tới cô gái bị người ngoài miệng chiếm chút lợi lộc nữ nhân nô cân lượng xứng sở chợt r h ợ t mắt nói lẽ nào lại như vậy dám chiếm chúng ta đại đương g i a tiện nghi làm sao lớn lên x i n h đẹp không ta đi bắt ngủ định cho ngươi hung hăng suốt này ngủ h c khí vừa nói vừa sờ lên tự mình có lấy hổ lô lớn trừ cạnh đường đám người nhìn nhau cười xấu xa sư xuân trắng nô cân lượng lên mắt sau này nói ít này loại nói nhảm bây giờ không phải là tại đất lưu đ ẩ y bên ngoài trộn lẫn chú trọng thanh danh đi chúng ta tới vẫn tính kịp thời đồ vật còn không có bị thử đạo sơn cho lấy đi đi thôi n ắ m chặt thời gian bắt đầu làm việc chương hai trăm bảy mươi ba minh sơn tông số một trung thần nói làm liền làm sáo lộ đều là có sẵn chủ yếu liền là sư xuân muốn đem một bọn cho đưa đến đạp tốt điểm một nhóm này phong lân bay một hồi sau liền hạ thấp bay lượn độ cao bắt đầu tiếp ở trong núi bay lượn tới gần mục tiêu địa điểm sau lại thu phong lân bay tán loạn tại băng tuyết giữa sơ cốc dựa vào mắt phải dị năng quan sát sơ đến cùng thử đạo sơn một bọn chỉ có một núi chi cách địa phương sau cuối cùng ngừng đều ghé vào dốc núi phía sau len lén quan sát một thoáng hơi sau lại lui về sơ n cốc sư xuân bàn giao ngô cân lượng cùng đồng minh sơn chính các ngươi cẩn thận một chút dứt lời vây tay một cái liền muốn mang những người khác rời đi ai ngờ c h ừ cạnh đường trợt lên tiếng gọi lại có muốn hay không ta đổi một thoáng cân lượng hình hắn luôn chạy đến lối ra đi nghĩ không bị người nhận ra cũng khó khăn đúng là bởi vì có này lo lắng h ắ n mặc dù không muốn mạo hiểm nhưng cũng không muốn bị liên lụy mà ở trong đó liền như thế vài người đại đương ra muốn bằng bí pháp tìm thần hỏa tìm tới thần hóa sau an vô trí muốn bằng hỏa tính công pháp điều khiển thần hỏa trước mắt tìm không thấy người khác cũng chỉ hắn thay đổi nô g cân lượng so sánh thích hợp cũng xem như so sánh thiện ý lời hay sư xuân suy nghĩ một chút khéo léo từ chối không có cái kia tất yếu đồng minh sơn không đi không được hắn cũng không phải lần đầu tiên đi đi như cũ sẽ bị nhận ra húng chi cái kia mười vị trưởng lao chịu quy tắc đã đề ra là không thể tham dự c ả n h đ o ạ n mười người ở giữa lẫn nhau d á m thị lấy không có cái gì sự t ì n h trừ cạnh đường ta tu vi so cân lượng minh cao một chút khống chế phong lần khả năng dễ dàng hơn một chút hắc nô cân lượng có chút không vui ra sao xem thường ta sao sư xuân vẫn là cự t u y ệ t nói cũng không phải quá xa tu vi của hắn có thể tiếp nhận đường kia đường cân lượng chạy tới chạy lui qua quen thuộc hơn còn có hắn ra mặt so n g ư ờ i dày ở cửa ra bên kia dễ dàng hơn nói cho cùng vẫn là tín nhiệm hơn ngô cân lượng năng lực đều là đ ô n g cựu nguyên gia tới hiểu khá rõ húng chi ngô cân lượng trên người hồ lâu cũng xem như pháp bảo chạy trốn lúc muốn bắt đến hắn không có như vậy dễ dàng cho nên giao cho ngô cân lượng càng yên tâm hơn gặp hắn kiên trì trừ cạnh đường cười cười cũng là không có lại nói cái gì được rồi đi sư xuân một tiếng chào hỏi như vậy mang theo hắn cùng ăn vô trí rời đi bên kia theo cuối cùng nhất hai người trở về b m báo thử đạo sơn bố trí khóa nguyên trận cũng đã thiết trí hoàn thành cổ luyện ni lấy ra một kiện la bàn giống như p h á p khí đang ở bàn bên trên qua lại chuyển động thôi diễn thời khắc chợt nghe một bên sơn bên kia đột nhiên chuyển đến một hồi ầm ầm đánh nhau độc t ĩ n h ầm ầm băng cốc đổ s ụ p động tĩnh dung chuyển mặt đất cổ luyện ni chấn động nghĩ biết là ai đang làm phá hư hụ chạy thần hỏa làm sao đây mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại đã thấy xích ẩm ánh lửa ở bên kia lấp lánh người điên rồi làm như vậy động tĩnh lớn khống chế lại không có bắt được nhanh lên chỉ thấy một thân ảnh nâng một đoàn yêu dị xích hồng ánh lửa nhảy lên hướng về phía trên không theo sát lấy một bên khác trên đỉnh núi bay ra một người người trên không trung thi t r i ể n ra phong lân giữ được nâng xích hồng ánh lửa người mang lên trực tiếp thay đổi hướng đi bay đi thân h ỏ a có mấy tên thử đạo sơn đệ tử cơ hồ là đồng thời lên tiếng hô hấp đều r ồ n r ậ p truy bàng hậu một tiếng gầm t hét đã phất tay trả hỏi lên mấy tên đồng môn cấp tốc bay lên không đuổi theo không hổ là luyện khí giới đệ nhị đại môn phái người người đều có, có giá trị không nhỏ phong lân đều là mang theo vừa sợ vừa giận cảm xúc đuổi theo lá gan không nhỏ g ra tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy đoạt bọn hắn mưu tính thật lâu thần h ỏ a có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ c ấ n lý thuyết chỉ có bọn hắn đoạt người k h á c phẩn những người khác thì nhìn về phía dẫn đội tiểu sư thúc cổ l u y ệ n nhi sững sờ ngay tại chỗ tự l ầ m bẩm băng nguyên bên trên thần h ỏ a cũng sẽ có màu đỏ sao nàng sắc mặt tràn đầy hồ nghi nguyên liêu nhìn nàng còn đang do dự lập tức ấp sư thúc quản nó cái gì màu sắc cái kia tất nhiên là thần h ỏ a không thể nghi ngờ ngươi còn không có nhìn ra sao cái kia to con vắc một cái hồ lô lớn rõ ràng liền là sư xuân đồng bọn n ô cất lượng hại ta nói sớm sớm sớm quả nhiên là ngầm tàng đau vụn trộm ra tay cổ luyện ni trong đầu lóe lên to con lưng hồ lộ lớn hình ảnh lập tức bừng tỉnh phát hiện quả nhiên bị sư xuân cho hố nghĩ đến sư xuân trước đó giả bộ như ngoan ngoan dáng vẻ rõ ràng là cố ý tê liệt nàng nói rõ đang đ ù a nàng lập tức lên cơn giận dữ la bàn vừa thu lại phất tay quát truy ta nhìn hắn có thể trốn đi đâu một bọn người vù vù sông lên trời cấp tốc l ư ớ t về phía chân trời lại người người đều là phong lân một, hai, ba, four, five, trốn ở một băng sơn phía sau trừ cạnh đường nói thầm lấy kiệm lại bay đầu lại nói lại đứng ra không sai xinh đẹp hết sức một trăm cái đều đi thế là nằm sấp sư xuân đứng lên cất cao giọng nói dọn bãi thay người nên chúng ta bắt đầu trừ cạnh đường cùng ăn vô trí nhìn nhau cười một tiếng cũng đi theo đứng lên chỉ thấy sư xuân lại lấy ra nửa chi đốt qua hương ở ngay trước mặt bọn họ nhóm lửa chử ăn hai người lại nhìn nhau chử cạnh đường nhịn không được hỏi đại đức ra này hỏa thần hương vì gì thần hậm ký như thế sư xuân ta cũng không biết ngược lại chỉ có tại thần hỏa vực bên trong mới có tác dụng ta đi lên xem một chút các người ở phía dưới đi theo ta đi dứt lời này phong lân bay lên trời trừ cạnh đường tầm mắt từ không trung thu hồi phía đối diện thượng nhân lẩm bẩm một câu chúng ta vị này đ ạ i đương ra túi rất sâu à, thơm bất khả chắc nha an vô trí hơi gật đầu có thể đem chúng ta đều cho làm tiền đến liền hẳn phải biết trên không mở mắt phải dị năng sư xuân phát hiện không thích hợp trước đó tầng băng hạ lắc lư cái hư ảnh này thế mà biến mất không thấy trên tay cầm lấy hương cũng không cách nào che giấu mục tiêu tan biến sự thật ý thức hắn đến có thể là bị nô cân lượng làm ra động tĩnh lớn cho hụ chạy nhịn không được thầm mắng tên kia luôn làm như thế cậu thả thủ đoạn cũng trách chính mình trước đó không có căn dặn lúc này tốc độ cao trên không trung túi vòng xem xét không đầy một lát hắn liền trên không trung n g n g ngay tại ngô cân lượng làm sụp đổ băng cốc bên trong hắn lại phát hiện đoàn hư ảnh kia lắc lư hư ảnh đoàn hư ảnh kia màu sắc cùng băng tuyết bên phải trong mắt màu sắc gần như cùng loại dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện có thể thấy nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì nó sẽ không ngừng lắc lư tại yên lặng bất động băng tuyết bên trong còn tính là dễ thấy hắn bay đến đến vùng trời trừ cạnh đường cùng ăn vô trí cũng đi theo chạy tới hắn phía dưới sư xuân quan sát một thoáng chung quanh địa hình suy tư một hồi sau ý thức được một vấn đề này thần hỏa giống như có thể tại trong tầng băng đi xuyên như đúng như này vậy thì phiền thoái thế nào bắt được là cái v vì nghiệm chứng chính mình suy đoán hắn chỉ phía dưới thi pháp lớn tiếng nói liền ở phía dưới oanh lún xuống phương t ử một chút chử an hai người nhìn nhau c h ậ t cùng một chỗ k h ẽ gật đầu y m ắ n g ra một hai ba ăn ý sau đồng thời thi pháp một cước dẫm trên mặt đất ẩm ẩm lệnh ra đông đảo tây trồng chất khối băng lần nữa sụp đổ gấp c h ầ m c h ầ m phía dưới sư xuân mắt sáng lên phát hiện phía dưới hư ảnh cấp tốc nhảy lên rời lại nhanh trong hướng một phương hướng khác đội đi trên không sư xuân lúc này đi theo phía dưới hai người lập tức phi thân đi theo đợi cho cái kia lắc lư hư ảnh lại dừng lại có đầu rút cổ sau sư xuân lần nữa quan sát địa hình chung quanh dần dần suy nghĩ ra chút hứng đối biện pháp liền lại hướng xuống tầng tầng chỉ trị hội ý chử an hai người lần nữa nặng chân giống địa phương Vâng! vụ Xuân Xuân Thần băng đức gãy sụp đổ, vụ băng bay loạn. Băng hạ lắc lư hư ảnh lần nữa chạy trốn, sư xuân lần nữa theo dõi, truy ngừng sau lại ra hiệu chủ, an hai người hướng công Như định, thần băng hạ không có cái gì lối đi, này thần gãy gì theo truy thế thể th hạ hư chạy hiệu chử, hai phía kích. phía hạ hỏa bay đức đổ, đi đi, lắc có xác có cái sụp Sư sau Sư lặp lặp ra lư lại lại lối dưới dưới, dõi, sư xuân rơi xuống sau an vô trí hưng phần nói băng diễm có thể tại băng tuyết bên trong tự do đi xuyên nhất định là thần h ỏ a băng diễm mặc kệ nó là cái gì diễm chỉ cần là thần h ỏ a là được sư xuân không có cái gì phản ứng chỉ chỉ dưới chân liền phía dưới này tiếp tục hắn nói xong lại bay về phía trên không tại là mặt đất lại bắt đầu tiếng vang ầm ầm liên tục truy kích mấy chục lần sau xuất hiện hiện tượng kỳ quái trốn ở băng dưới hư ảnh thế mà không động cũng không biết là bị làm là một mực thế nào tránh thế nào đều có thể bị phát hiện thế là tùy ý ngươi phía trên công kích nó ngay tại phía dưới kia bất động còn ở phía dưới đào mở sư xuân hướng phía dưới gọi hàng an vô trí nhất thời như cùng giống như đ i ê n song trưởng ầm ầm liền oanh đánh khối băng bay l o ạ n gọi là một cái điên cùng đào mở khả năng này liền là hắn t h ầ n hỏa hắn dù như thế nào đều không thể nhường hắn chạy này tên điên trừ cạnh đường nói t h ầ m bị cái k i a m ộ t trầu lọt oanh lo làm hắn cũng không tốt hạ thủ đành phải đứng xa một chút xem náo nhiệt b ă nguyên n g bên trên hết sức sắp xuất hiện rồi một cái hô to cái k i a t r á n h ở phía dưới hư ảnh tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm đang áp sát vù một thoáng lết mình lại chạy lần này đừng nói sư xuân liền trong hồ an vô trí cũng thấy có ánh sáng ảnh từ phía dưới trong tầng băng chạy hắn ngừng lại ngầm đầu lớn tiếng nói đại đương g i a có phải hay không chạy nhìn thấy sư xuân lại hướng một phương hướng khác bay đi lập tức thả người nhảy ra vậy thì thật là chỉ hướng thế nào liền đánh về phía đâu trừ cạnh đường xem tốt im lặng trong miệng lần nữa nói nhỏ minh sơn tông số một trung thần này hỏa thần hương thật sự là thần dứt lời cũng tranh thủ thời gian bay vút đi vẫn đứng bên cạnh xem náo nhiệt không thích hợp dù sao đại đương ra ở trên trời nhìn xem đâu trên thân ước lượm một đống lớn tiền cũng đều là đại đương ra cho l à băng giới hư ảnh lần n đi theo đuổi theo sư xuân cũng phát hiện không đúng phát hiện hư ảnh cùng trước đó trốn trốn tránh tránh không đồng dạng bắt đầu hướng địa thế cao địa phương p h ó n g đi đây cũng là hắn bốn phía bức bách mục đích lúc này hô lớn muốn hiện thân mau đuổi theo phía dưới hai người tốc độ cao bay vọt đột nhiên hư ảnh theo một dãy núi bên trên thông q u a lúc bởi vì phía dưới đều là đất đá bao trùm băng tuyết quá mỏng cuối cùng một thoáng vật ra sư xuân cũng nhìn thấy vật này c h â n diện mục vật thật cũng như hư ảnh đồng dạng so sánh thông thấu cũng có chút màu sắc là nhàn nhạt làm bày biện ra rất cao quý màu sắc cảm giác cái kia nhàn n h ạ t bạc ngọn lửa màu xanh lam vừa ra mặt đất tựa hồ liền có chút bối rối bởi vì nó không biết sư xuân mục đích đúng là muốn buộc nó ra tới không biết sư xuân đã dán vào tới kết quả nó vừa ra tới liền phát hiện sư xuân đến bên cạnh của nó dòa đến trong nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ huy năng chống cự đã có ứng đối kinh nghiệm sư xuân lấy tay liền làm ộ t trường ra tay liền là sát chiêu giải m a thủ nay t h ầ n hỏa huy năng kém xa thiết xâm lâm bên trong kim diễm nhưng cũng đủ để đem truy sát mà đến sư xuân cho chỉ trệ một thoáng lại không thể trì trệ ở cái kia ba quỷ nghịch văn gọn sóng n ị c h thế đánh vào nhàn nhạc bạc ngọn lửa màu xanh lam bên trong. Trưng một đám đồ đần độn lập kiến bỏ trốn hỏa diễm giống như trong gió lăng loạn đồng dạng lại như uống rượu say lảo đảo hán từ say mạnh nữa liệt bành trướng vừa vội kịch đổ sụt sau đó giống như tôn gia mạng thiên hoa vũ toát ra đến không hết hiếm vỡ màu lam ánh sao lấp lánh tôn gia uy năng cũng trong nháy mắt tan rã sư xuân mui chân chia xuống đất muốn lần nữa xông đi lên đ u i bắt lại đụng phải cái kia hiếm vỡ màu lam sắc mặt đại biến cảm giác quanh thân khí tượng đại biến hình như có cái gì đồ vật muốn rút khô hết thẻ khí t ư c hắn vội ý thức đem g ụ c ma công vận chuyển tới cực hạn hộ thể theo sát lấy sau đó cảm giác cả người liền vô pháp núc đ í c h ra thịt chạm vào băng lãnh lại cử động phát hiện vẫn có thể động chẳng qua là có thể di động không gian nhỏ mà lại là cực kỳ nhỏ hẹp trước mắt thấy tăng thêm thân thể cảm xúc đến ngừng lại kinh hãi phương ý thức được mình bị đóng băng lại mà lại là bị thật dày tầng băng cho p h o n g bế hắn thi pháp va chạm càng không có cách nào sụp đổ tầng băng độ dày có thể nghĩ không chỉ là hắn phía sau theo sát lấy đuổi theo an vô trí cùng chử cạnh đường nhìn thấy đại đương ra đuổi kịp thần hỏa cũng một trường đem hắn đánh nổ đang cao hứng bên trong theo sau đụng vào cái kia hiếm vỡ m à làm tinh quang bên trong liền cao hứng không nổi song song đông cứng vô pháp động đậy ba người không thấy được là bọn hắn chỗ cao cao trên sườn núi đột nhiên chống rông xuất hiện một tòa đại đại băng sơn trong nháy mắt đem ba người cho chấn áp băng sơn mặc dù lớn lại khác biệt tại cái khác băng sơn toàn thể hóng ánh sáng long lanh như thủy tinh bên ngoài loáng thoáng còn có thể thấy ba người bọn họ cái bóng an vô trí còn tốt trên thân ẩn có hỏa khí hộ thể cấp tốc c ướp một thân y phục hút no rồi hơi nước hơi bắt đầu có thể nhúc ních thì pháp vô pháp sốc lên băng sơn liền một đường hướng ra phía ngoài hòa tan mà đi trừ cạnh đường cũng tại trốn tránh nhưng liệu mạng trốn tránh cũng vô dụng liền ngón tay đều không động đậy lại trong nháy mắt lạnh leo thâu xương tư vị kia làm hắn âm thầm kêu khổ cảm giác mình làm không tốt phải chết ở chỗ này ngẫm lại đều cảm thấy hoan u ù n g quanh thân có một vòng không gian sư xuân là bởi vì có cái kia g ô n g n g ô n g thanh khí hộ thể băng phong không gian ngừng bước tại thanh khí bên ngoài cũng bởi vì có như thế điểm không gian vô pháp sốc lên băng sơn sư xuân lập tức cự ly ngắn bên trong bỗng nhiên dùng thốn k ì n h va chạm bên ngoài thân n g ô n g n g ô n g thanh khí cao tốc va chạm trở ngại vẫn lúc cùng vô ma đao hiệu quả là giống nhau sẽ hướng đôi kháng hướng đi sinh ra nổ tung lực hình thể thu nhỏ đến chỉ có cao khoảng một thước ngân lam hỏa diễm thì trước tiên tại trong tầng băng tốc độ cao chạy trốn vừa ra tầng băng lại bay vào trên không hướng phía dưới núi lướt tới tại trong hư không tốc độ rõ ràng chấm r ấ t nhiều mà lại so với t r ư ớ c còn chậm chịu một kích kia dài ma thủ sau trong cơ thể ẩn chứa uy năng đại giảm nó rơi vào giữa sườn núi so sánh dậy băng tuyết bên trong sau hào quang loay lên chỉ hành tốc độ lại biến nhanh ẩm ẩm băng sơn sụp đổ một đống lún xuống to to nhỏ, nhỏ khối băng theo dốc núi chưa xuống tựa như là tại truy cái kia bỏ trốn thần như lửa khóa chặt ngân lam hỏa diễm bỏ trốn phương hướng đ ỗ n g nhiên lại n g ẩ n g đầu chỉ gặp được đầu đột một tầng băng vết nứt đang ở lộng soạt lộng soạt bia lớn hắn lập tức lao ra ngoài vừa này phong lân bay về phía trên không liền thấy cao cao băng sơn ẩ m ẩ m sụp đổ nhấc lên cao cao băng v ụ mặt đất rung động sư xuân quay đầu mắt nhìn cũng không quản trừ cạnh đường bọn hắn bởi vì biết loại đồ chơi này h ố n không được tu hành hỏa tính công pháp an vô trí hắn hiện tại muốn làm chính là nhìn chằm chằm bỏ trốn ngân lam hỏa diễm thất vất và đem hắn đánh không có cái gì năng lực phản kháng há có thể lại để cho nó chạy hắn này phong l sụp đổ trong núi băng lập tức lần nữa n ổ t u n g an vô trí vận ra t h i pháp đem tự thân nướng ra một hồi h ơ i nước nhìn một chút này phong lân mà đi đại đương gia nhìn lại một chút đổ sụp sau lấp đầy cao cao dốc núi khối băng không khỏi âm thầm kinh hãi phát hiện vị kia đại đương gia thật đúng là thần t h ô n g không biết là thế nào phá vỡ băng phong hắn vừa còn tưởng rằng phải chờ đợi hắn đi cứu đâu không nghĩ tới đại đương gia so với hắn còn trước ra tới mà lại đã truy kích thần hỏa đi hắn biết rõ không phải sư xuân tan g ã băng sơn quy mô hắn cũng không có như thế mau ra đây hắn cũng muốn đuổi theo thần hỏa bất quá không có khả năng thấy chết không cứ thật muốn làm như vậy hắn quay đầu không có cách nào hướng sư xuân bọn hắn giao nộp thần hỏa còn có thể cho hắn sao tầm mắt quét qua tìm được có ánh sáng long lanh bên trong trừ cạnh đường vị trí đại khái lập tức quyền trưởng luận oanh tốc độ cao đánh nổ đi qua không bao lâu liền đem trừ cạnh đường cho tách rời ra dù sao một thân tu vi trong thời gian ngắn không đến nôi chết quóng bất quá cũng đầy đủ trừ cạnh đường uống một b ì n h người ra tới sau còn tại run lầy bầy dâu quai nón bên trên treo đầy vụ băng an vô trí bắt hắn lại thủ đoạn thì pháp độ một hồi ấm áp dễ chịu hỏa khí đi qua sau đó ném hắn liền chạy trừ huynh ngươi thân thể ấm áp tới trừ cạnh đường hắt h ơ i một cái bốn phía một nhìn thấy mấy cái kia q u ỷ dị mặt trời cũng mau lặn nơi xa âm trầm chính mình một người đứng tại đây hàn phong không ngừng đầu gió bên trên nghị cái giám nha lúc này giữ vững tinh thần lại phi thân đổi u đi trước sơn động lao trường thái cùng hai tên tứ đỉnh tông đệ tử vẫn là rất thành thơi bọn hắn bên này tả dương treo ở chân trời còn có nhất định độ cao tình cờ lấy ra băng dương hút v a khẩu nhìn lại một chút dị vực phong tỉnh nói chuyện phiếm lúc chỉ đùa một chút lao trường thái nói nếu có thể dạng này trộn lẫn đến kết thúc ra ngoài cũng rất tốt bởi vì hứa an trường nói với bọn họ qua minh sơn tông những người này ngoại trừ sư xuân cùng ngô c ế t lượng không sớm thì muộn đều là phải bị diệt khẩu không sai liền là bọn hắn tứ đỉnh tông muốn tùy thời đem những người này cho diệt khẩu không có giá trị lợi dụng liền muốn ra tay không có cách tứ đỉnh tông n ắ m thần hỏa nhường cho đồng minh sơn sự t ì n h thật không hợp tình lý không phải người trong đồng đạo một cái đều không thể lưu bao quát lợi dụng xong đồng minh sơn người đến một tên tứ đỉnh tông đệ tử đột nhiên nhắc nhở một tiếng lao trường thái hai cái vừa quay đầu nhìn lại liền thấy một này phong lân mà đến người rơi vào bọn hắn trước mặt người đến không là người khác minh sơn tông thẩm mặc danh ba người tranh thủ thời gian đứng lên lao trường thái c ư ờ i nói lao thẩm tới tin tức gì tốt đây thẩm mặc danh ngươi tốt tự tại a đây là phơi n ă g sao a đại đương ra đâu lao trường thái ngươi không là cái thứ nhất mang đến tin tức ngươi nói đại đương ra đâu ngươi vẫn phải lại chạy một thoáng tiến đến hắn đem người mang vào trong động chỉ trên tường nô cân lượng lưu lại giản dị đi hướng cầu nơi này có cái sắt rừng r ậ m khu vực đến phụ cận trên không liền có thể thấy bọn hắn tại đây ngươi đi tìm liền có thể thẩm mặc danh bắt đầu nghiên nhớ cầu bên trên tiêu trí thức địa hình đang lúc này ngoài động tứ đỉnh tông đệ tử lại hô tới lại người đến h o ặ c thật nhiều người lao trưởng thái cùng thẩm mạc dành tốc độ cao xuất động quan sát cuối cùng đến trên không liệu mạng bay nhanh ngô cân lượng cùng nâng thần h ỏ a đồng minh sơn phạch một cái khẩn cấp rơi xuống đất lại rơi vào đỉnh cao nhất mười vị trưởng lao trước mặt này mới xem như nhẹ nhàng thở ra bất quá cũng không dám k i n h thường phía sau hồ lô miệng hồ lô đã mở ra chỗ tại độ cao tình trạng rơi bị không có cách phía sau đuổi theo quá nhiều người ô ép một chút hơn trăm người tại chạy trốn trên đường quả thực cho hắn không nhỏ áp lực phong lân cuốn theo một người tốc độ phi hành là nhanh qua hai người mặc dù chỉ là hơi t r í c lệch nhưng đoạn đường này đuổi tới tích lũy khoảng cách song phương đúng là dần dần rút ngắn bên trong cũng may cuối cùng chạy tới còn có liền là cái kia hơn trăm người quy mô mà lại toàn bộ có phong lân này cái gì khái niệm một đầu phong lân tại vương đô là có thể định một bộ hào trạch đây cũng quá khí thế hùng hồ một khi lâm vào trong đó hắn đoán chừng mình coi như có sáu cái bảo hộ lâu cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhưng cũng không có cách người nào để người ta thử đạo sơn nhà mình liền có thể luyện chế này loại bay lượn pháp khí lại là n g ô cân lượng cùng đồng minh sơn nam sấp s ư n núi sau quan sát lao trường thái chật chật một tiếng đây là c h ê u nhà ai thế nào trêu chọc tới này sao nhiều người、lại. thờ m m ạ c danh quay đầu hỏi lao trưởng thái lúc này nắm tình huống phía trước đối với hắn hơi chút g i ả n giải đỉnh cao nhất bên trên khoanh chân ngồi tại lớn đâm dưới mười vị trưởng lão lại lần lượt nhắm mắt vừa mở mắt lại thấy c ú i đầu k h ô n g lưng nô cân lượng cùng đồng minh sơn mười vị lao tiền bối lập tức tâm tình không tốt lắm này hai tên ngốc còn có hết hay không rồi sau đó mười người tầm mắt lại tập trung vào đồng minh sơn trên tay thần hỏa bên trên lại làm đến một đoá thần hỏa vẫn làm à u sắc giống nhau như lúc thần hỏa sau đó lại đơn độc là nô cân lượng cùng đồng minh sơn hơn nữa còn có đồng dạng nội dung cốt truyện lại rước lấy một đám người truy sát thế nào mỗi lần đều là hai cái này nâng thần hỏa lọt vào truy sát sư xuân bọn hắn đâu mười vị trưởng lão lại không đốc rất nhanh liền mơ hồ phát giác trong đó còn con lượt banh xác nhận cái k i a thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất sư xuân quả nhiên không phải cái gì đồ tốt lần lượt nhìn về phía trên không chạy tới một đám người sau thử đạo sơn trưởng lão kim q u ý kỳ tâm tình lập tức không x o n g vẻ mặt trở nên rất khó coi hắn lại không ngủ mặc dù nhận không được đầy đủ như thế nhiều đệ tử nhưng thử đạo sơn đệ tử quần áo và trang sức luôn có thể nhận ra đi tăng thêm số người này quy mô tiến đến trong môn phái cũng là ba cái luyện khí môn phái có tư cách tiến đến hơn sau đó mà k h á c chín vị trưởng lão thần s ắ c lập tức biến đến mức dị thường đ ặ c s ắ c lên bọn hắn có khả năng không nhận ra phần lớn luyện khí môn phái quần áo và trang sức nhưng thiên hạ đệ nhị luyện khí đại phái đệ tử quần áo và trang sức thế nào khả năng không nhận ra minh sơn tông đây là lấy được t ừ đạo sơn trên đầu bài danh thứ ba diễn bảo tông hắn trưởng lão đường duy tông đột nhiên lên tiếng chúng ta cần nhớ kỹ t r ì n h chúng ta chuẩn t á c không được có bất luận cái gì nhúng tay can thiệp cạnh đ o ạ n hành vi kẻ làm trái môn phái không được tham gia lần tiếp theo thần hòa m i n ư ớ c quy cụ ta nói không sai chứ đang lo lắng để phòng nô cân lượng nghe x o n con mắt lập tức sáng lên. phát hiện vị trưởng lão này đúng là mẹ nó là người tốt rất có nguyên tắc nha đáng ra hắn tôn kính hắn lúc này đứng dưới sườn núi cung cung kính kính đối với người ta thi lễ một cái thật tình không biết người ta cũng không phải là có nguyên tắc mà là bởi vì chính mình thân là thứ ba đại phái lại mất đi phái trăm người tiến đến cơ hội thấy chính mình chỗ tạ i yếu thế cũng không muốn nhìn thấy nhà khác tốt có thể tận lực hòa nhau giữa lẫn nhau ưu thế thì tốt hơn vậy hắn diễn bảo tông thắng được tỷ lệ tự nhiên lại phải lớn hơn một chút bây giờ nhìn thấy bài đệ nhị thử đạo sơn bị hố hắn tự nhiên là vui mừng sợ kim quy kỳ hỗ trợ sớm chắm người t a miệm ừ n quy củ liền là như thế. Không sai. tất cả mọi người nhất định phải thủ quy củ can thiệp người hạ giới thần hòa minh nước đá ra khỏi cục một bọn trưởng lão dồn dập hưởng ứng vô cùng tích cực không có cách ý nghĩ cùng đường trưởng lão không sai biệt lắm mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh một trong càng sụp đổ càng tốt thử đạo sơn kim q u ý kỳ trưởng lão gương mặt thú ám lạnh lùng tầm mắt liếc về phía phủ không đám đệ tử kia một đám đồ đàn độn thật nghĩ mắng bọn hắn một máu cho phun đầy đầu hết lần này tới lần khác đám đệ tử kia thấy trước mắt tình hình đều có chút mắt trầm tròn thế nào chạy tới đây làm sao đây chạy mười vị trước mặt trưởng lao giết người cấp của đi không được sau chạy tới cổ luyện ni nhìn thấy một đám người ngừng trên không bất động phụ cận q u á tháo t các ngươi xem cái gì náo nhiệt còn không sau đó thấy được đỉnh cao nhất bên trên tình hình ý thức được đây là đâu thế mà chạy ra khẩu tới nhất làm cho nàng cắn nát giang chính là nô cân lượng cùng đồng minh sơn ngay tại cái kia mà đồng minh sơn tay bên trong trường khống liền là theo d ư ớ i mí mắt bọn hắn trộm đi thần hòa đ ổ i thay người khác đối đầu trang diện này khẳng định là không còn cách nào khác rời đi nhưng bọn hắn không giống nhau bọn hắn nhà trưởng lao an vị tại trên đỉnh núi cổ luyện ni nói theo ta xuống bái kiến trưởng lão nàng dẫn đầu rơi xuống liền rơi vào nô cân mưa bên cạnh dọa đến nô c â n mưa lôi kéo đồng minh sơn l u i xa chút ta biết ngươi ngươi gọi nô c â n mưa ngươi có gan dám ở ta cổ luyện ni dưới m í mắt trộm đồ đạc của chúng ta ngươi có bản lĩnh tại đây tranh cả một đời trở đi cổ luyện ni trước chỉ nô c â n lượng núi cảnh cáo một trận thử đạo sơn người cũng nào hào à o toàn bộ rơi xuống trốn ở dốc núi sau lao trường thái đám người một trái tim toàn bộ nâng lên cổ họng nô c â n lượng cũng bắt đầu kêu hoan chúng ta chưa thấy qua đi này t h ầ n h ỏ a các ngươi cũng không được tay qua đi chúng ta hoa tận tâm nghĩ tìm được dĩ nhiên chính là chúng ta thế nào ngược lại thành chúng ta trộm các ngươi ý thế hiếp người cũng không có như thế bá đạo a người chờ đó cho ta một mặt cười l ạ n h cổ luyện nhi lại chỉ hắn mũi cảnh cáo một phiên chật quay người hướng kim Quý kỳ chắp tay đệ tử bài kiến trưởng lão đệ tử bài kiến trưởng lão hơn trăm người cùng theo một lúc cùng kêu lên bài kiến tình cảnh này mắt s á c cảm giác có chút không đúng bao quát cổ luyện nhi chỉ thấy các trưởng l ã o k h á c từng cái đầy chứa ý cười tựa hồ hết sức tán thưởng bộ dáng của bọn hắn ngược lại là bọn hắn chính mình trưởng lão kim Quý kỳ mặt đều tái rồi cảm giác cái t i ế n ánh mắt hung t ợ một bộ hận không thể đem bọn hắn cho ăn sống nuốt tươi cảm giác đột nhiên kim vi kỳ mở miệng một đám đồ đần độn thử đạo sơn một bọn đệ tử toàn trận tròn mắt bao quát cổ l u y ệ n nhi không biết trưởng lão đây là xảy ra chuyện gì kim q u ý kỳ lại lên tiếng quát lập tức ở đâu ra lăn đi đâu cút thử đạo sơn một bọn còn có chút nộng bởi vì không biết chính mình sai tại đâu cổ l u y ệ n nhi còn muốn mở miệng nói cái gì vừa chắp tay muốn hỏi thăm kim q u ý kỳ lại phẫn nộ quát n g ư ờ i lỗ thai điếc để cho các ngươi ở đâu ra lăn đi đâu nghe không được còn không mau cút đi liên tục quát tháo dẫn đến mặt khác c h í n vị trưởng lão sắc mặt đại biến diễn bảo tông trưởng lão đường duy tông trầm giọng nói kim quy kỳ ngươi quá mức ngươi làm quy tắc là bài trí sao kim quy k lời đã nói như thế rõ ràng không ít nhạy bén thử đạo sơn đệ tử đã là sắc mặt đại biến cổ luyện nghi lại không đốc đột nhiên ý thức được trường lão lặp đi lặp lại phát ra quát tháo là ý gì trước đó liền cảm thấy theo bang nguyên làm đến màu đỏ thần hỏa có chút kỳ quái lúc này có thể nói như bị xét đánh đột nhiên quay đầu chỉ hướng ngô cân lượng ngươi còn cái c ỏ kim q u ý kỳ nổi giận một ngụm c ắ t ngang cút cổ luyện ni tay háo hất lên hướng c h ú n g đệ t ử quát nhanh lên thứ nhất bay lên không mà đi một đám đệ tử dồn dập đuổi theo rất nhanh liền đi sạch sẽ đi hướng chính là lúc đến đường mà ngô cân lượng mặt đều tái rồi quay đầu nhìn về phía kim q u ý kỳ trong ánh mắt lộ ra l ạ n h leo sắc cơ thấy đối phương tầm mắt q u é t tới hắn lại cấp tốc thu liễm chương hai trăm bảy mươi lăm đắc thủ bất quá trong lòng hắn p ẫ n nộ lại khó mà yên tĩnh cái gọi là thập trưởng lao tọa trấn quy tắc nguyên lai cũng cùng dây lưng quần một dạng thân là chất pháp thế mà trước mặt mọi người làm trái quy tắc vấn đề là đối phương như thế cắm xuống tay xuân thiên bên kia liền nguy hiểm cũng không biết xuân thiên bên kia có hay không giải quyết bao lâu mới có thể làm được còn có chính là bên này chơi mánh bị xuyên phá đây cũng quá đả thương người kim q u ý kỳ nhìn chăm chú về phía hắn sau lại không có chút nào có tật giật mình rất ngộ phản ép hỏi nô、no、cân lượng bản tọa có nói cái gì làm trái quy tắc lời sao hắn mới thật sự là mắt lộ ra sắc cơ trần trùi mắt lộ ra sắc cơ nô、no、cân lượng s ứ n g sở làm trái quy tắc cái gì làm trái quy tắc văn bối nghe không hiểu kim q u ý kỳ sát cơ vừa thu lại mặt lộ vẻ khẽ cởi ý nhìn về phía tả hữu hỏi chư vị thấy không người trong cuộc đều không cảm thấy ta có cái gì làm trái quy tắc riêng lẻ vài người mơ tưởng rỗi nước bẩn cứng rắn khấu trừ cái gì mũ diễn bảo tông trưởng lão đường duy tông trên mặt nổi lên tức giận chỉ hướng đồng minh sơn cái kia người nào ngươi còn nắm cái chậu t h à n con làm gì lừa gạt q u ỷ đâu đồng minh sơn xấu hổ đồng thời cũng là giận mà không dám nói gì thấy nô cân lượng k h o á t tay ra hiệu một thoáng lúc ấy thi pháp thu thần hỏa khoe khoang hình thức mười vị trưởng lão vẻ mặt khác nhau không ngoài s ở liệu tiểu tử này quả nhiên hấp thu thần hỏa vừa mới tiến đến không lâu à. này đã tìm được không hài lòng nô cân lượng không tiếp tục lưu khách khí có ly dáng vẻ y nguyên không mất cung cung kính kính hành lễ sau đang muốn mang theo đồng minh sơn đi lao t r ư ở n g thái bên kia kim q u ý kỳ bỗng gọi lại chỉ chỉ bên kia đỉnh núi sườn núi hỏi các ngươi luôn h ư ơ n g cái kia nhảy là ý gì những người kia đang làm gì các trưởng lao khác nghe vậy cũng tò mò cũng muốn biết bởi vì sớm liền phát hiện nô cân lượng bây giờ nghĩ rót cất cho hàn ăn không có khả năng nói cho hắn biết lời nói thật tùy cơ ứng biến nói ai chúng ta tiến đến chỗ lối vào tao nộ thần hỏa không cẩn thận bị thần hỏa đốt bị thương mấy cái dẫn đến hành động bất tiện chỉ có thể lưu tại nơi này chờ lối ra mở ra sẽ ta c á i này nhường bọn họ chạy tới tạ tội bọn hắn không hiểu chuyện tại chư vị tiền bối giới mí mắt cũng không biết t ớ i b á i quỷ mới cần bọn hắn tiếp nhưng không đợi chư vị tiền bối đáp lại nô cân lượng trước hết lách mình n mẹ đi đồng minh sơn tranh thủ thời gian cũng chạy theo hai người vừa rơi xuống đến bên kia trên sườn núi lao trường thái lập tức hỏi cái gì tình huống chờ một lúc nói nô cân lượng trước chỉ hai cái tứ đỉnh tông đệ tử các ngươi hai cái cùng ta đi qua tiếp một thoáng cái kia mười cái lao bất tử một tứ đỉnh tông đệ tử không hiểu hỏi vì sao muốn đi tiếp nô cân、lượng. muốn tốt cho các ngươi lao tặc nhóm đem lòng sinh nghi đến đối phó một thoáng ứng phó tốt các ngươi ở chỗ này mới có thể an toàn hơn bằng không quay đầu còn không biết bọn hắn sẽ làm ra nhiều bị hồi sự t ì n h đến đối những lao tặc này không thể không p h ò n g không đúng các ngươi như thế tinh thần không được phải làm giảm một điểm phải làm bộ thương rất nặng dáng vẻ đúng lại suy yếu một điểm muốn ngay cả lời đều nói không lưu loát trải qua hắn một phiên dạy dỗ hai cái tứ đỉnh tông đệ tử quả thật thành một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng sau đó bị nổ cân lượng tay trái tay phải mỗi cái một cái nhảy tới lên dây cót tinh thần vô cùng suy yếu dáng vẻ hành lễ trên đỉnh núi mười vị trưởng lão đều là đùa lửa người trong nghề xem xét hai tên người bị thương tương h thế liền biết không thể giả đúng là bị lửa đốt không ít diện tích da thịt bị đốt đi cái thảm không nỡ nhìn mơ hồ xem ra s á c thực thương không nhẹ khó trách muốn ngưng lại ở đây mười vị trưởng lão trong lòng lo nghĩ tiêu tan cũng không có cái gì lời phất phất tay nô cân lượng lại lấy hai người bay vút trở về mà lao trường thái cùng thẩm mạc danh nơi này đồng minh sơn vừa rồi đã đem đại khái tình huống giảng dưới hai người âm thầm kinh hai thịt trên đỉnh núi lao ra hỏa thế mà làm ra dạng này làm trái quy tắc sự tình vội vã rời đi ngô cân lượng lại hỏi nhiều câu lao thẩm ngươi thẩm mạc danh nói, ta tôi khẳng đáp n biến bầm đại hướng đương ra trường ứng nói đi là đi kéo lên đồng minh sơn cùng một chỗ ba người cấp tốc gia phong lần mà đi lao trường thái ba người đưa mắt nhìn thổn thức mặc kệ là minh sơn tông bên này vẫn là tứ đỉnh tông bên này ba người đều cảm thấy vẫn là ở lại đây an toàn nhất những người khác làm không tốt liền muốn cùng từ đạo sơn bên kia phát sinh xung đột đây chính là trên trăm cái khống chế phong lân chiến trận a thiết sâm lâm cách lối ra vùng này xem như tương đối gần địa phương không bao lâu nô cân lượng liền mang theo đồng chầm hai người chạy tới đoạn đường này là đồng minh sơn tại khống chế phong lân vì để cho nô cân lượng cùng thẩm mạc danh hoán một chút dù sao hai người trước đó đều khống chế phong lân chạy đoạn đường đều tiêu hao không ít pháp lực đến lúc đó trên không thấy tứ đỉnh tông người vẫn còn nô cân lượng cũng lười từng cái từng cái đi tìm rơi xuống đất liền rút ra chính mình đại đao sống đao lại tại thiết sơn bên trên ầm ầm đánh một trận rất nhanh liền đem hứa an trường một bọn người cho dẫn đi qua hứa an trường có chút nổi giận muốn hỏi hỏi cái này to con có phải hay không nao t ả n người lão là như thế này gó núi khiếp sợ thần hỏa còn có thể tìm tới sao thiên hạ có ngư ờ i dạng này tìm thần hỏa sao hòa nghẹn trong bụng hỏi chuyện thế nào còn có thể chuyện thế nào nô cân l ư ợ n g nắm tình huống một g i n g nhường đại gia tạm dừng tìm kiếm thần hỏa x é t nhà khỏa chạy tới b ă n g nguyên để phòng ngoài ý muốn xuất hiện lúc tốt phụ một tay cứu viện người bên ngoài nghe đều rất tức giận mang thập đại phái những lao ra kia k h ỏ không t u n quý cũ nhưng hứa an trường nghe sau lại trầ lúc này hỏi hứa minh lưỡng lự cái gì ý tứ gì việc này lềm mề không được t r ễ một bước liền là t r ễ một bước nguy hiểm hứa an trường ngữ trọng tâm trường nói ta không có ý tứ gì khác ta chẳng qua là nói đúng sự thật ta trước đó liền nói với xuân huynh không nên đi t r e o chọc thử đạo sơn người ta thực lực quá cường đại chúng ta không thể t r e o vào hắn liền là không nghe nhất định phải chạy đi mạo hiểm hiện tại tốt bất hạnh bị ta nói bên trong n ô minh cũng không phải ta không muốn đi gấp rút tiếp viện ta vẫn là câu nói kia thử đạo sơn thực lực mạnh mẽ chúng ta trước mắt mấy người này chạy đi cũng không có bất cứ tác dụng gì bình tĩnh mà xem xét xuân linh bị gặp không được t ử đạo sơn phản công nhân mã tự nhiên không có việc gì như bị gặp được chúng ta có đi hay không kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt dùng sức mạnh không có ý nghĩa nô h i n h n g ư ơ i biết chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh ở đây đồng minh sơn t h ẩ mặc m danh cùng hạo cát không phải hai mặt nhìn nhau liền là n h u mày không nói nô cân lượng gắt gao nhìn chằm chằm hứa a n trường nửa bên lông mày sắp bay lên trời đồng dạng đ ỗ n g nhiên n ế t miệng hát hát nói nếu như thế vậy chúng ta cũng không m i ệ n cưỡng nỗ ngồi tranh tranh con người sắt đá đỉnh thiên lập địa cũng theo không cầu người bất quá có câu nói vẫn là muốn nhắc nhở một chút hứa minh xuân thiên người kia ta hiểu rất rõ hắn nếu thật là rơi vào thử đạo sơn trên tay vì mạng sống bảo quản cái gì lời đều sẽ ra bên ngoài nói đất lưu này ra tới thanh danh như thế nào ngươi hiểu cái gì hậu quả chính ngươi cũng rõ ràng ta đoán chừng ngươi cái kia chuyện trọng yếu hơn còn không bằng khiến cho hắn im miệng trọng yếu đi dứt lời hướng người một nhà phất tay nói một tiếng minh sơn tông theo ta cùng một chỗ đồng minh sơn đám người thế nào nghĩ không biết ngược lại đều đi theo hắn phần phật bay lên không thân xác có giật hứa an trường giang đều thử ra tới hoài nghi cái tia to c ò n đang lừa hắn nhưng đối phương còn nói không phải không có lý đất lưu đ à y ra tới người thanh danh bên trong s á c thực không có cái gì đạo đức cùng c t khí hắn thật đúng là không đánh cột nổi hắn liền một b ự c đất lưu đ à y ra tới người liền thiên đình đều không dám tùy tiện thu nạp phía trên là thế nào dám cùng loại người này quấy hòa vào nhau liền không sợ bị bán rẻ vưu mục ở bên hỏi một tiếng làm sao đây n ô v i n h chờ một lát chúng ta cùng nhau đi tới h ứ an a trường trận thi pháp hô to một tiếng chào hỏi lên tứ đỉnh tông đồng bọn cùng một chỗ đi theo hắn nơi này hiện tại cũng không có mấy người tất cả mọi người cùng một chỗ tăng thêm cũng mới năm cái liền phụ trách cùng hồng vân bảo nằm vùng c h ấ p nối đều cùng một chỗ mang đi mịt mờ băng nguyên chỉ thấy một lồn u g m n g dương một đám người v ù v ù bay tới thử đạo sơn hơn trăm người cuối cùng lại khẩn cấp chạy về cũng không khẩn cấp hạ xuống trước nhìn xuống tìm kiếm rất nhanh liền phát hiện dị thường đổ s ụ p băng g ố c vênh ra hô sâu còn thật nhiều tại mặt đất đạp nát băng tuyết mạng nhện vết d ạ n không một không chứng minh tại bọn hắn rời đi sau nơi này từng có người trắng trận dày vào qua sau phát hiện m ạ n nhện vết d ạ n mặt một đường đi xa bọn hắn bay đến vắt ngang cao cao lưng núi trước Thấy đ ư ợ cổ đ ạ luyện ó n nhi bọn ă n bằng sơn. g thấy được đổ sụp b hắn thế nào biết thần họa tại tầng băng hạ chạy đi đâu cho nên y nguyên phải cẩn thận có bẫy sư xuân người kia quá gian trá làm không tốt lại là dù cách chúng ta thòng lọng lưu một bộ phận người tại đây bên trong không cần giống trước đó một dạng nghe được thần hỏa không có bị người lấy đi liền như ong vỡ tổ liều mạng bắt c h r n g đi hắn lợi dụng chính là chúng ta dạng này tâm lý vì vậy mới có thể thành công đi này cho l ừ a g ạ t có lẽ thần hỏa còn ở nơi này bang hậu ngươi mang một bộ phận người ở lại giữ trước đó tham dự bảy trận người toàn bộ lưu lại cẩn thận kiểm tra bảy trận tương quan pháp khí có hay không hoàn hảo cẩn thận kiểm tra nơi này còn có vô thần hỏa khí hơi thở nhất định không thể có bất luận cái gì lỗ hổng bang hậu đáp ứng được cổ l ư ợ n n h những người khác tới một đường theo ta theo dấu vết đi xem một chút còn lại tản ra ở trên băng nguyên bốn phía điều tra không muốn vung tha bất luận cái gì khả nghi đúng dẫn đầu đệ tử lần lượt lĩnh mệnh có gần hai mươi người bay lên trời đi theo cổ luyện m i một đường truy xét mà đi sư xuân cũng ở trên băng nguyên một đường truy sát cái kia đoá t h ầ n hỏa bốn phía đã không thấy chập trùng dây núi dần dần biến thành mênh mông vô bờ băng tuyết bình nguyên phía trước một mảnh âm u không thấy tinh quang giống bị mây đen thật dày bao phủ hậu phương chân trời thì hiện ra đỏ sợm trên không còn có linh tinh bông tuyết bay xuống kết tinh rất lớn loại kia bông tuyết t r ứ n g gà mặt cắt như vậy lớn theo trước mắt thổi qua lúc tinh thể kết cấu đối xứng đẹp rất xinh đẹp nay hình dạng mặt đất hoàn cảnh đường sư xuân tối cảm giác không ổn chỉ cần thần hỏ dù n g tu vi của hắn rất khó đem hắn cho từ dưới đất bước đi ra cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng đuổi theo hướng trên mặt đất tầng tầng một phát chân kỳ thật thần hỏa bây giờ bỏ trốn tốc độ không tính rất nhanh vấn đề là không ngừng trốn rất khó lấy ra nhất là ăn đòn cân sát tâm giống như quyết tâm mặc kệ ngươi thế nào công kích đe dọa đều không quan tâm hướng một cái phương hướng đi tựa h ồ bị sư xuân giải ma thủ làm cho sợ hãi cũng không biết phía trước đến cùng có cái gì đồ vật có thể làm cho nó một mực quyết trí thể không đổi hướng phía đó không ngừng không ngừng phía sau trừ cạnh đường cùng ăn vô trí cũng tại một đường, đường, đường làm muốn nghỉ ngơi một chút rõ ràng an vô trí không muốn mạng truy hắn cũng không thể một người lưu lại húng chi này bốn phía cũng quá mẹ hắn chống không chống c h ả y để cho người ta trong lòng bất ổn ngay tại sư xuân không biết muốn đổi tới thời điểm nào là cái đầu thời điểm phía trước tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn băng tuyết cột nhà cao mười mấy t r ư ợ n g rộng năm sáu t r ư ợ n g chợt xem cũng không có cái gì có thể thần h ỏ a lại tiếp tục sông hướng kia đi tốc độ cao tiếp cận sau lại theo băng hạ nhảy lên ra tới sau đó không trốn ngay tại cái kia cột nhà phía trước hạ phiêu hốt như khiêu vũ lại như như nói cái gì hoảng loạn hình thật vất vả ra tới sư xuân làm sao bỏ lỡ lăng không đánh tới Một chương c hai trăm bảy mươi sáu thần hòa vượt chuyện cũ an vô trí cùng chử cạnh đường cũng lần lượt rơi vào trước mặt của hắn nhìn thấy sư xuân trong tay bắt được nhàn nhạt bạc lam sát hỏa diễm đều rất cao hứng nhất là an vô trí trong ánh mắt hừng hực không cách nào hình dung trừ cạnh đường quét mắt bốn phía trống trải vô cùng cảm khai nói chạy như thế xa cuối cùng bắt được này so thiết xâm lâm cùng dung nham chỗ lớn không biết bao nhiêu lần phía trước vẫn là mênh mông vô bờ dáng vẻ hắn đưa tay tiếp một mảnh đ ô n g tuyết nhìn xem nó trong lòng bàn tay hóa thành nước dọn đột nhiên đi xuống một miếng tuyết động vừa vặn đánh vào trên tay của hắn hắn ngẩng đầu nhìn lại là theo trước mắt này băng trụ bên trên đến rơi xuống hắn đến gần đưa tay quét đi mặt ngoài một tầng tuyết động thấy được như bạch ngọc khối băng có chút hiếu kỳ nói này khối băng thế nào lại ở bên trên bình nguyên đông lạnh thành như thế cao c ổ n nhà hắn không phải là tự nhiên a vừa nói vừa quay đầu xem kết quả thấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm cột nhà sư xuân đang ở chậm rãi lùi lại lại càng lùi càng xa tựa hồ muốn đất nhìn chằm chằm vào tay hắn thượng thần lửa an bố trí cũng cảm thấy sư xuân một chút dị thường không khỏi cũng quay đầu nhìn lại cũng không xem ra cái gì thành cựu sư xuân thoạt đầu cũng không nhìn ra cái gì thành cựu sở dĩ muốn nhìn kỹ hay là bởi vì trên tay vừa mới bắt lấy thần hỏa trước đó này ngân l a m thần hỏa một đường t r ố n chạy mặc kệ thế nào đe dọa công kích đều không thay đổi con đường một mực hướng này tới tìm được này băng nguyên bên trên đột một băng trụ hơn nữa còn theo băng tuyết hạ bật đi ra tại băng trụ trước vũ động đoạn đường này tựa hồ liền là sông này băng trụ tới hết sức rõ ràng này băng trụ rất có thể có cái gì thành cựu trước đó gấp trăm trăm thần hỏa bỏ trốn nóng lòng bắt lấy thần hỏa cũng không phân tâm nhìn kỹ lúc này thần hỏa tới tay tự nhiên là muốn tinh tế xem xét một phiên hư ảnh kết quả lại gặp lắc lư hư ảnh mà lại còn không chỉ một đoàn mắt phải dị năng bên trong băng trụ bên trong lại có năm đám hư ảnh như cùng hắn trong tay trưởng khống như vậy thần hỏa hư ảnh chẳng qua là lớn nhỏ không đ ề u nhỏ nhất một đoàn so trong tay hắn bắt lấy còn nhỏ khiến cho hắn thấy kỳ quái là cái k i a năm đám hư ảnh cũng cùng trong tay hắn này đoàn một dạng đang liệu mạng trốn tránh cảm giác chẳng lẽ cũng là thần hòa hay sao chẳng lẽ là truyền thuyết có、sai? không phải nói một cái khu vực chỉ có một đoá thần hỏa sao hắn thừa nhận phiến khu vực này s á c thực rất lớn xuất hiện hai đoá thần hỏa cũng có khả năng có thể này cũng không thể năm đoá thần hỏa trên một đống đi nghĩ tới trong tay thần hỏa tình huống vừa rồi sư xuân âm thầm nói thầm chẳng lẽ mình tìm được băng diễm hang ổ hay sao trong tay thần hỏa sợ hai muốn tránh về trong nhà đi ngẫm lại s á c thực có khả năng này rất giống năm đoá trong tay mình còn có một đoá một thoáng tìm được sáu đoá thần hỏa này hạnh phúc có phải hay không tới quá đột nhiên một điểm thế là trong tay hắn chi kê hương tung bay hơi khói ở bên người hai người không chú ý cũng đang ngó hắn hương dưới, lại b t đầu g ư nhìn g kết t à n h h h c h ỉ hướng băng trụ không như, hổ chia băng nói, còn giống sáu ngón tay giống như, đáng trụ tay sáu xấu l à m sáu chằm i n chi chỉ hướng, cái hướng, kia băng trên ụ một nhánh chỉ hướng trong tay hắn thần hắn nhìn chầm chầm trong tay thần t nhánh hướng hắn Hắn nhìn chỉ hỏa. r tay hương a một tiếng dẫn tới bên người hai người quay đầu xem ra âm u dưới ánh sáng gặp hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hương xem hai người cũng vô ý thức nhìn xuống chỉ thấy hơi hơi sóng pháp lực hỏa thần hương hơi khói lại chia làm sáu chi đối với hương bên trên sóng pháp lực hai người cũng không suy nghĩ nhiều coi là chẳng qua là thi pháp khống chế một loại phương thức hấp dẫn hơn hai người vẫn là hơi khói chia làm sáu chi trong đó một nhánh chỉ hướng trước mắt thần hỏa còn có năm chi chỉ hướng băng trụ chẳng lẽ nói trừ cạnh đường hỏi một tiếng đại đ ư ơ ứ g ra này hỏa thần hương ý gì sư xuân chép miệng ba miệng nói không đúng rồi ấn hương chỉ thị cái này cần có sáu đoá thần hỏa thần hỏa một chỗi chẳng phải một đoá sao thế nào khả năng sáu đoá tại một khối sáu đoá an vô trí thất thanh cứ việc chính mình vừa rồi cũng có này hoài nghi trừ cạnh đường nhìn về phía băng trụ đường đoán nắm băng trụ anh mở nhìn một chút chẳng phải xe biết nhấp nhấp tay áo liền muốn đọc thủ sư xuân vội vàng gọi lại ấy chớ làm loạn Bên trong n ta, ta chỉ, chỉ sư t h xuân lại đem băng diễm đưa cho an vô trí sau người tranh thủ thời gian thi triển công pháp đem băng diễm khống chế lại tim đập dỗ lên khẩn trương tay run sư xuân lại đưa tay đến trong tay áo cầm ra phong lân trực tiếp ném cho trừ cạnh đường muốn thử cũng muốn chuẩn bị đầy đủ hết thử lại thật muốn còn có năm cái chạy mất ha không đáng tiếc ngươi đi một chuyến lối ra bên kia nhìn một chút ngô cân lượng bọn hắn thoát khốn không có đã thoát khốn liền đem đồng minh sơn cùng một chỗ mang tới nếu là không có thoát khốn trước hết không cần để ý trước tiên đem lao trường thái bên người hai cái tứ đỉnh tông người mang đến hai người tu tập hỏa tính công pháp dễ dàng cho hiệp trợ đ ộ n g thủ trừ cạnh đường nói tu tập hỏa tính công pháp đi tìm hứa an trường bọn hắn tới chẳng phải là tốt hơn ai ngờ sư xuân lại bổ túc một câu thuận tiện nói cho lao trường thái phía sau mặc kệ ai hỏi lên cái kia hai cái tứa hai trừ cạnh đường xứng sở trong n g á y mắt đã hiểu nằm hứa an trường bọn hắn đưa tới dù cho có sáu đoá thần hỏa chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có an vô trí cùng chu hướng tâm phần mà đại đương giá hiển nhiên là muốn trước đối người một nhà bao no đến nỗi cái kia hai cái tứ đỉnh tông đệ tử chẳng qua là lợi dụng mà thôi lợi dụng xong chỉ sợ cũng nên biến mất thấy chử g ầ người n an vô trí có chút gấp chử huynh không muốn lệ mề đổi mau giúp một tay chạy cái chân đi hắn là nhất tán thành sư xuân cách làm hắn cũng không muốn mất đi đoá này thần hòa hấp thu tư cách đã tới tay lại giao ra hay sao biết hắn đối này thần hòa khát vọng trừ cạnh đường nhẹ gật đầu sau đó liền theo t r ê ngược mặt đất còn sót lại dấu vết đ dấu còn n lại ư ờ cũ trở về. s x u â lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sư xuân hỏi thăm nâng băng diễm an vô trí cười khổ nói ta là tu tập hỏa tính công pháp không sai có thể này thần hỏa vực bên trong tình huống biết đến thật đúng là không nhiều những cái k i a luyện khí môn phái hiểu rõ tình hình cơ bản cũng không chịu ra bên ngoài để lộ bất quá này thần hỏa vực rất là hạo đại chúng ta nghe nói tình huống cũng chưa chắc tuyệt đối cái gì tình huống đặc biệt cũng có thể phát sinh sư xuân khẽ gật đầu điều này cũng đúng những cái k i a luyện khí môn phái đối thần hỏa vực như thật có như vậy rõ ràng mỗi giới tìm tới thần hỏa người cũng không đến nỗi như vậy ít ta kỳ quái là nếu là cần hấp thu qua thần hỏa người mới có thể mở ra thần hỏa linh môn mới có thể tiến nhập thần hỏa vực cái t i ế dù sao cũng phải có hay không hấp thu qua thần hỏa người trước vào thần hỏa vực mới được đi ga công chứng đến cùng cái nào xuất hiện trước? an vô trí nói hấp thu thần hỏa người mới có thể lợi dụng thần hỏa linh môn mở ra thần h ỏ a vực đó là sau đó sự tỉnh tại thời cổ có cái gọi h ỏ a thần người là hắn trước cảm ứng được thần h ỏ a vực cũng là hắn thứ nhất mở ra thần h ỏ a vực hắn không cần cái gì thần h ỏ a linh môn tương trợ người ta dựa vào cao cường tu vi trực tiếp sẽ mở ra một đầu đường hầm hư không trực tiếp tiến đến nghe nói sau đó còn mang theo một đ á m cao thủ tiến đến đại chiến sư xuân kinh ngạc đại chiến an vô trí gật đầu đúng là đại chiến khi đó thần hòa vực chế cứ rất nhiều tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng hỏa linh quái vật ví như chúng ta thấy hòa n g ạ có thể hóa hình tối thiểu cũng phải sống có ngàn năm đi thần hỏa vực sơ khai lúc chứng cứ những lao q u á i vật kia chưa bao giờ bị thanh lý qua vậy nhưng so hỏa ngã khủng bố vô số lần đều là chút tồn tại vô tận tuế nguyện khủng bố đồ vật h ỏ a thân một người ăn phải cái lô vốn liền ra tới c h u y ể n vệ i binh lừa một đống người đi vào sư xuân lừa gạt đi vào an vô trí nói không có điểm lực hấp dẫn nào có như vậy nhiều người sẽ tùy tiện chạy tới mạo hiểm cũng không thể nói lừa gạt hã nói cũng đúng lời nói thật nói hấp thu thần hỏa có thể giúp nhân tiên cảnh giới trở xuống người tốc độ cao để cao tu vi thử hỏi cao nhân kia nhà không có điểm đồ từ đồ tôn cuối cùng nhất có thể nói mang theo một đoàn cao thủ đi vào khi đó tiến đến cũng không chỉ l u y ệ n k h í tu luyện đủ loại hỏa tính công pháp người đều có còn có phương diện khác một chút đi từng trải cao thủ vậy cũng là một chút xa cổ đại thần cấp nhân vật coi như là những người này cũng vẫn còn tại thần hỏa vực bên trong xếp rất nhiều coi như là h ỏ a thần cuối cùng cũng mệnh tăng ở đây bởi vậy rõ ràng năm đó thần hỏa vực những lao q u á i kia khủng bố đến mức nào theo ra tới người nói h ỏ a thần ngã xuống trước liệu mạng mở ra lối đi đem bọn hắn cho đưa ra tới mà trong những người này liền có không ít hút thu vào thần hòa người cũng chính là lần kia tu hành giới xem như bảo lưu lại cùng thần hỏa vực ở giữa liên hệ mối quan hệ cũng xem như hỏa thần tự tay bảo lưu lại h ỏ a trùng sau đó một đời lại một đời tu tập hỏa tính công pháp người không ngừng đối thần hỏa vực tiến hành t r i n h phạt bởi vì hay là bởi vì đối thần hỏa khát vọng có thể tốc độ cao gáo tôn hậu bối tu vi cũng là bởi vì những cái tia tiền bối trả giá mới dọn sạch thần hỏa vực bên trong những cái tia kinh khủng lao khoái rất nhiều tiền bối đại năng cũng bởi vậy vẫn lạc tại bên trong thần hỏa vực mặc dù thành tự hứa nhiều đại năng cũng thực mai táng rất nhiều đại năng đến tột cùng là đến vẫn l à mất ai biết được đến nỗi sau đó tại sao biến thành chỉ có luyện khí người mới có thể đi vào đến nguyên nhân cũng đơn giản tiến đến chìa khóa tại luyện khí nhân thủ bên trên đoạt đều đoạt không đi cái chủng loại kia h ỏ a t h ầ n không còn nữa cần pháp bảo tương trợ mới có thể đi vào mà thần hỏa linh môn chỉ có luyện khí nhân tài có thể luyện chế ra tới sư xuân hiện đang vì sao sao không có cái gì cao thủ t i ế n đến an bố trí đầu tiên là ra mấy lần sự cố không biết cái gì nguyên nhân vô pháp mở ra lượng giới thông đạo băng dương kéo dài không được bao lâu mang lại nhiều tiền đến giữ lại kỳ hạn cũng có hạn chuyên môn phỏng đoán thần hỏa vực rời xa tu hành dưới sau hoàn cảnh sẽ trở nên dị thường cực đoan ngược lại bởi vậy vây chết mấy nhóm cao thủ tiến đến tấp lại quá độc ác dẫn đến những cái kia luyện khí môn phái nguyên khí tổn thương nặng nề thậm chí không ít đại phái vì vậy mà sùm dốc này mới có hiện tại quy tắc vừa mới nói xong hai người cùng nhau quay đầu xem hướng phía lúc đầu chỉ thấy một ngọn gió vẩy hạ xuống đúng là một mặt hốt h o à n g trừ cạnh đường chạy trở về Trưng 277, hướng dẫn theo đã phát triển. Cái này đi qua lối ra trở ra rồi. hướng Sư dẫn này Xuân cùng an đã đi Cái lối qua về sư xuân cùng an vô trí nhìn về phía hắn hậu phương cái k i a phương nơi xa còn có chút t ừ n g hồng trên không quả nhiên mơ hồ có bóng người vào tới h ả o h á n không ăn thiệt thòi trước mắt ba người lập tức lách mình chạy người trừ cạnh đường này phong lân c u ố n hai người gấp trốn nhưng an vô trí trong tay thần hỏa tại đây tối tăm trong hoàn cảnh quá rõ ràng hậu phương truy binh đột nhiên phát ra một đạo phóng lên tận trời lư u quang ẩm tại trên không trung một tiếng nổ vang sư xuân ba người quay đầu mắt nhìn chỉ thấy nổ tung ánh lửa đem không trung mây đen cho đốt lên đồng dạng khối lớn mây đen bị phủ lên rực rỡ như mặt trời mọc thật lâu kéo dài một hồi mới đưa đến một điểm bóng mờ rơi xuống. cái tia thật lớn ánh sáng mới dập t á t một màn này ngừng lại nhường ba người thấy không ổn quả nhiên chỉ chốc lát sau liền thấy phía trước mơ hồ có một đám người tốc độ cao bay tới như thế t ô i tia s a n g dưới lại mục tiêu minh sát hướng hắn nhóm nơi này sư xuân đột nhiên ý thức được cái gì trầm giọng nói mau đưa thần hỏa thả a an vô trí kinh hãi thế nào cam lòng nắm tới tay thần hỏa cho tùy tiện bỏ qua gặp hắn không chịu vung tay sư xuân v ừ a vội thúc giục chúng ta này ánh sáng quá rõ ràng chạy không thoát trừ cạnh đường cũng gấp hô nhanh ném đi thần hỏa an vô trí vẫn là khó mà dứt bỏ chờ đến hắn đau nhức hạ quy đã chậm như vậy cao tốc chặn đường thời khắc cơ hội thường thường ngay tại nhanh chóng lập tức trôi qua ở giữa đừng nhìn chẳng qua là vừa đi vừa về lề mề mấy câu đã làm c h ễ mãi rất rất nhiều hai bên vừa tiếp cận liền lại khó mượn tối tăm k i a sáng thoát thân như vẹn vẹn bị cắn cũng còn đỡ có thể ném ra thần hỏa d ụ đ ị c h chính mình thừa cơ thoát thân vấn đề là đối phương nhân số quá nhiều t ừ n g cái đều có phong lân cấp tốc hợp thành chặn đường vòng vây chi thế sư xuân bóp ở trong tay hương hướng an vô trí đưa tay dừng lại được rồi đừng ném đi lưu lại làm đàm phán thẻ đánh bạc đi người nha không phải nói bên kia còn có năm đ o ạ sao dùng này một đoá dụ đi bọn hắn chúng ta quay đầu lại đến lấy cái k i a n ă m đoá không tâm sao còn có thể có thể thiếu ngươi lời này vừa nói ra ba an vô trí trực tiếp rút chính mình một bàn t a i mặt mũi tràn đầy hối hận xác nhận chính mình thật sự là bị ma quỷ ám ảnh tâm tình của hắn sư xuân có thể hiểu được bọn hắn năm đó vì cả lâm cũng d ạ n g này người cực độ khát vọng lúc là sẽ đem sinh tử không để ý hại lao an n g ư ơ i nhà n g ư ơ i nhà ngươi cứu nạn thật bị ngươi hại chết bị cản trở khiến quay lại trừ cạnh đường vậy thì thật là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngư khí oan q á i cũng khó tránh khỏi đây đã là lần thứ hai trước đó tại thiết xâm lâm thiếu chút nữa bị thiếu chết hắn lúc ấy nói qua lại lời như vậy không có cách nào lại đắc họa ai ngờ thật đúng là cậu không đổi được ăn phân hắn một bên không chê phong lân tùy thời chạy trốn vừa nói đại đừng g i a làm sao đây thật có chút hoằng rồi đối phương phát ra tín hiệu chiêu rất nhiều người đến mà lại là theo bốn phương tám hướng chạy tới trực tiếp đem bên này vây kín chạy a tiếp tục chạy a cổ luyện ni tiếng cười lạnh quanh quẩn tại trong màn đêm sư xuân không có cái gì ghê gớm bằng bọn hắn chưa h ẳ n có thể làm gì được bọn ta rơi xuống đất đi trừ cạnh đường quay đầu mắt nhìn gặp hắn là nghiêm túc mà lại rất bình tĩ được à chỉ cần hắn không hoảng hốt liền tốt lúc này theo lời rơi xuống đất v ù v ù mấy chục đạo vây kín bóng người đi theo rơi xuống tại trên mặt băng nhắc lên một hồi tuyết bay còn có mấy chục đạo bóng người không có rơi xuống phụ không thành vây kín chi thế cổ luyện nhi dẫm lên một tầng xốp tuyết động đi lên trước nguyên l i ê u theo sát một bên chạy à, thế nào không chạy cổ luyện nhi t r e o tức t r e o chọc nói sư xuân bình tĩnh nói ta muốn chạy sớm liền chạy cam đoan ngươi liền cái bóng của ta đều không nhìn thấy nguyên niêu hử lạnh nói gióng sư xuân ta muốn chạy liền sẽ không ở chỗ này chờ các người sớm liền chạy tới lối đi ra mười vị trưởng lao cái kia các ngươi có thể làm khó dễ được ta nói lời này là muốn xác nhận nô g cân lượng tình huống của bọn hắn những người này như thế nhanh trở về có chút không bình thường lo lắng nô g cân lượng bên kia có phải hay không ra cái gì chuyện lời này vừa nói ra cổ luyện n i vẻ mặt tâm xuống dưới ít tại này múa mép khơ u môi g i a o ra trong tay thần hỏa một đám thử đạo sơn đệ t ử tầm mắt sớm đã chăm chú vào thần hỏa bên trên khó mà dịch chuyển khỏi thấy đối phương không có nói nô cân lượng bên kia hưng thú sư xuân lập tức yên tâm biết nô cân lượng hẳn là an toàn không việc gì lúc này cười nói ta có thể lo liệu thần hỏa chờ tự nhiên sẽ nắm thần hỏa giao cho ngươi cổ cô nương hà tất vội vã như thế cổ luyện ni n g h e bật cười lại hai tay chống l ạ n h nói chờ ta thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng rõ ràng là bị đổi không chỗ có thể trốn thế mà còn nói là đang chờ ta ngươi chính là bằng bản lãnh này cầm thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất sao xem ra thắng thần châu thật đúng là không người nha ha ha một bọn thử đạo sơn đệ tử phối hợp với nợ nụ cười an vô trí âm thầm hổ thẹn tự trách mình sư xuân cười nhặt nói nếu thật là hướng trên mặt t i ế p vàng ta liền sẽ không cố ý một đường lưu lại ký hiệu để cho các ngươi thấy rõ ta đi hướng ta không lưu lại ký hiệ ngươi có thể như thế mau tìm tới sao cổ luyện nhi hơi giật mình tầm mắt hơi có lấp lánh thầm nghĩ thật sự là hắn cố ý một đường lưu lại ký hiệu hay sao nguyên liêu gặp nàng thật tại nghĩ lại lúc này k h u y ê n đ ủ sư thúc kẻ này xảo ngôn như lò x o chính là xảo trá t i n giặc tại thiên vũ lưu tinh đại hội chính là dùng đi lừa gạt nổi danh các không thể tin vào hắn liền n ử a c h ữ đều không thể tin cái k i a một đường ký hiệu rõ ràng là hắn đuổi theo thần h ỏ a lúc công kích lưu lại cùng bản chỉ đường tín hiệu không hề quan hệ lời nói này trừ cạnh đường là tương đối công nhận đại đương ra tại thiên vũ lưu tinh đại hội chân chính là đem người cho lừa gạt hắn một bích lan tông đệ tử tinh anh rơi vào bị trục xuất môn phái mức độ không phải liền là bái đại đương gia ban tặng nhưng hắn lúc này ngược lại thật sự hy vọng đại đương g i a cái kia gạt người bản sự thật có thể phát huy tác dụng bằng không liền thảm rồi một cái mạng làm không tốt muốn bàn giao ở đây cổ luyện nhi nghe vậy thì là mừng rỡ là cực thiếu chút nữa nói nhưng nàng còn chưa mở miệng sư xuân liền khoát tay nói t ố t tranh cái này không có ý nghĩa nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin vẫn là trực tiếp nói chuyện chính sự đi cùng thử đạo sơn một phiên chắc trở cũng không phải là muốn cướp thử đạo sơn thần hỏa chỉ là muốn ngưởng cổ cô nương thấy ta sư người nào đó bản sự Quay đầu chỉ h ư ớ nguyên an vô trí liêu y nguyên nói sư thúc hắn tuyệt đối không thể tin hắn vừa mới rõ ràng là tại chạy trốn trốn không cửa đường mới không thể không tại đây tranh đua miệng lưới sư xuân lớn tiếng bác bỏ nói ta cái kia không gọi trốn thần hỏa ta đã sớm tới tay sở dĩ không đi liền lại ở chỗ này chờ các người đến sau đó thử lại lần nữa các ngươi xem xem các ngươi có thể hay không ngăn lại ta không cản được ta đây coi như thật đi bởi vì không xứng cùng ta hợp tác cản lại mới có ở đây cùng ta nói chuyện tư cách nguyên n i ê u đưa tay nói cần có khả năng trước tiên đem thần hỏa giao ra giao ra thần hỏa chúng ta liền tin thành ý của ngươi đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào đàm đều được hắn thật đúng là sợ sư xuân vỏ đã mẹ không sợ rơi nắm thần hỏa đem thả thần hỏa băng diễm một khi trốn vào này rộng lớn băng nguyên liên d ư ớ i bọn hắn cũng không có sư xuân cái kia mắt phải dị năng mà đây cũng là sư xuân sau đó ngăn cản ăn vô trí thả đi thần hỏa nói lưu lại làm thẻ đánh bạc nguyên、nhân. có thể đánh bạc nơi tay người ta mới có thể cho ngươi cơ hội nói chuyện cổ luyện nhi cũng tỉnh ngộ nói không sai trước g i a o ra thần hỏa chờ ngươi biểu lộ thành ý nghĩ thế nào đàm đều được an vô trí cùng chử cạnh đường đều muốn nhắc nhở sư xuân coi chừng bị lửa nhưng đều không có mở miệng lần trước bị như thế nhiều người vây quanh vẫn là tại thiên vũ lưu tình đại hội bị người bức vua thoái vị thời điểm đi khi đó vây quanh bọn hắn người càng nhiều bọn họ đều là kinh nghiệm bản thân người biết rõ đại đương ra hẳn là so với bọn hắn thanh tình hơn sẽ không lên như thế vụng về cái bẫy sư xuân cười ha ha nói một đoá thế nào cho thấy thành ý của ta ta như thật chỉ có thể xuất ra không quan trọng một đo còn như thế nào nhường cổ cô nương tin tưởng thành ý của ta ta đây lưu tại nơi này chẳng phải là muốn chết không có điểm để cho các ngươi tin phục bản sự ta chỗ này dám ở này c ũ n g chư a quân nói chuyện đưa tay so vẽ ra một cái sáu thủ thế một đoá quá ít sáu đoá như thế nào sáu đoá thử đạo sơn một bọn hai mặt nhìn nhau có coi là nghe lầm có đang thì thầm nói chuyện hoài nghi tên ngốc này có phải hay không bị hóa điên trừ cạnh đường cùng ăn vô t r í ánh mắt lẫn nhau đụng nỗ lực khống chế lại bộ mặt biểu lộ cổ luyện n h i nhịn không được hỏi sau đoá thần hỏa ngươi đang nói mơ sao Coi như đến kết thúc rời đi ngày ấy nàng đều không dám tuyệt đối cam đoan nàng thử đạo sơn nhất định có thể tìm tới sáu đoá thần hòa sư xuân hỏi lại ngươi cảm thấy ta lúc này nói hiệu nói vượn thích hợp sao cổ luân nhi ít tại này lừa gạt lừa gạt ta chỉ tin ta ánh mắt của mình ta chỉ có thấy được một đoá sư xuân thỏa đàm ta tự nhiên sẽ n h ờ n g ư ơ i thấy sáu đoá bất quá chúng ta muốn sự tình trước tiên nói rõ nay sáu đoá chỉ là chúng ta hợp tác bắt đầu ta chỉ có thể cho các ngươi ba đoá chính ta đến lưu ba đoá từ dày về sau nhưng phàm là ta tìm tới thần hòa trước thử đạo sơn một đoá lại ta minh sơn tông một đoá như thế lặp đi lặp lại phân phối thử đạo sơn chính mình tìm tới t h ầ n hỏa thì không cần cùng chúng ta phân phối chính các ngươi giữ lại liền có thể còn có ra ngoài sau luyện khí tỷ thí thử đạo sơn không được thắng nổi ta minh sơn tông giúp thử đạo sơn tìm t h ầ n hỏa không phải là vì nhường thử đạo sơn cùng chúng ta đoạt đệ nhất đối thử đạo sơn tới nói nhường càng nhiều đệ tử thu hoạch được càng nhiều t h ầ n hỏa hắn giá trị hẳn là vượt xa cạnh đoạt ban thưởng mà ta minh sơn tông thì vô cùng cần đệ nhất ban thưởng bởi vì chúng ta nghèo bởi vì chúng ta cần thanh danh đây cũng là ta ở chỗ này chờ cổ cô nương nguyên nhân cũng là ta minh sơn tông cùng thử đạo sơn cần hợp tác hắn không có nói đùa việc đã đến nước này là thật n g h ị hướng dẫn theo đ o phát triển cùng thử đạo sơn hợp tác có thể đã định như thế đại nhất cái trợ lực phía sau tìm kiếm thần hòa cũng không đáng l ê n lút trốn trốn t r á n h tránh sợ cái này sợ cái kia hơn nữa còn có sung túc nhân thủ cung cấp hắn điều khiển trong mắt người khác nguy hiểm lúc này trong mắt hắn lại là cơ hội thử đạo sơn đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán cổ luyện ni cũng không nhịn được cùng nguyên l i ê u hiện thực liếc mắt người ta liền phía sau lợi ích phân phối đều bày ra nhất là công nhiên yêu cầu thử đạo sơn nhường ra thứ nhất này cũng không giống như là không có sức lừa dối nguyên n i ê u trong lúc nhất thời đối với cái này cũng có chút suy nghĩ không chừng không nữa luôn miệm nói quyết không thể tin tưởng. chương luyện đi nói, ế nào tin t ở n n g g ư i có thể xuất t h sáu ra đoá ầ hỏa. cho Nói n c ù an nói sung dụng, vẫn là muốn n vô là hai ì n đến Xuân đồ tế thực vật. h Sư trăm bảy mươi tám hiện ra nguyên hình dáng giống như thật có sáu đoá thần tựa như lửa thử đạo sơn trên dưới đều tại đề phòng cẩn thận này cái lừa gạt đều biết cái này người lợi không thể tin tưởng nhất là cổ luyện ni cùng nguyên liêu nhưng lúc này rồi lại đều đang thử thuyết phục chính mình thử một chút lại không tổn thất cái gì thế là cổ luyện ni nói ngươi chỉ cần có thể xuất ra sáu đ o ạ thân hỏa ta liền đáp ứng ngươi điều kiện sư xuân nói ta nói đ á m tốt ngươi tự nhiên là có thể thấy thân hỏa mà lại là lập tức lập tức liền có thể thấy trừ cạnh đường cùng an vô trí cũng đã nhìn ra đại đương ra tại thuận thế mà làm đây là thật muốn cùng thử đạo sơn hợp tác hai người có mắt sáng lên cảm giác có như thế lớn môn phái thực lực hợp hỏa phía sau hành trình tự nhiên là muốn ổn định rất nhiều thúng chi còn có thể có thần hòa chia làm bọn hắn không đốc nhìn ra cái này quyết đoán anh minh chỗ thử đạo sơn một bọn cũng đều tại hai mặt nhìn nhau lập tức cùng lập tức dạng này chữ nói hết ra l ừ a gạt khả năng liền càng nhỏ hơn bất quá đại gia xem trên người bọn họ dáng vẻ lại không giống có dấu thần hòa cần biết thần hòa đối không gian loại hình chính là có ảnh hưởng đây cũng là tại sao không thể tại thần hòa vực thành lập tốn môn nguyên nhân cho nên túi c ả n k h ô n loại hình đồ vật bên trong không cách nào cất giữ thần hòa cổ luyện n h i nga một tiếng ta miệm đáp ứng ngươi liền có thể nhường ta nhìn thấy sáu đoa thần h cái k i a nàng không có cái gì tốt tự tuyệt hoàn toàn trước tiên có thể đáp ứng nhưng nàng cảm giác sự t ì n h hẳn là sẽ không như thế đơn giản sư xuân nói không sai chỉ cần miệng ngươi đầu đáp ứng liền có thể bất quá này miệng đáp ứng là có chú trọng ngươi dâu lên thể độc mới được cổ luyện nhi suy nghĩ một chút có khả năng ta có khả năng lên thể độc có thể ngươi như không bỏ ra nổi sau đó thân hỏa hậu quả chính ngươi rõ ràng sư xuân ta tự nhiên sẽ vì ta phụ trách bất quá ta không hy vọng ngươi cầm an nguy của mình tới lên thể độc cổ l u y n nhi không hiểu ý gì những người khác cũng hết sức nghi hoặc bao quát a n vô trí cùng chử cạnh đường cũng cái không biết đại đường ra tại lượn quanh cái gì phần quang. gì biết đại tại ra sư xuân không có cái gì có vài người là sẽ không để ý chính mình chết sống loại độc này thể coi như là quý phái trưởng môn tự mình đến phát ta cũng sẽ không tin tưởng thấy làm nhục phụ t h â n cổ luyện n i trong nháy mắt đột nhiên giận dữ một đám thử đạo sơn đệ tử sắc mặt cũng đ ạ i biến mà đây chính là sư xuân muốn nhìn đến thấy s ắ c thực có ích không ngang nhau cổ luyện n i phát tác liền đưa tay dừng lại nói ấy ta không có ý tứ gì khác ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì ta đúng là tại nghiêm túc đối đãi lần này hợp tác người dùng chính mình an u y lên thế độc ta không tin ta nghe nói quý phái trưởng môn là phụ thân ngươi ngươi lúc này nếu có thể ngay trước thử đạo sơn trên dưới đồng môn trước mặt dùng quý phái trưởng môn an nguy lên thể độc ví như ngươi phát thể nói thử đạo sơn như tuần này thể quý phái trưởng môn đem chết không yên lành chỉ cần phát hạ này thể ta lập tức tin ngươi coi như tương lai ngươi bội ước ta cũng nhận m ệ n h không biết ta nói như vậy có thể còn rõ ràng còn đơn giản thử đạo sơn các đệ tử vẻ mặt lại trở nên có chút q u á i dị dâng lên đều lặng lẽ quan sát cổ luyện nhi phản ứng mà cổ luyện nhi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm sư xuân thật lâu sau từ từ nói ngươi xác định ngươi bây giờ có thể xuất g a sau đoa thần hóa Ta tốt? tại, tức thể xuất gật thành lừa ra. như ngươi Luân Nhi, hiện liền Xuân không chỗ Sư vậy lập gì cái có Cổ có đầu, sư xuân cổ cô nương quá lo lắng minh sơn tông tiếp sau như tìm không thấy thần hỏa lại bằng cái gì đi tranh đệ nhất Điều kiện cổ ủ a ta luyện nghi lại đầu nhìn về phía bên người nguyên liêu ngươi cảm thấy như thế nào nguyên liêu ngừng lại h o à n g hốt hình nghĩ thầm ta thế nào có tư cách quyết định có cầm hay không trưởng môn an nguy tới lên thể độc trưởng môn cũng không phải lão từ ta quay đầu có cái gì ngoài ý mớn thật đảm đương không nổi trách nhiệm này Đối đệ loại tới nói bọn hắn này loại đệ tử cổ ó nói, nói một số việc、so、đối mặt chém chém muốn bội giết giết thận trọng. Hắn bội vàng trốn tranh nói, nơi này sư thúc nói tính, toàn bằng sư thúc quyết số so sư sư đối việc vàng nơi càng c đoán. đều Hắn bằng này luyện nhi cũng xem như hiểu hắn vị này không có đưa ra ý kiến phản đối kỳ thật cũng đã là một loại thái độ lại nhìn quanh mặt khác thử đạo sơn đệ tử liếc mắt sau nàng cuối cùng làm ra quyết định đưa tay chỉ hướng sư xuân t ố t sư xuân ta có khả năng đáp ứng ngươi điều kiện nhưng ngươi nhớ kỹ như dám g ạ ta ta định nhường ngươi hối hận tới trên đời này làm người sư xuân như có nửa câu nói x ạ mặc cho xử lý cổ luyện nhi hỏi lại ngươi như nửa đường bộ ước lại nên làm sao đây sư xuân thở dài ta muốn liền là thử đạo sơn t ư ơ n g trợ ta đáng giá bội ước sao ta bội ước chẳng phải mang ý nghĩa các ngươi thử đạo sơn có thể bội ước rồi ta cũng muốn thể nhưng ta không có cha không có mẹ ta lấy ta tông chủ thể đ o á n chừng ngươi cũng không tin cổ luyện nhi vậy liền cầm đồ vật tới chất áp sư xuân dừng một chút thử hỏi trên người chúng ta những vật này đ o á n chừng cũng không đủ phân lượng ngươi mong muốn cái gì chất áp cổ luyện nhi đưa tay chỉ hướng an vô trí ta muốn hắn cùng trên tay hắn thần h ỏ a làm chất áp một đám thử đạo sơn đệ tử nghe vậy âm thầm gật đầu không ít đều rất tán thành cảm thấy biện pháp này tốt khấu trừ con tin trên tay đều là thứ hai chụp mũ thần hỏa nơi tay chân thật nhất đối phương như bộ i ước hoặc là lừa gạt vậy cũng không lỗ có thể được đến một đ o ạ thần hỏa so cái gì không mạnh cho đến trước mắt bọn hắn có thể là một đ o ạ thần hỏa đều không có đạt được sư xuân suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía an vô trí nói kỳ thật làm con tin an toàn hơn không cần lại bốn phía mạo hiểm ngươi yên tâm tiếp sau tìm được thần hỏa sẽ không bạc đái ngươi mặt khác ta xác thực chân tâm muốn cùng thử đạo sơn hợp tác biện pháp của ta tăng thêm thử đạo sơn thực lực ủy khuất không được ngươi an vô trí rất muốn hỏi hỏi hắn ta hiện tại lựa chọn được sao không đáp ứng hai phía sợ là muốn khai chiến chính mình sợ là cũng không có cơ hội nuốt vào trên tay thần h ỏ a chính mình cũng rất hối hận tự trách mình bị ma quỷ ám ảnh không biết kịp thời từ bỏ bằng không làm sao có thể xuất hiện khốn cảnh như vậy dĩ nhiên cũng biết đại đương gia quả thật có thể bày ra sáu đoá thần h ỏ a tới bất kể có phải hay không là vì thứ tội tối thiểu biết t an toàn bên trên nên vấn đề không lớn cho nên gật đầu đáp ứng nói đại đương gia không cần nói nữa ta nguyện ý vì chết trừ cạnh đường nghe vậy đưa tay vô vô b ả vai hắn hết thệ đều không nói bên trong xem việc này bên trên đối phương trước đó hai lần sai lầm hắn tha thứ thế là sư xuân hướng đối diện ô được ta đáp ứng thế là cổ luyện n i trước mặt mọi người giơ lên một cái tay lời thề son sắt nói ta cổ luyện n i như vậy phát thệ đáp ứng sư xuân nói lên hợp tác điều kiện tới chân thành hợp tác như tuân này thể dạy ta thử đạo sơn trưởng môn không được tốt chết cuối cùng nhất một chữ nói s á t thực t h ể d ừ n g một chút nói trong lòng mình đều có chút bồn u chồn chỉ mong quay đầu có thể mang về thành tích tốt bằng không sợ là phải bị mắng như thế nhiều đồng môn nhìn xem đây nàng vừa dứt lời nguyên liêu lập tức chỉ hướng an vô trí mang thần hòa tới an vô trí mắt nhìn sư xuân sư xuân khẽ gật đầu thế là hắn cứ như vậy nâng thần hòa đi qua người thoáng qua một cái đến cổ luyện nhi lập tức tự thân lên tay đem đoàn kia thần hỏa điều khiển đến trên tay mình cảm thụ lúc vậy thì thật là hai mắt t ỏ a ánh sáng đây mới thực là thần hòa nha k h ú khụ nguyên liêu ở bên ho khan ra hiệu nàng còn có chính sự tình nộ cổ luyện nhi lúc này nắm thần hòa cho hắn bảo quản cũng làm cho người nắm ăn vô trí dẫn tới nhân mã của mình ở trong t r u n g giữ về sau mới đúng sư xuân nói ngươi sau đó thần hòa đ â u sư xuân muốn chử cạnh đường trên tay phong lần thấy cử động lần này đưa tới thử đạo sơn nhân mã cảnh giác lúc này lên tiếng trấn an nói yên tâm ta không chạy cất giữ thần hòa địa phương t h ă n g có chút đường mà thôi một lát bên trong tuyệt đối chạy tới tuyệt sẽ không n u ố t lời các ngươi nếu là không yên lòng có thể đem ta bao vây lại cùng một chỗ bay cổ luyện nghi mỉm cười nói thật đúng là đ ừ n g nói không nhìn thấy sau đó thần hòa trước đối ngươi thật đúng là không yên lòng ai bảo ngươi nổi tiếng bên ngoài quay đầu t ả h ư u nói liền theo chúng ta hợp tác họa bạn nói làm đi vây quanh bạn bay sư xuân thành tâm hợp tác cho nên không quan trọng lúc này này phong lân c u ố n trừ cạnh đường cùng một chỗ bay lên trời người vừa đến trên không liền bị thủ trên không trung mấy chục người cho bao vây thật cứ như vậy bạn bay mà đi mặt đất bên trên cổ luyện ni mấy người cũng đi theo này phong lân mà lên đại gia vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía nguyên nghiêu trên tay thần hỏa trên không bay không bao lâu tại sư xuân ra hiệu dưới một nhóm hơn phân nửa đi theo rơi vào cái kia đạo cự đại băng trụ trước còn có gần nửa vẫn còn tại trên không áp chế phòng bị thấy sư xuân đang theo dõi cái kia băng trụ gió xét cổ luyện ni lần này đi tới bên cạnh hắn hỏi ý gì sư xuân chỉ hướng cái kia to lớn băng trụ còn lại năm đạo thần hỏa liền ẩn náu tại đây băng trụ bên trong cổ luyện ni nhữ mày điều này sao khả năng Nàng t r ư ớ c đó còn tưởng rằng Sư Xuân luyện à đã tóm l chưa được bắt hòa không không tập nghi một kinh h hợp ô n g g nghi Sư nói n trong này thật có năm đoạn thần hòa sư xuân ta lừa ngươi có cái gì chốt tốt đem này băng trụ đánh nát xem xét chẳng phải sẽ biết dứt lời nhìn về phía băng trụ nâng k á i hai tay liền muốn xuất phát toàn lực đem này băng trụ làm hỏng đi c h ờ một chút cổ l u y ệ n nhi đưa tay ngăn cản hắn quay đầu hướng chính mình đồng muốn nói đi hai người nhường bên kia người cũng đều tới nam chúng ta pháp khí lấy tới bãi trợ đúng không bên trong lập tức có hai người lĩnh mệnh mà đi sư xuân không hiểu cái gì pháp khí cổ l u y ệ n nhi khóa nguyên trận bố trí xuống trận sau thần hỏa liền không trụ không trốn thoát được s o ngươi này dùng sức mạnh vững chắc thật nếu để cho đội địa chạy này bao la băng nguyên bên trên rất khó bắt được vẫn là cẩn thận một chút tốt thì ra là thế sư xuân k h ẽ gật đầu c h ậ t vừa nghi lo nói chờ ngươi pháp khí tới thời điểm nào ta nói một lát bên trong để cho các ngươi thấy thời gian kéo đi qua các ngươi sẽ không trách ta nuốt lời à cổ luyện nhi chỉ cần cuối cùng nhất chứng minh nơi này xác thực có năm đ o á thần h ỏ a không tính ngươi nuốt lời nếu đã nói như vậy sư xuân cũng là không phản đối bất quá cổ luyện nhi vẫn còn có chút hiếu kỳ nói ngươi thế nào biết nơi này cất giấu năm đ o á thần h ỏ a sư xuân ta tự có biện pháp bằng không há có thể truy t u n g cái kêu đạo thần h ỏ a đến đây như thế nói chuyện cổ luyện nhi cũng không có hoài nghi có thể truy tung thần hỏa đến đây đúng là có chút bản lãnh này r ộ n g lớn băng nguyên hạ bình thường người rất khó nắm giữ đến thần hỏa trốn chạy đi hướng ít nhất bọn hắn này chút thử đạo sơn đệ tử liền làm không được còn có liền là này lớn băng chủ con đột ngột tại đây chống c h ả y băng nguyên bên trên s ắ c thực lộ ra rất quá dị sợ là có chút manh mối nói thật nàng hiện tại vẫn rất mong đợi chờ mong năm đoá thần hỏa hiện thân là thứ nhất càng mong đợi là đạt được nghiệm chứng sau cùng sư xuân hợp tác không quan tâm người ta tại thiên vũ lưu tinh đại hội dùng thủ đoạn như thế nào có bản lĩnh là không thể nghi ngờ bằng không tông môn cũng sẽ không bàn giao cẩn thận h loại người này có thể kéo vào khỏa có thể kéo vào được vì thử đạo sơn hiệu lực có thể thành tựu thử đạo sơn chuyến này thành tích chẳng lẽ không phải nàng cổ luyện nhi bản sự sao nàng có thể tưởng tượng đến trong tông môn đến lúc đó đối nàng tán thưởng như nước thủy triều tình hình bên kia bàng hậu bên kia tiếp vào đồng môn đưa tin biết rõ tình huống sau lập tức nhường ở lại giữ đồng môn nhanh lên đem trước đó bố trí pháp khí toàn bộ lên ra tới pháp khí tập hợp sau một bố trí p h i p khí toàn bộ lên ra tới lúc này mới xông ra trước đó trong quan sát cũng không thấy sư xuân một bọn bóng người không biết đi đâu rồi mấy người nói nhỏ một hồi sau cũng đi theo bàng hậu đám người đi hướng đi chỉ bất qua không dám bay cao bay vào d i ả i đất bình nguyên sau phát hiện liền cái che chắn địa phương đều không có liền lại không dám bay cao cơ h ộ i là sát mặt đất bay mượn bóng đêm yểm hộ cũng không dám tới gần bàng hậu đám người mang theo pháp khí vừa đến cổ luyện n h i lập tức chỉ huy nói dùng băng trụ làm trung tâm bán kính một d ạ m dáng vẻ liền có thể bao vây b ạ y trợn phải nhanh một bọn mang theo pháp khí đồng môn cấp tốc chấp hành sư xuân vì thế còn chạy đi lớn mở mang hiểu biết chỉ thấy đem từng con nửa trượng tới cao thiết tháp đánh vào băng nguyên phía dưới đợi hết thể chuẩn bị hoàn thành sau đ ã được phục mệnh của luyện n i lại lấy ra cái tia kim loại la b à n bắt đầu ở bên trên thối diễn không ngừng l ộ n g lộng âm thanh bên trong đột nhiên soạt một tiếng dị hưởng sư xuân rõ ràng cảm giác m à n g nhị ông một thoáng giống như cái gì tối tăm gợn sóng lực lượng theo kim loại la b à n bên trong phóng thích ra ngoài sau đó thiên tựa hồ hơi sáng ngần g đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu to lớn móc ngược dạng cái bắt màn sáng liên y y h ề y c h ậ m trùng bao phủ trong trận bình nguyên nơi xa nằm dạp trên mặt đất không còn dám tiến lên nô cân lượng đám người không n ú c nhích nhìn chằm chằm không biết cái tia dị tượng là chuyện thế nào màn sáng tan biên sau cổ luyện n i thu hồi la bản s nếu không có người nói thần hỏa vậy cũng đừng trách chúng ta ta là thành tâm hợp tác ta nói có tự nhiên sẽ có sư xuân dứt lời quay người đưa tay bám một tiếng theo sau lưng rút đao nơi tay đột nhiên một cái lắc mình mà ra, hai tay cầm đao vô ma đao toàn lực một đao chém ra ngoài vê anh một tiếng vang vọng to lớn như n ổ t u n g chấn động đến mọi người r ồ n dập nhữ mày chấn động đến trên cây cổ tuyết động r ồ n dập rơi xuống loạn tuyết m ấ nhãn đợi tuyết rơi yên tĩnh sau mọi người mới phát hiện như vậy động tính lớn một đao lại chỉ tại băng trụ bên trên toác ra một cái lớn khe mà thôi mọi người vô tâm quan tâm cái tia khe đã là cấp tốc d ư ơ n g mắt quan sát sao cái băng trụ phát hiện băng trụ trắng có chút không quá giống băng phía trên còn điêu khắc đầy mảnh lớn mảnh nhỏ lần tiến lại nhìn không phải cái gì băng trụ mà là từng vòng từng vòng chiếm cứ mà lên tựa băng giống một đầu bàn long giống như bị tuyết phong che lại sau mới đưa đến giống một tôn băng trụ lúc này phương hiện ra nguyên hình này cái gì cổ luyện nghi v ấ n sư xuân sư xuân cũng muốn biết đây là cái gì sau một khắc hắn sắc mặt biến hóa giống như thấy q u ậ n lại to lớn thân thể hơi hơi chuyển động lại hoài nghi là ảo giác nhưng tượng băng bên trên tuyết động lại bắt đầu tinh tế vỡ nát rơi xuống chương hai trăm bảy mươi chín hiệu lầm động tĩnh càng ngày càng rõ ràng từng vòng từng vòng chiếm cứ vậy thân thể bắt đầu như cối say xoay quyển tuyết động gì rào mà xuống o n g oong ma s á t động tĩnh cũng càng lúc càng lớn mọi người kinh ngạc ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy dần dần quyển t h í h chặt nhỏ b ằ n g trụ đang ở giãn r a cất cao đỉnh toát ra một đầu đầu lắc lắc lung lay tựa hồ vừa tỉnh ngủ đ ồ n g dạng một cái mọc da lộc rác cùng lỗ thai đầu rắn to lớn theo mai phục bên trong n â n g lên hai mắt buốc lên bạc hào quang màu xanh lam nếu không phải con mắt này hào quang cái tiết độ cao còn chưa nhất định có thể thấy do nó đầu lớn lên cái rặng gì theo đỉnh nô r a to lớn đầu to nhìn xuống người phía dưới bảy ngân làm sắc trong ánh mắt uy nghiêm khiết người nơi xa nằm sấp ở trên băng nguyên rình coi nô cân lượng đám người cũng nhìn thấy biến cố đường nét nô cân lượng q u a y đầu lại hỏi người bên cạnh đó là cái gì h ứ an a trường không biết không nghe nói trong này có khác quái vật hẳn là một đầu thần h ỏ a hóa hình quái vật nô cân lượng kinh hại nói như thế lớn thử đạo sơn chịu n ổ i sao hớ an trường cũng không có vấn đề đi thử đạo sơn rõ ràng tại bảy trận đối phó nó nguyên lai băng trụ là cái vật sống thử đạo sơn một bọn vì đó biến sắc khối này đầu có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn tại tông môn giới trước tiền bối trải qua thuyết pháp bên trong tựa hồ cũng không có đụng phải như thế to con mà bọn hắn vừa mới tiến tới gặp phải cái thứ nhất thế mà liền lớn như thế khoa trương thử đạo sơn một bọn đã ý thức được không đúng chậm rãi lùi lại cổ luyện nghi vẫn là vô ý thức hỏi một câu sư xuân này cái gì đồ vật cái gì đồ vật sư xuân cũng đã mắt t r ậ n tròn hắn nào biết được là cái gì đồ vật cũng không nghĩ tới là vật sống hắn bây giờ nghĩ chính là k h á i vật này trong cơ thể to to nhỏ nhỏ năm đó thần hỏa cái bóng là chuyện thế nào tại đây b quái vật hình thể là cùng thực lực thành tỷ lệ thuận đối mặt quái vật ngân lam sắc con mắt g ò ó xét tay nâng thần hỏa nguyên liêu đột nhiên hô to một tiếng mau bỏ đi một câu bừng tỉnh người trong động một đám thử đạo sơn đệ tử lập tức lách mình bay lên cổ luyện ni cũng không ngoại lệ nhảy lên này phong lân tốc độ cao bay lên không động tính này cùng một chỗ nhìn xuống nóng nhìn bên trong băng dao há miệng liền là giống giống biết mảng n h ĩ n g ư ờ i g à o c hét nhàn nhạt, nhạt ngân lam sắc liệt diễm theo trong miệng sụp sôi mà ra như thiên hà đảo nghiêng quét ngang một đám dối loạn bay mùa đám người liệt diễm trốn qua người nháy mắt băng phong ở trong đó tạm giam an vô trí người nào còn có dư hắn trực tiếp ném mặc kệ quay đầu liền chạy an vô trí cũng hoảng hồn nghĩ thầm đại đương ra ta tin ngươi t a ngươi nói cho ta biết nói đây là nam đạo thần h ỏ a còn để cho ta tới làm con tin hắn cũng là quay đầu liền chạy sau đó đều không thể chạy đều bị quét ngang mà qua liệt diễm làm cho đông lại toàn bộ thử đạo sơn hơn trăm người tại chỗ đông cứng không sai biệt lắm ba thành những người còn lại như là chim lặng yên tán bay lên không thấy này hình người trên không trung cổ luyện m i hai mắt một nước t h i pháp giận g ữ hét sư xuân ngươi g á m qatà định nhường ngươi chết không yên lành phẫn nộ lại há lại chỉ có từng đó là nàng hết hệ thử đạo sơn đệ tử giờ này khắp này đều hận không thể đem sư xuân cho ngàn đao bầm thây ở đâu ra cái gì năm đoá t h ầ n hỏa không biết bao nhiêu năm lão quái vật cũng là có một đầu nói con quái vật này là một đoá t h ầ n hỏa còn nói còn nghe được nói năm đoá nói rõ chính là sợ bọn hắn không mắc n h ê u gia tăng số lượng dùng cám dỗ chi mà bọn hắn đám này xỏa đ i ề u thế mà bị ma quỷ ám ảnh tin vì sao muốn lừa bọn họ đ ồ đần cũng biết tự nhiên là bị vây sau vô pháp thoát thân muốn mượn lão quái này vật tay thoát h ố n nguyên n i ê u cũng hận ra đầy mắt lựa giận cổ luyện ni càng là kém chút cắn nát răng biết rõ tên c ầ u tặc kia nói lời một chữ đều không thể tin chính mình thế mà đồ đần giống như tin thế mà còn đần độn cầm cha mình tới phát thê độc nghĩ đến đây kém chút g i ậ n đến thổ huyết hận không thể lao xuống đi đem sư xuân chặt cho cho ăn phía dưới một mảnh h ỗ n loạn thêm tia sáng không tốt không nhìn thấy sư xuân ở đâu thế là nàng phất tay tung t ó é ra không biết bao nhiêu đàn kim như t ử vũ hạ xuống xa xa nghe được tức giận mang theo thê lương ý vị chửi mắng đối tượng lại có thể là sư xuân nam sấp ở trên băng nguyên dình coi nô cân lượm chờ người đưa mắt nhìn nhau hờ an trường thấp n ô cân lượng bọn hắn cũng không biết vô pháp trả lời đại đ ứ g i a trong lúc tình thế cấp bách trừ cạnh đường thấp d ọ n g hô câu giật hạ sư xuân chào hỏi chạy mau ai ngờ sư xuân đao cắm h ồ i trở lại sau lưng phản t ú n hắn thủ đoạn chẳng những không có giống những người khác như thế chạy trốn tình huống nguy hiểm như vậy hạ lại kéo trừ cạnh đường hướng khổng lồ băng d a o bên cạnh gấp rửa vào hướng băng d a o thân thể dưới đáy tránh liệt diễm theo bên cạnh bọn họ k h é t quét mà qua hai người dùng nhỏ nhất động tác tránh thoát băng g a o thân hình khổng lộ bước lên bày ra nghiền nát chung quanh liệt diễm hình thành băng sơn v ụ băng như mưa sưu thân hình của hai người vừa rời đi mặt đất liền thấy băng dao rán ra ra cái đôi rán vào mặt băng một hồi loét quét đem liệt diễm tại quanh mình hình thành băng sơn dùng thế tồi khô lạc hủ ầm ấm phá hủy có thể nói trong nháy mắt làm sạch chung quanh đông cứng trong núi băng người có người theo pha thoái băng sơn cùng một chỗ vỡ vụn có máu người t u n g tóe khối băng bên trong có người tại khối băng bên trong đi theo bay ra ngoài tiếng kêu sợ hãi một mảnh giờ này khắc này sư xuân cũng nghe đến cổ luyện ni chửi mắng trong lòng âm thầm kêu khổ nghĩ lớn tiếng đáp lại cái lại lại sợ kinh động băng dao chỉ có thể nhấp nhịn sau đó lại thấy một mảnh màu tím diễm khí đàn kim phi vũ vũ mãi nếu không phải chính s ử hung hiểm bên trong tình cảnh này còn rất đẹp đông tuyết bay lượn băng nguyên ầm ầm rung động thân hình triển khai băng giao thế nào dừng cái gì cao mười mấy t r ư ợ n g kéo thẳng đoan chừng phải có dài mấy chục t r ư ợ n g nó tựa hồ để mắt tới nguyên liêu trong tay nâng thần hỏa như phi long bắn lên cả kinh trên không một đám người lần nữa phi thăng c ấ t cao sư xuân cùng chử cạnh đường lại leo lên đang bay lên băng giao trên bảy người trước bình tĩnh bình tĩnh tùy thời đánh giá chung quanh sau người rất cảm thấy kích thích kích thích đến sợ hãi đời này thật sự là đầu hồi trở lại trải nghiệm cái này vù vù. một tiếng dị hưởng đã người mà nghĩ thân hình nhảy lên đến trên không băng dao đ ỗ n g nhiên đụng ngừng chỉ thấy một đạo móc ngược dạng cái b á t khổng lồ màn sáng liên y hìa ngăn cản nó màn sáng tuy bị đụng nô lên một khối nhưng lại chưa vỡ vụn ngược lại xuất hiện rất nhiều dòng điện giống như dây thừng đem hắn buộc chặt hấp thụ ở đồng dạng băng dao xoay chuyển động thân thể kịch liệt trốn tránh lấy leo lên trên người bọn hắn sư xuân kem chút bị làm phun băng dao càng ngày càng động lực lượng trốn tránh dạng cái b á t khổng lồ màn sáng liên y hìa độ sáng tựa hồ liền càng dọ lộ ra nơi xa ngắm nhìn ngô cân lượng kinh nghi nói đó là cái gì pháp bảo hờ an trường sợ h ã i thà nói n nghe kể một ít đại phái luyện chế có pháp bảo khóa nguyên trận có thể khóa lại linh thể vậy đại khái liền là khóa nguyên trận linh thể đối kháng thả ra uy năng càng nhiều đại trận hút nhận được uy năng lại càng lớn trái lại vây khốn linh thể uy lực lại càng lớn thấy băng dao không thể thoát khốn sư xuân kinh ngạc tán thán thử đạo sơn thủ đoạn sau khi cũng nắm lấy cơ hội chào hỏi một tiếng đi kéo lên trừ cạnh đường liền theo bước lên băng dao trên thân mẹ xuống hai người vừa rơi vào phía dưới đàn kim diễm khí bóng mở bên trong trên không lập tức có người thấy được lúc này có người chỉ phía dưới hô to sư thúc xem sư xuân tại cái kia cổ luyện nhi mắt sáng lên để mắt tới lập tức t h i phát quát vây quanh b ộ t phía không nên để cho hắn chạy sư xuân nghe tiếng khẩn cấp gọi hắn nói cổ luyện nhi đây là h i ể u lầm h i ể u lầm cổ luyện nhi cả giận nói nam đoá thần hỏa ở đâu sư xuân lớn tiếng nói hẳn là tại quái vật này trong cơ thể cổ luyện nhi có chút tức giận thật coi chính mình đồ đần giận d ữ h ế t ta c ổ luyện nhi nếu là lại tin ngươi nửa chữ c h í n h ta nắm đầu chặt đi xuống đưa ngươi mắt thấy bị điện quang dây t h ư n g trói buộc to lớn băng dao như điên cồn phú liệt diễm điên cồn hình thành băng sơn tại trong trận tốc độ cao khuyết trường sư xuân cũng chỉ có thể là được、rồi. hiện tại không có cách nào cùng nữ nhân này giảng đạo lý rời đi trước lại nói đang muốn hô trừ cạnh đường rời đi chợt nghe một cái phương hướng chuyển đến tiếng quát xuân thiên bên này là nô g cân lượng thanh âm sư xuân q u a y đầu nhìn lại kinh hãi này nhị đại ngốc tử là đầu g ó c nước vào sao lúc này mù gom góp cái gì náo nhiệt thật tình không biết nô cân lượng cũng không muốn t ù y tiện tham gia náo nhiệt mà là chịu hắn chỗ mệt mỏi bất đắc dĩ liên bởi vì cổ luyện ni một tiếng vây quanh không nên để cho chạy v ù v ù bay tới hai cái thử đạo sơn đệ tử vừa vặn liền bông xuống tại bọn hắn trước mặt hại bọn hắn muốn tránh đều không phản ứng lại nếu như thế nô cân lượng cũng là không k h á c h khí hết sức lưu manh đứng lên cao giọng gọi hàng cho sư xuân nhường tới gặp mặt tới nửa phù không hai tên thử đạo sơn đệ tử thấy thế lập tức thu phong lần hướng hắn nhào đi theo nhảy lên hứa an trường đám người sắc mặt nghiêm trọng cũng làm xong liều mạng chuẩn bị đã thấy nô cân lượng vùng hai tay hướng hai thử đạo sơn đệ tử cách không một điểm thuận thế phản thả người p h ó n g đi lăng không vớt ra cái t i ê nắm n đặc sắc đại đao theo hai thử đạo sơn trong các đệ tử ở giữa sượt qua người lúc trêu chọc chảy máu mưa giữa trời đem hai người chạm rơi xuống đất vừa đối mặt liền chém giết hai tên thử đạo sơn đệ tử s này to con thực lực như thế hung h ă n sao đồng minh sơn cùng hạo c á t chấn kinh c h i tình càng hơn ban đầu ở thiên vũ lưu tinh đại hội cũng không có thấy này to con đường đường chính chính ra tay không nghĩ tới là thâm tàng bất lộ rơi xuống đất nô g cân lượng đại đao vung chỉ trên không mấy cái nghe tiếng vọt tới thử đạo sơn đệ tử quả thực là bị tại chỗ chấn nhấp rồi khẩn cấp huyền không mà ngừng đầy mắt nghi ngờ không thôi không dám tùy tiện lỗ mãng lách mình lao ra sư xuân cùng trừ cạnh đường cũng không chịu khóa nguyên trận ảnh hưởng cũng vừa tốt cũng nhìn thấy màn này mắt thấy tình cảnh này sư xuân tâm đều lạnh một nửa rất muốn hỏi hỏi nô cân lượng này xòa điệu ngươi chờ một chút sẽ chết sao. như thế gấp gáp giết người làm gì này người vừa chết thử đ ạ o sơn bên này là thật sự không cách nào giải thích còn hợp tác cái giám n h à còn b à y cái gì tư thế còn không mau đi sư xuân giận d ữ mắng mỏ một tiếng n ô cân lượng tranh thủ thời gian lách mình nhặt được trên mặt đất rơi xuống hai cái phong lân thuật tay ném đi một đầu cho đồng minh sơn bởi vì tia sáng nguyên nhân sáng lên chỗ xem chỗ tối thấy không rõ trên không cổ luyện nghi đám người cũng chưa thấy rõ bên này phát sinh cái gì sự t ì n h bởi vì thật sự là chưa nói tới cái gì giao p h ò n g người liền bị chém gật liên tục vốn có đánh nhau động tĩnh đều không có mãi đến đồng môn phát ra ô tiếng thét i ả i phát ra gặp nạn cầu viện tiếng g à o mới lệnh thủ tại trước trận cổ luyện n i đám người tầm mắt dồn dập băng đi trong trận băng giao đã để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm không nghĩ tới một bên khác lại xảy ra chuyện tại đây đồng thời đại đ ị a đột nhiên một hồi rung động kịch liệt bắt đầu ra bị nẻ t ầ n băng đổ xuống vết dạng diện tích lớn lộng x o ạ k h u y ế t tán đang muốn thoát đi sư xuân đám người kinh dị q u a y đầu chỉ thấy móc ngược dạng cái bắt lồng ánh sáng bên trong băng sơn đã bành trướng ra tới mặt đất bị bành trướng băng sơn cho tốc độ cao băng ra chương hai trăm tám mươi sống sót sau tai nạn băng ra không chỉ là mặt đất, còn có trong mắt mọi người nguy hiểm. một cỗ cảm giác hết sức khủng bố đột nhiên tràn ngập trong lòng mọi người đi khoe mắt phát run cổ luyện ni trợt hô to một tiếng một đám người đi theo nàng phóng tới không trùng nào còn có dư cái gì sư xuân đi sư xuân tại hô to đi hứa an trường cũng hô lớn một tiếng bọn hắn một bọn người lách mình nhảy lên ra sau khi dồn dập này phong lân chạy trốn trên tay vừa vặn có phong lân nô cân lượng cấp tốc k h ô n g chế phong lân c u ố n sư xuân c h ở minh sơn tông một bọn cấp tốc rời đi hắn không có quản hứa an trường đám người bởi vì hứa an trường phản ứng càng nhanh hắn trước này phong lân quấn đi tứ đỉnh tông một bọn không có quan tâm sư xuân m ư ờ cái kết quả thật là sợ cái gì tới cái gì móc ngược dạng cái bắt lồng ánh sáng bỗng nhiên vỡ vụn mọi người ở đây vừa mới trốn rời đi nháy mắt vỡ vụn sau đó tựa như là núi lửa bùng nổ đồng dạng hoa anh thiên diêu địa động cũng không biết trùng thiên tuân ra bao nhiêu băng sơn cùng khối băng đếm không hết lượng khó có thể tưởng tượng lượng tựa hồ muốn chất đầy toàn bộ băng nguyên đồng dạng tại cái kêu băng giao toàn lực vung về dưới dùng không gì sánh được chi thế phóng lên tận trời cùng phóng tới bốn phương tám hướng vô luận là bay về phía không trung người vẫn là trốn hướng xa xa người y nguyên có đại lượng bị liên lụy chạy trốn sư xuân đám người tận mắt thấy mấy tỏi băng sơn theo bên b sau đó thân hình tại phong lân bên trong kịch liệt lắc lư hậu phương lách cách vang vọng quay đầu xem là một tòa băng sơn đuổi theo sông hủy hậu phương xoay tròn phong lân lân tiến bay lượn một bọn lập tức mất cân bằng cái kêu băng sơn trực tiếp bảo bọc bọn hắn đập nện xuống đến bị như thế cái lớn đồ chơi nện một thoáng bằng tu vi của bọn hắn h i u muốn mạng sống một màn này kém chút nắm mọi người dọa đến hồn phi phách tán ít nhất đã dọa cái chân tay luôn cuống duy chỉ có sư xuân mặt lộ vẻ thân hám tuyệt cảnh g ữ t ợ n lăng không quay thân dùng lấy hết tất cả biện pháp tự cứu vội vàng thời khắc lăng đụng nát tại đập tới to lớn băng sơn lên băng sơn vẫn như cũ chiếu vào bọn hắn đập tới vỡ vụn phong lân cũng đem minh sơn tông một bọn cho đập xuống tại mặt đất bên trên quay cuồng phong tuyết mê nhãn thời khắt c h ơ mắt nhìn xem sau đó băng sơn đi đầu nghiền ép mà xuống dọa đến bọn hắn l ộ ậ n nào sau lại bỗng nhiên phát hiện không hợp lý quay đầu nhìn lại chỉ thấy đã chạm đến mặt đất lớn băng sơn đột nhiên dừng lại cũng không hề hoàn toàn giáng xuống sau đó tả hữu đều là vụ vù vùn mà qua oanh tạc động tĩnh to to nhỏ nhỏ khối băng không ngừng rơi xuống đất đại địa không ngừng rung động mặt đất tầng băng nứt dối tinh rối mù tùi đủ để nắm cấp thấp tu sĩ cho thổi bay có thể minh sơn tông một bọn tại cái kia đột nhiên đứng im lớn băng sơn nghiền ép chi thế giới cái góc bên trong lại tránh thoát cái kia như núi kêu biển gầm điên c u ồ n g đập lên cùng trúng kích hai phía nhìn lại thân ở trong gió lớn bọn hắn như gặp được tận thế đồng dạng phong tuyết có thể vạch phá ra người ra bọn hắn còn có thể nghe được cùng cảm nhận được có thật nhiều lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ công kích đều bị cái kia nít lên lớn băng sơn giúp bọn hắn trả lại bọn hắn tựa như là bị gà mái ôm dưới thân thể còn gà con gà còn giống như cho dù là bọn họ chân xuống mặt đất bị chung quanh công kích dư uy cho liên lụy cái chia năm xẻ bảy hoặc ủi lên đỉnh đầu bọn họ cái kia lớn băng sơn vẫn là không n ú c ních tí nào vì bọn họ che lại hết thể công kích đây cũng là cái kia băng g i a o cuồng bạo nhất kích dư uy nô cân lượng đại đao trong tay đầm vị đao tay tại run nhẹ nhẹ vui mừng khối kia lớn băng sơn cứu được bọn hắn một mạng vừa rồi tình huống quá khẩn cấp phong lân lại mất cân bằng xoay loạn thêm nữa phong t u y ế t mê nhãn tầm mắt của mọi người đều lộn xộn đều không thấy rõ sư xuân giới tình thế cấp bách làm cái gì liền hắn ngô cân lượng cũng không thấy trừ ba người chân cũng có một chút phát run giống như là bị xóa tiến đến cuồng phong cho thổi vẻ mặt đều là hoàn toàn trắng bệnh từng cái dọa đến quá sức đồng minh sơn còn tốt đi một chút hắn muốn vào tìm đến thần hóa lúc liền làm xong liệu mạng chuẩn bị trừ cạnh đường cùng hạo cắt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vô tội cái này cũng thật là đáng sợ tại nguyên lai tông môn thời điểm nhiều lắm là cũng chính là đối mặt một chút môn phái khác khiêu khích lúc đi theo ra cái đầu hoặc ra ngoài xử lý cái có nguy hiểm việc cần làm phần lớn thời gian gặp nạn đều tại có thể điều khiển bên trong tông môn cũng sẽ không dễ dàng để bọn hắn buộc lên cái kia không có chút nào chống cự năng lực nguy hiểm phần lớn thời gian đều là căn cứ bọn hắn thực lực phát xuống phối hợp nhiệm vụ không có khả năng giống trước mắt như thế chơi bây giờ thật là không cách nào hình dung động một tí tại đường cùng bên trên chạy như điên mà lại là tại tìm đường chết trên đường chạy như điên nay làm cái gì nha mới tiến vào bao lâu l i ề n đã dạng này làm hai trở về chi tình tại thiết xâm lâm phía dưới bị liệt diễm đuổi đến hồn phi phách tán mà chạy hiện tại thật lại là cảm ơn trời đất tạm thời nhặt được một cái mạng sư xuân lấy ra băng dương cấp tốc cho mình để thở hắn vừa rồi cũng dọa cái quá sức hướng trên bầu trời bay thử đạo sơn nhân mã cũng không có như vậy may mắn t r ú n g thiên khởi l ă n g sông loạn kích chi thế cuối cùng vẫn là đem mấy người cho đánh rơi xuống một đám người phóng tới trên không mây đen phía dưới sóng xung kích lại đẩy ra vùng trời mây đen nhất thời như sáng trói tinh hà tuyệt mị tinh quang như cổ sáng theo mở rộng trong mây đen hạ xuống cổ luyện ni đám người cảm giác được nháy mắt ngước đầu nhìn lên tinh không nháy mắt mỹ hảo trong lúc nhất thời kém chút để cho người ta quên đi phía dưới nguy hiểm ô giống một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên đầu kia băng dao như là phi long theo nổ tung khối băng bên trong sông về trên không, không trung vẫn là tại những cái kia nổ lên khối băng lớn bên trên bò có nhu cầu thời điểm thậm chí xem những cái kia bay lên trở ngại băng sơn như không lại như cùng xuyên vào trong nước đồng dạng trực tiếp xuyên qua rất rõ ràng hạn tại trong tầng băng xuyên qua tốc độ càng nhanh băng giao đầu hướng tay nâng thần hỏa nguyên liêu đổi đi mắt thấy phi long tại thiên cổ luyện ni phía sau lưng một thanh kiếm hắn trôi kiếm bạo phát ra thanh quang bá đột nhiên ra khỏi vỏ lôi ra một đạo thanh hồng liếc mắt lạnh lùng nhìn cổ luyện ni t ị n h chỉ lăng không nhất chỉ xoay tròn phong lân cấp tốc nhuồng ra một lỗ hồng một đạo màu xanh hồng quang lao ra từ trên trời giang xuống giống như sao băng. dùng thiên băng địa liệt chi thế đập tầm ầm tại băng dao trên đầu vê anh sừng thú đoạn băng dao đầu tầm tầm chầm xuống một thoáng thanh hồng như lưu quang trong nháy mắt quán xuyên băng dao đầu lưu quang sọ xuyên qua đầu quá trình tại đầu lâu của chúng nó bên trong có thể thấy rõ ràng đánh cho băng dao một tiếng ô ế t gà o k h é t thân hình tung bay lấy đánh tới hướng mặt đất tứ đỉnh tông một bọn là may mắn tại ngay từ đầu cũng không có bị nổ tung băng sơn khối băng công kích đến có cơ hội thở dốc sau phong lân tốc độ kéo lên sau tựa như cùng cùng đập tới công kích vật thi chạy đồng dạng cuối cùng theo trùng kích trong dư âm đoạt ra tới không có bị đánh rớ hữu kinh vô hiểm bọn hắn r ồ n dập quay đầu xem trơ mắt nhìn xem sư xuân một bọn bị cái kia thế tồi khô lạp hủ nuốt mất đều không do hít sâu một hơi công kích như vậy hạ đâu còn có đường sống ai h ứ an a thở dài một cái thấy đánh phía bốn phương tám hướng lực trùng kích đã ngừng dư duy cũng không đả thương được bọn hắn cũng là khống chế phong lân ngừng tuy theo một bọn người thấy được nơi xa thanh hồng trọng thương băng ra một màn có người hỏi sư minh chúng ta muốn thừa cơ đi tìm kiếm sư xuân bọn hắn sao hớ an trường hỏi lại ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có phong lân như còn sống làm sao có thể còn không lộ diện được rồi đi thôi mặc kệ là thử đạo sơn thắng vẫn là quái vật k i a t h ắ n g chúng ta như bị phát hiện đều đủ chúng ta uống một bình thừa dịp thử đạo sơn người còn không thấy rõ chúng ta hình dạng không biết chúng ta cùng sư xuân bọn hắn là một bọn lập tức rời đi trước đó chạy tới cứu người là bị nô g cân lượng khiến không có cách sợ sư xuân thật rơi xuống thử đạo sơn trên tay để lộ bí mật bây giờ sư xuân cùng nô g cân lượng đều nga xuống không cần lo lắng để lộ bí mật hắn cũng, cũng không cần phải lại liều lĩnh t r à n g phiêu lưu này nói đến đây cái hắn nhịn không được ở trong lòng ân cần thăm hỏi sư xuân tổ tông cổ luyện n i tức đến nổ phổi chửi mắng hắng h hắn thật không biết sư xuân là thế nào nghĩ nói sớm không thể t r e o vào thử đạo sơn nhường đừng làm loạn nhất định phải làm càng rỡ rơi vào cái cầu tha sao có ý nghĩa sao này muốn cho thử đạo sơn biết bọn hắn là một bọn tám chín phần mười cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn lại có người hỏi sư minh chúng ta bây giờ đi thì sao h ứ an a trường tức giận nói còn có thể đi thì sao hồi trở lại thiết xâm lâm tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta nói đi là đi cấp tốc này phong lân trốn vào trong bóng đêm điên cùng công kích uy lực công kích dừng lại chử cạnh đường nhìn một chút đỉnh đầu nửa treo băng sơn âm dương quái khí mà nói vừa rồi mà chết tại đây chúng ta cam đoan đau một chút khổ đều không có nói trắng ra là liền là tại phát bực tức có chút lời hắn giận lao lạc như thế này liều mạng n g ấ m lại đều sao sợ vừa mới nói xong bên ngoài liền chuyển đến ở mầm giao thủ đ ộ n g tĩnh còn có băng dao gào thét giống lên một tiếng bọn hắn lập tức theo băng sơn hạ lao ra ngoài lần lượt nhảy tới băng sơn bên trên nhìn ra xa xem cái kia thanh hồng đại chiến băng dao hùng vĩ một màn chỉ có ngâu cân lượng chậm chạp không có nhảy đi lên hắn lúc này mới phát hiện cái kia vì bọn họ che gió che mưa băng sơn chỉ có một khu vực nhỏ chạm đất mà lại chạm đất địa phương rõ ràng không phải là lực trọng tâm chỗ điểm này theo chống đỡ. l i ê n băng sơn chính mình đều khó có khả năng đứng vững thế nào khả năng còn vì bọn họ vững vàng ngăn trở những cái kia c u ầ n bão công kích hắn lúc này mới ý thức tới cũng không phải là đại gia vận khí tốt mà là xuân thiên thời khắc mấu chốt đem tất cả theo quỷ môn quan cho kéo lại theo sau phi thân đến băng sơn bên trên nhìn nhiều sư xuân mưa mắt là mặt của mọi người cũng không nói cái gì nơi xa giao chiến địa phương chỉ thấy băng g i a o lặp đi lặp lại bị thanh hồng đánh rơi xuống mặt đất lại lặp đi lặp lại bay lên tiếp tục xung phong một bộ thà chết không gây dám vẻ đánh nhau dư ba kình phong cùng với bông tuyết không ngừng như dao x ẹ qua bọn hắn đứng như thế xa đều phải thi pháp hộ thể mới có thể gánh vác. băng dao uy lực kinh khủng là không thể nghi ngờ sư xuân ngạc nhiên nghi ngờ chính là cái kia đạo thanh hồng uy lực công kích không khỏi hỏi cái kia nhiều lần đánh rứt băng dao thanh hồng bóng mở là cái gì đồng minh sơn nói hẳn là một kiện dung luyện khí linh ngũ phẩm pháp bảo không đến ngũ phẩm chỉ sợ vô pháp dễ dàng như thế đem băng dao cho chém xuống chẳng qua là này băng dao lại nhiều lần giết không chết nhất định phải chết chiến đấu tới cùng này ngũ phẩm pháp bảo hao tổn lâu chỉ sợ cũng không chịu được nổi khí linh uy năng hao hết không kịp khôi phục lời chỉ sợ muốn phản thua ở băng dao trên tay ngũ phẩm khí linh pháp bảo sư xuân như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng. cái đồ chơi này hắn còn là lần đầu tiên khai nhan giới giống như định thân phủ ngũ phẩm đối ứng phẩm cấp liền là địa tiên cấp bậc kia không sai định thân phủ cũng là pháp bảo chẳng qua là duy nhất một lần không bằng loại dung hợp này khí linh pháp bảo giống như là tu sĩ đổi kim loại thân thể có thể bản thân khôi phục thân thể năng lượng có thể lặp đi lặp lại sử dụng loại bảo vật này thật không phải người bình thường có thể sử dụng lên t r ờ tại tùy thời mang theo cái đ ị a tiên cấp cao thủ thiếp thân bảo hộ bảo vật giá trị có thể nghĩ sư xuân ngẫm lại đều hâm mộ phải chạy nước miếng sợ hai than nói khó trách chém này băng dao như là chém món ăn đồng dạng trừ cạnh đường nhắc n h ở lại đương gia, đừng xem chúng ta thừa cơ thoát thân đi sư xuân không đội xem điệu bộ này cùng thử đạo sơn hợp tác còn có h ò a hoãn cơ hội cổ luyện ni cô nương kia chỉ cần chém đầu này bằng dao thấy được năm đoá t h ầ n hỏa tự nhiên là biết ta nói không giả nàng hiểu lầm trước đây vì tìm thêm t h ầ n hỏa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua nói đến hợp tác nghĩ đến tứ đình tông hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại xong vừa rồi cái kia một bọn không biết còn có hay không sống sót gặp hắn còn không muốn đi trừ cạnh đường tốt bất đắc dĩ đại đừng ra đừng nói cái gì tứ đình tông an vô trí sợ là đã không có nói đến đây cái luôn họp gặp tán tán không có năm thiếu một người coi ra gì nô g cân lượng đám người đều khẽ giật mình chung quanh nhìn một chút xác thực không thấy an vô trí bóng người duy dư nơi xa đánh nhau dư ba vòng quanh h à n phong đông tuyết vụ vụ tới chương hai trăm tám mươi mốt bốn cái vẫn là năm cái mặc kệ an vô trí trước đó vì thần hỏa có nhiều hố người động lòng người ở trung lâu nhiều ít lại ở nhân thân một bên lưu xuống tồn tại cảm giác thiếu đi liền sẽ có thiếu sót cảm giác mặc dù như thế sư xuân vẫn là không có rút lui dự định chính là bởi vì an vô trí đã vì này na xuống hắn liền càng không thể dễ dàng đúng tha hắn không phải hứa an trường bọn hắn gặp được nguy hiểm hoặc sợ bại lộ liền rụt thử đạo sơn cùng băng dao ở giữa chưa phân ra thắng bại hắn là sẽ không dễ dàng rời đi thử đạo sơn nếu có thể chém giết băng dao liền có thể chứng minh băng dao trong cơ thể có hay không năm đoá thân hỏa như thật sự có cái kia trong đó ba đoá liền là hắn hắn mới không sợ hắn khẳng định là muốn nhảy ra ngoài yêu cầu như đã chứng minh có năm đoá thân hỏa vậy hắn cùng thử đạo sơn hợp tác liền còn có thể tiếp tục nữa đến nỗi vừa rồi xung đột đơn thuần thử đạo sơn chính mình hiệu lầm bố trí t r á c không được hắn nói tóm lại chỉ cần có thể giút thử đạo sơn tìm tới càng nhiều không chỉ cổ luyện ni sẽ tha thứ hắn những chuyện lặt vặt kia lấy thử đạo sơn đệ tử đều sẽ tha thứ hắn người đã chết có ý kiến cũng vô dụng cho nên thái độ của hắn hết sức kiên quyết mà càng là thời khắc mấu chốt càng là nhân tâm bất ổn thời điểm làm đừng g i a cũng càng ngày càng có hắn kiên trì không thể tùy tiện động ý chí sư xuân nói tránh đi các ngươi năm cái đi tìm một cái nhìn một chút hừa an trường bọn họ có phải hay không còn sống thấy hắn như thế trừ cạnh đường mấy người cũng liền không lời có thể nói tại ngô cân lượng dẫn đầu hạ theo tứ đỉnh tông bỏ trốn p ư ơ n g hướng một đường điều tra mà đi cái gì gọi không, chết không thôi lúc này băng dao liền là không chết không thôi mỗi lần tại kinh thiên động địa vang vọng bên trong bị chém xuống sau lại lần nữa bay lên tiến công mà lại toàn cơ bắp giống như l i ề u mạng hướng phía thanh hồng kiếm ảnh trúng kích x ô n g đi lên liền bị đánh rớt đánh rớt sau lại lên lặp đi lặp lại không ngừng trên không k h ô ngừng n g tuân ra từng đợt sóng xung kích đã hướng bốn phương tám hướng lặp đi lặp lại k h ô n g chế thanh hồng kiếm ảnh đánh chết cổ luyện mi dần dần có điểm tâm h o ả n g phát hiện mỗi lần nhất kiếm đem băng dao đánh xuyên sau băng dao vết thương đều có thể tốc độ cao tự lành giống như đánh không chết giống như theo pháp bảo tên liền có thể nhìn ra bảo vật này cùng nàng có liên quan đây là phụ thân nàng tự tay cho nàng luyện chế pháp bảo đồng môn các đệ tử cũng nhìn ra không đúng nguyên liêu gọi hàn nói sư túc tiếp tục như vậy không được rút lui đi cổ luyện nghi cự tuyệt nói không được khóa nguyên trận pháp khí phải nghĩ biện pháp thu thập trở về bằng không chúng ta phía sau nghĩ tóm được thần hóa sẽ rất khó khăn như thế nói chuyện nguyên l i ê u cũng nhức đầu đúng vậy à không có khóa nguyên trận t ư ơ n g trợ quay đầu giống những cái k i a tiểu môn phái một dạng mù quáng đi điều tra sẽ rất phiền thoái vấn đề là tông môn chỉ sợ cũng không nghĩ tới thần hỏa vực bên trong còn có như vậy lao quái vật cái này cần là tránh đi nhiều ít giới thần hỏa minh ước nhân viên tìm kiếm mà còn sống sót bang hậu trợt lớn tiếng nói đối đ ạ i ta giúp ngươi một tay đang khi nói chuyện đã lấy ra một tôn ba thước tới cao bảo tháp tên n à y vạn con luân hồi tháp đơn trưởng đỡ ra thi pháp thôi phát lập kiến trên thân tháp toát ra màu ra cam hả quáng tầm tầm tháp mái hiên nhà bắt đầu cấp tốc xoay trọt một kiếm kinh kêu lên, không ni lại, lại chém muốn. Nhưng đã chậm cổ cả nhìn Nhưng hậu trong tay bảo tháp đã đập xuống luyện băng ngừng lên, bảng dao đã tiếng r o bảo n xuống, bảng thần tình g tay tháp hậu đập đã xem k a ngoan kia Tỏa da cam hào quang vẫn muốn nghiệt ráng. sáng ảnh, rất thề thu thập thả hào lệ, h màu cái súc c i bộ đã u u vào rơi x ố đất băng dao đánh tới. Một tiếng băng dao vang vọng cũng là tại băng dao trên vậy ném ra một cái hố nhỏ tiếp theo quay tròn xoay tròn mà lên sau đó trên thân tháp bắn ra đến không hết phi nhận rất có phong lân ý vị số lượng lại vượt xa phong lân số lượng như, như vòi rồng mở rộng đi đầu bao lại băng dao đầu cắn giết một hồi tập trung lách cách tiếng nổ vang nếu là người tu sĩ nào bị đòn công kích này sợ là muốn thịt nát sưng ơ tan nhưng đánh tại băng dao trên thân lại khó làm t h ư ơ n g tổn một chút nhanh thu hồi lại cổ luyện nghi lại khẩn cấp la lên một tiếng nàng lời còn chưa dứt băng dao nhấc lên vẫy đôi một cái đụng bay rất nhiều phi nhận một cái đôi đánh vào màu da cam hào quang trên thân tháp v â anh tháp như là cỗ sao băng đánh bay màu da cam bóng mở bị trực tiếp theo trong tòa tháp đập ra tới hình thành một đầu đã mọc cánh con giết cân bằng như mưa rơi xuống băng hậu một tiếng hét thảm tà tháp cộng ấ p tốc h ư luận ni vô tâm này chút băng dao lại vọt lên nàng chỉ có thể tế lên thanh hồng phi kiếm lần nữa oanh giết tiếp lần nữa đem băng dao đánh rơi xuống đất lặp đi lặp lại mấy lần sau nguyên liêu tới gần bên cạnh nàng đề nghị sư thúc sư xuân có thể gạt ta nhóm chúng ta cũng có thể dùng này pháp nắm người khác cho lừa gạt tới nơi đây nếu có thể mượn tay của người khác chém giết băng dao chúng ta liền có thể tìm về chúng ta khóa nguyên trận pháp khí cổ luyện nhi nghe vậy mừng rỡ lần nữa khởi kiếm chém xuống băng dao sau bàn dao nói nhiều đại gia rút lui trước lo lắng nàng an toàn nguyên l i ê u muốn nói không được nhưng ngẫm lại lại là chuyện không có cách nào khác hắn trên tay người khác pháp bảo đều áp chế không nổi đầu này b ă n g dao cũng chỉ có thể là tiểu sư thúc lưu lại bằng sau rút lui mau bỏ đi đại gia rút lui trước hướng mục tiêu kế tiếp địa điểm tại nguyên l i ê u bôn u ba trào hỏi dưới một đám thử đạo sơn đệ tử cấp tốc bay khỏi nguyên niêu chính mình cũng không đi hầu ở một bên thanh hồng kiếm ảnh lại ầm ầm đánh rét một hồi m ạ i đến xác định đồng môn đệ tử đã, đã đi ã đ xa cổ luyện ni lại nhất kiếm chém xuống băng giao đồng thời hô lớn đi thanh hồng như lưu quang trở vào bao nguyên liêu cũng này phong lân đi theo khẩn cấp đuổi theo trên mặt đất b ư ớ c lên mà lên băng giao ô giống d í t lên một tiếng vết thương trên người lần nữa tự lành một cái lắc lư bay lên không lại bay lên trời đuổi đi lại thật có thể bay thực lực đến mức nhất định một số phương diện có trung tính cũng có thể hiểu được trên không ô vẫn bị một đường sông mở cắt may ra tinh không thân thể cao lớn bởi sát không bông đứng xa nhìn sư xuân có chút im lặng thử đạo sơn đây là nhà vua đánh không thắng chạy xem bộ luyện nghi có thể từng kiếm một tùy tiện đem băng dao đánh rớt còn tưởng rằng phần thắng rất lớn đâu náo loạn nửa ngày cũng là nọ mạnh hết đà nay l i ề n có chút mất hứng góp đi vào nhân thủ của hắn không nói còn góp đi vào hắn một đ o ạ t h ầ n hỏa có thể là thấy được động tĩnh không bao lâu minh sơn tông một bọn cũng bay tới nô cân lượng hỏi xuân thiên này liền chạy thuốc thiệt lớn sư xuân trong lòng lẩm bẩm một câu hỏi tìm được chưa nô cân lượng tìm không thấy cũng không có cách nào tìm à, ngươi xem như vậy phạm vi lớn chất đống đại lượng khối băng quỷ biết người đặt ở thế nào một khối chúng ta một đường thấp g i n g kêu to cũng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. này muốn sao chết rồi muốn sao liền là chạy sư xuân suy nghĩ một chút nói thật muốn bỏ chạy bọn hắn khẳng định đi thiết s â m lâm quay đầu đi thiết s â m lâm bên kia nhìn một chút liền biết không có trở về chỉ sợ thật đảo cái này quay đầu chúng ta chỉ sợ vẫn phải tìm đến một chuyến nô cân lượng chết còn tìm cái gì sư xuân trên người bọn họ hẳn là có pháp bảo ta hoài nghi có không kém tại thử đạo sơn pháp bảo lời này vừa nói ra ở đây mấy cái con mắt đều là sáng lên ba nô cân lượng bỗng nhiên vỗ tay gọi tốt quay đầu hướng hạo các nói ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại một chuyến thiết xâm lâm xem bọn hắn có không có trở về không có trở về lập tức tới báo tin trở về cũng không cần chạy nữa tại cái kia chờ chúng ta liền có thể trừ cạnh đường cùng thẩm mạc danh nghĩ rời đi chỗ thị phi này nghĩ tiếp này sống hạo cắt lại không cho bọn hắn cơ hội mở miệng nói một tiếng tốt lập tức chạy hắn vừa đi nô cân lượng lập tức a ha hà nói còn phát cái gì ngốc đi tìm à thử đạo sơn xếp tại đây đệ tử đến có gần n ữ a đi các ngươi quên chúng nó trên thân đều có phong lân sao một đầu phong lân có thể tại vương đô đổi một tòa hào c h ạ c h có nhân thân bên trên thậm chí còn có túi càn khôn chư vị lao thiên ra cho phát tài cơ hội hà có thể bỏ lỡ lời này ngược lại để mấy người nhãn tình sáng lên có thể trừ cạnh đường lại có chút lo lắng nói cái kêu băng dao sẽ không trở về à. thật tình không biết nô cân lượng n h ư ờ n g hạo c ắ t hồi trở lại thiết xâm lâm xác nhận liền là lo lắng cái này sợ tại hứa an trường bọn người trên thân u ổ n g phí hết thời gian muốn tại băng dao trở về trước tận lực phát thêm đào chút bà bối dĩ nhiên băng dao có thể không trở lại tốt nhất tổn thất không nhỏ sư xuân cũng cho rằng này tài nên phát liền nói ra yên tâm ta cho các ngươi canh chừng nô cân lượng là biết sư xuân mắt phải dị năng n ừ n g lại hh không thôi có đại đương ra canh chừng không có vấn đề coi như băng dao sẽ còn hồi trở lại nơi này chúng ta cũng có thể kịp thời rút lui đi đi đi mau tìm mau tìm nắm chặt thời gian có chỗ tốt đó còn là có tinh thần một bọn người cấp tốc chạy tới nơi khởi nguồn giải đất trung tâm trước bắt đầu từ nơi này tìm kiếm sư xuân t r ư ớ c bay đến trên không dùng mắt phải dị năng quan sát không thấy người sống dấu hiệu chết thi cái bóng quá mơ hồ hắn gần như không nhìn thấy cho nên không cần thiết lãng phí cái kia cái thời gian nhưng hắn mắt phải ở chỗ này trong hoàn cảnh so sánh những vật khác vẫn có thể so nhìn ra vài thứ ví như đàn kim vung vãi mặc kệ tập trung ở cùng một chỗ đàn kim vũ khí cùng phong lân loại hình kim loại vật chất tại đây băng nguyên bên trên cẩn thận so sánh quan sát đều có thể nhìn ra chút m á n h khỏe cho nên hắn gần như là một tìm một cái chuẩn nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài cũng không tiện tự mình tìm kiếm hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là quan sát bốn phía phòng ngừa băng g i a o trở về thế là chỉ có thể là ám chỉ cho ngô cân lượng nhường ngô cân lượng nghĩ biện pháp để dẫn dắt đại gia hắn phần lớn thời gian đều đứng tại chỗ cao nhìn tìm kiếm qua tầng bên trong thỉnh thoảng có nho nhỏ g e o họ mừng thầm tiếng văng lên cũng thỉnh thoảng có biểu đạt tiếp nối than thở có chút phong lân tại băng trong công kích đánh tàn phế đã không tốt lại gom không chế. khiếm nguy hiểm là rất nguy hiểm bất quá cũng không thể không thừa nhận liền này phát tài tốc độ tại bên ngoài phải nỗ lực góp nhặt bao nhiêu năm mới được có lẽ là cả một đời đều không kiếm được tìm được, tìm được thử đạo sơn khóa nguyên trận những pháp khí kia đều bị bọn hắn cho lục tục nao nghe tìm được không dùng đến cũng là bà bối trước thu lại lại nói mà thỉnh thoảng lên cao chung quanh sư xuân đông nhiên phát hiện không hợp lý hoài nghi là không phải mình hoa mắt mắt phải dị năng trong tầm mắt những cái k i a cùng một chỗ hợp lực lật tung khối băng lớn nhân viên thế nào là năm cái hạo cắt đi không phải thừa bốn cái sao hắn lúc này phi thân đi qua rơi vào một khối cao cao băng phiền phức khó chịu bên trên nhìn xuống từng cái phân biệt chỉ thấy có ngô cất lượng trừ cách đường an vô trí đồng minh sơn thẩm mặc danh à lại đếm trên đầu ngón tay tính toán g ư ớ i đúng là năm cái không sai đều là người một nhà cũng không sai nhưng luôn cảm giác nhân số không đúng sau đó ánh mắt chấn động cuối cùng nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào tầm mắt chăm chú vào vui vẻ an vô trí trên thân xác nhận không sai hắn nhảy xuống dưới rơi vào an vô trí trước mặt kinh ngạc nói ngươi không chết lời này vừa nói ra khắp bốn vị cũng lần lượt ngây dại từng cái nhìn thấy an vô trí có chút mắt t r n tròn bọn hắn đều quên tên lốc này là thời điểm nào ra hiện ở bên cạnh họ ngược lại giống như cùng theo một lúc bận rộn một hồi lâu đại gia thế mà đều không phản ứng lại thảo nộ cân lượng đ ố n g nhiên quái khiếu mà nói an vô trí ngươi thế nào trở về an vô trí tựa hồ có chút không quá có thể hiểu được phản ứng của bọn hắn bắt đầu đánh nhau động tĩnh quá lớn Ta tại bên trong bay ra ngoài sau ngoài băng bên chương ũ n g k ô n g dám loạt、động. sau đó yên n hai t trăm tám mươi hai một đoá lại một đoá hắn cũng không biết đại gia cho là hắn chết rồi chính hắn không chết xem đến mọi người cũng không có việc gì thật cao hứng xem đến mọi người đang bận cũng là thuận theo tự nhiên về tới đại gia khỏa bên người không có cái gì ý nghĩ sự tình liền như thế đơn giản có thể thuyết pháp này quả thực nhường đại gia hết sức im lặng mà ngô cân lượng đám người bận rộn lúc hết lần này tới lần khác còn chào hỏi an vô trí phụ một tay nhìn thấy bảo bối lúc còn lẫn nhau vui cười không được trước đó đều thấy được hắn ở bên người lại không một người nghĩ đến tên ngốc này đã chết ngược lại sự chú ý của mọi người đều vui cười tại tầm bảo lên cho nên an vô trí không nhưng ở ngay trước mặt bọn họ đào được phong lân còn lấy được một đầu túi cắn khôn trừ cạnh đường cũng không nhịn được hỏi an huynh tiếp sau quãng đời còn lại ngươi không trốn nghe được động tinh còn dám s ở sang đ â y xe ba an vô trí một phần vạn còn a n vô trí một phần bạn còn có cơ hội lấy được thần hòa đâu được à làm kém chút bị hắn tìm thần hòa cho hại chết người trong nh hơn một cái lời không muốn nói nhiều với hắn có lòng người bên trong thậm chí mắng một tiếng này loại thai họa dạng này thế mà đều không chết được thật sự là không có thiên lý thế nào còn có một chút trước đó thiếu đi đồng bạn thì m u ộ n trừ cạnh đường tức giận quay người phát tay được rồi tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tìm tiếp đừng bỏ qua cơ hội phát tải một bọn người quay đầu tiếp tục bận rộn an vô trí hầu nghi trái xem phải xem vẫn cảm thấy một bọn người vừa rồi phản ứng có điểm là lạ nhưng l i ề n tại bọn hắn vừa lật tung một tòa băng s â t lúc băng sơn sụp đổ đưa đến mặt đất chấn động tựa hồ có chút không bình thường tựa hồ đập t r ú n g cái gì đồ vật vừa nhảy đến một chỗ cao quay đầu nhìn lại sư xuân thần s á c phản ứng như là mặt đất chấn động đột nhiên một tiếng khẩn cấp hô to đi nhanh lên thật sự là kinh hồn vừa gọi mặt đất rung động đã để đại gia ý thức được là cái gì cũng may đều có phong lân vô ý thức r ồ n dập xa xa nhảy lên đi tại trên không khống chế thượng phong lân sau phương kinh hồn nhìn lại quả nhiên cái kêu băng giao lại từ dưới đất xông ra không có cái khác phản ứng xuất hiện liền trực tiếp bay lên trời h ư n g bọn họ đuổi đi theo sư xuân tốt im lặng căn bản không có phát hiện nó tới gần xem chừng liền là vừa rồi bởi vì an vô trí sự tình nhất thời không quan sát mới khiến cho hắn theo băng hạ tới gần hắn hiện tại cũng cảm giác gan vô trí liền là cái h o a thủy không gặp được lúc một chút việc đều không có vừa hiện thân lộ diện liền muốn liên lụy đ ạ i g i a xui xẹo thời điểm dù sao cũng phải tìm một chút xui xẹo nguyên nhân một bọn người cũng đang trách bọn hắn đại đương g i a không phải nói ngươi canh chừng sẽ không có chuyện gì sao nay đại quái vật đâm đến mọi người cái mông cùng tới trước ngươi mới phát hiện cũng quá đáng những người khác còn tốt đi một chút trừ cạnh đường là thật tâm quá mệt mỏi làm cái gì làm mà ấn thần hỏa vực thời gian tính tiến đến một ngày cũng chưa tới cũng đã là hồi ba dọa đến hồn phi phách tán giống như làm ệ n h còn có để cho người sống hay không thật muốn không chết không thôi sao bọn hắn không chế phong lân l i ề u mạt trốn băng dao tại phía sau như lôi đỉnh đuổi theo nổ vang bay tới thanh thế thật giống như tiếng sét đánh phong lân tốc độ đã thức dậy có thể băng dao cắn lấy phía sau tốc độ vẫn là tại một chút tới gần như vậy lớn thân thể thế mà bay như thế nhanh thật giống như thần long đồng dạng một đường đem bầu trời ô vân cho lê n mở bộc lộ ra bầu trời đem tinh quang nói cách khác băng dao tốc độ phi hành nhanh hơn phong lân tiếp tục như vậy chết chắc, chắc không sớm thì muộn muốn bị đuổi kịp loại cảm giác kích thích này Tâm vì vậy hắn cũng muốn dùng đồng dạng biện pháp vừa định hô đại gia tách đi ra chạy có thể chạy mất mấy cái tính mấy cái băng dao đổi kịp người nào coi như người nào không may chợt thấy ngô cân lượng một thanh lột xuống sau lưng hồ lô lớn thuận thế một trưởng đẩy hướng hậu phương đuổi theo băng dao có thể nói đi đầu nẹm tới hắn không có ý tứ gì khác nhớ tới xuân thiên trước đó định trụ băng sơn tình hình ngược lại đều như vậy không ngại thử nhìn một chút ngược lại là còn nước còn tát mà lại lại vớt ra cái thứ hai hồ lô chuẩn bị một cái không đủ liền dùng hai dù sao đều là đầu hồi trở lại dùng định thân thuật tới định loại cấp bậc này quái vật dù n g lượng không biết rõ sư xuân thấy thế tốt im lặng cho rằng đây là tại làm chuyện vô ích cũng xem như sau đó mới biết thưởng thức đi định thân phủ định không ở hấp thu thần h o à người quả nhiên mơ hồ thấy hồ lô lớn đụng phải băng dao đầu sau băng dao y nguyên vọt tới trước bay tới thế là hắn dựa theo ý nghĩ của mình h ồ lớn đại gia tách ra chạy có thể sống mấy cái tính mấy cái người nào bị đuổi kịp nô g cân lượng thanh â m bỗng nhiên theo hậu phương xa xa chuyển đến xuân thiên sư xuân quay đầu nhìn lại mới phát hiện nô g cân lượng thế mà ngừng ngừng lại quá sợ hãi còn tưởng rằng ngô cân lượng muốn lấy thân làm mồi vì mọi người tranh thủ một đầu sinh lộ đang chửi mắng tên này thế nào biến như thế cao thượng bỗng nhiên chừng hai mắt một cái cũng khẩn cấp n ừ n g bởi vì phát hiện hậu phương băng dao cũng không đuổi theo nô cân lượng nhìn ra h ẳ n là treo đ đồng dạng chấn kinh tại nô g cân lượng hành vi trừ cạnh đường đám người có đã đỏ lên hốc mắt có đã làm mũi mỏi nhừ bị nô g cân lượng đại nghĩa cho cảm động kết quả cảm động tới cũng nhanh đi cũng nhanh đều phát hiện tình huống không đúng lần lượt đều ngừng từng cái giữa lẫn nhau khoảng cách kéo đến hơi dài có đã không thấy được phía sau nô g cân lượng cùng băng dao dù sao tia sáng cũng không tốt lắm sư xuân đã cấp tốc bay ngược trở về cùng giải quyết nô g cân lượng cùng một chỗ bay về phía phía sau băng dao nô g cân lượng trên tay cầm lấy hồ lô làm tâm chắn tùy thời muốn n ệ n đi ra cảm giác còn không có tới gần sư xuân mắc phải dị năng đã thấy băng dao tựa hồ biến thành một đầu cỡ lớn sâu gióm thân ở trên là thông tin h ê triệt địa dài đằng đắng cai trùng loại k i a màu lam nhạt trong suốt sợi dâu lôi kéo hạo đại phiêu màu xanh vật chất đem hắn gắt gao khống trụ băng dao lúc này thân thể có chút m u t n c ư ờ i dưới đầu chìm phía sau thân thể nhộng lên thật cao không biết sao thành này loại hình dáng hắn khỏe miệng thỉnh thoảng có một phần nhỏ diễm h ỏ a toát ra rơi xuống đất liền thành to lớn băng m ă n g khang bên trong một mực có trầm thấp ha ha âm thanh lộ ra không cam lỏng loại tình hình này băng dao rất không có khả năng là trang thảm du lịch sư xuân cả gan tới gần sau tấm mắt quét qua hơi kinh phát hiện băng dao trong cơ thể vậy mà nhiều một đoàn thần hỏa c á i bóng lục đạo cái gì tình huống nghĩ lại ở giữa lại có chút hiểu được nhớ tới nguyên liêu trong tay đoàn kia thần hỏa đại khái đoán được cổ luyện nghi bọn hắn là hy sinh cái gì mà thoát thân cũng chính vì vậy hắn càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ chẳng lẽ băng dao trong cơ thể trước đó năm đạo thần hỏa đều là hắn thôn vệ đi vào như thế nói đến cũng là giải thích mấy đạo thần hỏa tại sao lại không hợp với lẽ thường tụ tập ở cùng nhau nguyên nhân nhưng hắn nghi ngờ là tất nhiên sẽ bị thốt vệ cái kia trước đó đuổi theo cái kia đạo thần hòa tại sao lại chạy đến băng dao tới trước mặt khiếu nại giống như chẳng lẽ ta này giải ma thủ tạo thành tổn thương so này băng dao càng đáng sợ hay sao nghĩ đến giải ma thủ cũng liền nghĩ đến đằng trước đối phó thần hòa biện pháp nô cân lượng cẩn thận từng ly từng tí tới gần hát âm thanh thật đúng là cố định tại chỗ mắt nhìn nơi xa không có người dám đến gần hắn lại bổ túc một câu chúng ta cũng là tay cầm pháp bảo người không thể so cái kia cổ luyện n i pháp bảo kém lại đụng bên trên cô nương kia ta muốn cho nàng để mắt người sao sư xuân cũng không biết đây là chuyện thế nào không phải nói định không ở thân có thần hỏa thấy băng dao khỏe miệng không ngừng toát ra tiểu cổ d i ễ m hỏa hóa thành to lớn băng m ă n g lót mặt đất hắn không do dự đột nhiên bay đến băng dao vùng trời thu phong lân cả gan trực tiếp bay xuống băng dao đỉnh đầu rơi lên trên đến liền là một trưởng giải ma thủ không ngừng một trưởng hắn hai trưởng liền đánh không ngừng một đường theo đầu nó đánh phía hắn phần đôi chạy đến hắn niết lên phần đôi điểm cuối cùng sau lại một đường t u ộ t xuống lại một đường dùng giải ma thủ đảo đánh trở về đầu đánh phần bụng thấy đánh không có cái gì phản ứng thế là đánh xong phần lưng đánh mặt bên đánh xong mặt bên nô cân lượng thu phong lân rơi xuống băng xuân thiên ngươi làm gì đâu sư xuân không để ý tới hắn chính mình cũng không biết mình làm như vậy có hữu dụng hay không lần lượt trừ cạnh đường một bọn người cũng cả gan ních lại gần phát hiện băng dao thật định trên không chúng không động gọi là một cái kinh ngạc cùng hiếm lạ thầm mạc danh phản ứng đầu tiên thốt ra định thân phủ nô cân lượng hh t nói lao thẩm có nhã lực cũng không nhìn một chút chúng ta là cái gì xuất thân vô kháng sơn người ta có phá bảo chúng ta cũng có hắn chống đại đao đóng chân c h ầ m rãi mà nói chúng ta đại đương ra nhà lúc trước theo sinh châu vực chủ cái kia lấy bức đ ể tự đưa cho vô kháng sơn bảo đảm vô kháng sơn một mạng để báo đáp lại vô kháng sơn liền tặng cho trong truyền thuyết ngũ phẩm định thân phủ không phải sao thời khắc mấu chốt bảo vệ đại gia tính mệnh việc này các ngươi biết là được không muốn tiết ra ngoài an vô trí kỷ q u ả i nói định thân phủ không phải định không ở thần hóa sao nô g cân lượng núi v a i ra vẻ thần bí hắn biên không nổi nữa tùy cho các ngươi nói đi đồng minh sơn hỏi đại đương gia đang làm gì trong giọng nói lộ ra cẩn thận từng ly từng tý không chỉ có là hắn sợ những người khác cũng sợ sợ sư xuân lại đem băng dao cho đánh thức cũng may hắn vừa mới nói xong nhanh trưởng liền oanh sư xuân cũng đánh xong đã phi thân trở về băng dao trên lưng một hơi đánh sợ là có trên ngàn trưởng giải m a thủ m ệ n h quá sức dẫn đến hắn cầm ra băng dương tàn nhẫn hút một hồi hắn có thể làm cũng chỉ chút này đến nỗi này dặn g có thể không thể g i ế t băng dao hắn cũng không biết thu băng dương hắn rút dao ra tới đi tới băng dao cái kia thôn vệ s á u đ o á thần hỏa vị trí đang chuẩn bị phá vỡ vị trí này đào ra tới nhìn một chút ai ngờ đ a o vừa giơ lên liền dừng lại bởi vì thấy cái kia sau đó to, to nhỏ nhỏ thần hỏa đang ở lưu động đang ở băng dao trong cơ thể chậm rãi hiện lên tới cái gì tình huống rất nhanh liền thấy nhàn n h ạ t ngân l a m sắc ngọn lửa x u n g ra sư xuân kinh ngạc đề phòng bởi vì hắn mắt phải dị n ă n g trông được đến toát ra ngọn lửa thiêu hủy một khối chói buộc chặt băng dao dâu l ư ớ i người bên ngoài lần lượt cũng nhìn thấy toát ra ngọn lửa đồng minh sơn cùng ăn vô trí lập tức thu phong lân rơi vào sư xuân bên cạnh trận to mắt nhìn hai cái khác cũng rơi xuống nghĩ xích lại gần xem náo nhiệt chử cạnh đường có hảo ý tay trái giữ chặt thẩm mặc danh tay phải giữ chặt nô cất lượng dắt lấy hai người lui xa một chút một đoá lung la lung lay thần hỏa hoàn toàn phụ không toát ra sau đồng minh sơn nhìn xuống s đem hắn bắt được mặc cho hắn trốn tránh khống hỏa thuật vững vàng điều khiển ở cảm ứng qua sau vui vẻ nói lại đ ư g ra là bằng diễm là thần hỏa bằng diễm không sai là nói còn chưa dứt lời kẹp lại bởi vì nhìn thấy lại có ngọn lửa toát ra sau đó lại một đoá thần hỏa xông ra an vô trí lại vô ý thức dỗi một cái tay khác thế là trong tay lại bắt một đầu hắn xem đại gia đại gia lại tại xem dưới chân chỉ thấy lại có ngọn lửa tại dùng lực trốn tránh toát ra cảm giác đoá này vừa ra tới đồng minh sơn cũng không k h á c h khí cũng đưa tay bắt một đoá xem sư xuân phản ứng phát hiện sư xuân còn tại xem dưới chân chỉ thấy lại có nhàn n h ạ t ngân lam sắc ngọn lửa toát ra trừ cạnh đường lau một cái d â u quay nón xa xa đưa đầu dò xét não quan sát lấy c h ự t c h t nói thật chẳng lẽ có năm đoá thần hỏa hay sao chương hai trăm tám mươi ba phải chết giàu có cảm giác c u n g an vô trí một dạng đồng minh sơn một cái tay khác cũng không g i n h lấy chờ cái kia nhàn n h ạ t ngân lam sắc ngọn lửa hoàn toàn bay ra sau cũng một thanh bắt được tất cả mọi người rất chờ mong mà nhìn xem dưới chân kết quả không có để bọn hắn thất vọng thứ năm đoá ngọn lửa thật xông ra toát ra động tĩnh đều hết sức suy yếu hết sức chật vật bộ dáng thoát thân sau tốc độ cũng mau không nổi. sư xuân không biết có phải hay không cùng hắn đánh như vậy nhiều trưởng giải ma thủ có quan hệ cho người ta một loại cảm giác cảm giác này chút hư nhược thần hỏa chỉ có một cái mục đích liền là nghĩ thoát ly băng g i a o thân thể bỏ qua trước mắt có người cũng không biết là không phát hiện được hay là sao đợi thứ năm đoá bay ra an vô trí hai tay thần hỏa cũng đến một tay nắm trong tay lại đưa tay bắt một đoá nhiều lần bị hắn hô qua cũng n h ị n không được nhìn nhiều hắn hai mắt ánh mắt dường như cũng biết nói chuyện không là ưa thích thần h ỏ a sao một thoáng bắt được ba đoá lần này thỏa mãn a an vô trí đọc hiểu ý nghĩ của bọn hắn cười khổ nói chư vị không phải ta lòng tham tổng không tốt l còn có cùng một loại thần hỏa chỉ cần có thể hoàn chỉnh hấp thu đến một đoá là được giống nhau chủng loại hấp thu nhiều cũng vô dụng hoàn toàn là lãng phí ta giúp c h ú hướng tâm cầm còn có tứ đỉnh tông huynh đệ sư xuân ngay trước người một nhà mặt nhắc nhở một câu c h ú hướng tâm có khả năng cho tứ đỉnh tông bên kia coi như đại gia nhớ kỹ mặt cùng lòng bất hòa cùng chúng ta căn bản không phải người một đường trừ phi bị bọn hắn phát hiện bằng không một đoá cũng không cho trong lòng lẩm bẩm một câu cho ma đạo mới là thật lãng phí mặc dù mình cho là mình cũng là người trong ma đạo vậy cái này nhiều giới làm sao đây an vô trí xứng sờ hỏi nhìn một chút trong tay mình lại nhìn một chút đồng m ì n h sơn trong tay bên này liền ba người không dùng hết trước đó là bởi vì đến không đến mà l i ề u mạng m ệ n h bây giờ lại bởi vì nhiều lắm mà p h i ề não phải chết giàu có cảm giác trừ cạnh đường lắc đầu thổ thức đứng xa xem náo nhiệt rất chán vẫn là đến khiêng đao tự thân lên trước mới đã biển đều bắt xong không sao nô cân lượng hất ra trừ cạnh đường nắm lấy cánh tay hắn đ ờ i này cũng xem như đầu hồi trở lại trải qua như thế giật gân ly kỳ sự tình người khác tìm một thẩm mặc danh mục dạng đẩy ra trừ cạnh đường tay tò mò đưa tới đoá đều chuyện khó khăn bọn hắn thế mà nhiều thành phiền t o á i đến đâu nói rõ lý lẽ đi Chữ cạnh đường thêm chút hết nhìn đông tới nhìn tây lại nhìn một chút trên trời chậm rãi khép lại ô vân thấy xác thực không có việc gì cũng đi tới trước đó còn khủng bố dọa người băng dao lúc này một đám người lại trên người nó đi tới đi lui bất quá vì an toàn là số một chữ cạnh đường vẫn là lắm miệng hỏi một tiếng đại đ ư ơ n già g này định thân phủ có thể định trụ quái vật này bao lâu bình thường nửa canh giờ cũng không có vấn đề đi hỗ trợ trả lời nô cân lượng phát hiện sư xuân không thích hợp phát hiện sư xuân còn đang ngó chừng dưới chân xem rất nhanh đại gia hiểu rõ là chuyện thế nào đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn bởi vì lại gặp băng dao trên người có nhàn nhạt ngân lam sắc ngọn lửa hoàng ra a còn có trừ cạnh đường kinh ngạc không phải năm đoá sao an vô trí cũng hết sức kinh ngạc nói sư xuân nói cổ luyện ni bọn hắn có thể thoát thân có thể là từ bỏ trên tay thần hỏa làm mồi dụ đều không phải là người ngu nghe xong liền có thể hiểu được phong lân không có băng dao tốc độ phi hành nhanh nếu có thể thoát thân đại đương ra nói nguyên nhân rất có thể đồng minh xuân nói như thế nói đến này băng dao trong cơ thể mấy đoá thần hỏa chẳng lẽ đều là hắn thôn p h tới sư xuân có lẽ đi đến cùng là chuyện thế nào những vật này cũng sẽ không nói cho chúng ta được rồi nắm lấy công bằng nguyên tắc đồng minh sơn cũng nắm hai tay thần hỏa cũng đến một tay nắm bên trên k h ô n g chế làm xong tập kích lại bắt một đầu chuẩn bị kỳ quái là đoá này thần hỏa khác với cái khác có lẽ là bị bọn hắn nói chuyện thanh em hù dọa hay là sợ bọn hắn lại phút chốc rút về băng dao trong cơ thể động tác tốc độ cũng đều rõ ràng so cái khác thần hỏa hơi tinh thần chút a mọi người đều lộ ra kinh ngạc phản ứng sư xuân mắt phải dị năng thấy cái kia thần hỏa tại băng dao trong cơ thể hướng nơi khác đi khắp tựa hồ muốn từ một phương hướng khác chạy trốn s ư n đương nhiên sẽ không tùy tiện bung、tha. Tuy nói nhiều có chút dùng không hết nhưng dù sao cũng là thần hỏa chuyến này liền là x o n g cái đồ chơi này tới hạ có thể tùy tiện bung tha nhưng lại không tốt trước mặt mọi người biểu hiện ra chính mình năng lực nhìn xuyên tường cấp tốc lại lấy ra một nhánh hương đốt lên hỏa t h ầ n hương một bọn người phần lớn lộ ra một bộ hết sức hiếm có dáng vẻ cái gì đồ chơi n ô cân lượng cũng rất nghi hoặc bởi vì hắn không có thấy sư xuân sử dụng qua rất nhanh nhìn thấy bùng cháy hơi khói tại rẽ ngoặt chỉ bảo sau đó sư xuân cùng đi theo một bọn người cũng cùng đi theo đưa tay gãi gai gương mặt nổ cân lượng lập tức hiểu rõ ra không khỏi hát, hát một tiếng lão h ỏ a tính toán hiểu một số thời khắc cái mông một vểnh lên liền biết muốn kéo cái gì c ứ c thợ mặc m danh lại không hiểu hỏi hắn cân lượng h u n h đ ạ i đương ra trong tay cái gì đồ vật nô cân lượng hh t t nói nhìn xuống tự nhiên là đã hiểu hắn biết là cái gì cho siếc nhưng không biết sư xuân lấy cái gì tên sợ nói xóa sẽ thêm chuyện bất quá theo hắn đối sư xuân hiểu rõ dùng bọn hắn tập tính tới nói sẽ không làm cái gì thái tinh xảo có nội hàm tên không phải là không muốn có nội hàm mà là có nhiều thứ trang văn nhã cũng không che giấu được ở bên trong b ậ t cùng luôn luôn là đơn giản dùng tốt là được hắn xem chừng không phải gọi hỏa thần hương chính là để cho thần hòa hương chờ đến cái k i a tìm cái khác đường đi thần hỏa lần nữa ngoi đầu lên vừa vặn bị sư xuân ngăn chặn lúc thầm m ạ c danh bừng tỉnh đại ngộ đã hiểu cũng kinh ngạc thế mà còn có bảo vật như vậy xem ra lần này thần hỏa vừa chuyến đi đ ạ i đương ra đến có chuẩn bị nha nhưng ngoi đầu lên không lâu thần hỏa nhìn thấy có người lập tức lại trốn vào băng dao trong cơ thể kể từ đó mọi người và này thần hỏa triển khai một trận chơi trốn tìm giống như bao vây chặt đánh an vô trí cùng đồng minh sơn đều rơi vào mặt đất trở lấy phong bị thần hỏa từ phía dưới chạy thoát thần hỏa nếu dám trốn ở m ô nhất đoạn không ra truy tung một bọn người đứng khắc xét nhà khỏ này lặp đi lặp lại tránh một chút suốt một chút băng dao bên ngoài thân đã bị làm cái mất mô mà băng dao bên ngoài thân chói buộc chặt ô lưới sợi dâu cũng đã bị chạy khắp nơi khắp nơi ngoi đầu lên thần hỏa đốt cái thùng trăm là n lỗ chờ đến mọi người cảm giác được dưới chân có băng băng động t i n h thời điểm sư xuân đánh giá chung quanh mắt phải dị năng quan sát được định thân vật chất toàn thể phá hư trình độ sau mới lấy làm kinh hãi chật khẩn cấp hô lớn đều đừng làm nhanh lên hắn vừa mới nói xong mọi người vừa muốn lấy ra phong lân chạy người một trận b i n mông hoa vũ liền xuất hiện nước a phun ra phóng lên tận trời phun ra giống như thấy được trùng phun ra vô số hiếm vỡ ánh sao lấp lánh giống như sục sôi hồng lưu muốn đem bọn hắn cho c n đi còn có vô tận lạnh l é o từng cái liền quay thân cũng không kịp liền không cách nào lại nhúc đ í c h về sau đều ý thức được mình bị đóng băng sư xuân từng có bị băng phong kinh nghiệm sớm có dục ma công hộ thể vẫn còn tại dùng biện pháp cũ y đổ l ô rách mà ra s o n g lần này phanh phanh va chạm mấy lần sau nghe thấy tiếng vang liền có loại bị trôn ở trong biển sâu cảm giác cái kia cố va chạm sau thâm hậu phản hồi khiến cho hắn hiểu được hết thể nỗ lực đều là không cố gắng hắn khó mà tiến thêm chân chính bị băng phong nhưng hắn cũng không là hết sức b trong khốn cảnh hắn nỗ lực sau t ậ n lực lại động náo túi quan sát bốn phía trước mắt băng hết sức sáng t r a n g bởi vì thấy được hai đoá đi khắp nhàn n h ạ t ngân làm sắc thần hỏa trong đó một đoàn hỏa diễm rất lớn cao khoảng một t r ư ợ n g nhỏ thần hỏa đi theo nó phía sau đi khắp đi khắp dần dần h ắ t cám không biết đi hướng p h ư ơ n g nào tan biến tại trước mắt mọi người sư xuân thỉnh thoảng dùng quyền va chạm ra thùng thùng âm thanh phát ra tiếng vang tín hiệu quả nhiên chỉ chốc lát sau phía dưới liền có một đoàn hồng quang bay lên một thân xích diễm đồng minh sơn tốc độ cao hóa băng đi xuề tới để cho mình người hấp thu thần hỏa chỗ t Rất nhanh liền đồng e m mau tìm bọn hắn cho chức hiệu thi pháp hắn, không này đường Xuân trong nước lên tiếng, bọn ngươi cần đến cùng ngươi. bị lấy đại để Được. đ phải Sư ra ra. ta, ta cứu sẽ ở ý minh sơn đáp ứng cấp tốc dùng thần h ỏ a xích diễm mở đường khắp nơi tìm kiếm sư xuân tại sau theo sát bọn hắn đi ra sau không lâu hòa tan nước lại nhanh chóng ngưng k ế t thành băng tìm tới những người khác không tính quá khó khăn bị đông lại người mặc dù miệng không thể nói nhưng đều có thể thi pháp tại trong cổ họng phát ra không nhỏ ân ân tiếng làm tín hiệu tránh khỏi sư xuân bại lộ mắt phải dị năng không bao lâu đồng cứng minh sơn tông một bọn liền tập hợp đồng minh sơn phía trước mở đường đồng dạng thi triển hỏa tính công pháp than vô trí thì tại cuối cùng nhất một nhóm nghiêng nghiêng hướng đi lên bởi vì mặc kệ bị bao lớn băng sơn c h ấ n trụ xéo xuống thượng đô là rời đi tốt nhất đường tắt kết quả đi cực kỳ lâu đều không thể đi ra ngoài khiến cho mọi người có chút hoài nghi có phải hay không đi l à m đường tại sư xuân kiên chỉ dưới một bọn mới giữ vững con đường không thay đổi tiếp tục nghiêng nghiêng hướng lên mà đi mãi đến một bọn người phá băng mà ra đứng tại thê thê trong gió lạnh giữa sườn núi phát hiện đối mặt với quần c u ộ n sao trời dưới chân làm ê n h mông vô bờ mây đen lại nhìn cao ngất băng sơn núi non tại tầng mây bên trong liên miên chập trùng chiết xạ ra vô số sáng trói tinh quang mới ý thức tới cái kia băng dao vỡ vụn mang ý nghĩa cái gì một đầu băng dao vỡ vụn lại hóa thành vô số băng nguyên núi cao cả i biến rộng lớn băng nguyên hình dạng mặt đất một màn này thật chính là quá chấn động lòng người chưa từng chính mắt thấy người là không cách nào tưởng tượng một nghìn ta vừa rồi tại b ă n g bên trong còn giống như thấy được hai đ o ạ t h ầ n hỏa có một đ o ạ rất lớn chẳng lẽ là ta hoa mắt đồng minh sơn nói ta cũng nhìn thấy ta muốn đuổi theo không đuổi kịp chúng nó tại bình thường b ă n g bên trong tốc độ rất nhanh trừ cạnh đường sờ lấy dâu khoai nón ta cũng nhìn thấy năm đoá còn có hai đoá ai ra lại có bảy đoá ta nói tông chủ các ngươi này chút luyện k h í m ô n phái không phải nói thần hỏa rất khó tìm sao còn nói cái gì một cái địa vực chỉ có một đoá chúng ta này ô m chồng chất xuất hiện bắt đều bắt không hết bắt được hai người các ngươi tay đều không đủ dùng lô cân lượng nói xuân thiên liền này băng sơn liên miên bao trùm quy mô hứa an trường bọn hắn cho dù chết tại dưới mặt cho dù có cái gì tốt phá b ả o bằng vào chúng ta thực lực trước mắt sợ là cũng không có cách nào tùy tiện tìm được sư xuân lại nhìn về phía thẩm mặc danh nói vẫn muốn hỏi ngươi ngươi thế nào chạy tới có cái gì tình huống sao thẩm mặc danh đơn giản nhắc nhở một câu ta bên kia phát hiện ngàn nham tông tung tích nghe thấy lời ấy nô cân lượng nhìn về phía sư xuân hắn biết rõ đây chính là sư xuân trước đó khiến cho hắn dẫn người sở tra cái kia hai cái ma đạo môn phái một trong chương hai trăm tám mươi bốn còn lấy màu sắc mặc dù sư xuân không nói muốn tìm cái k i a hai môn phái người khô nhà nhưng nô cân lượng biết một chút xuân tiên công pháp đặc thù coi trọng những ma đạo đó trong cơ thể mà khí là khẳng định mà hắn nhìn về phía sư xuân đồng thời cũng nhìn thấy sư xuân đưa tới ra hiệu ánh mắt lúc này quay người hướng mọi người gào to đi đi đi bọn hắn cần không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình chúng ta tránh một chút đại gia nhưng thật ra là rất muốn nghe nghe cái k i a cái gì thiên nham tông sự tình không biết đại đ ư ờ n g gia quan tâm này môn phái làm gì làm sao nô cân lượng lý do đúng là đơn giản như vậy thú bạo làm cho không người nào có thể cự tuyện chỉ thật là thành thật cùng hắn đến một bên né tránh cái gì tình huống thờ mặc m danh cũng thật bất ngờ không biết thiên nham tông xảy ra chuyện gì sư xuân suy nghĩ một chút đối với hắn nói phen này dày vò ngươi ra tới thời gian quá lâu cũng nên trở về tiếp tục đi theo thờ mặc m danh nghĩ hoặc đơn độc nói chuyện liền vì nói cái này hay sao quả nhiên sư xuân lại mặt khác bàn giao nói quay lại tứ đỉnh tông bên kia như có người hỏi ngươi thiên nham tông tình huống mặc kệ ai hỏi ngươi đều phải một ngụm cắn chết cái gì cũng không biết thờ mặc m danh vung tay nói đại đương ra quá lo lắng ta ban đầu liền cái gì cũng không biết là ngươi để cho ta phát hiện bọn hắn tung tích liền lập tức tới thông trí ngươi ta cũng vẹn, vẹn phát hiện tung tích của bọn hắn, thật không biết cái khác sư xuân ý của ta là một phần bạn có nhà hỏi ngươi lúc ngươi muốn liền t i ề n nhàm tông đều chưa nghe nói qua thậm chí không biết có như thế m u ố n p h ả i thầm mạc danh không nói nên lời cười khổ nói được ra ta biết rồi đại đương g i a ta có thể biết đây là muốn làm gì sao sao sư xuân đừng hỏi nên biết thời điểm liền biết không nên biết thời điểm không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi thầm mạc danh cười khổ yên lặng gật đầu sư xuân được rồi chúng ta cũng muốn đi thiết xâm lâm bên kia ngươi quay đầu có cái gì sự t ì n h vẫn là trực tiếp đi lối ra bên kia liên hệ lao trường thái chỉ cần nắm tình huống nói cho lao trường thái liền có thể đến nơi này của ta chuyện nhờ và giao cho lao trường thái bọn hắn cái k i a một bên ta sẽ thông báo cho an bài đi cùng đại gia khỏa t r ư ớ c chào hỏi đi được t h ầ m m ạ c danh đáp ứng hai người theo sau cùng một chỗ bay lượn đến nô g cân lượng đám người bên người một bọn không biết hai người này mưu đồ bí mật cái gì đều tại tò mò đánh giá sư xem cũng quan sát một chút đại gia c h ậ n cười ha ha nói trong túi eo đều càng phỏng xem ra đều nhặt không ít đồ tốt an huynh cùng huynh liền túi càn k h ô n đều lấy được vừa chỉ chỉ đồng minh sơn cùng ăn vô trí trên tay thần hỏa không che giấu chút nào k ê u n ạ o nói thần hỏa chúng ta cũng lấy được năm đó không phải một đoá hai đoá mà là năm đoá lại há lại chỉ có từng đó là năm đoá nhà chúng ta chủ đã hấp thu thần hòa xích diễm có người khả năng còn không biết tứ đỉnh tông tại thiết xâm lâm bên kia dạy v ò tìm kiếm thần hòa tên là kim diễm cũng đã đến chúng ta trên tay chu hướng tâm đang tại hấp thu thử đạo sơn lại như thế nào cái gì đều không làm đến tu hành giới đệ nhất luyện khí đại phái luyện thiên tông lại như thế nào hắn có chúng ta đắc thủ nhiều không chỉ thương thôi đều không như chúng ta có thành tích liền muốn bày hắn chính là muốn cố ý xếp đặt cho đại gia xem muốn cho đại gia tại khó khăn trước mặt biết mình thành tích cũng chính là cái gọi là khích lệ cùng cổ vũ sĩ khí muốn cho đại gia biết mình cũng không có mình nghĩ như vậy yếu chỉ cần có cơ hội hắn sắp bắt được cơ hội thành lập đại gia tâm lý ưu thế rất nhiều chuyện dựa vào một mình hắn không cách nào hoàn thành cần muốn mọi người chung nhau nỗ lực thờ mặc m danh là kinh ngạc nhất không nghĩ tới thiết xâm lâm bên kia thần hỏa bọn hắn cũng lấy được tay lúc trước hắn đi theo nô g cân lượng đi thiết xâm lâm bên kia còn chứng kiến tứ đỉnh tông người tại chui tới chui lui khắp nơi tìm kiếm thật cực ổ hóa ra bên này đã gạt người ta tới tay. bất quá nghĩ đến sư xuân trong tay chi k i ê u hỏa thần hương lại bình thường trở lại cái kia thật là đồ t ố ta nếu để cho những cái kia luyện khí môn phái biết chỉ sợ muốn đánh b ề đầu tóm lại sư xuân một phen nói chúng người thần sắc khác nhau hai mặt nhìn nhau như thế một nói lời một suy nghĩ phát hiện mình bên này đúng là đính yêu trước mắt đến xem đoán chừng không có cái nào môn phái có bọn hắn tìm tới thần hòa nhiều liên nhương thử đạo sơn thương vong thảm trọng chạy chối chết băng cũng chết tại trên tay của bọn hắn mặc dù đều nhìn ra là bị bên này mơ mơ hồ cho làm t h nghĩ tuy nhiều lại không ai dám nghĩ bọn hắn sẽ có cầm đệ nhất khả năng mà thầm m ạ cô nương h cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Xuống tới. Cô nương kia đã phát thể lại tin hắn nửa câu liền đem đầu mình cho chém này và hàn hùng chịu nghĩ đến phiền một chỗ hắn cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thiên không vừa ý người nha việc đã đến nước này bọn hắn cũng không có ở đây tiếp tục lưu lại không biết thử đạo sơn đi đâu c ũ sư xuân tìm được trước đó đưa tiễn chu hướng tâm cùng trần vô kỵ phương vị lần theo ước định bạn chỉ đường tín hiệu tìm đi cuối cùng tại một ngọn núi cốc sần lưng tìm được gâm thầm canh chừng trần vô kỵ hỏi một chút mới biết chu hướng tâm còn tại phong bế trong động quật bế quan không hai lời lại tại bên cạnh đảo mở cái hang động ra tới nhường ăn vô trí bưng một đoá thần hỏa đi vào trước bế quan nếu vẫn là một bọn về tình về lý lần này đều nên a n vô trí trước bế quan bốn đ o á thần hỏa toàn bộ điều khiển tại đồng minh sơn trong tay đây chính là hắn trước mắt t r ư ớ c trách thấy trần vô kỵ lại đem một tòa bế quan cửa hàng phong bế sau sư xuân chỉ chỉ đồng minh sơn trên tay thần hỏa hỏi trước ngươi hấp thu xích diễm lại muốn hấp thu băng diễm lại lạnh vừa nóng luyện khí sẽ không tướng gạt bỏ sao đây là ngoài nghề lời đồng minh sơ n cười đại đương già nào có cái gì gạt bỏ đây là cầu đều không cầu được chuyện tốt đánh so sánh một chút pháp bảo luyện chế lúc bên trong một chút mạch lỗ là khó khăn nhất điều khiển bởi vì rất dễ dàng hòa tan biến hình khẩu độ căng nhỏ liền càng không dễ khống chế hòa hậu ta đồng thời lại có thể trưởng không băng diễm hiệu quả kia liền không đồng dạng mà lại là ngày đêm khác biệt hiệu quả ta dùng băng diễm rót vào mảnh lỗ không sợ mảnh lỗ bị nhiệt độ cao luyện hỏng phát bảo cái khác vị trí ta là có thể vông tay vông chân hành động cho nên sẽ không tướng gạt bỏ công năng khác biệt t h ầ n hỏa hút càng thu nhiều càng tốt đi sâu trốn tránh như thế nói chuyện sư xuân lập tức liền hiểu lúc này khắc làm b ằ n giao g khiến cho hắn chờ chu hướng tâm xuất q u a n sau này tạm thời trông giữ băng diễm chức trách liền giao cho chu hướng tâm đồng minh sơn thì tiếp lấy bế quan hấp thu băng diễm ngược lại đại gia thay phía tới trần vô kỵ cũng tiếp tục chức trách của mình tiếp tục cho đại gia canh chừng bất quá thấy năm đoá băng diễm trần vô kỵ đã trận tròn mắt thật vô cùng hoài nghi đây quả thật là thần hòa sao trong truyền thuyết thần hòa thời điểm nào có khả năng thành đống nhận được hắn hỏi sư xuân cũng lời nói do lý do khiến cho hắn có cái gì vấn đề liền đi hỏi bưng một đống băng đồng minh sơn thế là sư xuân đám người vừa đi đồng minh sơn ngay tại hỏi tham hạ hướng trần vô kỵ giảng thuật một trận kinh tâm động phép chuyện xưa trần vô kỵ ngay sau tâm tình tốt phức tạp đã vui mừng chính mình nuốt ở nơi này tránh thoát nguy hiểm lại hâm mộ đồng bọn phát tài、rồi. lấy được phong lân thì cũng thôi đi thế mà còn có người lấy được túi tàn k h ô n sư xuân vẫn là không có trực tiếp hồi trở lại thiết xâm lâm mà là vây quanh băng nguyên cùng thiết xâm lâm ở giữa con đường trở về bọn hắn vừa đến thiết xâm lâm vùng trời trông mong chờ hạo cắt liền lập tức bay đến trên không đo lấy lại cùng theo một lúc rơi xuống thiết xâm lâm chỗ cao nhất rơi xuống đất sau nhìn thấy ít đi không ít người hạo cắt hơi kinh hỏi những người khác đâu sư xuân bọn hắn không có việc gì hờ an a trường bọn hắn đâu hạo cắt ta ra, ra cười lạnh một tiếng chúng ta thật đúng là gặp được tốt khỏa bạn không ngoài s ở liệu quả nhiên là chạy về tới đều bên trong động xuyên đâu hiện tại đang áp dụng từng khối khu vực từng bước siêu tầm phương thức muốn tranh thủ n ắ m trong động có thể đi đường đều cho đi một lần dùng cùng chúng ta trước đó tương tự phương pháp hướng trên đường vung thổ sư xuân nghiêng đầu mắt nhìn nô g cân lượng nô g cân lượng hiểu ý lại vung mạnh ra đại đao cổng nện ở kim loại trên đỉnh núi vây anh kịch liệt nổ vang, vang vang vọng xa xa khuyết tán mà đi rất nhanh mấy cái bóng người nhảy lên ra này phong lân thượng thiên chúng quanh sau bay về phía nơi này rơi xuống đất sau chính là dùng hứa an trường cầm đầu tứ đỉnh tông một bọn trước đó thấy hạo cắt lúc liền biết sư xuân đám người còn sống lúc này tận mắt nhìn đến hứa an trường nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. gặp được nguy hiểm liền ném đồng bọn chạy dù sao không phải cái gì quang thải sự t ì n h hắn là thật không nghĩ tới không thể theo như vậy khủng bố oanh tạc hạ đảo thoát thế mà còn có thể sống sót lúc này cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt a những người khác đâu nếu còn sống cái tia kế hoạch lúc trước tự nhiên muốn tiếp tục bằng không trở về không có cách nào bàn ằ n g h giao hắn quan tâm không phải những người khác mà là đồng minh sơn dù sao đã tại đồng minh sơn trên thân đặt cược một đạo thần hỏa sư xuân cũng không đề cập tới đối phương ném đồng bọn chạy trôn sự tỉnh sự tinh đã qua cũng không cần phải nói chuyện tình không vui ảnh hưởng hợp tác c h ú n g chi hắn nơi này lấy được thần hòa cũng không cho đối phương cho nên cũng không có cái gì người nào có lỗi với người nào lại nói hắn thấy đối phương một bọn còn sống vẫn là thật cao hứng bất quá hắn cũng không phải quả hầm mềm nên thích hợp còn lấy màu sắc thời điểm cũng sẽ không k h á c h khí h ả vừa vặn lấy được ba đoá thần hòa bằng diễm đồng minh sơn an vô trí cùng chu hướng tâm vừa vặn có khả năng một người một cái liền không có trở về lưu tại b ă n g nguyên bên ngoài bế quan hấp thu thần hòa lại lưu lại riêng biệt người cho bọn hắn canh chừng diễm tứ đỉnh tông một bọn còn cho là mình nghe lầm hứa an trường kinh ngạc nói nhiều ít xuân m i n h mới vừa nói là ba đoá thần hỏa sư xuân vuốt cầm nói đúng ba đoá ban đầu nghĩ lưu một đoá cho đồng minh sơn là đủ rồi còn lại hai đoá nghĩ cho các người kết quả tìm tới tìm lui cũng không tìm tới các người an vô trí cùng chu hướng tâm khao khát không ngừng ta cũng chẳng còn cách nào khác đành phải cho bọn hắn hai cái nô cân lượng ở bên hh hai tiếng biết đại đương ra đây là tại thuận tiện giải quyết một chút phiền thoái c h ù an hai người phía sau như gặp được cần biểu hiện ra thần hỏa thời điểm sử dụng băng diễm liền có thể không cần che giấu có thể tứ đỉnh tông một bọn vẫn còn có chút không tin hứa an trường hầu nghi nói một thoáng đồng thời tìm tới ba đoá thần hòa bằng diễm xuân huynh hẳn là nói đùa đừng nói bọn hắn hạo cắt cũng là nghe được s ừ n g sốt một chút mặc dù hắn trước đó tận mắt thấy sư xuân nói cái kia băng trụ bên trong có năm đoá thần hòa tới sư xuân trực lắc đầu nói nói thật ta đều cùng giống như nằm mơ ta tại bên ngoài nghe được thuyết pháp có thể không phải như vậy có thể thử đạo sơn cùng cái kia băng giao đánh a đánh không biết thế nào liền đánh ra rất nhiều thần hòa chúng ta trốn ở bên cạnh liền thuận tiện một chút các người nếu không tin quay đầu ta nhường ba người bọn hắn cho các ng t hắn ấ y h như thế nói t ứ đỉnh tông một bọn đầu tiên là kinh ngạc chật có người bắt đầu vào đầu bước hai nóng nảy h ứ an a trường cũng là gương mặt muốn nói lại tôi h ngay trước cạnh đường đám người mặt lại không tốt nói hắn rất muốn hỏi vấn sư xuân ngươi cho đồng minh sơn thì cũng thôi đi cho hai cái khác tên ngốc không phải lãng phí sao chẳng lẽ ngươi quay đầu còn muốn để lại người sống hay sao khẳng định là muốn cho chúng ta ma đạo bên này đồng bọn n h à nhưng mà bọn hắn gặp gỡ nguy hiểm liền ném sư xuân đám người chạy thật sự là không mặt mũi trách tội nói người ta làm sai thế nào nói ra miệng h u n g chi cũng không biết sư xuân cử động lần này có phải hay không đang cố ý khí bọn hắn sư xuân theo sau lại đối những người khác làm thủ thế nói ta cùng hứa minh có khác lời đây là muốn nhường người không liên hệ né tránh thế là cuối cùng nhất chỉ còn sót bốn người viu mục cùng ngô cân lượng đều tự giác không đi không có ảnh hưởng sư xuân hỏi hứa minh ngươi xác định chúng ta lên mặt thật không có phái đội ngũ khác tới bởi vì thần hỏa bực mình hứa an trường c a o mày nói việc này không phải đã giải thích với ngươi rất rõ ràng sao sư xuân ngừng lại quái âm thanh vậy liền kỳ quái nếu như không phải hứa minh cố ý giấu giếm ta vậy xem ra thật sự là khác lỡ mọi người hứa an trường cùng v u vật cấp tốc như nhau đều mặt lộ vẻ kinh ngạc hứa an trường hỏi vội chương n hai trăm tám mươi lăm thiên đại tin vui thiên nham tông hứa an trường đích thì thầm một tiếng hít mắt từ từ nói nhưng thật sự là như thế vậy khẳng định là khác lưỡng mọi người sư xuân tạm không nói lời nào khiến cho hắn cùng viu vật từ từ suy nghĩ chờ đường này hứa an trường nhìn một chút viu vật phản ứng đột mộ toát ra một câu đại lộ nhìn lên cắt đi một bên chỉ cần bọn hắn không e ngại chúng ta chúng ta cũng không e ngại bọn hắn sư xuân xứng sở còn cho là mình nghe lầm hỏi ý gì h ứ an a trường liền ý tứ này lẫn nhau không quấy rầy nhau sư xuân run lên một lát a tiếng nói nói cách khác phía trên giao cho chúng ta nhiệm vụ có thể từ bỏ từ bỏ tình c ả ngô cân lượng ở bên trong mấy người cùng một chỗ nhìn về phía hắn h ứ an a trường nói ấy xuân huynh không nên hiểu lầm ta cũng không phải ý tứ này sư xuân khắc lưỡng mạch người tiến đến không phải tới chơi chúng ta muốn cấp thứ nhất bọn hắn cũng muốn đoạt thứ nhất n g u y ê cảm giác đến bọn hắn sẽ không làm phiền chúng ta hứa an trường thở dài sự tình không phải như ngươi nghĩ thế nào nói sao t a m mạch cũng có minh ước gặp chuyện chỉ có thể là công bằng cạnh tranh không thể lại tự giết lẫn nhau một khi phát hiện người nào trái với điều ước t a m mạch đem t r ú n g cát có mấy lời hắn khó mà nói ra miệng tuy nói là sự do người làm nhưng hắn rõ ràng ba nhà cầm đệ nhất xác suất cực thấp bởi vì ma đạo tại đây bên trong không có cái gì thi triển năng lực chân chính hữu hiệu tranh đoạt chỉ sợ vẫn phải là tại thần hòa vượt bên ngoài tại đây bên trong cùng khác hai nhà làm hoàn toàn không cần thiết sư xuân ta biết t ă n mạch có minh ước nhưng nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện chúng ta cũng không biết t i ê n nhàm tông người là ma đạo húng chi ta cũng không nói muốn tự giết l ỡ n h a u húng chi t a n mạch minh ước cũng cho phép công bằng cạnh tranh không phải hứa huynh nói không tranh hắn nói như vậy hứa an trường trong lòng là có chút không cao hứng này nếu là chuyển đến phía trên trong hai còn không biết thế nào nhìn hắn lúc này thản nhiên nói cái kia không biết xuân huynh có gì cao kiến sư xuân nhẹ nhàng lấy ra nói khắc lưỡng mạch người nếu dám đi vào hắn chuẩn bị trình độ chưa chắc sẽ kém tại chúng ta ngươi tứ đỉnh tông tại môn phái khác có nằm vùng chẳng lẽ bọn hắn liền không có sao hứa vũ hai người nhìn nhau hơi lộ ra nghĩ hoặc vũ mục hỏi một câu sau đó đâu sư xuân chúng ta đang theo dõi nằm vùng môn phái tìm kiếm thần h ỏ a manh mối mang ý nghĩa chúng ta có năm cái thu hoạch thần h ỏ a đầu mối con đường này gia tăng thật lớn chúng ta tìm tới thần h ỏ a s á t x u ấ t hiện thực đã đã chứng minh nếu có thể để bọn hắn cũng theo dõi nằm vùng môn phái thu hoạch thần h ỏ a manh mối sau đó chúng ta có thể lấy ra đến tương quan manh mối đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta tìm tới thần h ỏ a s á t x u ấ t đem có khả năng lần nữa gấp độ gia tăng dự tính ba người suy nghĩ một chút đều có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói này có thể sổ sách là như thế cái thuận lợi phép tính sao hờ an trường cười xuân minh có như thiên nham tông theo d cũng không có khả năng để cho chúng có có chúng chúng cùng cũng cái không năng Thiên Nham Tông có thể không có chúng ta nằm vùng bản đường, muốn không không ràng mông người khả kịp, thể theo thể theo phía để đều đi ta biết, ta trị ta ta lưu rõ sư a ta u à. Chúng n g ờ i nơi lưới đi lực cũng có hạ, không có cách nào khắp nơi tung lưới đi cùng. không nào tung hạ, khắp Sư xuân bác bỏ nói hứa minh không thể gặp được vấn đề liền né tránh mà là phải giải quyết chúng ta trước mắt theo dõi nằm vùng thu hoạch thần hòa biện pháp có thể nghĩ biện pháp tiết lộ cho thiên nham tông biết được cũng khuyết đại chiến quả thiên nham tông hiểu rõ tình hình sau chắc chắn sẽ bắt trước chúng ta không cần phân ra người nào theo dõi thậm chí không cần nhiều gia tăng bất luận cái gì nhân thủ chỉ cần phái đắc lực nhân thủ cố thủ lối ra một vùng liền có thể thiên nham tông đem người của môn phái nào dụ đến lối ra chúng ta chỉ cần tìm tới bị hắn dẫn dụ người làm rõ nơi khởi nguồn điểm liền có thể tùy thời nhung tay hứa v ư u hai người nghe trợn mắt hốc mồm cuối cùng hiểu rõ tên này ý đồ đều có chút bị kinh lấy hai người đối với phía trên phái vị này tới ý đồ xem như có càng sâu nhận thức nô cân lượng cũng hiểu rõ ở bên hh không thôi cuối cùng hiểu rõ đại đương ra vì sao muốn tìm cái kia hai cái ma đạo môn phái người hóa ra ngại tứ đình tông nằm vùng thu hoạch thần hỏa đầu mối hiệ lại nói, n sư t h xuân khoát ư đủ vội vàng s tay vấn đề lớn giải quyết vậy cũng là vấn đề nhỏ không cần các ngươi phiền lòng huynh đệ chúng ta đến giải quyết nô cân lượng lại là một hồi hắc hắc xem như đáp lại hứa an trường lường hắn hai mắt có đôi khi thật phiền này to con hắc hắc kình liền là cái để cho người ta nháo tâm tên l ố c mỗi lần vừa đến đều đập loạn đập loạn làm cùng chấn động giống như này còn để cho người ta thế nào tìm kiếm nơi này thần hỏa hắn hoài nghi như thế lâu đều không có thể thấy thần hỏa cái bóng liền là bị này to con đập loạn động tính cho náo động đến nắm thần hỏa dọa cho đến trốn đi nghĩ đến cái này hắn không thể không thở dài xuân minh không phải nói biện pháp của ngươi không tốt mà là liền trước mắt tới nói không cần thiết liền này thiết xâm lâm đến nay cũng còn chưa vội vàng ra kết quả đến làm ra quá nhiều thần hỏa đầu mối lời chúng ta thật bận không quan nổi sư xuân khoát tay nói hứa minh không có bận không qua nổi nói chuyện liền rõ ràng xương cái tiếng gió thổi cho thiên nham tông biết được mà thôi chuyện còn lại ta tới xử lý hứa minh liền là nhiều làm mấy khối đất phần trăm chuẩn bị quay đầu tìm s o n g thiết xâm lâm bên này một đống lựa chọn bày ở chúng ta trước mắt tùy ngươi chọn này không tốt sao nói thật nếu không phải minh sơn tông nhân thủ quá bắt mắt chạy đến thiên nham tông bên kia tiết lộ phong thanh không thích hợp ta đều không cùng hứa minh tranh luận không quan trọng việc nhỏ muốn không mất bao nhiều thời gian minh sơn tông chính mình liền làm hứa minh chúng ta là tới đoạt giải nhất có thể nắm giữ manh mối càng nhiều càng tốt tức đ lần này vũ mục cũng đứng ở sư xuân bên này quay đầu khuyên hứa an trường sư huynh ta cảm thấy xuân huynh nói có lý hứa an trường thở dài ta biết hắn nói có lý nhưng ngươi nhìn bọn ta nơi này tìm xem ngừng ngừng hiện tại lại muốn ngừng tiếp tục như vậy thời điểm nào mới có thể nắm thiết xâm lâm thần h ỏ a tìm ra ai được rồi xuân huynh ngươi có lý theo ngươi được hay không chớ tức chớ tức sư xuân bắt tay hắn vỗ tay hắn l ư n g trần an liền đi thiên nham tông bên kia lộ ra cái tiếng gió t ổ i quay đầu các ngươi an tâm tại đây bên trong trầm rái tịm những chuyện khác giao cho minh sơn tông tới xử lý liền có thể hứa an trường rất bất đắc d ì nói ta đáp ứng n g ư ơ i ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện sư xuân n g ư ơ i nói ngươi nói hứa an trường không cần tùy tiện mạo hiểm không cần đi t r e o chọc thử đạo sơn như thế môn phái ngươi thực sự không quản được mình tối thiểu không cần nhường đồng minh sơn mạo hiểm hắn như là đã tại hấp thu đệ nhị đoa t h ầ n hỏa liền phải cam đoan an toàn của hắn tốt ta nhớ kỹ sư xuân trịnh t r ọ n gật g đầu ngay tại hai bên thương lượng chi tiết lúc phương tự thanh lại tìm tới có lẽ là hảo sự thành xong vậy mà lại mang đến một cái khác ma đạo ở nấp môn phái vong tình cốc tin tức đây đối với sư xuân tới nói là thiên đại tin vui vốn cho rằng rất khó có cơ hội nắm cái kia hai cái ma đạo môn phái tìm đủ không nghĩ tới như thế nhanh liền toàn bộ tìm được bất quá ngẫm lại cũng thế các phái vừa mới tiến vào thần hỏa v ư ợ không lâu phần lớn môn phái cách lối ra một vùng cũng không tính là q u á xa một chút bốn phía s i ê u tầm môn phái gặp phải sát xuất vẫn là thật lớn thật phải chờ tới hậu kỳ toàn bộ giải tán mong muốn gặp gỡ mới gọi khó hắn có chút vui mừng chính mình sớm cho kịp làm quyết định Có tin tức tin theo phải đi này, hắn ra yêu cầu nắm hai cái ma đạo môn phái dùng phương thức giống nhau cùng một chỗ làm hắn biết dạng này sẽ khiến hứa an trường hoài nghi có thể là hắn đã đợi không kịp hắn phải nhanh một chút hoàn thành chính mình bộ cục hứa an trường quả thật có chút hoài nghi thế nào như thế xảo k h ắ c lưỡng mạch người thế nào vừa lúc đều bị minh sơn tông người thấy được thi triển m ạ khí có thể sư xuân đã lười n h ắ c cùng hắn tinh tế tỉ mỉ cùng đám này tên ngốc đã từng quen biết sau nói thật có chút coi t h ư ờ n g hoài nghi thì sao có bản lĩnh ngươi s á t minh đi một từ thẩm mạc danh cùng phương tự thành trong miệm này ra đồ vật đến trước tiên cần phải qua hắn này mở cửa g i vững này mở cửa thật tình không biết hứa an trường cùng vưu vật mật đằng sau cũng dần dần bỏ đi lo nghĩ hiểu thành đúng là t r ù n g hợp đạo lý cũng giản trị bởi vì hứa an trường cho rằng sư xuân như thế người tinh minh sẽ không phạm như thế cấp thấp sai lầm thật có vấn đề sẽ không đối với mình lộ ra rõ ràng khả nghi v à lại sư xuân bên kia làm này loại giả giống như cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đương nhiên trong quá trình này tính cảnh giác vẫn là muốn có mặt khác các mặt vấn đề nơi này đều sẽ đ i lại ra ngoài sau khẳng định là muốn báo cáo ngay ở chỗ này chuẩn bị xuất phát lại còn không có xuất phát lúc hồng vân bảo bên kia nằm vùng chu vô hạn lại tới đ ó đầu c á o chi hồng vân bảo trước mắt vị trí lần này chỉ có tứ đỉnh tông người theo dõi theo chu vô hạn rời đi n ô cắt bị sư xuân ngăn lại hứa an trường đối với cái này cũng không có ý kiến đến gì trước đó vốn là cảm thấy nhân thủ không đủ dùng phái nhiều người theo dõi hoàn toàn là lãng phí nhưng bay đầu vẫn là hỏi nhiều l ờ y miệng thế nào lại không cho theo sư xuân cùng hắn mượn một bước nói chuyện bên cạnh không người sau giải thích nói nhân thủ không đủ dùng một khi tứ đỉnh tông người cùng thiên nham tông người gặp mặt người hai người kia tay lại lưu ở cửa ra không thích hợp một phần vạn trước đó có người nhận biết đâu còn có người nơi này tại thiết xâm lâm chậm chạp tìm không thấy thân hỏa Ta c nói g gấp, người đem hai người bọn đến, họ gọi trở về đến, cũng c thể tăng cường n g ư nơi này tìm kiếm sức người. kiếm Quay tìm sức đến ầ u chuyên tứ Tông tâm tìm đỉnh nơi này i k m t h ầ hòa, khác dối loạn mạo hiểm chuyện nhờ và, hết thể giao cho Minh giao mặt mạo dối người loạn Sơn Tông vả, đây i Nói làm. đến đ hắn xích lại gần hứa an trường bên thai thấp giọng chính chúng ta người tận lực bảo tồn thực lực làm chút an toàn sự tình minh sơn tông có người gặp nạn xảy ra chuyện chết thì cũng đã chết rồi tránh khỏi phía sau động thủ lần nữa này giác ngộ hứa an trường ưa thích cười ư một tiếng nói được liền theo lời ngươi nói tới về sau hai bên người ở chỗ này ngựa tập hợp cùng một chỗ cấp tốc rời đi có phương tự thành dẫn đường trước giải quyết vòng tình cốc một mạch k i a n h â n mã lại nói chương hai trăm tám mươi sáu dẫn dụ ly hỏa đ ả o bên trên cảnh b i ể n s á t thực rất đẹp nhưng tuy đẹp địa phương ngày ngày xem cũng n án đôi có chút không cá cược người mà nói này thần hỏa minh ước cạnh đoạt quả thực có chút nhàm chán đừng nói lan xảo nhan mẹ con cho dù là phát ra mời cùng thiếu tử cũng cảm thấy không có tí sức lực nào thế là đã hẹn chờ đại hội lúc kết thúc lại đến xem nghe hỏi nam công tử tự mình đến t i ễ n đưa trong lời nói tránh không được đề cập vị tiêu miêu ca đưa mắt nhìn một nhà ba người bay lượn rời đi nam công tử thổn thức lắc đầu nói một mình nói thầm sư xuân lao đệ ca ca thật là có lỗi với ngươi hắn biết rõ hỏng sư xuân cùng miêu diệt lan c h u y ệ n tốt liền chờ thế là hủy sư xuân tiền đồ có cái bác vọng lâu sáu đầu mối một trong cha vợ tiền đồ tất nhiên là một phen khác mỹ hảo quan cảnh mà hắn sở dĩ nguyện ý giúp sư xuân một tay sư xuân giúp hắn tại thiên vũ lưu tinh đại hội phát tài rồi chỉ là một mặt nguyên nhân mà giúp hắn phát tài rồi hắn còn lấy oán trả ơn hủy người ta nhân duyên cùng tiền đồ dẫn đến nay nay thì là nguyên nhân trọng yếu hơn cảm giác đến phát chán người rời đi kỳ thật không ít nhìn chăng cũng không ít người tử thụ tại đây ví như nam công tử chính mình hắn làm u ố n ở chỗ này lại v ĩ như một lan thanh t h à n h nàng chỗ gian phòng đẩy mở cửa sổ liền có thể thấy trên không hoa sen bản mệnh đèn nàng thỉnh thoảng sẽ đẩy cửa sổ nhìn một chút không có muốn rời khỏi ý tứ tại khách sạn làm ở lâu rất đắt còn có đoàn tư mi nàng ngoại trừ nghỉ ngơi liền lạc lại giống nhau dưới một thân cây ngồi phần lớn thời gian đều nhìn chằm chằm phụ không đèn hoa sen tượng lam nhi cùng phượng trì tự nhiên cũng v ấ t còn hai người tại trong phòng khách cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra đem hai người dọa vừa trốn thấy đi vào là cái kia dịch dùng sau người áo xanh hai người lúc này mới yên lòng lại người áo xanh đi đến phượng trì trước mặt nhìn chằm chằm nàng hai mắt nói trực tiếp kế hoạch tạm không bưng bỏ cũ kế hoạch cũng tiếp tục tiến hành bất quá muốn chỉ hoan đến thần hỏa vượt mở ra sau phượng trì ngừng lại nhẹ nhàng thở ra hai ngày này nàng một mực nơm nớp lo sợ lấy lúc này hạ thấp người nói tạ thanh ra thành toàn người áo xanh nói sự bảo đảm của ngươi không nên quên phía trên không nhìn thấy ngươi đảm bảo kết quả ngươi biết là cái gì hậu quả phượng trì ngừng lại xương gượng ép ý cười vớt cằm nói biết đến lúc đó không cần thanh ra đậu thủ ta tự mình tới tượng lam nhiết môi không nói p ư ợ n g trì lần trước nói với nàng nàng rõ ràng nhớt như không nhìn thấy hy vọng liền không sống được người áo xanh nói tận tại đây trực tiếp quay người rời đi vũ trụ mênh mông sáng trói một mảnh hoang vu mà thật lớn đất cắt danh giới từ không trung xem trên mặt đất có thật nhiều cao ngất vòng vòng vòng vòng ở giữa có một cái hố sâu một chút nhìn như bằng phẳng địa phương thỉnh thoảng sẽ phanh một tiếng sau đó liền có phóng lên tận trời trắng siêu siêu khí thể kéo dài phun ra một lát khí thể ngừng sau trên mặt đất liền lưu lại từng cái vòng hình d ạ n g hố đi tại đây mảnh đất cắt danh giới thỉnh thoảng có thể nghe được đất cắt lách cách hoặc xui xẻo rào rồi rơi vào trong hố động tĩnh thậm chí có thể ném ra mỹ rượu âm nhạc cảm giác. dưới ánh trăng đất c á t thế giới giải lấy một chút lẹ tẻ sáng lấp lánh chất lóe đi tại đất c á t bên trên tiếng bước chân ảo ảo đó là hứa an trường một nhóm bốn người tiếng bước chân nay nhàn d ố i người cũng là còn lại bốn người bọn họ hai mươi người chết chín cái còn lại hai cái ở cửa ra năm cái đang theo dõi như mấy người vừa đi vừa nói sư minh người nói nơi này sẽ có hay không có thần h ỏ a ai biết được bất quá ban đêm là tìm kiếm thần h ỏ a cơ hội tốt nhất dễ dàng phát hiện ánh sáng sư minh bây giờ liền còn lại mấy người chúng ta dựa vào chúng ta còn có thể tìm tới thần hòa sao ai làm hết sức mà thôi chúng ta có thể tránh thoát truy sát đã thuộc vận hạnh những cái này cậu vật tương lai ra thần hòa vực nhất định nhường sư môn báo t h ủ này nghe canh giữ ở lối ra mười vị trưởng lão nói những cái kia c ầ u tặc giống như đã đã tìm được bảy tám đoa thần hòa kết hợp lối ra những trưởng lão kia nói tăng thêm chúng ta tao nộ g những cái kia c ầ u tặc thủ pháp không khó đoán ra chính bọn hắn không đi tìm thần hòa chuyên chằm chằm môn phái khác một khi cái nào môn phái phát hiện thần hòa manh mối liền sẽ có nội gian thông chi bọn hắn bọn hắn sẽ lập tức phái một hai cái hấp thu thần hòa người chạy đến người khác cái kia khu xử xuất thần hòa b giả vờ tại người khác tìm kiếm thần hòa địa phương tìm được thần hòa sau đó những cái kia tìm kiếm thần hòa người liền sẽ cướp đoạt truy lưu bọn hắn mang theo thần hòa đến lối ra rơi vào cái kia mười vị trưởng lao trước mặt đuổi theo môn phái đuổi tới cũng không thể tránh được lại không thể làm mười vị trưởng lão m ặ t cướp、Đoạn. đuổi theo người nghĩ lầm tìm kiếm thần hòa đã bị tìm được cũng sẽ không lại trở về hồi trở lại nguyên lai、like、tìm kiếm sau đó những cái kia cầu tặc liền có thể đường h o à n g tại người khác tốn sức tâm huyết địa phương đỡ tốn thời gian công sức tự nhiên so người khác lại càng dễ tìm tới sư minh chúng ta kỳ thật có khả năng bắt trước người ta biện pháp thử người ta cái kia b ị pháp cần tại môn phái khác có nội gian ai sư minh ta là thật không nghĩ tới liền vì có thể hấp thu một đ o ạ thần hỏa vương sư đệ là có thể đem chúng ta cho bán hắn rẻ hắn trước khi chết không phải nói sao cùng chúng ta cùng một chỗ tìm được thần hỏa cũng vòng không đến hắn tới hấp thu nhưng cái kia c ầ u tặc trước đó hứa hẹn một đống chỗ tốt thu mua hắn một nhóm tại đây chống vắng c h â u ngấm dần trò chuyện xa dần bọn hắn trò chuyện đàm lúc đi qua một tòa trong hố né một đám người mặc y phục vải thô nữ nhân nghiêm hay lắng nghe lấy dần dần đi xa đậu tính chờ đến người đi một đám nữ nhân lúc này mới lách mình theo trong hố bay ra rơi vào ngoài động một vòng trồng chất đất cắt trồng lên nhìn xem người đi đường tan biến phương hướng cầm đầu nữ nhân lớn lên còn rất xinh đẹp lớn nhất thiếu hụt là thiếu một đối lộ thai vì vậy hai phía có hạ xuống rủ xuống phát che chắn chật có gió tới thổi r a tóc có thể thấy cô gái này tên là vu san san chính là vong tình cốc lần này tham dự lĩnh đội vong tình cốc luyện k h í môn phái lấy danh tự tất có nguyên do đều nói luyện k h í này một nhóm ít có nữ nhân vong tình cốc là ít có k h ắ c thưởng toàn phái trên giới không có một cái nào nam nhân toàn bộ là nữ nhân không thu nam đệ tử lại vào môn này người cả đời không được tiêm nhiễm tình yêu nam nữ người vi phạm sẽ có môn uy nghiêm trị nhập môn lúc còn có kiện hết sức tàn khốc nghi thức gọi là đoạt tỉnh do thu nhập môn sư phụ tự mình hành hình theo nhập môn người trên thân thể tiếp điểm cái gì dưới vị trí đến cộng thêm hủy dung nhan có bị cắt lỗ thai có thiếu đi ngón tay có thiếu đi ngón chân ra tay tàn nhẫn sư phụ sẽ trực tiếp hỗ trợ chém đứt một cái cánh tay thậm chí còn có c à n g không thể tả tóm lại nhập môn lúc nên chịu cái gì hình phạt hoàn toàn xem sư phụ ngay lúc đó tâm tỉnh cho nên vu san san một bên đồng môn bên trong không ít người trên mặt đều có giữ tợn vết sẹo thiếu cánh tay cụt chân cũng là không có dù sao cũng là tới làm đại sự tay chân không lưu loát không được xa xa một chút trong hố cũng lần lượt có người t o á t ra tổng số xuống tới vừa vặn hai mươi người sư tỷ người có nghe hay không mới tiến vào hai ba ngày đi liền có người tìm được bảy tám đ o ạ thần hỏa bên cạnh tên là kim tốt nữ tử nói ra nguyên bản lớn lên hẳn là cũng thật không tệ liền là vết đao trên mặt rất rõ ràng còn thiếu căn n g o mút vu san san tầm mắt lập lòe tựa hồ không nghe thấy nàng đang nói cái gì một cái lỗ mũi vị trí không có mũi chỉ có hang mắt nữ nhân nói ra vu sư tỷ vừa rồi những người kia nói tìm thần hòa biết pháp ngươi đã nghe chưa chúng ta vừa lúc tại một chút trong môn phái có người không cần đến tốn tinh lực đi thu mua người nào nàng gọi lâm ước phương như thế trong thời gian ngắn bảy tám đoa thần hỏa mang ý nghĩa cái gì được biết thần hỏa manh mối l i ề n có thể tìm tới thần hỏa hay sao vu san san nói một mình trên mặt mang theo suy tư ý vị quét mắt bắt ngát thiên địa chúng ta cũng là tại đây bên trong tìm được thần hỏa manh mối vì sao một mực vô pháp tìm tới lâm ước phương người ta phạm vi lớn t u n g lưới lựa chọn được so với chúng ta nhìn chòng chọc một chỗ khẳng định là muốn mạnh rất nhiều vu san san thu hồi tầm mắt rơi vào trên mặt nàng đầu tiên đến tìm tới một đoa thần hỏa mới được lâm ước phương nói có khả năng đồng bộ tiến hành nơi xa mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giàn xuống ngăn ở hứa an trường bốn người bên người chính là sư xuân đám người có khả năng đổi nhà tiếp theo sư xuân vui tươi hớn hở nói hứa an trường thế là xong ạ sư xuân gật đầu hắn m ắ t phải dị năng tự mình thăm dò con đường người lại ở trên không bên trên quan sát s a u hiệu tự nhiên là có thể xác định hứa a n trường vậy thì đi thôi sư xuân lúc này đối một tên tứ đỉnh tông đệ tử nói phương tự thành ta muốn mang đi phía sau đi theo cái kia nằm vùng sự t ì n h liền xin nhờ cho người một người đối phương tạm thời thay đổi kế hoạch theo dõi cái kia có nằm vùng môn phái sự t ì n h biến thành theo dõi vong tình b ố t người cũng là phương tự thành xin nhờ phương tự thành trước đó muốn trở về báo tin thường người kế tiếp đồng thời cùng hai môn phái không thực tế cũng không có cách nào làm đến cho nên phương tự thành trở về tìm sư xuân trước xin nhờ đồng hành tứ đỉnh tông đệ tử hỗ trợ theo dõi vong tình cốc nhân mã nằm vùng bên kia môn phái tạm thời không cùng cũng không có việc gì dù sao nằm vùng sẽ lưu lại bản chỉ đường tiếp sau theo dõi còn tiếp được lên nghe thấy lời ấy cái kia tứ đỉnh tông đệ tử không có đáp lại nhìn về phía h ứ a an trường h ứ a an trường giúp hắn đáp lại đều là chính mình sự t ì n h không có cái gì có thể xin nhờ một nhóm lúc này bay vút lên trời một mảnh khắp nơi là hẻm núi vết rách đại địa ở dưới bóng đêm lộ ra quỷ dị hẻm núi vết nước rất nhiều sâu có nông có rất sâu sâu như vực sâu văn trượng từ trên cao bên trên xem những cái kia rối loạn ở trên mặt đất vết rách giống như là bị người dùng đao kiếm chém vào ra tới tùy tiện một đạo dấu vết liền làm mấy chục dằm dài trải qua vô số t u ế nguyệt y nguyên có thể thấy rõ ràng tại một vết nứt rịa đứng đấy một hàng thân mang áo lam thường thiên nham tông đệ tử ở giữa một cái hình thể nhỏ gầy diện mạo hung ác nham hiểm nam tử là một bọn linh đội tên là cung thời hy một bọn người đang dỗi cái đầu hướng phía dưới n h ì n quanh lạy cạch chật một cục đá bay tới n ề n xuống đây là báo động khiến cho cung thời hy nhẹ giọng hô lên một tiếng xuống thế là một bọn người toàn bộ vươn mình nhảy vào thâm u trên vách đá dựng đứng treo chương hai trăm tám mươi bảy ta tin tưởng bọn họ dày vò song thiên nhàm tông bên này hứa an trường lập tức mang theo một bọn người quay trở về thiết xâm lâm bên kia mặc dù hắn trong lòng không cho rằng ma đạo có đoạt giải nhất khả năng có thể ma đạo cho áp lực của hắn cũng không phải cho đùa hắn như lộ ra có chỗ lười biếng một khi chuyển trở về cũng giao không được kém sư xuân cũng từ bên này mang đi thở mặt dành đoạn đường này theo dõi nằm vùng sự tình như c ũ nêm cho tứ đỉnh tông người trên đường tại sư xuân bày m i u đặt k ế giới minh sơn tông một bọn cố ý lạc hậu tạm thời hất ra hứa an trường một bọn thay đổi tuyến đường đi đồng minh sơn đám người chỗ nút không biết thiên khi nào mới có thể sáng lên đến sau sư xuân đám người cũng không thấy đến đồng minh sơn chu hướng tâm xuất quan đổi đồng minh sơn đi vào bế quan hấp thu băng diễm cũng không thể nhìn thấy chu hướng tâm bởi vì an vô trí cũng xuất quan lại đổi chu hướng tâm đi vào môn phái khác người tìm thần hòa bận rộn không ngừng minh sơn tông mấy cái này lại tại hấp thu thần hòa chút gì không lục không ngừng bận rộn cái đã chuyện nhìn thấy an vô trí nâng hai đ o ạ thần hỏa phương tự thành là có chút trong váng thần h ỏ a thế mà nhiều đến chưa địa phương thả an vô trí tinh khí thần cũng không đồng dạng người gặp việc vui tinh thần t h o ả i m á i cảm giác rất rõ ràng nhìn thấy đồng bọn tới nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn nô cân lượng cười hỏi hấp thu b ă n g diễm cảm giác như thế nào an vô trí cũng học hẳn hát, hát nói tu vi đã đột phá đến đại thành không chỉ là ta đồng minh sơn cùng chu hướng tâm đều đột phá đến cảnh giới đại thành ở chỗ này phụ trách canh t r ư n g trần vô kỵ tựa hồ đã sớm biết không có cái gì phản ứng trừ canh đường phương tự thành thầm mặt danh hạo cắt bốn cái lại liếp nhìn nhau thừa dịp nô cân lượng tại cùng a n vô trí nói chuyện tào lao trừ cạnh đường mấy cái cho sư xuân một cái ám chỉ hội ý sư xuân c h à o hỏi mấy người bọn hắn đi một bên nói chuyện nô cân lượng chú ý tới sau lập tức ném a n vô trí cũng chạy đi tham gia náo nhiệt trần vô kỵ thấy thế cũng đi theo đến vụ cận không ai địa phương thấy mấy người do do dự dự bộ dáng sư xuân hỏi xảy ra chuyện gì có lời nói thẳng mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một bộ ngươi nói trước đi chối từ bộ dáng cuối cùng vẫn dâu quay nón chử cạnh đường mở miệch trước đại đương ra có chuyện kỳ thật chúng ta giấu ở trong lòng nhẫn nhị rất lâu không biết nên không nên nói sư xuân đều là chính mình h u y n h đệ cứ nói đừng ngại trừ cạnh đường cẩn thận đề điểm nói còn không có tiến vào thần hòa vực trước đó tại thần hòa cùng khách sạn thời điểm chúng ta vừa nghe nói phải vào thần hòa vực tin tức lúc từng tại phòng ngươi vì tiến đến sự tỉnh tụ tập thảo luận lần kia đại đương ra còn nhớ rõ sao sư xuân gật đầu tự nhiên nhớ kỹ xảy ra chuyện gì trừ cạnh đường t ô ổ i trò đụng một cái hạo cát được à hạo cát đành phải bất đắc gì nói tiếp chúng ta theo phòng ngươi lúc đi ra có một nữ nhân tại bên ngoài hành lang khắp nơi hết nhìn đồng tới nhìn tây giống như đang tìm cái gì người nàng nhìn thấy chú hướng tâm sau đột nhiên quát lên sư tỷ sư xuân cùng nô cân lượng liếc nhìn nhau chậm chạp không đợi được mấy người sau lời sư xuân hỏi sau đó đâu muốn nói cái gì liền nói thợ mạc m danh nói đại đương g i a vạn thảo đường y phục chúng ta đều biết h ô c h ú hướng tâm sư tỉ người liền là vạn thảo đường người cũng là nói tại tiến vào thần hỏa vừa trước vạn thảo đường người tìm được chu hướng tâm phương tự thanh như một tiếng nói không chỉ là chu hướng tâm chúng ta có lý do hoài nghi b á c h luyện tông người khả năng cũng đi tìm đồng minh sơn chu tước các người cũng đi tìm an vô trí sư xuân lẳng nghe xong sau hỏi nói ra ý nghĩ của các ngươi trần vô kỵ bây giờ tu vi của bọn hắn đều đột phá đến cao võ đại thành trừ cách đường đại đương gia có mấy lời ban đầu chúng ta là không muốn nói có thể chuyện cho tới bây giờ ba người bọn hắn đều hút thu vào thần hỏa sợ là không nói cũng không được ta không biết đại đương gia có thể hiểu hay không ấn lý thuyết dùng đại đương gia đầu não không có khả năng lý giải không được hấp thu thần hỏa đồng minh sơn chu hướng tâm an vô trí đối bọn hắn sư môn ý nghĩa vô cùng trọng đại một khi bọn hắn tông môn hứa dùng lợi lớn nói thật đại đương gia bọn hắn đã xuất thần hỏa vực sau có cao hơn tu vi của chúng ta lại có trưởng không thần hỏa lực lượng chỉ sợ chưa hẳn còn nguyện ý theo chúng ta đi cùng một cái、đường. hạo cắt thở dài đều là chính mình huynh đệ chúng ta kỳ thật thật không nguyện ý dạng này ở sau lưng nói bọn hắn có thể có một số việc sợ rằng sẽ hết sức hiện thực chúng ta bước lên như vậy lớn nguy hiểm giúp bọn hắn tìm thần hỏa giúp bọn hắn nắm tu vi đột phá đến cảnh giới đại thành như cuối cùng nhất hoàn toàn ngược lại để cho chúng ta làm sao chịu nổi sư xuân bình tĩnh nói có ý tưởng này tại tiến vào thần hỏa vực t r ư ớ c vì sao không nói mấy người nhìn nhau trừ cạnh đường than thở nói đại đương g i a việc này ngươi để cho chúng ta thế nào nói ngay từ đầu ngươi nói là tiến đến dạo chơi nhìn một chút nếu không làm gì sao vậy chúng ta nói đến làm gì có thể hiện tại chúng ta thật sự là nhịn không nổi sư xuân việc này các người bí mật chẳng qua mấy người không lên tiếng xem như chấp nhận nhìn c h ẳ m c h ẳ m mấy người quan sát một hồi sau sư xuân cười đối ngô cân lượng nói chúng ta còn cho là bọn họ không biết thấy không kỳ thật cảnh r i á c lắm tinh lắm trong lòng đều hiểu đâu chẳng qua là từng cái mặt ngoài không lên tiếng mà thôi ngô cân lượng hh t nói lúc ấy từng cái như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nắm ta đều cho l ừ a gạt không hổ là các phái tinh anh thật sẽ trang mấy người trố mắt trừ cạnh đường hỏi đại đương ra nếu biết cái kia vì sao còn việc này thế nào nói sao sư xuân suy nghĩ một thoáng giải thích nói như thế nói đi tại đất lưu n à y thời điểm ta có một cái lao sư ta rất ngưỡng mộ nàng không vì nghịch cảnh trói buộc trí tuệ nàng t ừ n g dạy bảo ta nói có đôi khi thành toàn người khác cũng là tại thành toàn mình nô cân lượng thu khuôn mặt t ư ơ i cười biết hắn nói tới ai cái kia dạy bọn họ những đứa bé kia viết chữ nữ nhân mãi đến rời đi cũng không biết gọi cái gì tên nữ nhân nữ nhân kia chính mình nói các ngươi liền cứ gọi ta phong đi như gió nữ nhân khác vài vị liếc nhìn nhau chữ cạnh đường nói đại đức già ngươi xác định tắc thành cho bọn hắn có thể là thành toàn chính chúng ta sư xuân chân thành nói các ngươi nghĩ một hồi Chúng có cao cao của chúng chẳng cái lực những khí thủ, thủ hình, không phải người này bên trong, nếu có luyện khí cao thủ, luyện đàn tương lớn nói, gia, chúng ta ta, một to trợ lai loại đối lẽ sư a o Trừ cạnh đ ờ ngờ người người n nghi nói, đương nói chúng nhưng chúng ta lo lắng chính là, chúng ta như thế nhiều người, vì ba người bọn hắn mạng, cùng nhất sẽ rơi vào cái không đáng. g gia, hiểu, thế đại liều cuối rơi cái đạo đều Sư ta ta ta ba lo vào lý là, vì sẽ xuân chém đinh chặt sắt nói sẽ không ta tin tưởng bọn họ liền như là ta tin tưởng các ngươi đ ồ n g dạng ta tin tưởng các ngươi ở trong sẽ không có người phản bội chúng ta lời hắn chỉ có thể nói như vậy mà có chút lời trong lòng hắn là không nói cho bọn hắn biết cái kia chính là hắn nếu dám cho liền có bản lĩnh thu ở nô cân lượng là hiểu hắn mặc dù không biết vị này đại đương g i a có cái gì dự định nhưng lại biết sự t ì n h không có như vậy đơn giản vì vậy ở bên khả khả khả khả thấy vị này đại đương g i a đem bọn hắn thăng lên đến cùng một độ cao trừ cạnh đường đám người còn có thể nói cái gì nói mình tới tình trạng kia có khả năng sẽ phản bội nhìn bọn họ một chút phản ứng sư xuân nói được rồi các ngươi nói ta tâm lý năm chắc ta hiện tại quang minh thái độ đại gia như là đã tiến đến liền muốn đồng tâm hiệp lực muốn toàn lực phối hợp toàn lực đẩy ba người bọn hắn một bọn người xem như ấp úng đáp ứng bọn hắn có thể thế nào xử lý lựa chọn được sao mấu chốt là lựa chọn người khác cũng sẽ không đến cái gì tốt cũng đồng d ạ n g sẽ bị buộc mạo hiểm hỗ trợ sư xuân ngược lại lại đối ngô cân lượng nói lối ra bên kia tin tức truyền lại phương thức muốn thay đổi một chút chúng ta muốn đem cái kia tiếp quản xuống tới lối ra bên kia muốn khống chế tại chúng ta trên tay ngươi lại mang cá nhân đi lối ra bên kia năm tứ đỉnh tông hai người cho thay đổi lại để bọn hắn cùng hứa an trường bọn hắn đi thiết xâm lâm tìm thần hòa đi tứ đỉnh tông năm đường theo dõi nhân thủ như mang về thần hòa tin tức cũng không cần lại để bọn hắn tìm chúng ta khắp nơi để bọn hắn mất chút khí lực trở về tiếp tục theo dõi do các ngươi thay phiên chân chạy nếu là ngô hồng cùng tiếu tỉnh đi qua ngươi liền nói cho bọn hắn theo dõi sự tình buông tay cho tứ đình tông để bọn hắn hồi trở lại tới tìm ta nô g cân lượng ở đầu được Sư sát, sát ngươi người như trường trước ngươi cướp Xuân, quả, truy quan truy nâng Thiên Nham Tông cùng vòng tình chẳng nào mình chấn nhìn giống chúng thần chạy đến thập lao trước mặt tránh né truy sát, chắc chắn cùng cái kia hai nhà có quan hệ, ngươi cần phải nghĩ biện pháp theo truy sát môn phái trong miệng làm đến bị cướp đi thần biết kết tự tọa Một ta thập mặt theo hai phía chằm chằm. khi hỏa chạy chắc hai hệ, phải pháp phái lối cái kia đi ra lao làm cốc lúc có có có bị người ta bằng cái gì nói cho ngươi ai ngờ nô g cân lượng lại trực tiếp đập ngực đơn giản giao cho ta tiếp theo quay người hỏi mọi người không biết vị nào nguyện đi với ta lối ra một vùng bồi lao t r ư ờ n g thái cùng một c h u ngồi x ổ g chúng người đưa mắt nhìn nhau cảm giác dạng này dày vỏ lối ra một vùng cũng chưa chắc an toàn đương nhiên liền trước mắt này cách giải quyết đi theo sư xuân bên người khả năng nguy hiểm hơn không ai lên tiếng nô g cân lượng cũng không k h á c h khí trực tiếp điểm phương tự thành mang đi trước đó đi theo sư xuân đã trải qua nguy hiểm có điểm kinh nghiệm hắn cho sư xuân lưu lại mà sư xuân nơi này làm sơ bàn giao sau lưu lại trần vô kỵ tiếp tục canh chừng mang theo những người khác đi đi thiết xâm lâm tiếp tục đi theo hứa an trường tại cái kia tìm thần hỏa dưới tình huống bình thường sư xuân là không muốn cùng lấy lãng phí thời gian có thể là không có cách trên tay ba cái tu luyện hỏa tính công pháp tạm thời đều không thoát khỏi thân ba nguyên n g bầu trời lần nữa bị mây đen cho phong tỏa thử đạo sơn một bọn hoàn hảo cùng mang thương cộng lại chừng năm mươi người tại cổ luyện ni dẫn đầu dưới lại lần nữa quay trở về chỉ bất quá lần này đều đứng ở mây đen phía trên băng sân lên cùng bọn hắn cùng đi còn có chỉnh một trăm người luyện ký giới đại phái đệ nhất luyện thiên t không thể không nói có thể tại mênh mông thần hỏa vực như thế mo đưa người cho tìm đến thử đạo sơn một bọn tìm người tốc độ xem như thần tốc đương nhiên cùng bọn hắn ngay từ đầu liền quan sát được luyện thiên tông hướng đi cũng có quan ngay từ đầu thậm chí còn phái người theo dõi một thoáng về sau sở lấy đại khái hướng đi đem nhân thủ tán chạy ra mấy chuyến tăng thêm đ ồ gặp môn phái nhìn thấy thử đạo sơn đều sẽ cho mấy phần chút tìm bọn ngay n ó n g phía dưới sẽ tích cực cáo chi vì vậy không tốn thời gian quá dài liền tìm được giúp đỡ mặc dù tìm tới có thể thử đạo sơn một bội dối chỗ kia bình nguyên giống như không thấy chạy tới chạy lui cũng không tìm tới. cuối cùng chỉ có thể là rơi vào băng sơn bên trên mắt trợt tròn chương hai trăm tám mươi tám không có sai biệt không phải thử đạo sơn ngừng suy nghĩ dưới mà là luyện thiên tông người không vui đi theo các ngươi lặp đi lặp lại túi tới túi đi đến túi đến thời điểm nào lưu cầu đâu luyện thiên tông một bọn đều một thân táo x i ê m y màu đỏ cầm đầu lĩnh đội tên là tả tử thăng trên môi hai phiết dâu ngắn diện mạo lộ ra sắc bén khí tước hai tay thường xuyên kéo tay á o cánh tay lộ ra ngoài liền là hắn không thể nhịn được nữa phía dưới hô ngừng cũng t r á c cứ cổ lợn nhi ngươi còn muốn mang bọn ta túi đến thời điểm nào thử đạo sơn bên k thân có năm đ o á thần hỏa một nhà bắt không được đến mời bọn họ tới hợp lại dành nguyện nhường cho bọn họ ba đoá một thoáng có thể được đến ba đ o á thần hỏa như thế dụ hoặc thật sự là khó mà chịu đựng liền chạy tới hiện tại xem ra phát hiện mình có chút bị ma quỷ ám ảnh lấy ở đâu này thần hỏa ôm chồng chất chuyện tốt cổ luyện nghi giải thích nói ta cũng không biết chuyện thế nào nơi này trước đó hẳn là một mảnh bình nguyên chẳng biết tại sao biến thành liên miên băng sơn quả thực là không thể tưởng tượng nổi tà huynh ngươi xem này băng sơn cùng bình thường băng sơn rõ ràng khác biệt nay khối băng cực kỳ thông thấu tả tử thăng đưa tay dừng lại chúng ta không phải cùng ngươi đến xem cảnh ta cũng không tin ngươi sẽ liền địa phương cũng không tìm tới ngươi nói băng g i a o đâu ở đâu cổ luyện nhi c ư ờ i khổ tả huynh nhiều một chút kiên nhẫn vẫn phải tìm tiếp tả tử thăng liếc mắt lạnh lùng nhìn nói cổ luyện nhi ngươi những người còn lại đâu vì sao một mực không thấy ngươi không phải là m u ố n cố ý kéo lấy chúng ta tốt khiến người khác làm việc à. a cổ luyện nhi thở dài tả huynh ngươi suy nghĩ nhiều dạng này kéo có thể kéo đến khi nào tả tử thăng nghiêng qua nàng liếc mắt trận này phong lân bay lên trời tại trên không thi pháp cất cao giọng nói chúng ta đi một đám luyện thiên tông đệ tử lập tức đi theo bay đến trên không cổ luyện nhi vội và ngô tả huynh ta tuyệt vô hương、nôn. nơi này xác thực có một đầu băng g i a o chờ ngươi tìm được lại nói chúng ta đi ném lời tả tử thăng không nữa phục hồi dẫn một đám người nhanh chóng nhanh rời đi liền bốn chín ngày thời gian quý giá còn lại một đám thử đạo sơn người đưa mắt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải băng hậu chạy tới cổ luyện ni bên người sư thúc không có sai ta tìm được ngay từ đầu bảy trận địa phương một đường lần theo tung tích nặng đi một lượn chính là chỗ này phía bình nguyên này chẳng biết tại sao đột nhiên liền biến thành liên miên dây núi chúng ta đi sau nơi này khẳng định xuất hiện cái gì biến cố không biết có phải hay không cùng đầu kia băng dao có quan hệ cổ luyện nhi cắn răng nói ta mặc kệ ra cái gì biến cố khóa nguyên trận những cái kia bảy trận pháp khí nhất định phải tìm tới không phải chúng ta phía sau làm sao đây những cái kia thần hòa không phải đói hoa sẽ không chờ lấy chúng ta đi ngắt thật sẽ rơi xuống cùng thần hòa chơi trốn tìm mức độ vậy chúng ta người lại nhiều cũng quá sức muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt nhất định phải tìm tới bàng hậu cùng nguyên liêu đều nhìn về phía cái kia liên miên băng sơn dây núi bọn hắn cũng là muốn tìm vấn đề là thế nào tìm đây chính là phạm vi lớn cao hút trong mây tiêu dây núi cổ luyện nhi cũng biết khó tìm nhưng vẫn là cưỡng ép muốn cầu đạo đại gia trước tính ra đến vị trí đại khái sau đó thi pháp hòa tan chui vào băng phía dưới núi tìm kiếm nguyên n i ê u sư thúc đến dưới mặt hòa tan nước đá rất nhanh lại sẽ ngưng kết thành băng không cách nào hòa tan ra lối đi chúng ta ở phía dưới hành động đem sẽ phi thường t h ô n g thả một mực kéo dài dạng này làm dùng tu vi của chúng ta là không chịu nổi bang hậu cũng nói đúng vậy à nếu là chậm chạp tìm không thấy chẳng lẽ toàn bộ thần hỏa vực mở ra trong lúc đó chúng ta đều muốn tốn tại nơi này sao cổ l ư ợ n nhi vậy các ngươi nói thế nào xử lý chẳng lẽ chúng ta muốn một mực tốn tại nơi này hay sao nguyên n i ê u nơi này nhất định xuất hiện qua cái gì biến cố không biết sư xuân bọn、Hắn、có thấy hay không cổ luyện nghi ngừng lại hận đến yến răng thấy được thì sao hắn có thể x u ố n giúp g chúng ta năm khóa nguyên trận pháp khí tìm ra hay sao không cần cùng ta để hắn tên khốn kiếp kia đừng rơi trong tay của ta và không nhất định khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong nhớ tới sư xuân nàng liền có thể nhớ tới nguyên liêu thế nào đều không khuyên nổi tình hình của mình nàng liền có thể nhớ tới chính mình thật cẩm phụ thân phát thể độc tình hình nàng liền có thể nhớ tới chính mình bị lừa sau làm chỉnh đội nhân mã không chết cũng bị thương tình hình nàng liền khí muốn thổ huyết nàng thật không rõ chính mình tại sao sẽ như vậy xuân toàn bộ tu hành giới đều biết người kia là lừa đảo biết rõ người kia không thể tin chính mình cũng mau đưa chính mình cho xuân khóc nguyên liêu đột nhiên nói sư thúc tức thì tức nhưng không thể không thừa nhận sư xuân cái kia điệu hổ ly sơn trộm ngắt chúng ta thần h ò a biện pháp không sai hắn cuối cùng mặc dù thất thủ nhưng hắn lỡ tay mấu chốt là bởi vì kim trưởng lão nhắc nhở chúng ta nếu không phải chúng ta kịp thời chạy về hắn đã đắc t h ủ cổ luyện nhi hơi giật mình trần trờ nói ý của ngươi là chúng ta bắt trước biện pháp của bọn hắn nguyên liêu chỉ sợ không tốt bắt trước t h ầ n h ò a khả năng tồn tại ba điểm chúng ta biết đến địa phương không ngừng ban nguyên sư xuân không có khóa nguyên trận pháp khí hắn là thế nào tại b ă n g nguyên bắt được thần hòa mới là then chốt ý của ta là như thế biện pháp tốt hắn sẽ chỉ dùng một lần sau cổ luyện nhi con mắt hơi hơi sáng lên ý của ngươi là đi lối ra bên kia ngồi chờ nguyên liêu không sai như thấy lập lại chưa cũ chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được sư xuân chỉ cần có thể phá giải hắn tìm tới thần hòa biện pháp liền có thể bổ túc chúng ta không có khóa nguyên trận pháp khí tổn thất dĩ nhiên cũng không thể nắm hy vọng hoàn toàn ký thắc vào trên người của bọn hắn một phần vạn bọn hắn không có có lần sau chẳng lẽ không phải lãng phí thời gian cho nên có thể phái một bộ nhân thủ âm thầm ngồi chờ những người khác vẫn là đến chạy tới tiếp theo cái thần hỏa ba điểm nghĩ biện pháp mới được cổ luyện nhi trên mặt lo nghĩ cảm giác dần dần biến mất rất là yêu thích trên dưới đánh giá hắn một phiên thầm nghĩ khó trách phụ thân nói hắn vốn là thích hợp nhất lĩnh đội bàng hậu cũng biểu thị tán thưởng nói sư thúc đây quả thật là có khả năng thử một chút cổ luyện nhi t ố t liền từ ngươi tự mình mang vài người đi nhìn chằm chằm cần phải cẩn thận không thể tùy tiện đánh rắn đ ộ cỏ bàng hậu chắp tay lĩnh mệnh thế là sự tình liền như thế định bàng hậu nhận ba người mà đi những người còn lại đều theo cổ luyện nhi chạy tới tiếp theo cái tông môn ghi chép thần t r ờ i đã sáng to to nhỏ nhỏ thái dương lại ở chân trời lộ đầu cách thiết xâm lâm không tính quá địa phương xa giam giữ tảng đá đẩy lên tinh thần sảng khoái đồng minh sơn đi ra xếp bằng ở sát vách trong động tay nâng hai đoàn băng diễm an vô trí lập tức đứng dậy chạy tới cổng hắn trên tay có thần hỏa không tốt ra ngoài hương phấn mà hỏi một tiếng tông chủ h ì n h tu vi tăng lên như thế nào trên núi canh t r ư ờ n g trần vô kỵ cũng nhảy xuống tới đồng dạng một mặt tò mò muốn biết đồng minh sơn cũng có chút hương p ấ n tu vi tăng lên không phải quá nhiều còn tại cao võ đại thành hỏa nguyên cảnh giới cũng đã tương đương tại nhân tiên tiểu thành an vô trí một mặt hâm bộ nói h đồng, đồng minh sơn vừa tiếp xúc với tay an vô trí lập tức liền chạy trần vô kỵ hơi n h ũ n mày cảm thấy an vô trí tựa hồ quên sư xuân bằng giao ước chừng ba canh giờ sau chu hướng tâm cũng xuất quan xuất quan chu hướng tâm cũng hết sức hưng phấn vừa ra tới liền muốn đi tìm đại đương gia kết quả bị trần vô kỵ gọi lại hướng tâm đại đương ra trước đó tới có b ằ n g hẳn giao nhường ngươi xuất quan sau lưu lại t r ồ n g coi này hai đ o à thân hỏa nhường đồng minh sơn theo đội hành động đại đương gia nhường nói cho rõ ràng nói không có cái gì tốt che giấu nói đây là luyện k h í nghề thịnh hội muốn trước cô tông chủ đi ra còn muốn cho tông chủ tham dự đoạt giải nhất muốn cho làm chúng ta người tiến vào một cái công đạo đại đương gia nói người nào có ý kiến cho phép rời khỏi không m i ễ n c ư ỡ n g chú hướng tâm sửng sốt tuy có chút muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn theo đồng minh sơn trong tay nhận lấy hai đ o à thân hỏa không có cách vẫn là không có lựa chọn khác thối lui ra khỏi dựa vào chính nàng không có để làm gì tìm nơi nương tựa môn phái khác tìm được thần h ò a người ta chính mình môn phái người đều không đủ điểm thế nào khả năng cho người ngoài t h a n h t h a n h thật thật nghe lời liền còn có cơ hội húng chi nàng cũng biết an vô trí mới hấp thu một đoá lại nếu như mà có tạm thời cũng không tới phía nàng đồng minh sơn c ư ờ i khổ xin lỗi một tiếng chắp tay cáo lui mấy bước mới quay người b a y khỏi đưa mắt nhìn trần vô kỵ quay đầu nhìn về phía nàng đồng dạng c ư ờ i khổ nói ta giúp ngươi tiếp tục canh chừng rộng lớn đất vàng trên cánh đồng hoang khắp nơi bệnh chốc đầu giống như hố to trong hố khắp nơi là hình thù kỳ quai của nhà có m ă n hình có cây nấm hình còn có rắn hình Hình, hình c một đám, vạn vạn đám mặc áo h lam thường người ghé vào một chỗ sườn núi sau nhìn trộm lớn hố đất bên trong người hành động những người áo lam này không là người khác chính là thiên nham tông một trận gió vòng quanh một hồi phô thiên cái địa sáng thổi lên cầm đầu cùng thời hy cấp tốc như đầu đối người bên cạnh trầm giọng nói liền hiện tại các ngươi cẩn thận một chút lên hai tên hán tử lập tức mượn cho bùi đ i ể m hộ chạy vào trong h ồ lớn cùng thời hy đưa tay t r o hỏi một thoáng rút lui hán dẫn một đám người cấp tốc lui vào lần cận một cái hố bên trong lần nút không bao lâu một hồi tiếng kêu sợ h ã i lên thần hỏa c à n bọn họ lại đừng để chạy rất nhanh một đám người bay lên không mau chóng đuổi hai cái khống chế phong lân mà đi hán tử trong đó một hán tử trong tay nâng một đoá ngọn lửa màu tím nhạt đợi những người kia đi xa sau thiên nham tông một đám người toàn bộ nhảy ra ngoài cùng thời hy mắt chằm chằm bóng người đi xa trên không khua tay nói còn khách khí cái gì bông ra t một đám người lúc này bay tới tiến vào những cái kia trong hố tìm kiếm lối ra phụ cận trên sườn núi có cái động vì thuận tiện quan sát cẩn thận ngô cân lượng đã đem quan sát điểm tiến hành cải tạo trực tiếp đem động đào được đỉnh núi sau đó bốn phía mở lỗ hồng nhỏ không dễ bị người phát hiện lại có thể thuận tiện quan sát bốn phía nghỉ ngơi đủ sau nhàn đến phát chán thời khắc lao trường thái cùng phương tự thành đều quân lấy ngô cân lượng kể chuyện xưa kể xong trước đó làm thần hòa chuyện xưa liền để giảng đất lưu đày chuyện xưa ngô cân lượng đang cầm lấy băng dương miệng lưu đày chuyện xưa nô cân lượng đang cầm lấy băng dương miệng l ư i lưu loát thời khắc thỉnh thoảng nhìn về phía cửa khắc hai cái đầu lập tức một trái một phải chen vào quan sát thấy hai người rơi vào đỉnh núi mười vị trưởng lao trước mặt một người trong đó trên tay còn nâng ngọn lửa màu tím nhạt lao trưởng thái nhịn không được h ắ t câm thanh một màn này hắn quá quen thuộc không phải lần đầu gặp chẳng qua là đổi người mà thôi chương hai trăm tám mươi chín không mất nhân nghĩa nô cân lượng cẩn thận nhìn nhìn sau cũng vui vẻ thật đúng là tới có khá nhanh còn tưởng rằng muốn nghỉ mấy ngày đây giống như là x i ê m ý màu xanh lam cái kia hẳn là là thiên nham tông phương tự thành để cho chúng ta theo dõi lúc lưu ý cái kia hai môn phái nô cân lượng hắc không sai để cho các ngươi theo dõi chính là vì hôm nay chờ xem trọng đi đi theo học học tốt dễ ứng phó ta không nhất định mỗi ngày đều thủ ở đây lao trường thái cái kia phía sau đuổi theo một đám không biết là cái nào m u ố n phái quản hắn cái nào m u ố n phái đi hỏi một chút liền biết ngươi đi với ta n ô cân lượng vỗ xuống lao trường thái sau lưng bay người đi đến đảo rông hầm ngầm trước ngày xuống thế là lao trường thái cũng đi theo trên một ngọn núi mấy khối đá lớn mang lấy tảng đá trong kẽ h hở thử đạo sơn bằng hậu đột nhiên tinh thần tỉnh táo nhẹ giọng liên tục kêu gọi nói đến rồi đến, đến, đến rồi quả nhiên tới cùng đi ba người cũng tại nỗ lực ra bên ngoài nhìn đi giống nhau như lúc thủ pháp bọn hắn trải qua bởi vì khoảng cách vấn đề mặc dù thấy không rõ mang đến thần h ỏ a hai người hình dạng nhưng đủ để để bọn hắn nhận định là minh sơn tôn g người đỉnh cao nhất bên trên đại thiết đâm hạ bàn ngồi mười vị trưởng lão nhìn trước mắt nâng thần h ỏ a không mình hành lễ hai người cố gắng từ nơi này hai người t á o xanh trên thân nhìn ra điểm minh sơn tôn g dấu hiệu bọn hắn tại phía ngoài khí vân cốc đỉnh núi đều gặp minh sơn tôn g người nhưng hai người trước mắt hoàn toàn xa lạ không có chút nào đặc biệt ấn tượng không khỏi lẫn nhau xương chừng, cầu tầm mắt kết quả một dạng cũng không nhận ra kim quy kỳ hỏi một tiếng các ngươi là cái nào muốn chỉ cầm có phong lân người áo xanh cung kính trả lời chúng ta chính là thiên nham tông đệ tử k i m quý kỳ nga một tiếng liền không có lại nói cái gì các trưởng lao k h á c cũng như thế cũng đều liếc nhìn trên không đám kia đ ổ i theo tới lại lại không dám xuống tới gây chuyện m ô n phái một màn này nhìn xem quá nhìn q u e n mắt cùng minh sơn tông thủ pháp không có sai biệt cũng không biết là tự sáng tạo vẫn là cùng minh sơn tông học bọn hắn n ắ m l ấ y không can dự cạnh đoạn nguyên tắc không tiếp tục lên tiếng minh sơn tông bọn hắn đều không có đi quản cũng không dễ quản cái này cái gì thiên nham tông nhìn thấy bọn hắn không can dự hai cái thiên nham tông đệ tử cũng xem như âm thầm thở vào một cái lần thứ nhất làm chuyện như vậy nói không khẩn trương là giả trên không khẩn cấp đuổi theo mà đến một đám người nhìn thấy hai cái người háo xanh vậy mà tại mười vị trưởng lao dưới mí mắt khoanh chân ngồi xuống nói rõ muốn cùng bọn hắn hao t ổ n xuống đám người kia gặp nổi giận rồi lại không thể làm gì cuối cùng nhất cũng mất biện pháp cầm đầu không thể không hô lên một tiếng đi mang theo đồng môn quay người rời đi ghé vào trong khe đá quan sát bảng hậu ừ một tiếng phát hiện có hai người theo núi sau xông ra hướng những cái tia người rời đi đuổi đi một bên đồng môn thầm nói có hồ lô lớn đây là cái tia cái kia nhất thời nhớ không ra thì sao gọi cái gì tên bên cạnh người bổ túc một câu nô g cân lượng đúng sư minh đó là sư xuân đồng bọn nô g cân lượng bang hậu nói t h ầ m nô g cân lượng truy những người kia làm gì đi cùng ở nô g cân lượng liền nhất định có thể tìm tới sư xuân nói song sốc lên một khối đá dẫn người chui ra ngoài chư vị đi thong thả chư vị các loại đ ổ i một trận nô g cân lượng trợt hướng trước mặt một đám người thi pháp gấp hô rời đi môn phái kia nhân mã phong lân số lượng cũng không nhiều hai mươi người cùng cưới mấy con phong lân mặt h ô i phương diện tốc độ hơi chậm nô cân lượng xem như chậm dãi đội kịp kỳ thật hắn coi như là không hô một bọn người cũng chú ý tới hắn nghe được gọi hàng thấy chỉ có hai người đuổi theo liền phủ không ngừng lại đợi nô cân lượng phụ cận bọn hắn vừa dò xét có người nhận ra hắn gọi hàng nói có thể là minh sơn tông nô cân lượng đồng hành lao trường thái quan sát một chút to con trong lòng chật chật nhìn tên này khí tùy tiện gặp gỡ cá nhân đều có thể nhận biết nô cân lượng lớn tiếng trả lời chính là tại hạng phong lân vụ vụ chuyển nói chuyện không tiện có thể hay không mượn một bước nói chuyện tay hắn chỉ chỉ phía dưới một cái ngọn núi bên kia nhìn nhau cuối cùng gật đầu biểu thị có khả năng sau đó hai bên song song rơi về phía mặt đất đều thu hồi phong lân sau bên kia cầm đầu nam tử hỏi nô huynh cớ gì hâu ngừng chúng ta nô cân lượng nói còn chưa thỉnh giáo là cái nào môn phái cao nhân cầm đầu nam tử nói chưa nói tới cái gì cao nhân tại hạ tề v i ế t nùng chúng ta chính là ngạo diễm tông đệ tử nô huynh nếu là nghĩ đánh chúng ta cái gì chủ ý còn mời thu hồi tâm tư chúng ta cũng không có cái gì tiện nghi cho các ngươi chiếm nghĩ cái gì đâu nô cân lượng oán t h ầ m ngoài miệng nói nguyên lai là tề h u n h nguyên lai là ngạo diễm tông cao đồ chư vị không nên hiểu lầm ta tới cũng không ác ý mà làm u ố n hướng chư vị nghe ngóng một bọn người hạ lạ tê viết nùng mặt lộ vẻ nghi ngờ không muốn chạm phải cái gì n h â n quả cũng có đề phòng minh sơn tông ý tứ thật sự là sư xuân tại thiên vũ lưu tinh đại hội gạt người lừa gạt nội danh đều không thể không p h ò n g bằng không cũng sẽ không có như thế nhiều người nhận biết minh sơn tông người cho nên trực tiếp lên tiếng cự tuyệt ta ngạo diễm tông luôn luôn là độc lai độc vãng không quan tâm nhà khác sự t ì n h nô huynh tìm nhờ người nếu không có việc khác tha thứ không phục hồi c h ắ p tay liền cáo tử nô cân lượng hắc cẩm thanh tê h u n h ngươi như thế nói liền không có suy nghĩ nhà khác người ngươi khả năng không biết thiên n a m tông vừa đoạt các ngươi thần hỏa các ngươi còn có thể không biết n ạ o diễm tông một bọn sửng sốt tê chúng ta minh sơn tông tiền đến là muốn tới mở chút tầm mắt lại không muốn tranh cái gì thứ nhất có nhiều thời gian lãng phí dám giết người của chúng ta nay bốn chín ngày chúng ta cái gì đều không làm cũng không tìm cái gì thần hỏa liền làm một sự kiện tìm bọn hắn báo thủ tính số sách chúng ta đang ở bốn phía tìm bọn hắn vừa vặn ta ở chỗ này thấy được bọn hắn người bọn hắn núp ở mười vị t r ư ở n g lao cái kia chúng ta cũng không có cách vì vậy muốn tìm chư vị hỏi thăm một chút bọn hắn những người khác hạ lạc mong rằng xem ở tất cả mọi người gặp thiên nham tông hám hại mức có thể thẳng thắn chỉ bảo m ộ t ít. nguyên lai、like、là dạng này ngạo diễm tông một bọn phần lớn đều nhẹ nhàng thở ra chỉ có một người tầm mắt lấp lánh là thiên nham tông thiết trí tại ngạo diễm tông nằm vùng hắn không biết thiên nham tông vẫn phải ăn cướp qua mình sơ tông lao trường thái con mắt nháy một、cái. thỉnh thoảng nhìn một chút ngạo diễm tông một bọn phản ứng lại thỉnh thoảng nhìn một chút miệng đầy nói h i ệ u nói vượn nô cất lượng hắn còn không phải không phối hợp lấy diễn một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ hết sức oán giận bộ dáng gần son thì đỏ gần mực thì đen hắn xem chừng chính mình cùng vị này to con ngốc lâu khẳng định lại biến thành một cái nói láo thuận miệng liền đến người xấu tê với nùng nguyên lai minh sơn tông cũng gặp này khỏa tên, tên giặc tật chu bất quá chúng ta cũng không thể lừa gạt n ô hình ngoại trừ hai cái này chạy trốn tới lối ra một vùng chúng ta còn thật không biết cái này cái gì thiên nham tông đội ngũ khác hạ lạc nô cất lượng cái kia có thể không cung cấp một chút để cho chúng ta truy t r a manh mối tê viễn nùng cười khổ lắc đầu cái này chúng ta thật đúng là không có cái gì manh mối nô cân lượng cũng không thể liền hai người kia liền dám đoạt các ngươi đổ vào ta tê viễn nùng suy nghĩ một chút nói lúc chuyện xảy ra bọn hắn có bao nhiêu người chúng ta cũng không rõ lắm nhưng chúng ta xác thực chỉ thấy hai người bọn họ gặp bọn họ tại chúng ta dưới mí mắt lấy đi thần hỏa chúng ta liền đổi tới nô cân lượng như có điều suy nghĩ nói không có khả năng liền hai người hai người nào có cái kia lá gan thật có bản lánh đó cũng không cần trốn nói cách khác nơi khởi nguồn hẳn là còn có những người khác chúng ta trở về điều tra một phiên có thể còn có thể phát hiện bọn hắn tê viễn nùng quay đầu nhìn chúng đồng môn liếp mắt nô m i n h bọn hắn thần hỏa đều tới tay thế nào khả năng còn lưu tại tại chỗ chờ chúng ta đi tìm bọn hắn lại nói chúng ta muốn là thần hỏa lãng phí thời gian đuổi theo giết không có thần hỏa người đối chúng ta mà nói không có cái gì ý nghĩa thật muốn có thể ngẫu nhiên gặp bên trên có thể báo thù cũng là báo lại chạy trở về lãng phí thời gian dày vỏ đối chúng ta mà nói thật không cần thiết nô cân lượ n g n g một tiếng chắp tay nói xin lỗi là tại hạ chắc hẳn phải vậy không sai các ngươi cùng chúng ta không gi Các người tê i ế đến mục đích chủ yếu n đích mục chủ l viễn ì nùng nhìn chung quanh lúc này chỉ cái hướng đi kỹ càng chỉ điểm vị trí cụ thể ta là thật nhớ không rõ Sa ngạo thập trường n lao à lần chấn giữ n t lối ra vực, hướng cái kia núi cao phương hướng bay thẳng một lát về sau trên mặt đất có thể thấy một cái cự đại thủ trưởng ấn thức hố lại bay thẳng một hồi có thể thấy một tòa có vẻ như bị chặt nghiêng mà đạo đại sơn sau đó sẽ có một chỗ khắp nơi vỡ vụ mặt đất lại có là một khối tựa hồ hòa hợp một khối mặt đất khi các ngươi thấy một khối mắc mô đất vàng khu vực đã đến trong hố có thật nhiều hình thù kỳ quái c ủ a đất nơi khởi nguồn liền tại giải đất trung tâm người đoạn đường này bay cao một chút s i ê u tầm lời không khó lắm tìm tới nô cân lượng lưu vào trí nhớ một tháng sau c h ắ p tay tạ ơn nói đa tạ t ề huynh đề điểm như có thể tìm tới tên giặc báo thủ tương lai có cơ hội lại đi c ả m t ạ ấy tề viễn nùng khoát tay một cái nói thuận miệng mấy câu sự tình nô huynh như có thể tìm tới đám tặc tử kia báo thủ cũng xem như cho chúng ta mở miệng h ắ c khí ngược lại là chúng ta muốn cảm t ạ n ô huynh nô cân lượng cười khổ đồng bệnh tương liên chúng ta cũng không cần lại lẫn nhau khắc khí chư vị thời gian quý giá còn xin cứ tự nhiên hai bên chắp tay như vậy phân biệt n ạ o d i ễ m tông một bọn bay lên không mà đi sau quay đầu xem t ề viễn nùng thấy trên đỉnh núi nô cân lượng còn tại chắp tay xa đưa hình đối tả hữu cảm khái một tiếng nói không mất nhân nghĩa khí vũ hiên ngang là tên hán tử thiên vũ lưu tinh đại hội đều bằng bản sự chỉ vì người ta chiếm thứ nhất liền là như gián hết u y thật sự là có sai lầm mất công gặp người đi xa sau nô cân lượng mới để tay xuống đối một bên lao trường thái nói thấy không quay đầu ta nếu không tại nhìn thấy tình hình này ngươi liền theo ta phương pháp kia đến giúp người ta chút g i ậ n chuyện tốt có tiện nghi sao có thể không chiếm khẳng định nắm vị trí cùng ngươi nói cho rõ ràng phương tự thành bên kia ngươi cũng biết sẽ một tiếng để phòng nhân thủ không đủ dùng thời điểm có thể đứng hàng công dụng đồng dạng đi theo khách khí chắp tay lao trường thái để tay xuống than thở nói biết lừa người ta người ta còn khách khí cảm tạ ngươi ta xem như hiểu rõ lúc trước tại thiên vũ lưu tinh đại hội tại sao sẽ bị các ngươi lừa gạt như vậy thảm Trường Thủy bảo Cái gì lừa gạt không lừa gạt Phong điện. không gì bảo Cái lừa lừa ta tự mình đi một chuyến đại đ ư ờ n g ra bên kia báo tin nô cân lượn g vỗ xuống lao trường thái cánh tay bày ra phong lân liền bay mất lao trường thái hết nhìn đông tới nhìn tây một phiên cũng lấy ra phong lân bay trở về bên này cùng thử đạo sơn dậy vò qua một trận sau minh sơn tông người cũng xem như người người đều có phong lân có người còn dùng tới túi căn khôn so sánh lên tiến vào thần hỏa vực mạo h i ể m trước minh sơn tông cấp bậc cọ một thoáng liền nâng lên m ư ợ n thế núi che lấp lặng lẽ mấy cái lên xuống thử đạo sơn bốn người bỏ tới một trên sườn núi nằm sấp quan sát nhìn thấy nô cân lượn chính cùng đám tia kẻ đuổi rét chặt một thử đạo sơn đệ tử như ô Cân g thế nói à chuyện n g i bên cạnh ba vị đồng môn đều khẽ vớt tầm biểu thị tán thành nhìn thấy gặp mặt hai bên tán khỏa nô cân lượng rời đi lao trường thái đột nhiên trở về t người người, sau người hiểu ý lập tức lặng lẽ hướng lao trường thái bên kia đi theo bàng hậu theo sau lại đập bên người người còn lại nói ngươi lập tức đi tìm tiểu sư thúc liền nói ta phát hiện nô cân lượng đi hướng chúng ta sẽ một đường lưu lại ký hiệu nói xong cũng thuận tay khắc xuống một cái ký hiệu sau đó trước bay ra ngoài đuổi theo nô cân lượng đi hướng đi một người không chút hoang mang đi theo bởi à n g hậu vậy rõ ràng tại bàng hậu trong mắt người nào quan trọng hơn phụ trách báo tin người thì cấp tốc hướng một phương hướng khác mà đi có lẽ là để ấn chứng bàng hậu theo dõi lao trường thái người không dám tới gần sau đó phát hiện lao trường thái đột nhiên lại hạ xuống đến lối ra phía bên nào lập tức cũng rơi xuống lại cẩn thận từng ly từng tí nhảy tới gần quan sát nhưng mà chờ hắn sở trở lại lối ra một vùng nhưng không thấy lao trường thái bóng người hắn lại phạm vi lớn lượn quanh chân núi xoay chuyển vòng chỉ thấy đỉnh cao nhất bên trên mười vị trưởng lao cùng cái kia hai cái l a m quần áo người hắn đang buồn bực người đi đâu rồi thời khắc chợt thấy hai cái l a m quần áo người lại bay lên không bởi vì biết hai người này cũng là minh sơn tô người bàng hậu nói nghĩ đến đi theo hai người này cũng giống như nhau thế là bỏ lao trường thái lại lặng lẽ theo hai người này mà đi thế nhưng hai người chính là cực độ cẩn thận thời điểm cũng đang lo lắng sẽ bị người bắt kịp một người khống chế phong lân bay lượn một người k h á c một mực quan sát đến hậu phương kết quả theo dõi vị kiệu cách lại xa cũng bị phát hiện hai người áo lam nói thầm tìm kiếm một cái tốt danh giới cấp tốc rơi xuống theo dõi thử đạo sơn đệ tử nhìn chuẩn điểm rơi sau sớm rơi xuống đất sau đó theo địa thế lặng lẽ sờ lên quan sát chạm vào một chỗ đám loạn thạch bên trong tại một vách đá chỗ khúc quanh lặng lẽ gò má đi qua quan sát lúc chật giật mình không đúng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo đạm tử sắc liệt diễm đột nhiên bao phủ tới hắn quá sợ hãi cấp tốc thi triển ngự hòa thuật cùng hỏa chạm nhau hắn gấp vội lách thân nhảy ra trên thân lại không có bất luận cái gì bỏng dấu vết nhưng vẫn là một bộ thống khổ đến toàn thân run dậy bộ dáng cùng lúc đó một nhánh trường kiếm bá một tiếng đâm vào hắn sau lưng ngay sau đó lại bị một c ư ớ c trò đặt bay một cầm kiếm người đi theo bay đi ở trên cao nhìn xuống ngôi kiếm khuấy động lấy thử đạo sơn đệ tử thống khổ khuôn mặt thu ngọn lửa màu tím nhạt người áo xanh l ư ớ t đến nhìn xuống trên mặt đất có người nói này ngạo diễm tông thế nào mặc giống thử đạo sơn cầm kiếm có người nói thay quần áo khác theo dõi mà thôi đi nhanh lên một phần vạn lưu lại ký hiệu n ạ o diễm tông vô cùng nhanh liền sẽ đuổi theo. Dứt lời. nhất kiếm cắt đứt thử đạo sơn đệ tử cổ mau tươi bắn tung tóe cầm kiếm người túi người hái đi hắn thứ ở trên thân theo sau cùng đồng bọn cấp tốc bay khỏi l ý hỏa đảo bên trên phú không hoa sen bản mệnh đèn lại rơi xuống một chén nhỏ a lại là thử đạo sơn đệ tử trong khách sạn bên ngoài hoặc dưới cây các hưu nhàn châu vang lên một hồi ồn ào nghị luận g ó c nhặt rơi xuống đèn hoa s e n người sắp tắt đèn đưa đến khí vân cốc đỉnh núi bên trên đưa đến thử đạo sơn một vị trưởng lao trên tay do hắn tự mình nghiệm xem bởi vì thử đạo sơn lần trước một lần rơi xuống quá nhiều hoa sen bản mệnh đèn kinh động đến thử đạo sơn người tự mình đến này trông coi mà lại là một vị trưởng lão tự mình dẫn người nhìn c h ă m c h ă m đèn chỗ đưa đến hắn tay do hắn nghiệm xem là bởi vì vị này luyện khí trưởng lão cũng là người trong nghề n g h ĩ kiểm nghiệm xem xét có phải hay không đèn xảy ra vấn đề không bao lâu một đám nhân ảnh v ù v ù bay tới thử đạo sơn trưởng môn cổ viêm đ ạ c nghe hỏi tự mình theo ly hỏa tông bên kia chạy đến nhìn thấy trưởng lão trong tay đèn hoa sen cổ viêm đạt trầm giọng nói là đèn vấn đề sao trưởng lão khẽ lắc đầu đèn không có vấn đề ngã xuống chính là t c ổ viêm đặc quay người mặt hướng một hàng k i ê u bài phụ không đèn hoa sen đầy mắt sầu lo vẻ mặt nói mới mới vừa đi vào không lâu liền xuất hiện đệ tử đại lượng ngã xuống tình huống đến cùng là chuyện thế nào nghĩ không lo lắng cũng khó khăn hắn nữ nhi của mình cũng tiến vào thử đạo sơn đệ tử gặp nạn đã nói lên con gái nàng cũng tại đối mặt nguy hiểm có trưởng lao nói dùng bọn hắn thực lực hẳn là bị mặt khác đại phái công kích c ổ viêm đặc khẽ lắc đầu mặt khác đại phái thật muốn phát động như thế lớn công kích cùng lúc chúng ta phái ngã xuống như thế nhiều đệ tử chính bọn hắn muốn làm đến một cái đều không ngã xuống rất khó Ta、thoạt a t đầu lo lắng là gặp thần họa vực cái gì lao q u á i vật mới cùng lúc ngã xuống như thế nhiều bây giờ cách đoạn thời gian lại ngã xuống cái chỉ sợ không có như vậy đơn giản chẳng lẽ là trước đó trọng thương không trị đưa đến không nhìn thấy ai cũng không biết là chuyện thế nào thử đạo sơn một bọn trên mặt tràn đầy s â u lo thiết xâm lâm xoay quanh trên không nô cân lượng nhịn được tập luyện đại đao đi tới mặt đ ậ p xúc động không có cách hứa an trường trước đó đã đặc biệt hướng hắn biểu đạt kháng nghị tốt lần này không tính có tìm minh sơn tông người rất dễ tìm tại vùng này xuất công không xuất lực trên không chợt nhìn không thấy người gặp hắn nô cân lượng tới lập tức có người xông ra tại mặt đất hướng hắ là hạo cát nô cân lượng thu phong lân rơi xuống hỏi đại đương ra đâu có lẽ là bị ảnh hưởng của hắn hạo cát h ắ t h ắ t chỉ cái hang động đang tìm thần hỏa hết sức rõ ràng hắn là tại bên ngoài phụ trách tiếp ứng luân phiên trực ban thật là xấu nô cân lượng đích thì thầm một tiếng sau đó theo hắn vào động thiết xâm lâm bên ngoài trên một đỉnh núi bàng hậu sờ s o ạ n đi lên nằm sấp quan sát nhìn thấy này kỳ lạ địa hình tình cờ lại gặp được có người đi lại không khỏi hư một tiếng một bộ quả là thế dáng vẻ chỉ chốc lát sau đồng môn của hắn cũng chầm chậm mò tới bên cạnh hắn, quan sát một thoáng hiếu kỳ nói thật là kỳ lạ địa hình người đâu bàng hậu có không ít hang động hẳn là đi vào tìm thần hỏa không cần đoán lối ra bên kia cho xiếc hẳn là sông này tới đây nhất định liền là bọn hắn điệu h ồ ly sơn bộ kia cho xiếc mới chiếm địa bàn nơi này hẳn là cũng có thần hỏa có thể tìm ra đ ô n g m u ố n nói t ố t chỉ mong tiểu sư thúc bọn hắn có thể nhanh lên đến bàng hậu suy nghĩ một chút nô cân lượng đoạn đường này tốc độ phi hành không phải rất nhanh tiểu sư thúc bọn hắn vị trí cách lối ra cũng không phải qua xa hẳn là có thể rất nhanh chạy tới cái kia người trước đường cũ trở về ở trên đường chờ một c h ú t tiểu sư thúc thấy được cảng cả lại miễn cho một đầu đụng tới không chú ý đem người cho dẫn dùng dạng đến không kịp thu lưới. Lần này hết sức quan trọng, cũng không thể lại để bọn hắn nghĩ đồng biện liền khăn. để được Được. hết kịp khi khó thu thể chạy. chạy, pháp Một bắt lưới. lại lại sức vừa chạy đến đồng môn lại túi lưng xuống l u i rời kim loại trong sân động sư xuân tránh vị trí rất sâu vì thanh tịnh cũng không có đi địa phương khác núp ở cái k i a đoá kim diễm hãng hộ khoanh chân ngồi tính tọa tại cái k i a trụ đài đ ỉ n h hắn buôn ba qua lại không ngừng cũng cần địa phương thật tốt điều tức tu giữa một thoáng bên ngoài cũng có mặt khác minh sơn tông người nghỉ ngơi có thể nói là giúp hắn canh chừng theo tiếng bước chân văng lên cũng có ánh sáng lên không bao lâu n ỗ cân lượng thân hình xuất hiện ở trên vách đậu Vang vang thanh của gian, ra thanh tia ra ngay kia Nham kia lên còn hắn, này còn dạng này không gian, đại đương ra người đâu. Hạo cắt thanh âm vang lên, bên đương trên tính toạn. Xuân Thiên, Xuân Thiên, Thiên nham Tông bên kia tới tin、tức. Nô cân lượng thanh âm không lớn không nhỏ lại lên. có hoặc cái có cắt chỗ có cây cột, cây cột tức. đất tối tại tới Hạo âm đâu. âm âm dưới đại đại hô sau đó cái gọi là trên cây cột cũng lấy ra một đoàn đ à n kim diễm khí sư xuân xuất ra bên này cũng nhìn thấy sư xuân nô cân lượng phi thân m à đi rơi vào trên bàn hết sức hiếm lạ lượn quanh cái bàn chung quanh đi một vòng không nhìn ra cái gì thành cựu Quay đầu ngồi ở sư xuân đối i d ệ ngăn đem diễm nạo n t ô l cản nói ngươi lão là đập đập ở mầm vàng người ta đã hết sức có ý kiến tìm không thấy thần hỏa đều tại chúng ta đầu đi lên hắn đã chào hỏi lại không tôn trọng một thoáng không thể nào nói nổi đại gia vẫn là tản ra tìm một cái đi ta không tin tiên nham tông bên kia có thể như vậy mau tìm đến thần hỏa thế là mọi người như vậy tản ra tìm kiếm có một số việc liền là như thế xảo có lẽ là đã định trước minh sơn tông một bọn nếu là không dạng này tìm có lẽ đi thì đi mặc dù chưa hẳn có thể thoát khỏi theo dõi chậm trễ thời gian như thế một tìm phiên phái liền sớm xuất hiện tìm tới tìm lui hứa an trường đám người không có kịp thời xuất hiện dùng cổ luyện n h i cầm đầu thử đạo sơn một bọn lại là vô cùng lo lắng chạy tới đến phụ cận không dám trực tiếp này phong lân lăng không tại dẫn đường đệ tử dẫn đầu dưới bay đến phụ cận hạ xuống sau đó tốc độ cao bay lượn lên nú n ằ m d ạ p người m ò tới bảng hậu bên người sư thúc bang hậu liền muốn hành lễ nửa quỳ xuống đất cổ luyện ni ấn xuống bả vai hắn ra hiệu không cần đa lễ nhìn c h ầ m c h ầ m thiết xâm lâm hỏi người tại đây bên trong sao bang hậu hẳn là còn ở vừa còn thấy có người lắc lư nơi này xem xét liền là ẩn nút thần hòa phong thủy b ả o đ ị a xem như chắp tay đưa cho chúng ta cổ luyện ni mắt nhanh chóng oán hận chi ý c ư ờ i lạnh liên tục sau khi hướng một đám người khua tay nói lưu vài người theo ta những người khác tảng ra trước tiên đem nơi này cho vây quanh có chạy trốn giết không tha chương hai trăm chín mươi mốt ta muốn trao đổi nguyên liêu lúc này quay người sai khiến nổi lên nhân thủ mấy chục người lập tức điểm theo hai bên bọc đánh mà đi tìm kiếm địa điểm thích hợp mai phục chuẩn bị đợi cho hết thể chuẩn bị thỏa đáng cổ luyện nghi phía sau thanh phách luyện mây năm màu kiếm đông nhiên hóa thành thanh hồng phóng lên tận trời lại như một đạo sao băng đánh phía thiết xâm lâm âm âm chấn động đê ơ thiên diêu địa động bùi đất sóng xung kích b ù n phía một kiếm kiếp như đánh xuyên sắt thép đại đ ị a trên mặt đất người chấn động đến cả người đều tại hoang long rung động bước chân thân hình lay động lần lượt chạy ra vẻ mặt cũng thay đổi thân tại dưới mặt đất vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia một thoáng. lỗ thai đều kém chút chân biết vô luận là tứ đỉnh tông người vẫn là minh sơn tông người dồn dập này phong lân p h ủ không mà lên t r u n g quanh thoạt đầu thừa an trường còn tưởng rằng lại là nô cân lượng dở cho quỷ bởi vì thấy được nô cân lượng sau đó lại cảm thấy không thích hợp nô cân lượng hẳn là làm không ra như thế động tinh lớn lại thêm thấy nô cân lượng mấy người cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ t r u n g quanh rất nhanh bọn hắn thấy được sắt thép trên mặt đất nổ tung một cái hố to không chờ bọn họ bay gần đi xem liền thấy một đạo thanh hồng vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo lưu quang bay hướng thiết sâm lâm bên ngoài đỉnh núi nhìn thấy này thanh hồng minh sơn tông một bọn phần lớn sắc mặt đại biến tại b ă n g nguyên được chứng kiến đều biết đây là ai vũ khí tầm mắt đều cùng hướng về phía thanh hồng chỗ an vô trí hô to một tiếng đại đưa ra là thử đạo sơn nhanh lên lời này vừa nói ra hứa an trường mấy người cũng đổi sắc mặt kết quả một bọn người đã thấy sư xuân mặt lộ vẻ vui mừng lại không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý tứ đang muốn chào hỏi phía dưới người mau trốn hứa an trường thấy thế kinh nghi nói xuân huynh cớ gì bật cười còn không mau đi sư xuân cười nói đang lo tìm không thấy bọn hắn cuối cùng tìm tới còn không tính quá lần rất có một bộ xin đợi đã mùi vị hờ an trường hỏi ý gì sư xuân người ta tự nhiên là có chuẩn bị mới có thể công nhiên đánh rắn đậu cỏ muốn chạy chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng ngươi xem bên người nàng mới mấy người ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy có năm người tốc độ cao bay tới cầm đầu chính là cổ l u y ệ n nhi bốn phía không thấy những người khác mà sư xuân cũng là không chút hoang mang rơi xuống minh sơn tông thấy đại đ ư ờ n g gia bình tĩnh như thế liền cũng đi theo rơi xuống tứ đỉnh tông nhìn nhau về sau cũng đi theo trở về mặt đất minh sơn tông một bọn trước mắt chung bảy người tứ đỉnh tông trước mắt một bọn chung sáu người lăng không cổ luyện n i một bọn cũng nhìn nhau liếc mắt không biết sư xuân một bọn đang làm cái gì lại không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ một nhánh tên lệnh theo nguyên liêu trong tay phát ra một đạo lưu q u a n g phóng lên tận trời hiu ẩm một tiếng nổ v a n g sau bốn phương tám hướng lại bay tới mấy chục người đem trên mặt đất sư xuân đám người cho bao bọc vây quanh đến tận đây cổ luyện n i một bọn mới thu phong lần rơi xuống đất ba nguyên xung đột mà tán hai khoảng người cuối cùng là lại gặp nhau thấy một lần sư xuân cổ luyện n i liền không nhịn được một bụng hỏa khí bởi vì nàng cảm giác sư xuân đang d ễ cợt chính mình bởi vì nàng nhìn thấy sư xuân lại gương mặt mỉm cười. không có chút nào bị vây bị tìm tính sổ r i ấ c ngộ nhìn không ra có sợ hãi nếu không phải nghĩ đến đến vật mình muốn nàng hận không thể trực tiếp hạ lệnh đặc t h ủ sư xuân nghiêng đầu nhìn về phía ngô cân lượng hẳn là đi theo ngươi tới thử đạo sơn xem như cho chúng ta một lời nhắc nhở sau này phải cẩn thận một chút Ừm. ngô cân lượng trố mắt hắn quan sát tỉ mỉ qua cũng không phát hiện phía sau có người theo dõi sư xuân vừa nhìn về phía cổ luyện nghi cười nói trước đó liền muốn tìm ngươi một mực tìm không thấy ngươi có thể tìm tới nơi này chắc là đã trở lại bang nguyên ngươi sẽ tìm ta cổ luyện n h i một mặt trào phúng sư xuân có chút hiểu lầm cần chúng tục tác. Cổ hiểu không giải khai hiểu lầm, giữa chúng ta liền vô pháp tiếp tục hợp、tác. Hiểu ta tiếp giải giữa liền ni muốn luyện lầm lầm, lầm. mở ra, vô sư u y tiếng. xuân nghiêng đầu đối người bên cạnh nói đồng hình an h u n h đem bọn ngươi tại bang nguyên hút nhận được băng diễm thần đốn l ử a cho cổ cô nương nhìn một chút đồng minh sơn cùng an vô trí nhìn nhau trước sau tiến lên một bước b ả y trường trong nháy mắt riêng phần mình phóng xuất ra một đoàn nhàn nhạt, nhạt bạc ngọn lửa màu xanh lam thu phóng tự nhiên không chế nó lớn nhỏ một màn này thấy chung quanh tu tập hỏa tính công pháp người đều có chút trông mặt h è m cổ luyện ni cũng không ngoại lệ sư xuân giải thích nói bang nguyên bên trên dị tượng thử đạo sơn chư vị chắc hẳn đều thấy được cái kia liên miên băng sơn chính là đầu kia băng giao chết bất đắc kỳ t ử sau biến thành đây cũng là chúng ta tại hắn sau khi chết đoạt được hai đạo b ă n g diễm không ngừng hai đạo còn có người không ngay trước mặt hứa an t r ư ờ n g hắn khó mà nói chính mình đạt được năm đạo bằng không không có cách nào nói rõ lý do tại sao muốn giấu d i ễ m tứ đỉnh tông bên này hắn tin tưởng thử đạo sơn một bọn có thể nghe hiểu cổ luyện n i sửng sốt một bên nguyên l i ê u tranh thủ thời gian nhắc nhở sư thúc kẻ này luôn luôn dùng lừa dối khinh người không được lại đến hắn làm nghe thấy lời ấy cổ luyện n i đột nhiên bừng tỉnh thầm nghĩ nguy hiểm thật kém chút lại bị tha đi vào cũng không nghĩ một chút cậu tặc kia sở dĩ có thể l ừ a gạt đến người cũng là bởi vì có thể khiến người ta tin là thật bằng không làm sao có thể nhiều lần đạt được có này niệm sau tâm trí ngừng lại kiên mặc cho n g ư ơ i đông nam tây b ắ c gió ta t ử lù lù bất động âm vang lên tìm nói cái kia ngược lại là muốn chúc mừng các ngươi ta này tới cũng không có ý tứ gì khác liền làm muốn biết ngươi là như thế nào có thể tốc độ cao tìm tới thần hòa giao ra phát môn ta liền tha cho ngươi khỏi chết sư xuân ngươi có thể tìm tới nơi này không phải đã biết không cổ lân nhi không muốn cùng ta quanh c o lòng vòng ta nói chính là ngươi tìm tới thần hòa địa đ i ể ẩn nút sau vì sao có thể tạ giấu kín tốc độ cao bắt được thần hỏa sư xuân không có khả năng nắm mắt phải dị năng sự tình nói cho nàng đây là ta có tư cách cùng chư vị hợp tác cơ sở như nắm này đến cho thấu ra tới còn thế nào hợp tác hứa an trường cho là hắn tại nói mỏ thật có thể tìm tới thần hỏa này thiết xâm lâm thần hỏa vì sao tìm đến bây giờ còn tìm không thấy cổ luyện nhi lúc này đe dọa nói ta chỉ hỏi ngươi một câu trả lại là không giao sư xuân ta còn biết mưa đoá băng diễm hạ lạc dạng này vì cho thấy ta hợp tác thành ý tiêu chử các ngươi lo nghĩ ta nguyện mang các ngươi đi tìm cổ luyện n i lạnh lùng nói cảm ơn hảo ý tâm lĩnh n g ư ơ i đã mang bọn ta đi tìm một lần chúng ta không muốn lại tìm lần thứ hai ta nói lại lần nữa xem giao ra tốc độ cao tìm tới thần hóa phát n ô n sư xuân lại lui một bước nói cổ cô nương ta biết hiểu lầm quá sâu dạng này ta nắm cái kia hai đ ó a băng diễm tìm đến đưa cho ngươi này tổng có thể để ngươi tin tưởng à. cổ lợi nhi ta không ngại nói cho ngươi ngươi nói từng chữ ta đều chính là tại đ à n h giám ta một chữ đều sẽ không tin cuối cùng nhất nói lại lần nữa xem giao ra tốc độ cao tìm tới thần hóa phát ô n không uống r ư ợ mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời nói đến n ư c này hứa an trường khuôn mặt xem như âm xuống dưới lại trong bóng t ố i đoán trách sư xuân cũng đã sớm nói không nên t r e o chọc thử đạo sơn nhất định phải t r e o chọc lần này tốt đi sư xuân nhìn chăm chú cổ luân y y quả thực là một vạn cái im lặng thử đạo sơn là một đám mắt mù sao b ă n g nguyên bên trên dị tượng nhìn không thấy hắn chuẩn bị cái kia hai đoá t h ầ n hỏa chính là vì hiến cho thử đạo sơn hóa giải hiệu lầm chuẩn bị kết quả nữ nhân này tốt xấu chẳng phân biệt được khó chơi nói cái gì đều vô dụng điều này sao làm lại nói liền muốn động thủ động thủ hắn cũng là chưa nói tới cái gì sợ xem hứa an trường dáng vẻ cũng nhìn không ra cái gì hỗn loạn chỉ sợ đối với thượng cổ luyện ni h pháp bảo cũng là có thể một trận chiến vấn đề là hắn minh sơn tông bên này nhân mã thực lực hơi thấp đối phương lại người đông thế mạnh thật muốn đánh lên chỉ sợ sẽ có tương đương thương vong hắn thân là đại đương gia nhất định phải vì thủ hạ nhân mã cân nhắc suy đi nghĩ lại sau từ từ nói ta nắm ta tốc độ cao tìm tới thần hỏa p h á p môn cho ngươi vậy chúng ta làm sao đây nguyên nhiêu hừ lạnh nói ngươi còn lựa chọn được sao sư xuân lập tức bắt lấy l ỗ thủng phản kích chê cười ta như không có lựa chọn khác như tả hữu đều là một con đường chết ngươi cảm thấy ta sẽ còn để cho các ngươi đạt được ta phát môn sao cổ luyện ni một bọn vẻ mặt lập tức chìm xuống sư xuân tái bút lúc bổ túc một câu nói ta muốn trao đổi trao đổi cổ luyện ni không hiểu trao đổi cái gì sư xuân ta đem chúng ta tốc độ cao tìm kiếm pháp môn giao cho các ngươi chúng ta tiếp xuống thế nào tìm cũng không thể vào phí công mặc dù chúng ta t r ư ớ n g mắt các ngươi tìm kiếm pháp môn nhưng các ngươi ủy thế hết người chúng ta cũng không có cách nhưng chúng ta dù sao cũng phải cho mình lưu một con đường đi chúng ta pháp môn có thể cho các ngươi nhưng cần muốn các ngươi pháp môn làm trao đổi ta muốn các ngươi bộ t i ê bảy trận pháp khí Thử đương nhiên giống như cũng không hoàn chỉnh giống như khởi động pháp khí còn tại cổ luyện ni trên tay không so phản ứng của bọn hắn nô cân lượng là mặt không thay đổi ngay tại cổ luyện ni muốn cự tuyệt ngay miệng sư xuân lại bù một câu lấy trước một món trong đó tới thế chấp chúng ta pháp khí cũng không tại trên người chúng ta các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta nhân thủ không được đầy đủ thiện pháp khí những kia đang á k người ở cổ t r ê luyện nghi các tầm tới mắt một phiên lớp lánh sau bỗng nhiên biến đến dây nói chuyện ngươi như lại nuốt lời nhất định không công tha ngươi không chỉ có là nàng nguyên liêu cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ thử gạo sơn một bọn đ ỗ n g nhiên đều biến đến yên tĩnh đại k h á ư đối u ể tiểu phương h ngữ có c lời thế độc kia tự nhiên cũng có thể không coi là việc to tát cho nên tả hữu đều không tổn thất cái gì thử một chút cũng tốt sư xuân ta nói ta trước đó không có n ư nuốt lời là hiểu lầm ngươi không tin ta cũng không có cách nào chúng ta bị các ngươi vây k h ô lấy như thật có nuốt lời thực lực ngươi cảm thấy chúng ta còn có cần phải cùng các đi mèo ngươi đi vòng nghèo sao n g u y ê n g i ê u trợt lên tiếng nói ngươi nếu tin thể độc có thể cho các ngươi bảo đảm cái kia thể liền có thể vì sao còn muốn cầm một kiện pháp khí tới làm thế c h ư ớ toàn bộ điều kiện trao đổi hắn lặp đi lặp lại làm trải vớt duy cảm thấy nơi đây có khả nghi chương hai trăm chín mươi hai cuối cùng là một đám thoạt đầu thậm chí hoài nghi chọn bộ pháp khí những bộ phận khác có phải hay không rơi xuống sư xuân đám người trên tay nhưng nghĩ lại lúc ấy trận cướp sụp đổ những p h á p bảo kia đã ở cồn u b ã o bên trong n ổ hướng về phía bốn phương tạm hướng sớm bị to to nhỏ nhỏ khối băng mai một không có khả năng tùy tiện tìm toàn hắn cũng hoài nghi tới sư xuân có phải thật vậy hay không có tốc độ cao tìm tới thần hòa biện pháp nhưng mới rồi lại gặp được mưa đoa thần hòa trùng hợp thế nào khả năng trùng hợp ra như thế nhiều thần hòa tới chính mình đủ loại hoài nghi đều bị chính mình cho phủ nhận chỉ nắm chặt này duy nhất khả nghi chỗ mới xen và hỏi một chút sư xuân nói một khi các ngươi ngất ta tối thiểu có thể h ủ các ngươi p h á t khí cho các ngươi tạo thành tổn thất nhất định dĩ nhiên đ ổ i những vật khác làm thế chấp cũng được ta cảm thấy tôn giá giá trị sẽ không thấp tại kiện pháp bảo kia dùng ngươi tới thế chấp vẫn là dùng một món pháp bảo tới thế chấp tùy các ngươi nguyên l i ê u như nói như vậy trong các ngươi có phải hay không cũng muốn xuất ra người tới làm thế chấp sư xuân một ngụm đáp ứng có khả năng chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý làm con tin ta chỗ này cũng ra hai người cho các ngươi làm con tin tầm mắt liếc mắt hạ hứa an trường bên kia nhân thủ hơi đếm còn có sáu cái ít hai vấn đề cũng không lớn nguyên yêu k h ỏ miệm một kéo căng đang suy tư cổ luyện tiếp theo một o Sư u trực tiếp thể nói ta thể chỉ muốn các ngươi có thể y theo ước định giao ra tìm thần hỏa tốc độ cao phát ngôn bản g có b ta cam dụng còn gì, đoan sự tỉnh sau không nữa bởi vậy làm khó dễ các ngươi như tuân này thể ta thử đạo sơn trưởng môn chết không yên lành ngay sau đó hai tay chống n ạ n h lời nói xoay chuyển sư xuân thành ý của ta b à y ở này ngươi tốt nhất đừng lại đ ù a n g h ị c h cái gì mánh khỏe bằng không ta cam đoan ngươi nhất định sẽ bị chết hết sức thảm thử đạo sơn một bọn người có không ít vẻ mặt khác nhau người làm nữ nhi luôn cầm chính mình an nguy của phụ thân tới phát loại độc này thể thế nào xem đều cảm giác có chút cổ quái nô cân lượng khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra phát hiện làm giao dịch chuyện này một cái đạo lý đơn giản nhất chính là muốn làm cho đối phương cảm thấy có thể có lợi liền rất khó thất bại sư xuân liếc nhìn la bàn trong tay mặc dù không biết thực hư nhưng lúc trước hắn tại băng nguyên đã qua tin tưởng trong lúc nhất thời cũng không cách nào giả mạo cổ luyện nhi thế nào chẳng lẽ cảm thấy đồ vật có vấn đề sư xuân hồ nghi nói ta thế nào cảm giác ngươi đáp ứng quá dễ dàng một chút không có cái gì hố trở lấy ta đi cổ luyện nhi lạnh lùng nói cảm thấy bung l ò n g có thể đổi lại không thoải mái phương thức chỉ muốn các ngươi có thể chết ra ngoài sư xuân lúc này không lại tiếp tục cái đề tài này nghiêng đầu hướng nô g cân lượng nháy mắt cân lượng bọn hắn thanh pháp khí lấy được đâu ngươi biết vị trí ngươi dẫn đường nô cân lượng hiểu ý nga một tiếng lấy ra phong lân nguyên liêu tầm mắt rơi vào nô cân lượng trên thân trong mắt lóe lên một tia cảnh giác đồng môn sư đệ bẩm báo qua tận mắt thấy nô cân lượng giết hai cái thử đạo sơn đệ tử mà lại là trong nháy mắt một chiều đánh giết mà lại không chỉ một người thấy được đây tuyệt đối không thể giả đây chính là hai cái cao võ cảnh giới đại thành sư đệ không lợi dụng pháp bảo tình hôn g dưới nghĩ tùy tiện chu diệt đừng nói hắn liền tiểu sư thúc đều làm không được cũng là tiếp vào bẩm báo sau mới biết được nô cân lượng lại có thể là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ thực lực chỉ sợ càng hơn sư xuân thiên vũ lưu tinh đại hội thời điểm thế mà không có ra cái gì đầu ngọn g i ẩn giấu quá sâu người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất trong đầu hắn suy nghĩ l ó i lên đột nhiên lên tiếng can thiệp nói các người mười ba người cùng cưới một đầu phong lân thế là vừa thu hồi la bản sư xuân đối phía bên mình người vây trào ra h i ệ u nói theo hắn nói làm được à vô luận là hứa an trường bên kia vẫn là minh sơn tông bên này đều im hắn phối hợp với sư xuân quyết định tự a hồ đã chứng minh sư xuân tại những người này ở trong nhất ngôn cựu đình địa vị đều không đốc đều biết sư xuân đang làm cho quỷ bọn hắn lấy ở đâu cái gì có thể tốc độ cao tìm tới thần hòa pháp khí nào có cái gì một nhóm người khác tay cầm pháp khí sử dụng nói rõ tại hố từ đạo sơn người cũng không biết tại thế nào hồ không hiểu cũng chỉ có thể là im ắng ngoan ngoan phối hợp bất quá tại ba nguyên n g được chứng kiến khóa nguyên trận minh sơn tông một bọn đều biết lúc này thử đạo sơn mang vào trọn bộ khóa nguyên trận pháp khí đã toàn bộ rơi xuống đại đ ư ờ n g ra trong tay phong lân c u ố n mười ba người cùng một chỗ mang đi trên không t r u n g quanh thử đạo sơn người cũng chia làm mười tổ đem sư xuân đám người bốn phương tám hướng cho vây quanh b ạ n bay một đường cảnh giác nhất cử nhất động của bọn họ tuy ý giám thị sư xuân không nói tiếng nào rời đi thiết s â m lâm trước cổ luyện ni quay đầu mắt nhìn địa hình ám ký con đường chuẩn bị cầm tới tìm thần hòa pháp bảo sau trước tiên trước chạy tới nơi này năm cái này thần hòa trước tìm cho、ra. trên đường t h ừ an a trường mấy lần đều muốn hỏi một chút ở đâu ra cái gì một bộ phận khác có pháp khí nhân thủ muốn hỏi vấn sư xuân nên thế nào kết thúc nhưng thấy thử đạo sơn người nhìn chằm chằm tới gần giám thị lấy chỉ có thể là khoe miệng kéo căng lại kéo căng không có lên tiếng một nhóm đầu tiên là hướng lối ra hướng đi bay nhanh muốn tới gần lối ra lúc nô cân lượng lại cải biến bay lượn con đường dựa theo ngạo diễm tông lĩnh đội tề viễn nùng chỉ bảo phương hướng bay đi mà lại càng bay càng cao dễ dàng cho tầm mắt khoáng đạt quan sát một lát sau quả nhiên thấy trên mặt đất xuất hiện một cái đại thủ ấ n giống như địa hình cảm giác có chút bay lệnh thích hợp làm điều trình một đường bay a bay mấy lần đi qua t ề viễn nùng chỉ bảo địa hình sau không chung trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện m ê n h m ô n g đất vàng hoa nguyên n g bay vào cảnh nội túi tìm một hồi bóp lấy đúng mực bay hướng t ề viễn nùng nói giải đất trung tâm xoay quanh ở trên không sau nô cân lượng một bên giảm xuống bay lượn g độ cao một bên nghiêng đầu đối sư xuân nói liền cái này ta nhớ không rõ ngươi ước lượng lấy nhìn một chút sư xuân hiểu hắn ý tứ đã mở ra mắt phải dị năng quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới hoàn cảnh hắn còn thật lo lắng thiên nham tông người đã tìm tới thần hòa chạy đi qua cẩn thận thẩm định sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra phát hiện phán đoán của mình không sai thần hỏa quả nhiên không có như vậy dễ dàng tìm tới hắn nhấc ngón tay tôi tới thành viên so sánh tập trung vị trí ra hiệu rớt xuống đất điểm thế là sư xuân lập tức k h ô n g chế phong lân hướng cái kia bay xuống cuối cùng rơi vào một chỗ hố đất địa nguyên liêu thủ thế vung lên nhân viên cấp tốc hạ xuống lần nữa đem sư xuân một bọn cho bao vây ở trong đó tung bay trên không t r u n g quan sát một thoáng cổ luận nghi không thấy bất luận bóng người nào con rơi xuống đất s o đối sư xuân phát ra chất vấn ngươi nói người đâu sư xuân trầm ngâm nói cổ cô nương ngươi có nhân mã ta có biện pháp chúng ta hợp tác cùng có lợi hợp tác sự t ì n h hy vọng lại suy nghĩ một chút ta thật sự có hai đ o ạ thần hỏa nguyện ý hiến cho các ngươi làm thành ý lời này vừa nói ra cổ luyện n h i trong nháy mắt trở nên vô cùng cảnh giác chỉ sư xuân cảnh c á o nói ít dùng bài này không cần cho ta ra vẻ người đâu người nói người đâu chẳng những là hắn thử đạo sơn người đồng dạng biến đến độ cao cảnh giác sư xuân hết sức im lặng không biết này khoả người thế nào nghĩ này quanh co lòng vòng sự t ì n h ngược lại tin tưởng nói đến thần hỏa ngược lại đánh chết đều không tin hắn còn muốn cuối cùng nhất tranh thủ một thoáng nếu vô pháp câu thông hắn cũng chỉ đành từ bỏ trợ thi pháp lớn tiếng nói cùng thời hy cung hình đừng ẩn giấu người một nhà nhanh ra gặp một lần sở dĩ biết tiên nham tông lĩnh đội tên vẫn là vừa mới tiến thần hòa vững lúc nhường nâu cân lượng dẫn người đi nghe được lang lạnh thanh âm quanh quẩn tại khắp nơi lại không người đáp lại t r á n h tại đường hầm dưới lòng đất bên trong cung thời hy đang nghiêng thai tại một cái đầu lớn thông sáng h a n g trước nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bên người mấy người mắt lộ ra t r ừ n g cầu vì sao chúng đi tự nhiên là phát hiện có người xa lạ từ trên trời giáng xuống còn tường rằng là đi ngang qua ai ngờ vậy mà đối với hắn gọi thẳng tên húy tại chỗ bắt hắn cho làm bối rối cái gì tình huống cái gì người một nhà các người quen biết sao bên người mấy cái đồng bọn đều khẽ lắc đầu biểu thị không biết một người phát ra mỏng manh thấp giọng nói liếc mắt y phục màu sắc lại nhìn nhân số giống như là thử đạo sơn người thử đạo sơn c u n g thời hy nói t h ầ m càng ngày càng khó hiểu thử đạo sơn người chạy tới gọi mình người là ý tứ gì làm chính mình n ố c sao sư xuân mắt phải dị năng thấy một bọn người chỗ nút hạ co lại cùng cháu trai một dạng không dám động lúc này đối cổ luyện ni nói hẳn là nhìn thấy như thế nhiều người không biết rõ tình huống sợ đưa tay hướng một bọn người ẩn ó địa phương chỉ chỉ hẳn là liền tránh cái tia dưới mặt đất các ngươi a n h sập mặt đất nhìn một chút liền biết cổ luyện ni lúc này nghiêng đầu ra h nguyên l i ê u vung tay liền làm một đầu ô quang bay ra đánh vào sư xuân chỉ chỗ đất vàng nổ lên mặt đất đổ sụp nổ tung trong bụi mù một đầu quay tròn xoay tròn nắm đấm lớn quả cầu kim loại thể bay trở về bị nguyên l i ê u phất tay thu nhập trong tay não sư xuân đám người thấy mí mắt nhảy lên lại gặp một kiện phát sáng phát bảo đổ sụp mặt đất theo sát lấy nổ tung theo bên trong nhảy lên ra năm cái bóng người chính là c u n g thời hy đám người sư xuân tuyển điểm vẫn là tuyển đến rất chuẩn số hai mươi tản ra nhân viên bên trong nhân viên so sánh tập trung địa phương có nhân vật dẫn đầu khả năng càng lớn h ú n chi còn có rõ ràng ma nguyên tạ thân quả thực sự có người cổ luyện n h i chờ lập tức vung tay h á o thi pháp quét ra bay tới đất vàng cho b ụ i rơi vào cách đó không xa c u n g thời hy đ n g người một mặt thú ám mà nhìn trước mắt một bọn đường đường chính chính đánh đo một cái phát hiện không sai quả nhiên là thử đạo sơn người ngày xưa không thủ gần đây không đoán không biết chắn môn là ý tứ gì đương nhiên cũng phát hiện bị thử đạo sơn một bọn vây ở trong đó sư xuân một bọn thêm chút phân biệt liền nhận ra nô cân lượng cái k i a to con lưng h ổ lô dáng vẻ quá rõ ràng chiến trận này thiên nham tông một bọn hoàn toàn xem không hiểu sư xuân vượt lên trước lên tiếng nói cung hình mặt ngoài thân phận che giấu cho dù tốt cũng vô dụng nếu tìm đến đây lại tránh cũng không có ý nghĩa nhường ngươi người đều đi ra đi hôm nay việc này không chấm dứt rõ ràng chúng ta chỉ sợ đừng mơ có ai sống lấy rời đi thần hòa vực lối ra có thể là có thử đạo sơn trưởng lão cầm giữ cuối cùng chúng ta xem như một bọn bây giờ chúng ta đã rơi vào trong tay bọn họ là để cho chúng ta cùng bọn hắn đi còn là các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ năm vấn đề giải quyết chính các ngươi nhìn xem xử lý nghe thấy lời ấy cung thời hy mặt lộ vẻ động dùng trong nội tâm càng l ạ như sóng to gió lớn một câu mặt ngoài thân phận che giấu cho dù tốt cũng vô dụng liền đã nêu ý chính hắn không chút do dự nhận thức đến chính mình một bọn thân phận đã bại lộ bởi vậy câu kia cuối cùng chúng ta xem như một bọn cũng làm cho hắn ý thức được phía trên lo lắng không phải không có lý sư xuân quả nhiên cũng là ma đạo chẳng qua là không biết là thế nào nhất mạch có cái này giác ngộ sư xuân t ầ n g t ầ n g tiến lên trong lời nói ý tứ liền không k nên nói vẫn là giúp chúng ta thoát khốn chính ngươi nhìn xem xử lý chương hai trăm chín mươi ba bức người phân rõ phải trái đây là muốn hợp lại làm thử đạo sơn cùng thời hy k h e miệng hiên liễu hiên thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân danh hiệu hắn sớm có nghe thấy không muốn lại là dùng loại phương thức này gặp mặt vừa thấy mặt liền muốn kéo hắn cùng một chỗ cùng thử đạo sơn nhân mã liều mạng hắn dĩ nhiên không vui có thể bị người dùng loại phương thức này tìm tới cửa hắn lựa chọn được sao hắn hiện tại kinh hãi nhất chính là sư xuân thế nào sẽ biết bọn hắn ẩ n giấu thân phận có thể dạng này tìm tới cửa khẳng định không phải đang lừa hắn đừng nói hắn liền bên cạnh hắn bốn tên đồng bọn cũng đều biến đến mặt sắc ngưng trọng lên cũng đều nghe hiệu sư xuân ý tứ trong lời nói hờ an trường một bọn cũng nghe hiệ bây giờ loại tình huống này chạy đến t i ê n nham tông trước mặt nói lời như vậy đồ đần mới nghe không hiểu sư xuân đây là muốn hợp lại ma đạo một mạch khác nhân mã đối thử đạo sơn đ ộ n g thủ bị dạng này đưa vào môn vì tự vệ đối phương đại khái s u ấ t là không có lựa chọn đ ộ n g thủ tín hiệu đã phát ra thế là tứ đỉnh tông một bọn âm thầm tiến nhập tình trạng giới bị minh sơn tông một bọn cũng nghe hiểu chút thành i ể u bởi vì bọn hắn biết không tồn tại cái gì tìm thần hỏa pháp bảo bị những người này lấy mất nghe được trước mắt những lời này từng cái vô cùng lo sợ vô ý thức đều âm thầm để phòng rồi lên cho dù là thử đạo sơn một bọn cũng từ nơi này rơi vào trong sương m thử đạo s ơ n một bọn cũng cảnh giác cổ luyện nghi nghiêm nghị nói sư xuân n g ư ơ i tốt nhất chớ cùng ta đủ nghịch cái gì nhiều kiểu suýt ba ba c u n g thời hy t r ợ thi pháp thổi ra một tiếng to rõ tiếng còi ngay sau đó dùng sức v ỗ tay tại là gần gần xa xa bốn phía dưới mặt đất lại phân phật giả mạo một đám người theo c u n g thời hy thủ thế số hai mươi người thế mà đối thử đạo sơn chừng năm mươi người bày ra vây công trạng thái thử đạo sơn nhân mã cấp tốc trước sau hướng đối một bộ phận đối ngoại một bộ phận tiếp tục vây quanh sư xuân một bọn、Bạch. sư xuân rút đao nơi tay cái này là tín hiệu nô cân lượng đại đao lật ra nơi tay khẩn trương minh sơn tông một bọn cũng dồn dập sáng lên tiếng ố c thứ đỉnh tông một bọn tự nhiên cũng tránh không được thấy không ai lại toát ra cổ luyện m i yên tâm không ít nhưng cũng ngầm sinh cảnh giác số hai mươi người dám vây đánh bọn hắn nhất là đối mặt thử đạo sơn bình thường luyện khí môn phái người nào có lá g â n này này dũng khí không tầm thường đồng thời cũng có mấy phần miệt thị có thể nói vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i cộng lại cũng mới chừng ba mươi người ở đâu ra dũng khí cùng chừng năm mươi người liều mạng bất quá thật đúng là đừng nói nàng vẫn thật không nghĩ tới sư xuân tùy tiện một hai câu liền có thể lôi ra một môn phái nhân mã cùng bọn hắn liều mạng quả thực vượt quá nhân ý liệu cho dù là nàng thử đ ạ o sơn cũng rất không có khả năng nhường môn phái khác như thế nghe lời cũng chính vì vậy mới không ngờ tới đối phương sẽ đến như thế vừa ra chân chính để cho nàng sinh khí chính là đối phương lại lừa chính mình khi chính mình lại tin đối phương chuyện ma quỷ rõ ràng nói cho chính mình đối phương nói lời một chữ đều không thể tin nàng tươi lạnh liên tục nói sư xuân xem ra ngươi thật đúng là không phải muốn tìm chết không thể sư xuân trả lời ngươi có phải hay không cho là các ngươi chừng năm mươi người đối đầu ba chúng ta tầm mười người có ưu thế ngươi có phải hay không cho là mình trên tay có lợi hại pháp bảo liền có thể chiếm ưu thế nói xong nghiêng đầu đối hứa an trường nói hứa m ì n h chuyện cho tới bây giờ cũng không thể giấu giếm nữa n ắ m pháp bảo của ngươi lộ ra đến nhường thử đạo sơn cũng mở mang tầm mắt hứa an trường liếc hắn liếc mắt trong lòng đang mắng mẹ tên này đạo trên sự chỉ huy chính mình nhưng chuyện cho tới bây giờ không nên công nhiên biểu hiện ra chia rẽ k h á c liền là thử đạo sơn thái độ bày ở cái kia không thể hiện ra thực lực liền vô pháp uy hiếp đối phương cho nên chỉ có thể là tay tại túi càn khôn vỗ một cái một cây màu đen kỷ phiên bắt ra tới rơi xuống đất một đầm kỷ phiên vải vóc đen nhánh đen sâu lắng, mặt vải hơi rung nhẹ lúc lại có sóng nước c u ầ n c u ộ n sáng bóng ánh mắt mọi người dồn dập nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cái này kỳ phiên không biết là gì bảo vật nhưng đều biết lúc này có thể lấy ra tất nhiên bất phàm sư xuân cũng không biết là cái gì bảo vật lại chỉ chỉ hứa an trường vừa chỉ chỉ cung thời hy cổ luyện nhi ngươi thật đúng là đừng khâm phục hai người bọn họ ngươi có khả năng tùy ý chọn một cái đ ơ n đấu nhất định từng cái mạnh hơn ngươi hai phía thật đánh lên đến ngươi bên kia coi như có thể thắng cũng chưa chắc có thể sống được mấy cái có lẽ đừng mơ có ai sống lấy rời đi cổ luyện nhiêm nghi nghị nói ngươi lại nhiều lần lừa dối còn giết ta thử đạo sơn đệ tử ta coi như liều cái lưỡng bại cầu thường cũng sẽ không đông tha ngươi n g sư xuân lớn tiếng chất vấn ngươi không có gạt ta sao ngươi thật làm chúng ta ngốc sao khóa nguyên trận pháp khí tại ba nguyên n g rõ ràng liền đã băng không có ảnh nào có như vậy dễ dàng tìm tới ngươi có bản lĩnh năm khóa nguyên trận còn lại pháp khí lấy ra cho ta xem một chút ngươi chỉ cần có thể lấy ra chúng ta lập tức thúc thủ chịu c h ó i lời này thật một thoáng đâm đến xương sườn mềm nam cổ luyện mi vẻ mặt làm cái thoạt đỏ t h o t trắng rất là khó xử đừng nói nàng thử đạo sơn một bọn vẻ mặt trong sự phản ứng cũng viết chột dạ như chữ lô cân lượng kha kha kha kha kha kha k phía sau miệng hồ lô đã mở ra thời khắc chuẩn bị cổ luyện nghi mạnh từ cãi lại nói muốn gạt cũng là người gạt ta trước đây hôm nay ngươi nếu là không giao ra đồ vật hữu nghị còn sống rời đi b ớ t ở chỗ này hù dọa ta các phái tới này mục đích là cái gì đều là xông thần hỏa tới đó mới là mục tiêu cuối cùng nhất chỉ cần có thể đạt được đủ nhiều thần hỏa nhà ai không phải làm x o n g trả giá đã chuẩn bị tới ta không tin ngươi cổ luyện nghi có thể tùy hứng làm loạn sư xuân k i n h thường phất tay tiếp theo chỉ chỉ phía bên mình ba môn phái liên thủ nhân mã ngươi không biết ta phương sâu cạn ta hôm nay liền cược ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ c ổ luyện n h i l ử a giận mặt mũi tràn đầy nàng còn chưa lên tiếng bàng hậu đã giận không kèm được nói cậu tặc người câm miệng cho ta sư xuân một ngụm tắc ngang vung ngón tay chỉ lấy thử đạo sơn một bọn một đám đồ đàn đột không phải là bị các ngươi làm không còn cách nào khác ta cũng sẽ không đi ra hạ sách này không lấy ra chút thực lực đến thật đúng là không có cách nào cùng các ngươi còn ố nói đó là một đợt hiểu lầm có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe còn mẹ nó cái gì một chữ đều sẽ không tin liền tốt, tốt cơ hội giải thích cũng không cho nhiều lời một chữ liền muốn đều đánh têu giết ta nói các n g ư ơ i đầu góc có phải hay không nước vào rồi tại b ă n g nguyên đã đã đạt thành hợp tác ước định mà lại các n g ư ơ i đã đáp ứng cuối cùng nhất mừng lợi ta tại sao muốn l ử a các n g ư ơ i trừ phi ta có nắm bắt nắm toàn bộ các n g ư ơ i diệt bằng không ở cửa ra cái kia mang cho xiếc chẳng phải là muốn phá diệt các n g ư ơ i cũng không nghĩ một chút ta như biết cái kia băng trụ bên trong lẩn giấu kinh khủng đồ vật ta dám động nó sao ta mới là cái thứ nhất cầm đao đi trên n ó ta biết rõ các n g ư ơ i đã biết điệu hồ lý sơn thủ pháp còn muốn tiếp tục ở cửa ra trình diễn bộ kia cho xiếc vì cái gì vì chờ các người tới bắt ta hay sao ta nhìn thấy các người xuất hiện có chạy trốn sao ta đang chờ ngươi nhóm nghĩ cùng các ngươi nắm hiểu lầm giải thích rõ ràng muốn tiếp tục trước đó hợp tác có thể các ngươi lại cùng như chó điên liền là không nghe bất kỳ giải thích nào ta không có biện pháp chỉ có đem các ngươi dẫn đến nơi này chỉ có bày ra này đối kháng thực lực mới có thể để các ngươi tỉnh táo lại nói chuyện cẩn thận mục đích chỉ có một cái chính là vì để cho các ngươi cho ta một cái chứng minh đó là h i ể u lầm đấy cơ hội bởi vì ta muốn tiếp tục trước đó hợp tác bởi vì chúng ta vốn không n n đoán bởi vì ta muốn chứng minh đó là các ngươi xúc động phía dưới đưa đến hiệu lầm hiện tại ta muốn phái một người rời đi các ngươi chỉ cần phái một người đáng giá tín nhiệm cùng ta người đi một chuyến nhường ngươi người tận mắt đi xem một chút tự mình đi nghiệm chứng một chút ta cho ra chứng cứ có thể hay không chứng minh là các ngươi hiểu lầm ta nếu như không thể chứng minh không thể thủ tín tại các ngươi chúng ta khai chiến nữa cũng không muộn nếu như đã chứng minh là các ngươi không phân tốt xấu tạo thành h i ể u lầm các ngươi nhất định phải hướng ta nói xin lỗi không bằng cái khác chỉ bằng ngươi c ổ luyện n i phát thể độc không cho người khác cơ hội thở dốc giống như sư xuân bùm bùm một đống sau nghiêng đầu nói cân lượng ngươi tự mình đi một chuyến mang bọn hắn người đi xem một chút được rồi nô cân lượng cười h h h nói sư xuân lại hướng c ủ luyện n i g ơ lên cái cảm nhanh ra cá nhân người nào đi theo n g h i ệ a chứng hắn vừa rồi bùm bùm một đống phát ra thử đạo sơn một bọn còn tại suy nghĩ còn tại trải b ư ớ c còn tại đống kia l o d i p bên trong vòng quanh cổ luyện ni trên mặt còn có lo nghĩ sư xuân chờ một lát sau lại không nhịn được nói không cần cùng ta trang cái gì sâu lắng ta nói chúng ta nhân mã bảy ở này đây chính là chúng ta lực lượng các ngươi không biết sâu cạn không dám hành động thiếu suy nghĩ tổn thất nhỏ nhất biện pháp liền là phái một người cùng ta người đi xem một chút thế nào thử đạo sơn bị cái đàn bà lộ ra nước khí không có, có loại nam nhân đứng ra sao lô cân lượng lại là một hồi hắc hắc lời này liền không thích nghe cất cao giọng nói sư thúc ta cùng hắn đi xem một chút cổ luyện ni vô ý thức nhìn về phía nguyên liêu thấy sau người trần trờ không quyết lúc này hít một hơi thật sâu nói được cẩn thận một chút sư xuân lập tức đối ngô cân lượng nghiêng đầu ra hiệu ngô cân lượng lúc này thả người nhảy hướng về phía trên không này phong lân mà đi bởi vì câu thông tốt thử l ạ o sơn bên kia cũng không người ngăn cản bỏ mặc hắn rời đi b a n g hậu cũng tráng lấy dũng khí lách mình đi theo cùng cái kia to con đi là cần chút can đảm bởi vì đồng môn sư đệ nói qua biết này người là cái thâm tàng bất lộ cao thủ bang quân một trận vợ kịch cung thời hy mặc dù nhìn không hiệu cụ thể ý t nhưng xem h i ể u đại khái tình huống hóa ra chính mình thiên nhàm tông bên này liền là cái tao nộ thiên hàng thai bay vạ gió nhân vật vì không h i ể u thấu chạy tới một bọn người làm cái tăng thanh thế mặt hàng bằng cái gì nha có thể không phối hợp còn không được bởi vì người ta biết lai lịch của bọn hắn một khi tuân ra đến vậy bọn hắn cũng đừng q u ả n g cái gì thần hỏa không thần hỏa lối ra một cửa ải kia bọn hắn khẳng định không qua được cũng không dám đi tám chín phần mười muốn bị vây chết tại thần hòa vực nhưng cũng không thể làm đồ đẩn cung thời hy không thể không lên tiếng nói sư xuân minh nay ý tứ gì nha sư xuân sách ngực đao hắn chắp tay cung minh chờ chút chờ, người chờ về sau. tự nhiên là muốn cho cung huynh một cái hài lòng lời nhắn đ ủ c u n g thời hy muốn nói lại thôi nhưng mà bị thử đạo sơn nhân mã ngăn cách ấy hắn muốn cùng sư xuân nói thì thầm đều không được hết sức rõ ràng thử đạo sơn người là sẽ không dễ dàng bỏ mặc sư xuân theo đang bao vây thoát thân mà giữa bọn hắn có mấy lời để lại là không thể để cho người khác nghe được dự tính đến bây giờ tự nhiên có thể nhìn ra thử đạo sơn bên này còn không biết việc quan hệ ma đạo bằng không đã sớm ngươi chết ta sống không có dạng này rằng co chương hai trăm chín mươi bốn an ngay nói thật tay cầm màu đen kỷ phiên hứa an trường cũng có rất nhiều việc muốn hỏi cùng thử đạo sơn hợp tác là cái cái gì quỷ mang thử đạo sơn người đi nghiệm chứng cái gì còn có hắn thật chính là làm mơ hồ dạng này nắm thiên nham tông cho bạo lộ ra thích hợp sao trước đó nắm điệu hổ ly sơn bộ kia cho xiết d ậ y cho thiên nham tông như bây giờ làm về sau còn như thế nào hái thiên nham tông trái cây đồng dạng lúc này mấy cái này vấn đề cũng không tốt hỏi thử đạo sơn một bọn người liền vây ở bên cạnh hắn chỉ có thể là duy trì ế lặng tiếp tục gâm thầm suy nghĩ thế là mấy phe nhân mã cứ như vậy hỗn hợp rằng có lấy trên không bay nhanh nô cân lượng không có đi địa phương khác đi thẳng đến chu hướng tâm ẩn nóu địa phương không cần sư xuân bàn giao đi đâu. hắn liền biết sư xuân chỉ là đâu canh chừng trần vô kỵ gặp hắn đến vừa đông xuất hiện nghĩ a vui cười đột nhiên thấy bảng hậu đi theo hạ xuống ngừng lại hơi nghi hoặc một chút bởi vì không biết không khỏi hỏi một tiếng vị này là k i ể m hàng nô cân lượng vui cười một tiếng hỏi chú hướng tâm đâu không đợi trần vô kỵ trả lời chú hướng tâm thanh e m tại ba cái trong động bên phải cái kia trong đó lên tiếng nói nơi này lúc đầu cũng nghĩ ngoi đầu lên lộ mặt nghe nói có người ngoài trên tay lại nắm trong tay thần hỏa liền nút ở trong động chưa ra nô cân lượng đi đến cửa hàng đi đến xem xét mắt sau đó hướng cảnh giác chúng quanh bảng hậu mất nói được rồi muốn giết ngươi sớm liền liền giết chỉ bằng ngươi ta một cái ngón tay liền đem ngươi tiêu d i ệ t tới kiểm hàng một cái cao võ cảnh giới tiểu thành đối cảnh giới đại thành nói loại lời này có thể nói như thế thuận theo tự nhiên cũng xem như ít có hết lần này tới lần khác bàng hậu còn liền tin cái này ta n g ắ m lại cũng thế thế là thản nhiên đi tới cửa hàng đi theo đi đến một nhìn gặp được một nữ nhân thấy được hắn trên hai tay nâng hai đạo nhàn nhạt bạc lam sắc h ỏ a diễm trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng sau đó lại mắt lộ ra cảnh giác nói ta có thể là được chứng kiến các ngươi làm giả lô cân lượng hỏi lại ngươi đến không phải liền là tới kiểm hàng sao đâm tại cửa hang làm gì sợ nàng ngăn ngươi nha còn là muốn cho nàng nắm thần hỏa lấy ra công khai rêu ra o một thoáng tới đều tới lại bị người nói như vậy bàng hậu t ử sẽ không thua đại phái tử đệ khí thế khi vũ hiên ngang đi vào cùng nhau tiến đến nô cân lượng đối mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chu hướng tâm nói thần hỏa cho hắn nghiệm một nghiệm đây là đại đương g i a ý tứ chu hướng tâm cũng không biết chuyện thế nào nhưng tin tưởng nô cân lượng đem hai tay thần hỏa đưa ra ngoài kỳ thật ở chỗ này điều kiện thần hỏa cũng thật c ự khổ cần một mực hao phí pháp lực tới cầm giữ bàng hậu lúc này thi triển ngự hỏa thuật cẩn thận từng ly từng tý đưa tay thích đ mới đ ư nhìn a i đ o hắn h cái kia xúc động đến hai tay run rẩy bộ dáng nô cân lượng hh t vui lên lại đối chu hướng tâm nói đến người hấp thu bang diễm cũng cho người ta phơi bày một ít chu hướng tâm không biết ý gì nhưng vẫn là thi pháp làm theo đơn trưởng nâng lên một chút lập kiến một đoàn nhàn nhạt, nhạt bạc lam sắc họa diễm lăng không toát ra thấy bảng hậu đầy mắt hâm mộ nô cân lượng hh nói trước đó tại thiết xâm lâm bên kia đã có hai cái hướng các ngươi phô bày cái này lại biểu hiện ra một cái trên tay ngươi còn có hai cái thúc đẩy ngươi thông minh đại nào thật tốt tính một thoáng có phải hay không năm đ ó băng ban đầu ở b ă n g nguyên chúng ta nói có sai hay không b ă n g hậu biểu thị hoài nghi nói ai biết các ngươi này băng diễm thời điểm nào đã thủ nói không chừng tại chuyện xảy ra trước liền có hắc lô cân lượng lại bị c h ọ c cười chúng ta băng diễm nhiều dùng không hết vẫn phải phái hai cái chuyên gia trông coi này đầu góc đ ạ t được bao lớn vấn đề mới có như thế nhiều băng diễm còn đi đoạt các ngươi cái băng diễm này băng diễm là chuyện xảy ra trước tới tay vẫn là chuyện xảy ra sau tới tay còn cần mạnh việc sao ngươi là đang vũ nhục đầu góc của chúng ta vẫn là đang vũ nhục đầu góc của mình bang hậu bị hắn nói có chút xấu hổ y nguyên mạnh miệng nói băng giao thực lực chúng ta đều gặp các ngươi làm sao chém giết ra như thế nhiều băng diễm n ô cân lượng không cùng hắn nói mỏ vừa chỉ chỉ trong tay hắn thần hỏa được rồi đ ừ n g ôm không thả đây không phải ngươi còn cho người ta đi về sớm một chút đ ừ n g chỉ vũ nhục đầu góc của chúng ta trở về nắm cổ luyện n i đầu góc của bọn hắn cũng cho vũ nhục vũ nhục đi hắn mới l ờ i nhắc trả lời loại vấn đề này sợ quay đầu cùng sư xuân bên kia không khớp nhường sư xuân chính mình đối phó đi là một cái chưa bao giờ hấp thu qua thần hỏa luyện khí người mà nói bàng hậu hai đoá thần hỏa nơi tay đó là thật không muốn từ bỏ à dù cho cầm trong tay cũng là một loại tràn đầy cảm giác hạnh phúc người ngoài là không thể nào hiểu được cảm giác này có thể hiện thực hết sức tàn khốc cứng rắn đoạt lại sợ đánh không thắng nô cất lượng húng chi nơi này còn có hai người bất quá nghĩ đến sư xuân muốn thúc đẩy là trước kia hợp tác tiếp tục dựa theo trước kia ước định mưa này đoá thần hỏa bản chính là muốn cho thử l ạ n sơn nói cách khác này hai đoá thần hỏa quay đầu còn muốn cho bọn hắn một trái tim lập tức lại trở nên h ư n g h ự c lúc này lại đem hai đoá thần hỏa trả lại cho Chu con khẽ gật đầu thăm hỏi hơi thiếu hạ thân tựa hồ muốn nói ngươi nhất định phải nắm này hai đoá thần hỏa bảo vệ tôi ta đi thôi nô cân lượng q u a n người đem người chào hỏi ra ngoài g i a động bàng hậu còn có chút không yên lòng nhìn một chút trong động lại nhìn một chút trần vô kỵ trần trờ nói liền hai người t r ồ n g coi mưa này đoá thần hỏa an toàn sao tựa hồ đã cho rằng là thử đạo sơn đồ vật nô cân lượng an toàn hay không không liên quan gì đến ngươi thần hỏa lại không phải là của các ngươi mất đi tổn thất cũng là chúng ta không có quan hệ gì với các ngươi nói thật nếu không phải đại đương gia khăng khăng như thế Ta lô à thật h k n g minh u ố n hợp tác v ớ các g ư ờ i cầm a i đi o thôi ầ n hòa chúng ta, ta i đến chạy trở về không thể để cho bọn hắn đợi lâu để tránh ra cái gì ngoài ý mớn lô cân lượng không phải rất gấp chờ một chút ta phải để bọn hắn đổi lại ổ tránh cho các ngươi quay đầu đi qua tới ăn cắp b à n g hậu trầm giọng nói chúng ta không có như vậy vô sỉ nô cân lượng suy âm thanh rõ ràng không bỏ ra nổi nguyên bộ khóa nguyên trận còn dám cầm tra mình phát t h ề độc ngươi nói cho ta biết muốn nhiều vô sỉ mới có thể làm ra chuyện như vậy tới nói thật nếu không phải đại đương ra khăng khăng như thế ta là thật không yên lòng nha b à n g hậu lại không phản bắt được cũng không biết nên giải thích như thế nào ngược lại đi theo này to con tới một chuyến sau thế nào cảm giác mình thử đạo sơn bên kia tận không làm việc đời giống như khắp nơi bởi lý nô cân lượng đi đến một bên lôi kéo trần vô kỵ dỉ thay vài câu thành như mới vừa nói muốn chuyển sang nơi khác mới an toàn sư xuân có thể đem như thế trọng yếu sự tình giao cho hắn tự nhiên là tin tưởng hắn năng lực hắn sẽ không liền điểm này lòng cảnh giác đều không có về sau nô cân lượng lại cùng bàng hậu cùng một chỗ bay lên không lần này nô cân lượng nghĩ nghĩ một chút t i ế t tiết kiệm một chút chính mình pháp lực tiêu hao một điểm người khác pháp lực cầm cái theo băng nguyên nhạc tàn phá phong lân dung mấy lần đều không thể thi triển sau đó hướng trên không vây trào ra hiệu thế là trên không bàng hậu lại trở về mặt đất hỏi chuyện thế nào tiếp nhận đối phương phong lân thi pháp nếm thử sau phát hiện xác thực xảy ra vấn đề chỉ thật vất vả một chuyến này phong lân năm ngô cân lượng cùng một chỗ trở về hai người lại một chuyến đường dài buôn ba sau cuối cùng quay trở về mục đích đến đất vàng hoa nguyên đã rơi vào riêng phần mình trận doanh bên trong n ô cân lượng đối sư xuân khẽ gật đầu biểu thị làm xong bàng hậu thì ra hiệu cổ luyện n i cùng nguyên nghiêu mượn một bước nói chuyện ba người đi hơi xa một chút gặp mặt nói thầm tại một h ố i cũng không có cái khác liền nghe bàng hậu giảng giải lần này đi chứng kiến hết thảy xác định sư xuân bên kia thật lấy được năm đoá thần hòa bằng diễm thật chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm rồi cổ luyện n i nói thầm sau khi thỉnh thoảng nhìn về phía sư xuân bên kia bàng hậu nhắc nhở dựa theo nguyên lai ước định bọn h trên tay thêm ra hai đoá thần hỏa hẳn là muốn cho chúng ta đối với việc này hắn có chút vội vàng hai đoá khác biệt thần hỏa không có khả năng cho cùng là một người hấp thu nói cách khác tiểu sư thúc hấp thu một đoá sau còn có một đoá lựa chọn tất nhiên là hắn cùng nguyên liêu ở giữa nguyên liêu lại trần trờ nói bọn hắn bằng cái gì chém giết cái kia băng dao thật có bản lanh đó trước đó vì sao không động thủ tại sao phải chờ tới chúng ta thương vong thảm trọng mới ra tay cái kia càng ngày càng chứng minh bọn hắn có vấn đề tiếp theo nói khẽ sư thúc việc này hắn nếu là nói rõ lý do không rõ ràng ta không thể tin cổ luyện n h i hơi h í mắt suy nghĩ một hồi sau khẽ sư xuân một sau đ người đâm tại thử đạo sơn ba người trước mặt dẫn tới mọi người độ cao quan tâm không thấy sư xuân có bất kỳ khiếp ý thiên nham tông bên kia cùng thời hy tầm mắt lấp lánh có chút rục dịch nói thật cũng nghĩ qua đi tham gia náo nhiệt nhìn một chút nguyên liêu cũng không r ẽ n h mặt trực tiếp hỏi sư xuân các ngươi thế nào chém giết băng dao sư xuân liền biết bọn hắn muốn hỏi cái này bình tĩnh nói ăn ngay nói thật cái kia băng dao thật đúng là không phải chúng ta giết cảm giác giống như đã uống nhầm thuốc tại tiêu chảy mình tại cái kia lung tung giày v ò cuối cùng nhất năm chính mình cho giày v ò chết rồi lời này quá quá loa nói thẳng ba người n h u lông mày hắn lại lơ đễm ngoài miệng không ngừng băng dao chết thời điểm ta mới ý thức tới ta bắt đầu nói với các ngươi trong cơ thể nó có năm đ o á thần hỏa sự tỉnh có sai ngay từ đầu ta đúng là thấy năm đ o á thần hỏa chui vào băng trụ bên trong có thể nó chết trước đó trong thân thể lại t o á t ra sáu đ o ạ thần hỏa chúng ta cũng không biết từ chỗ nào lại tăng thêm một đ o ạ thêm ra một đ o ạ thần hỏa giống như liền là nó tiêu chạy căn nguyên lại hoặc là trước đó bị các ngươi đả thương bố trí ngược lại sáu đ o ạ thần hỏa giống như tại phân cao thấp không biết là một đ o ạ đối kháng năm đoá vẫn là năm đoá khi dễ một đoá tóm lại làm băng dao rất thống khổ sau đó nó đột nhiên liền nổ mở được liên miên băng sơn nổ tung thành băng sơn sau lại t o á t ra một đ o ạ càng lớn thần hỏa cái kia giống như là băng dao bản nguyên nói cách khác cái kia băng dao trong cơ thể trước sau chúng t o á t ra bảy đ o ạ thần hỏa nhưng chúng ta ngay lúc đó năng lực quả thực có hạn Luống chương u ố n tay c â n k kịp đi bắt, có hai trăm chín mươi lăm hiểu lầm thời gian một đầu thực lực như vậy kinh khủng quái vật tiêu chạy chết rồi đây không phải nói hiệu nói vượt n là cái gì hết lần này tới lần khác này nhất nói mọi lời giải thích ngược lại lệnh cổ luyện ni cùng nguyên nghiêu nhìn nhau hai bình không có phát ra nghi vấn cũng không có cái gì muốn ý phản bác người ta chính mình cũng cảm thấy hoang đường không hợp lý n g ư y i n g h i vẫn cùng phản bác cái gì trọng yếu nhất chính là băng dao trong bụng tại sao lại chạy ra thứ sáu đoá thần hòa nguyên nhân hai người bọn họ đại khái là biết đến bởi vì bọn hắn lúc trước bị băng dao đuổi theo lúc vì thoát thân nguyên l i ê u nắm trong tay mình băng diễm cho bỏ băng dao truy cái tiêu đ ó a băng diễm đi bọn hắn mới dùng thoát thân sư xuân vì đó buồn bực sự tình mà bọn hắn lại là lòng dạ biết rõ xem chừng cái này là thứ sáu đoá thần hòa nguồn gốc đến nỗi sáu đoá thần hòa ở giữa tại sao lại xuất hiện gạt bỏ tình huống chớ biết là chuyện thế nào cái kia khủng bố băng g i a o chết lại là bởi vì sau đó thần hòa tướng gạt bỏ dẫn đến bạo thể mà chết thật sự là làm người thấy không thể tưởng tượng nổi trình độ nào đó tới nói cái kia băng g i a o có phải hay không vẫn là bọn hắn giết ngược lại tình huống là thật vậy bọn hắn trước đó đúng là hiểu lầm sư xuân thật lâu sau cổ luyện ni thấy hai vị sư chất đều không cái gì phản ứng mới lên tiếng nói sư xuân cái này là ngươi cho giải thích của chúng ta các ngươi thực sự không tin ta cũng không có cách nào sư xuân than thở sau khi lại rất là kỳ quái nói ta nói kỳ thật ta thật không hiểu rõ các ngươi là thế nào nghĩ dựa theo sự hợp tác của chúng ta ước định các ngươi thậm chí đáp ứng không theo chúng ta tranh thứ nhất muốn đem đệ nhất nhường cho bọn ta rõ ràng là chúng ta chiếm tiện nghi sự tình các ngươi thế nào sẽ cho rằng chúng ta là đang lừa ngươi muốn gạt cũng là các ngươi gạt ta nhóm mới có lừa gạt giá trị a ta liền buồn b ự c hơi thấy biến cố không phân tốt xấu nhất định chúng ta là tại lừa các ngươi thậm chí liền c ơ hội giải thích cũng không cho liền chưa thấy qua các ngươi dạng này ta nói chúng ta trước kia không oán không cựu các ngươi làm gì đối với chúng ta như thế sâu thành kiến lời nói này mấy người trong lòng thêm chút tỉnh lại một thoáng giống như là như vậy s ắ c thực thành kiến rất sâu cổ l u y ệ n nghi hừ một tiếng chính ngươi cái gì thanh danh chính ngươi không biết sao sư xuân hỏi lại ta xảy ra chuyện gì ta cái gì thanh danh khi nam phép nữ vẫn l à việc gác bất tận rồi bang hậu khoái chính ngươi thiên vũ lưu tinh đại hội ngươi đem thắng thần châu những môn phái kia lừa gạt nhiều thảm ngươi không biết ngươi chính là dùng đi lừa gạt nổi danh sư xuân lần nữa phản kích nói như thế nói đến lần này thần hỏa minh ước cạnh đoạn quý phái là dự định đường đường chính chính không tranh không đoạn toàn bằng vận khí rồi nếu như các ngươi phải dùng tận thủ đoạn đi tranh ta đây đi tranh lại có cái gì sai Các n dần dần sư xuân ngoài miệng không ngừng thiên vũ lưu tinh đại hội trăm vạn người tranh phong ta sư xuân không quan trọng gì có thể đơn giản là ám lưu hung dũng đem ta nổi lên mặt nước mà thôi nay phía sau đủ loại không phải người ngoài nhưng tưởng tượng ví như cuối cùng nhất một trận chiến ta cùng túc nguyên tông đệ tử giao thủ lại có người dám ở dưới con mắt mọi người đối ta làm trái quy tắc ra tay đem ta đánh lui các ngươi không nhìn thấy cái gì gọi lấy thế đệ người đúng sai bụ không được đao gác ở trên cổ buộc ngươi nhận các ngươi thấy chỉ là người khác nghĩ để cho các ngươi thấy mà thôi các ngươi nghe được cũng là như thế các ngươi thế nào biết có người làm che giấu chân tướng là bực nào càng d ỡ đại hội kết thúc sau tùy ý bắt người tùy ý bức bách v ặ n vẹo c h â n tướng khiến từng cái môn phái túi đầu ý miệng bọn hắn thua liền miệng nhiều người sói chạy vàng nắm ta đánh thành dân tộc mà ta còn không thể giải thích ta nếu là thua đó chính là năng lực của bọn hắn chính là ta sư xuân vô dụng đáng đ ờ i liền coi như bọn họ đốt sát k i ế h c ư ớ p việc á c bất tận cũng có thể nhẹ nhàng một câu mang qua không người đề cập được câu bằng cái gì không cũng là bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh thị phi đúng sai toàn bằng bọn hắn nói tính mà ta thế đơn lực bạc dù có trăm miệng cũng khó phân biệt thiên lý ở đâu công đạo ở đâu ta sư xuân sao mà vô tội sao mà hoan u ổ n g đồng minh sơn bọn hắn mười một người phân thuộc mười một môn phái tại thiên vũ lưu tinh đại hội liền theo ta ra tới sau liền bị bức trục xuất sư môn người nào như vậy lớn bản sự có thể bức mười một môn phái đồng thời đem bọn hắn tr về sau lại bị người cưỡng ép nuốt vào đại lao nhận hết không phải người tra tấn quan hơn phân nửa năm mới bị ta moi ra tới các ngươi đều nói ta xấu đến mức nào chẳng lẽ bọn hắn mỗi một cái đều là đồ đần hay sao tại sao bọn hắn đến nay vẫn nguyện ý đi theo ta bởi vì bọn họ là thiên vũ lưu tinh đại hội tự mình trải qua người bởi vì bọn hắn mới thật sự là biết rõ chân tướng người không phải những cái kêu bảo sao hay vậy người liên thương một mình hắn nói chuyện cổ luyện nghi ba người đều sắc mặt nặng nghề có thể cảm nhận được những lời kia phía sau mưa gió là bực nào vô tình cùng hưng ánh cũng đều ý thức được chính mình thành kiến là bực nào ngu ngội cùng nhỏ hẹp thật đúng là đi theo bảo sao hay vậy. trong lòng nhật lầm không có nghĩa là có thể từ bỏ hích lợi của mình cổ luyện ni bỗng nhiên vội ho một tiếng t ố t đừng la bên trong dài dòng kéo những thứ vô dụng kia chúng ta ngay từ đầu hợp tác ước định có khả năng tiếp tục dựa theo song phương ước định các ngươi đã lấy được ba đoá thần hỏa còn lại hai đoá hẳn là chúng ta sư xuân đầu tiên này năm đoá thần hỏa không phải tại trong hợp tác lấy được là các ngươi sẽ bỏ quan hệ hợp tác sau chúng ta minh sơn tông đơn độc lấy được không có lý do điểm cho các ngươi thứ hai trước đó là muốn cho các ngươi có thể các ngươi nhận định tại lửa các ngươi chết sống không mớn hiện tại lặp đi lặp lại thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy cái thứ hai đoá b ă n g diễm đã không tại quan hệ hợp tác bên trong hiện tại mới khôi phục quan hệ hợp tác tự nhiên là đi theo bên dưới một đoá thần hỏa bắt đầu phân phối dựa theo ước định tiếp theo đoá trước cho chúng ta lại xuống một đoá mới là của các ngươi bang hậu gấp sư xuân ngươi này nhưng không có thành ý hợp tác sư xuân trách ta sao là ai không phân tốt xấu làm bừa làm cản rỡ n g h ị đối phó chúng ta liền đối phó chúng ta n g h ị kiếm một chén canh liền kiếm một chén canh như một mực dạng này tùy hứng làm bậy xuống muốn thế nào được thế nấy đại giới đều là người khác đi tiếp nhận chỗ tốt đều là chính mình vậy cái này còn thế nào hợp tác xuống dưới đổi là các ngươi các ngươi có thể đáp ứng không nguyên liêu sư xuân các ngươi giết ta thử đạo sơn hai tên đệ tử món nợ này chúng ta còn không có cùng các ngươi tính sư xuân cái kia có thể trách chúng ta sao là các ngươi trước hạ lệnh đậu thủ chúng ta đứng đây tùy ý đánh giết không thành đổi lấy các ngươi các ngươi có thể không phản kích sao cổ luận nhi năm đoa t h ầ n hỏa các ngươi nghĩ toàn bộ nuốt một đoá đều không có ý định cho chúng ta ngươi cảm thấy dạng này hợp tác thích hợp sao ta thử đạo sơn đệ tử tổn thất nặng nề lại thế nào hiểu lầm cũng cùng ngươi thoát không được quan hệ là ngươi sự tỉnh không có làm rõ ràng đưa đến phe ta tổn thất ngươi dâu dùng thần hỏa bồi thường sư xuân cổ luân nhi ngươi tốt biết tính số a nam đoá trước đó ta đưa cho ngươi cái k i a đoá không tính sao ngay từ đầu ta liền đưa một đoá cho các ngươi biểu đạt thành ý kết quả các ngươi vừa quay đầu lại liền đối với chúng ta kêu đánh kêu giết hiện tại lại trắng trợn quy nợ nói một đoá đều không đã cho các ngươi được rồi dừng lại liền các ngươi vị này tính làm bậy tùy thời trở mặt tính tình ta sợ ta cảm thấy không có lại hợp tác tất yếu muốn đánh liền đánh hôm nay chúng ta liền điểm cái thắng bại còn sống đi chết nhận bệnh thành thành thật thật nắm tại đây dứt lời hơn một giờ lưu ý tứ đều không có thừa dị ba người không sẵn sàng một cái lắc mình liền trở về chính mình bên kia trong đám người đua gì thế trước đó có khả năng cho hiện tại hắn đã có đối kháng thực lực hại hắn bại lộ thiên nham tông bên này đâu còn có thể cho không hắn bản vẫn tại xem xét thời thế tùy cơ ứng biến liên n à y khỏa luyện khí người nước tiểu tính hắn không tin gặp được vũ đoá có săn t h ầ n hỏa có thể cam lòng dễ dàng bông tha cổ luyện nhi ba người lại có chút n ộ n g bị sư xuân nói chuyện mới liền nghĩ tới bị bên này vứt bỏ một đoàn t h ầ n hỏa mắt sáng đều nhìn ra sư xuân mới vừa rồi cùng cổ luyện nhi bên kia phát sinh cãi lộn vì vậy sư xuân vừa về đến hứa an trường liền lập tức hỏi cái gì tình huống sư xuân không có hồi trở lại hắn t h i pháp cất cao giọng nói cổ luyện nhi h i ể u lầm đã giải mở chúng ta không nợ các ngươi cái gì lập tức nhường ngươi thử đạo sơn nhân mã rút lui không nên ép chúng ta đ n g thủ lời này vừa nói ra hai bên nhân mã vũ khí lập tức toàn bộ nhấc lên đều là theo bản năng phản ứng cổ luyện nhi ba người không có vội vã tới cũng không có làm bất kỳ đáp lại nào ngược lại tại cái kia t r â u đầu ghẹt hai một hồi lâu sau ba người mới lách mình trở về cổ luyện nhi trước mặt mọi người cất cao giọng nói sư xuân kiểu lầm như là đã giải khai cái kia chuyện lúc trước coi như là đi qua sự hợp tác của chúng ta ước định liền hữu hiệu như cũ ngươi cho rằng như thế nào thỏa hiệp đã là đàm phán sau kết quả cũng là tình thế bức bách đầu tiên liền là sư xuân bên này thực lực bảy ở nơi này khỏi cần phải nói liền đám kia áo lam thường mới hai mươi người nghe được chào hỏi liền dám đi lên vây thử đạo sơn nhân mã mặc cho ai đều muốn ước lượng một ít thêm nữa sư xuân tại cái kia đảo ngược k i u đảo thứ hai liền là lợi ích bọn hắn khóa nguyên trận không có tìm thần hỏa đem đứng trước khống cảnh động thủ rất dễ dàng động thủ hậu quả lại không cách nào cam đoan thương lượng sau vẫn cảm thấy mượn nhờ sư xuân bên này năng lượng hợp tác càng có lợi hơn còn nữa chỉ có hợp tác mới có biện pháp đơn giản nhất n ư ờ n g sư xuân nắm cái kia hai đoá thần hỏa giao cho bọn hắn nói ngắn gọn mặc kệ cuối cùng nhất hợp tác kết quả như thế nào trước tiên đem cái kia hai đoá thần hỏa nắm bắt tới tay lại nói có biến cố cũng sẽ không lỗ sư xuân nghe vậy hỏi lại thật chứ cổ lần nhi ngươi cảm thấy ta sẽ bắt ta thể độc đùa giỡn hay sao ngươi không có nói đùa sao nô g cân lượng khoe miệng hết lên vô ý thức mắt nhìn bằng hậu kết quả phát hiện bằng hậu có chút chột dạ ánh mắt vừa lúc liếc về phía hắn bị phát hiện bằng hậu tầm mắt cấp tốc tránh đi sư xuân không phải nô cân lượng có lợi tại hợp tác mới có thể tính toàn tri bên ngoài thiên nham tông nhân mã không có ngăn cản tại cung thời hy p h t tay ra hiệu dưới cũng tập trung đến một bên đi minh sơn tông một bọn tại sư xuân dẫn đầu dưới cũng thu hồi vũ khí chương hai trăm chín mươi sáu một phần ba bước nói chuyện hai bên tạm rút lui can qua sau thử đạo sơn vài vị dẫn đầu lại mời sư xuân mượn một không vì cái gì khác vẫn là vì thần hỏa đối không có hưởng qua thần hỏa tư vị luyện khí người mà nói cái này kết là không có cách nào tùy tiện t h i r a cổ luyện nhi không có chút nào mang rẽ ngoặt trực tiếp đưa yêu cầu nói sư xuân cái kia hai đoá bằng diễm trước cho chúng ta thử đ ạ o sơn sư xuân chừng hai mắt một cái không phải nói đã qua sao thế nào lại tới cổ luyện nhi ta nói chính là trước cho chúng ta không lấy không ngươi phía sau tìm được thần hỏa trước bổ trả lại cho ngươi sư xuân nghĩ hoặc làm gì làm như thế phiền thoái có thể để yêu cầu này tự nhiên chuẩn bị xong mượn cớ cổ luyện ni nói ta thử đạo sơn bởi vì hợp tác với người thương vong như vậy nhiều người không nhìn thấy ít đồ không tốt cho bàn giao thấy được chân thực c h ỗ t ố t hợp tác mới tốt tiếp tục nữa sư xuân có chút khó khăn ta bên này còn có cái tứ đ ỉ n h tông bọn hắn cũng là tu tập hỏa tính công pháp nếu như biết nhiều hơn hai đoá thần hỏa tình nguyện cho người ngoài cũng không cho bọn hắn ta đồng dạng cũng không tiện bàn giao nguyên liêu lâm miệng ngươi mới vừa nói nếu như nói cách khác bọn hắn còn không biết sư xuân lừ một tiếng trước đó nghĩ đến chờ các ngươi tìm đến tốt làm nói do lý do cái kia hai đoá thần hỏa một mực cho các ngươi giữ lại liền không có nói cho bọn hắn sợ bọn họ biết sẽ tranh bất quá thiết xâm lâm bên kia vì thuyết phục các ngươi lúc đã nói ra miệng bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến nguyên liêu ngược lại còn không có gặp chỉ cần chúng ta bên này phối hợp thế nào nói rõ lý do đều được sư xuân suy nghĩ một chút hỏi lại các ngươi xác định phía sau tìm tới thân hỏa sẽ trước đền bù tổn thất cho chúng ta sẽ không đổi ý cổ luận nhi ta dùng ta an nguy của phụ thân phát t h ể ngay từ đầu lên này thề là có gánh nặng trong lòng nới lòng hai lần khẩu sau thốt ra giường như nhưng sư xuân lại nhất kinh nhất xả nói lại cầm cha ngươi phát thề độc lời này vừa nói ra nguyên liêu cùng bảng hậu nín thở ngưng thần lặng lẽ quan sát cổ luyện n i phản ứng cổ luyện n i thì nhẫn nhịn cái đỏ mặt cuối cùng thẹn quá thành giận nói hai lần trước là ngươi ép sư xuân liền là thuận tiện đua nàng một thoáng thử nữ nhân này chất lượng nhìn nàng muốn nổi giận tranh thủ thời gian đưa tay dừng lại nói được được được theo ý ngươi ta t i n ngươi cái kia hai đoá thần hỏa trước cho các ngươi nay còn kém nhiều cổ luyện n i vẻ mặt hơi chậm nguyên liêu cũng tranh thủ thời gian nói tránh đi ngươi phân đến thần hỏa cùng tứ định tông bên kia thế nào điểm cái này chính chúng ta trong hội bộ xử lý không ảnh hưởng điểm cho các ngươi thần hỏa sư xuân đem chuyện này nhân giới, nhắc lên một chuyện khác cũng là thiên nham tông bên kia liền là đám kia áo lam thần hỏa phân phối bên trên chỉ sợ đến coi như bọn họ một phần ngay xong có người muốn đến phân chỗ tốt mấy người vẻ mặt lập tức lại là chìm xuống cổ luyện nghi lạnh giọng nói sự hợp tác của chúng ta ước định bên trong cũng không có này vừa ra sư xuân quay đầu quát lên cân lượng tới đây một chút n ô cân lượng lúc này ứng tiến g tới cười hh t t nói cái gì sự tỉnh sư xuân theo ngươi ở cửa ra cái kia một vùng phát hiện thiên nham tông đến chúng ta hiện tại thế nào tìm tới thiên nham tông nơi này đi qua ngươi cùng bọn hắn giảng một chút n ô cân lượng sửng sốt một chút thấy hắn là nghiêm túc thế là liền đem mình tại lối ra ôm cây đ ợ i thỏ đi qua r i n g dưới thế nào phát hiện thế nào theo ngạo diễm tông trong miệng biết đến nơi này địa chỉ tiến đến thiết xâm lâm đi thông chi sư xuân sau đó lại lượn quanh tới đây đi qua r i n g dưới nghe được thiên nham tông thế mà cũng đang chơi đ i ệ u hồ ly sơn bộ kia cho xiếc cổ luyện nghi ba người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi sư xuân tiếp lấy lại bổ sung ta biết thiên nham tông một cái bí mật bọn hắn tại một chút trong môn phái xếp vào có nằm vùng ngạo diễm tông sở dĩ sẽ bị địa hồ ly sơn cũng là bởi Chỉ c ầ nguyên nắm nắm ở lối ra, i đại khái ữ đến vị trí, s a đó đem nghĩ biện pháp nham tiên nham tông liêu hoài nghi chiếu ngươi nói như vậy các ngươi trước đó cũng không nhận ra như như thế bọn hắn thế nào sẽ nghe ngươi giúp ngươi đối phó chúng ta sư xuân có người có thể đem minh sơn tông làm tiến vào thần hòa vực tự nhiên cũng có thể cung cấp một chút hắn trợ lực của hắn đến nội trong đó nội tình ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm đại nhân vật sự tỉnh chúng ta không cần thiết n g h e n h ó n g ta cảm thấy thử đạo sơn không có nhất định phải biết chúng ta một mực phân thần hỏa là được cổ luyện nghi trầm giọng nói muốn cải biến ước định sửa đổi phân phối tình huống làm thành ba nhà điểm cũng được ấn các phương nhân số tỷ lệ tới đi thu hoạch thần hỏa một nửa về chúng ta một nửa ngươi cùng bọn hắn điểm đi nguyên liêu không sai phải nên ngày lý bang hậu ước định liền là ước định há có thể tùy tiện cải biến chỉ thấy sư xuân thản như nói còn có một nhà cùng loại thiên nham tông tình huống một phái ta còn muốn chúng ta cùng một chỗ có thiên nham tông lại là một nhà chúng ta trái một nhà cầm cái một phần ba phải một nhà cầm cái một phần ba cũng rất tốt hiện tại ngươi thử đạo sơn một nhà liền muốn gặp một nửa không nói có thể không thể thuyết phục thiên nham tông một nhà khác ta xem cũng không cần nói chuyện người ta tự mình liền rất tốt bằng cái gì vô í c h nhường ra một nửa lại điểm còn lại một nửa ít nhất ta là không có bản sự này thuyết phục người ta nô cân lượng hh ắ c ắ c là muốn một nhà một phần hai vẫn là muốn hai nhà một phần ba cái gì nhẹ cái gì nặng s ố sách không khó làm tính ngược lại cổ luyện n h i ba người ấp đúng dâng lên nói là chính mình có thể đáp ứng cầm một phần ba chỉ sợ thiên nham tông chưa chắc sẽ đồng ý Nhường sư xuân cùng trầm h i ê n n ngâm nói trước ngươi nói với ta ở cửa ra cái kia thử đạo sơn trưởng lão làm trái quy tắc đúng tay giúp thử đạo sơn nói đến việc này nô cân lượng liền tức giận không sai nếu không phải cái kia lão bất tử làm trái quy tắc can thiệp thế nào dùng thêm ra như thế nhiều phiền thái sư xuân từ đó trở đi ta liền cải biến chủ ý c ế t lượng thử đạo sơn bởi vì chúng ta chết rất nhiều người không hợp tác thù này liên kết một khi chuyển đến vị trưởng lão kia trong lỗ thai còn không biết phía sau xảy ra cái gì sự tình hy vọng những trưởng lão kia thủ q u ý củ đáng tin sao người mình đã tự mình thể hội qua một phần bạn có người chơi ngáng chân không để cho chúng ta ra ngoài đạt được lại nhiều thần hỏa lại có cái gì dùng những trưởng lão kia bên trong có người giúp chúng ta nói chuyện quy củ ngay tại một cái hỗ trợ nói chuyện đều không có vậy liền không tồn tại cái gì q u ý củ chúng ta lấy được thần hỏa càng nhiều liền càng nguy hiểm chúng ta cùng thử đạo sơn thành một bọn gặp chuyện có người giúp chúng ta lật tẩy vậy cũng thuận tiện chúng ta b u ô n g tay b u ô n g chân làm việc nô cân lượng ngẫm lại cũng thế đang chìm lặng đến lúc chật một bóng người bay thấp thiên nham tông lĩnh đội c u n g thời hy không kèm được cuối cùng chủ động tìm tới c u n g thời hy liếc mắt nô cân lượng xuân minh nói chuyện có được hay không lúc trước hắn nghe được sư xuân nói chuyện dùng chính là ám ngữ không có làm do nội tình cho nên tuy biết nô cân lượng là sư xuân người cũng không dám nói lung tung sư xuân yên tâm là người một nhà cùng thời hy ngươi thế nào nhất mạch sư xuân ta không hỏi ngươi, ngươi cũng đừng hỏi ta cùng thời trầm giọng nói ngươi thế nào biết lai lịch của ta sư xuân ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao c u n g thời h i nếu như thế chúng ta liền ai đi đường lấy nói ta nhìn ngươi phiền v á i tựa hồ cũng hóa giải các ngươi cũng nên đi à? hắn muốn đem người đổi đi tốt mau sớm tìm ra nơi này thần hỏa cho đến trước mắt bọn hắn thiên nham tông cũng chỉ tìm được một đ o ạ thần hỏa mà thôi sư xuân đối ngô cân lượng nói chúng ta trước đó là đã giúp cung huynh vội vàng xem ra cung huynh đã quên đi ngươi đi tìm hứa an trường đến giúp đỡ nhắc nhở một chút cùng thời hy nhữ mày không hiểu không biết đối phương thời điểm nào đã giúp chính mình một tay nô cân lượng tại h ắ n ánh mắt nghi hoặc bên trong hh mà đi không bao lâu nô cân lượng lên tiếng chào hứa an trường mang theo một cái đồng môn tới hai người vừa đến c u n g thời hy trước mặt hứa an trường xác nhận qua sư xuân ý tư sau cho đồng môn một cái ánh mắt cái kia đồng môn lập tức bưng giọng điệu nói sư huynh ngươi nói nơi này sẽ có hay không có thần hòa hứa an trường cũng bưng giọng điệu nói ai biết được bất quá ban đêm là tìm kiếm thần hòa cơ hội tốt nhất dễ dàng phát hiện ánh sáng đồng môn sư huynh bây giờ liền còn lại mấy người chúng ta dựa vào chúng ta còn có thể tìm tới thần hòa sao hứa an trường ai làm hết sức mà thôi chúng ta có thể tránh thoát truy sát đã thuộc vận hạnh những cái này c ầ u vật tương lai đã xuất thần hòa vực nhất định nhường sư môn báo thù này đồng môn nghe canh giữ ở lối ra mười vị trưởng lao nói những cái k i a c ầ u tặc giống như đã đã tìm được bảy tám đoa t h ầ n hỏa hai người không có đầu nao nói được nửa câu lúc c u n g thời hy đã là sắc mặt đại biến đợi cho hai người r ứ t lời trên mặt đã là màu gan heo khói mủ h á n thâm trầm tầm mắt tại sư xuân trên mặt nhìn c h ầ m c h ầ m thật lâu mới từ từ nói nghe qua thiên vũ lưu tinh đại hội đệ nhất nhân vi danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm xuân minh việc đã đến n ư c này cũng đừng tha nói đi ngươi đến cùng muốn làm cái gì sư xuân trước đó ta bộ này điệu hổ ly sơn cho siết dùng tại thử đạo sơn đầu chương hai trăm chín mươi sáu một phần ba bên trên kết quả phá công ngươi có biết hay không như thế nào phá công cùng thời hy v ọ n m ặ tâm được nói ta không dành cùng ngươi giải đố sư xuân bởi vì địa điểm lối ra mười vị giải đã sớm thưởng thức qua ta nguyên cho là bọn họ sẽ thủ quy củ ai ngờ ta chơi đến thử đạo sơn trên đôi lúc thử đạo sơn trưởng lao trực tiếp cho xuyên phá thế là ta cùng thử đạo sơn liền dạy v à thành hiện tại cái dạng này nói cách khác như có người làm phá hư điệu hổ ly sơn bộ này cho siết căn bản chơi không nếu có thử đạo sơn tham gia và hỗ trợ liền không đồng d đại gia như thành một bọn lối ra bên kia không cần lo lắng về sau coi như khoảng cách đi xa vừa đi vừa về lối ra không tiện điệu hổ ly sơn người hướng thử đạo sơn một đám người phía sau trốn một chút hiệu quả cũng giống như nhau chuyện đắc tội với người nhường thử đạo sơn nhân mã ra mặt liền có thể điệu hổ ly sơn biện pháp là ta ra dĩ nhiên ta bên này còn đem tiếp tục ra sức nhiều người tìm thần hỏa cũng có thể càng cấp tốc hơn ngược lại trước mắt kết quả là ba nhà chung nhau ra sức hình thành thu hoạch tự nhiên cũng muốn ba nhà đồng đều bảy đây là thử đạo sơn ý tứ ngươi ta đều không có cự tuyệt chỗng dĩ nhiên ngươi cũng có thể từ bỏ sử dụng trước mắt biện pháp này chương hai trăm chín mươi bảy nổi danh chỗ mệt mỏi đối mặt như vậy b ứ c hiếp cung thời hy không có nhiều lời cái gì chỉ nói chính mình một người vô pháp làm chủ trở lại người một nhà bên người sau cung thời hy đem tình huống cáo chi chính mình tả hữu trợ thủ đã là đồng môn sư đệ cũng là sư xuân mắt phải dị nàng trông được đến thiên nham tông hai cái khác thân có ma nguyên người một người tướng mạo thường thường tên là chu nô đạo một cái hai mắt dài nhỏ tên là tuần lập sơn n g h e xong tình huống chu nô đạo nhịn không được thấp giọng mắng này sư xuân khinh người quả đáng dồn ép đến nóng này liền không đáp ứng cùng lắm thì không chơi cái tia đ i ệ hồ ly sơn cho siếp có thể làm khó dễ được ta hắn dám bại lộ chúng ta nội tình sao tuân lập sơn trầm nói là có chút khi người h n có thể trước biện pháp cũ trừ mình ra đi tìm liền là t h a m dò tin tức sau đi cướp người ta tổn thất cùng nguy hiểm lớn không nói cũng không có cao như vậy hiệu ba nhà điểm trên tâm lý là không có độc chiếm dễ chịu nhưng trên thực tế hiệu suất hẳn là có thể cao hơn không ít sư xuân nói cũng không sai có thử đạo sơn bảy ở phía trước cũng quả thật có lợi có hại cùng thời hy nói ta lo lắng chính là ra ngoài sau nên thế nào hướng lên bàn giao nghe thấy lời ấy chu tuân hai người đều trầm mặc nếu là bình thường luyện khí muốn phái trước mắt tuyệt lựa chọn đó bên này nhắc nhở qua cung thời hy nói bên này còn có người không biết cùng ma đạo có liên lụy nhường cung thời hy bên kia quay đầu cùng bên này trao đổi cẩn thận một chút nhưng cung thời hy đối với mình bên kia nhưng không có tỏ vẻ ra là tương tự lo lắng lại căn cứ quan sát được tình huống đến xem thiên nham tông cái kia hai mươi người rõ ràng đều là ma đạo người không giống hứa an trường bên kia vì thuận tiện làm việc còn muốn xử lý trước một chút đồng môn của mình xem tình huống này toàn bộ thiên nham tông rất có thể liền là ma đạo cứ điểm hứa an trường ngươi đem sự tình càng làm càng phức tạp lần sau làm tiếp quyết định như vậy trước có phải hay không m u ố n t r ư ớ c cùng ta thường nghị một chút sư xuân hời hợt nói hứa minh trong lòng ngươi có phải hay không cho là mình bên này căn bản liền không khả năng đoạt giải nhất hứa an trường tiếng lòng hơi kéo căng ngươi ý gì sư xuân liếc hắn một cái ý gì không trọng yếu trọng yếu là nhắc nhở đối phương biết hắn nơi này cũng có miệng ra ngoài sau cũng là có thể lên báo cực lực phấn đấu cùng cầu đát ổn phía trên càng tin tưởng người nào tại qua loa cho xong chính ngươi ước lượng đi có mấy lời điểm đến là d ừ n g liền có thể không cần thiết nói ra nói ra thương hòa khí tóm lại ngươi thành thành thật thật phối hợp là được cho nên hắn thuận miệng nói không có cái gì ý của ta là t a n mạch tranh chấp muốn để phòng đối phương hạ độc thủ tứ đỉnh tông bên này muốn dựng thẳng một t i ể m hộ đồng minh sơn người ra tới hở an trường trầm mặc một đầu khác thử đạo sơn bên kia cũng đồng dạng đang quan sát mới đối tượng hợp tác do xét một hồi sau bang hậu thầm nói sư thúc này thiên nham tông tại môn phái k h á c xếp vào nội gian biện pháp rất khéo léo à chúng ta thử đạo sơn như cũng có này chuẩn bị thật tốt nguyên nhiêu nói việc này không có người nghĩ như vậy đơn giản các phái thời điểm nào thu đồ đệ không khỏi người ngoài định thần hỏa v ư ợ t nhiệm kỳ trước đến thời gian cụ thể cũng không cố định tham dự đệ tử tu vi cùng luyện khí thiên phú đều muốn tại tương ứng thời kỳ bên trong ăn khớp bên trên mới được theo bên trong chân tuyển cũng không khỏi người ngoài quyết định biến số quá nhiều rất khó nhường chỉ định nội gian đại biểu môn phái khác tham dự cái này thiên nham tông lại có thể làm được chỉ sợ không có như vậy đơn giản tương lai sợ là muốn cho tông môn thật tốt quan tâm một thoáng. Ba n hi hiện à m ỗ người trường m tư trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh cổ luyện nhi một bọn nhìn về phía sư xuân tựa hô tại hỏi ngươi không phải nói ngươi có thể làm được bọn hắn sao con liền phân phối phương thức đều mô phỏng tốt hứa an trường cũng q u a y đầu nhìn về phía sư xuân khoe miệng hiện hiện một vệt nghiền n g ấ m có như vậy điểm chế rêu ý tứ nô cân lượng vẻ mặt hơi ngưng con ngươi vòng rồi lại vòng sư xuân chính mình cũng thật bất ngờ hơi lặng yên về sau nhắc nhở ba một trong phân phối nhìn như thiếu một chút chỉ khi nào hiệu suất đi lên sau kết quả chưa chắc sẽ thua thiệt c u n g thời hy hung ác nham hiểm trên khuôn mặt phù cười ngươi cảm thấy chúng ta ở giữa thích hợp chia đều sao thật muốn chia đều dù cho ta ít hơn ngươi một chút ta đều không cho rằng ngươi sư xuân có thể vương thà chúng ta nhất là bên cạnh ngươi còn bảng lấy thử đạo sơn một khi hợp lại ta bên này làm sao đây sư、xuân. c một bọn người tầm mắt lần nữa đồng loạt nhìn về phía sư xuân sắc mặt thậm chí có chút cổ quái lần nữa lĩnh giáo vị này xú danh tiếng thử đạo sơn một bọn càng là hết sức có thể hiểu được cùng thời hy tâm tình bọn hắn trước đó cũng giống như vậy một dạng sư xuân khỏe miệng dùng sức mất máy cũng có chút hoài nghi mình tại thiên vũ lưu tình đại hội lúc vì ra mặt có phải hay không dùng sức quá mạnh chút bất quá một mã thì một mã hắn vẫn là bình tĩnh nói như thế nói đến các ngươi tình nguyện từ bỏ ta chỉ bảo cho các ngươi biện pháp tốt c u n g thời hy khẽ lắc đầu một thủ trả một thủ ngươi chỉ bảo chúng ta biện pháp tốt chúng ta cũng không có bạc đ á i ngươi vừa rồi không còn giúp ngươi giải quyết một trận phiền toái lớn sao hướng cổ luyện nghi một bọn d ơ lên cái cảm gia hiệu cho nên biện pháp tốt nên dùng vẫn phải dùng thử gạo sơn bên này ta cũng không muốn có cái gì liên lụy làm phiền xuân h u n h giút ta chấn áp được n h ư n h ấ t định phải hỏng chuy hại ta trở về giao không được é m vậy chúng ta đại gia liền đều đ ừ n g đi ra tại đây bên trong b ồ i cổ nhân cùng một chỗ ăn nghỉ không tin ngươi có khả năng thử nhìn một chút cổ luyện ni h cười lạnh liên tục họ cung ngươi cảm thấy ta sẽ nghe hắn c u n g thời hy nghiền n g ấ m cười một tiếng không cùng nàng miệng lưỡi chi tranh mà là hướng sư xuân nhất cái cảm g i a hiệu phiền thoái là ngươi mang tới ta đã nói đủ rõ ràng ngươi xem đó mà làm sư xuân tới bốn mắt đối mặt suy tư một hồi chặn cho đối phương giơ ngón tay cái có gan là tên hán tử cùng thời hy chưa nói tới bị bất đắc dĩ mà thôi sư xuân đưa tay mời về cho ta chờ chút thương nghị ta một lời ạ i cho trả l chắc c h ắ này Cung thời vừa nói ra mấy người hơi kinh nhất là hứa an trường không thể không nhắc nhở người chớ làm loạn bọn hắn thực lực hẳn là không yếu nghĩ trong nháy mắt diệt đi là không thể nào hắn biết rõ việc này ở trước mặt người ngoài là không có cách nào độc thủ coi như đánh thắng được cùng thời hy bên hãng tiêm một khi bị ép vào tuyệt cảnh bóc trần thân phận của bọn hắn còn có thể diệt thử đạo sơn khẩu hay sao người ta không phải liền là tại coi đây là áp chế sao cổ luyện ni c a o mày nói ngươi thật muốn độc thủ sư xuân không n ó n g không vội nói không độc thủ liền là tạm thời đem bọn hắn vây quanh ta tốt mượn cơ hội đe dọa một thoáng thực sự không được lại nói cũng không thể hắn nói cái gì liền là cái gì đi bộ dáng vẫn là muốn làm một chút l ờ i như vậy thử đạo sơn tự nhiên là phải phối hợp nguyên liêu được cho phép sau lập tức lách mình đi t ử đạo sơn nhân mã bên kia làm bố trí rất nhanh t ử đạo sơn nhân mã đột nhiên không có dấu hiệu nào lách mình mà ra trực tiếp đem thiên nham tông một bọc người không biết chuyện đều giật n ả y cả mình nhất là thiên nham tông bên kia cấp tốc rút vũ khí ra lưng tựa lưng đề phòng cùng thời hy nghiêm nghị khiển trách quát mắng sư xuân ngươi dám vọng động một cái thử một chút sư xuân không để ý tới hắn đối bên người hai khỏa có người nói hứa m u n h cổ cô đ ư ơ n g các ngươi hai bên giả bộ đàm phán bộ g á n g làm cho bên kia xem hai người khẽ giật mình không biết ý tứ gì vừa định hỏi kết quả sư xuân đã một cái lắc mình bay đến thử đạo sơn bao vây nhân mã bên ngoài n ô cân lượng thì tranh thủ thời gian nhắc nhở hứa c ủ hai người làm gì đừng lo lắng nhà để cho các ngươi giả vờ đàm phán đây được a hai người đành phải giả bộ như đàm phán câu thông dáng vẽ trao đổi sư xuân nhìn thấy sau lúc này mới quay đầu hướng đang bao vây cung thời hy nói cung minh ta đã tại tận lực ngăn cản bất quá việc này ta không thể làm chủ chờ bọn hắn thỏa đàm lại nói ngươi hãy kiên nhận chờ đợi ngay vậy cung thời hy không khỏi nhón chân lên trông mong quan sát nhìn thấy hứa an trường đang cùng cổ luyện ni trao đổi bộ dáng ngừng lại mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ ý gì tên kia mới là có thể làm chủ hắn l ự c chú ý tập trung vào hứa an trường trên thân quan sát sư xuân thì vắt một cái tay tản bộ trở về đến giả bộ trao đổi bên cạnh hai người sau quay lưng cung thời hy bên kia thấp giọng nói Các n g ư ơ i tiếp tục ta không trở lại đừng có ngừng tận lực chứa giống một điểm cân lượng ngươi nhìn một chút không giống thời điểm liền nhắc nhở một chút nô cân lượng ừ một tiếng cổ luyện ni đầu không lại có vẻ như tại cùng hứa an trường trao đổi thực tế chuyện lại đáp đến sư xuân trên đầu ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao sư xuân hừ một tiếng hắn không phải có loại sao ta khiến cho hắn c h ầ m giá chịu vừa nói vừa gác tay đi bộ bốn phía hoàng nhàm chán thời khắc thả ra phong lân bay ở trên không bốn phía do xét mắt phải dị năng tự nhiên không thể là bài trí ngươi cũng đã tới muốn đi cũng phải trước tiên đem nơi này thần hỏa tìm cho ra mới có thể đi không phải thử đạo sơn bên kia cũng không tiện bàn giao ai nói ngay trước mặt thiên nham tông liền không thể nảy ra góc tường đem bọn hắn trông giữ ở không được sao bị vây c u n g thời hy đám người cũng nhìn thấy trên không tuần tra sư xuân bất kể có phải hay không là đang tìm thần hỏa đều không có để ở trong lòng bởi vì này không là một người trên không t r ù n g tùy tiện nhìn một chút liền vẫn có thể tìm tới đồ vật c u n g thời hy càng quan tâm ngược lại là hứa an trường bên kia nhất là hứa an trường bản thân trước đó thật đúng là không để mắt đến bốn phía tuần tra đến cách rằng có địa điểm có cái cách xa mười mấy dặm thời điểm Sư x u â chương hai trăm chín mươi tám thổ diễm không đợi giả bộ đàm phán hai bên mở miệng tiến đến hai bên trước mặt sư xuân lại đưa lương về phía c u n g thời hy bên kia nói khẽ với cổ đi nói ngươi theo ta đi chúng ta đi làm chút tay chân những người khác tiếp tục giả vờ lấy nói tiếp hớ an chừng hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì sư xuân yên tâm sẽ không liên lụy ngươi cổ luyện nhi đang d i ệ n thiếu kiên nhẫn đồng thời cũng tỏ mỏ sư xuân rốt cuộc muốn làm gì liền nhường nguyên liêu tiếp tục cùng hứa an t r ư ở n g đàm nguyên liêu tuân mệnh là tuân mệnh cổ nhi bị mang đi lúc hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở cổ luyện nhi một câu sư thúc cẩn thận một chút vừa nói vừa hướng sư xuân một thân quăng cái ánh mắt cổ nhi hiểu hắn ý tứ mặc dù lại nối lại tiền duyên khôi phục hợp tác nhưng vẫn là muốn cẩn thận cái này sư xuân năng k h á gật đầu hiểu ý về sau theo sư xuân đi muốn nhìn xem sư xuân trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì thấy mọi người chú ý lực rời đi trên thân hai người nô cân lượng tranh thủ thời gian u ố n nắn đốc xúc người ở chỗ này nói đừng để ý tới bọn hắn chúng ta tiếp tục từ bên này tản bộ xa tránh đi mọi người thay mắt về sau cổ luyện ni cuối cùng nhịn không được hỏi làm gì sẽ không muốn ám toán ta đi làm gì lao đối ta như thế sâu thành kiến sư xuân biểu thị ra một câu không vừa lòng sau đó nhìn chung quanh một lần hẳn là không người sau khi nhìn thấy hắn lúc này mới đưa tay tiến vào trong tay áo móc ra một đầu la bản cho nàng cổ luyện ni tiếp vào tay xứng sở lật xem một lượt nhận biết này không chính là mình tỏa nguyên trận khống chế la bản sao đ ông thấy từng c ọ c từng c ọ c vật trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh tập trung nhìn vào lại ngây ngẩn cả người chỉ thấy mười hai vị nửa trượng tới cao đen nhánh thiết tháp xếp thành một hàng ở trước mắt quá nhìn q u é n mắt nhìn lại một chút trên tay la bản khóa nguyên nguyên bộ pháp khí này không đủ rồi hả nàng vào tay sờ lên thiết tháp điều tra xác nhận sau mới quay đầu kinh ngạc nói ngươi làm sao tìm được sư xuân còn có thể là làm sao tìm được đương nhiên là nơi khởi nguồn điều tra đến chặt b ổ túc một câu băng dao trở về trước tìm tới cổ luyện ni trên mặt hiện ra khó mà che giấu mừng rỡ nhưng rất nhanh lại thay đổi mặt tầm mắt lần nữa để mắt tới trên tay la bản Nguyên nguyên t ngươi, ngươi dĩ nhiên nếu như trước đó ngươi chết sống không tin nhất định phải nhận định băng nguyên bên trên là đang lừa các ngươi không phải muốn ngươi chết ta sống không thể ta đây khẳng định liền thuận tay mang đi hiện tại hiệu lầm hóa giải cho dù tốt pháp bảo ta cũng sẽ không chứng ngươi quân tử ái tài thủ chi hữu đạo t i ể u nói này lại có mặt ở đây mà lại người ta cũng xác thực còn cho mình cho nên cổ luyện ni trên mặt không vui trong nháy mắt biến mất lại khôi phục vẻ mừng d ỡ cũng không thể không thừa nhận sư xuân làm thành như vậy xác thực giúp đại ân của nàng nàng lại từng cái đem mười hai vị thiết tháp tiến hành kiểm tra chờ một lát sau một lúc sư xuân hỏi này tỏa nguyên trận ngươi một người có thể bố trí sao cổ luyện ni thuận miệng trả lời dĩ nhiên có thể nhanh chẩm mà thôi xem bố thiết phạm vi lớn nhỏ trước đó nhìn qua bảy trận sư xuân xem chừng chính là như vậy t i ế n tâm kiên nhẫn ở bên chờ đợi đợi đến cổ luyện nhi đem m ộ ư ơ i hai vị thiết tháp toàn bộ kiểm tra xong thu hồi lúc sư xuân mới hỏi thế nào không có hỏng còn có thể dùng a cổ luyện nhi đây cũng không phải là đồng nát sát vụn nào có dễ dàng như vậy hỏng t ố t sư xuân chính đang chờ câu này lúc này lấy ra phong lân n g ó n nói đi đi theo ta cổ luyện nhi không hiểu đi thì sao sư xuân thấp giọng nói thiên nham tông tại đây bên trong tìm kiếm thần hỏa ta đã phát hiện ở đâu chúng ta nhanh đi cầm cổ luyện nhi lúc này hai mắt tỏa ánh sáng thật chứ sư xuân nhịn không được nổi giận nói đến mức đó sao thành kiến đối với ta có thể hay không thu vừa thu lại cổ luyện nhi tranh thủ thời gian bày ra tay nói chờ lấy ta đi hô người nàng quay đầu liền muốn lách mình mà đi đ ừ n g nha sư xuân vô ý thức một thanh bắt được cổ tay của nàng nắm giải thích nói muốn hô người ta đáng giá dạng này lén lút sao đáng giá để cho người ta nắm thiên nham tông một đám cho nhìn xem sao ta có thể tìm tới thần hòa vị trí ngươi có thể sử dụng tòa n g u y ê n trận chúng ta một được một cái phối hợp như vậy đủ rồi không đáng kinh động người khác cái gì một được một cái khó nghe muốn c ế t cổ luyện nhi trợn trắng mắt xì âm thanh tiếp theo dùng sức hất ra bị bắt lấy thủ đoạn sư xuân lại bổ sung có thể đem thần hỏa lặng lẽ lấy đi chúng ta liền t ậ n lực lặng lẽ lấy đi miễn cho dẫn xuất phiền thoái không cần thiết động tĩnh thực sự nhỏ không được lại cưỡng ép tới cũng không mượn hiện tại trước hết để cho thiên nham tông một đám tại cái kia thành thành thật thật ở lại ngươi một điều động nhân mã chẳng phải đả thảo kinh x à hắn liền là nghĩ lặng lẽ lấy đi nếu có thể lặng lẽ lấy đi hắn nhất định phải giáo cung thời hy thật tốt làm người không thể còn mẹ hắn đã nghĩ lại mớn còn dám đảo lại áp chế hắn hắn ngược lại muốn xem xem cung thời hy có thể nhiều có khí phách cổ luyện nhi suy nghĩ đúng là thượng sách lúc này hỏi xa sao sư xuân chỉ cái hướng đi không xa liền hơn mười dặm bên ngoài dáng vẻ cổ luyện nghi lập tức yên tâm thật muốn có cái gì hố điểm này khoảng cách làm ra động tinh lớn người trong nhà ngựa cũng có thể nghe được lúc này hất đầu ra hiệu nói đi sư xuân lúc này n ả y phong lân mà lên cuốn nàng cùng một chỗ bay đi điểm này khoảng cách kỳ thật không đáng dùng phong lân sư xuân chỉ là muốn từ không trung lại tìm kiếm xác nhận một chút vị trí tìm tới vị trí thấy khi trước phát hiện hư hư thực thực thần hỏa vật vẫn còn sư xuân lúc này mới rơi xuống sau đó lấy ra một nhánh hương ngay trước cổ ni mặt cho đ lên cổ luyện ni cấp tốc đưa tay che miệng mũi lại cứ việc thần hỏa vực khí thể vốn là có độc hại không thể hút vào đã sớm thi pháp nhìn thở nhưng vẫn là có vô ý thức đề phòng phản ứng cảnh giác nói ngươi muốn làm gì gặp nàng một bộ không tín nhiệm mình tính tình sư xuân cũng cho nàng một cái liếc mắt lười nhắc nói do lý do đưa tay thi pháp hư đầu ba não mà đối với trên tay hương làm cái hư không vẽ bụa t h ủ thế tại hắn thi pháp tác dụng dưới từ từ bay lên mà tán hơi khói bắt đầu rẽ ngoặt giảm xuống thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống một khoảng cách mới tung bay sư xuân thẻ ra ngón trỏ cùng ngón cái so v ạ c xuống hơi khói đường thẳng rủ xuống khoảng cách sau đó mới chỉ mắt đất nói. Không sai. thần hỏa hẳn là còn ở chúng ta dưới chân đại khái cách mặt đất trăm t r ư ợ n g vị trí vốn là đầy mắt nghi ngờ cổ luyện ni lập tức trận mắt hốc mồm đây cũng quá mơ hồ đi một hồi lâu mới nuốt một ngụm nước và o hỏi dạng này liền có thể tìm tới thần hỏa sư xuân có thể hay không tìm tới thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết cổ luyện n i ngươi này là ở đâu ra t à môn thuật pháp sư xuân vấn đề này ngươi trước không nên hỏi ta chờ tìm được thần hỏa sau lại hỏi ta lại trả lời ngươi ý nghĩa gì cổ luyện ni trong lòng không hiểu nhưng việc này xem như nhớ kỹ đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được vị này chỗ bất phản cùng những người khác hết sức không giống nhau một tay tay xoay chuyển bên trong kỳ thật rất có bố cục vô ý thức nhiều quan sát một chút sư xuân s ư ơ n nhan có chút hiếu kỳ nghe nói là đất lưu đ ẩ y ra tới cảm giác cùng nghe nói bên trong đất lưu đ ẩ y người có chút không giống nhau lắm sư xuân chỉ chỉ bốn phía có hố địa phương ra hiệu hạ đi tìm kiếm chính mình trước nhảy vào một cái có hình thù kỳ quái cột đất trong hố lớn chui vào một cái trong địa đ ộ n g cổ luyện n h i vẫn là lo lắng sẽ có bây dập chờ đợi mình cho nên nhường sư xuân đi ở phía trước chính mình tối cùng sau l ư n g sư xuân đề phòng nay đất vàng trong hoa nguyên thông đạo dưới lòng đất quả thực cho người ta một loại cảm giác không an toàn đều khiến người cảm gi sẽ đem người cho chôn sống cầm lấy đàn kim chiếu sáng hai người bước chân đã rất nhẹ trên vách động tỉnh cờ vẫn có thể thấy tinh tế vỡ nát rớt xuống đất vàng rơi xuống chạy thổ động tĩnh hơi lớn hai người liền nín thở ngưng thần d ư n g bước v ậ n sức chờ phát động dáng người làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị thấy không việc gì lại lần nữa xuất phát theo ở phía sau cổ luyện m i nhỏ giọng thở dài khó trách đều nói thần hòa khó tìm cùng loại loại địa phương này coi như tìm được chỉ sợ cũng khó bắt được khó tìm sao đối sư xuân tới nói lần này còn tính là dễ tìm ít nhất so tại thiết xâm lâm dễ tìm thiết xâm lâm dưới mặt đất vòng kim loại cảnh không biết là chuyện gì xảy ra nội bộ chỗ sâu không thấy hư hào thế giới bên trong cái t r ù n g loại kia phiêu màu xanh vật chất cho nên trong thông đạo con đường bị thống nhất màu sắc trồng trướng khiến cho hắn m ắ t phải dị năng cũng không cách nào nhận ra cái này dưới đất đất vàng hoàn cảnh thì không đồng dạng cùng loại kia phiêu màu xanh vật chất là hỗn hợp tại một khối có hai loại sâu cạn màu sắc ngông lung độ so sánh là hắn có thể tìm tới thông hướng mục tiêu địa điểm con đường có đường liền tốt nếu là không có đường cần đào móc mới gọi phiền t o á i cũng chính là bởi vì có này tiện lợi hắn sư xuân mới dám đang chỉ hoãn tiên nham tông trong lúc đó bên trong thời gian q u á d à i lợi là kéo không được dĩ nhiên hắn cũng không có biểu hiện ra có thể một đường chính xác lựa chọn lộ tuyến năng lực trong tay hương hỏa chỉ có thể chỉ hướng đi không có khả năng còn tại phức tạp trong hoàn cảnh chỉ đường vậy cũng quá dễ dàng nhường người hoài nghi cho nên có lúc sẽ cố ý đi nhầm một thoáng lại đi hồn nắn mà có lúc cũng đúng là bởi vì trong tầm mắt màu sắc mơ hồ tại một khối không dễ phân biệt dẫn đến đi nhầm không thể không lại từ một cái góc độ khác tới xem kỹ con đường sau đó lại sửa lại có một chút là đáng được ăn mừng thâm nhập dưới đất về sau địa tầng kiên cố nhiều không cần lo lắng sẽ tùy tiện sụp đổ một đường xuống tới hai người xem như hiệu suất rất cao tiếp cận mục tiêu mang cũng là lúc này chui vào một cái chỗ ngã ba sư xuân bỗng nhiên dừng bước đưa tay ngăn cản cổ luyện nhi chỉ c hương ỉ h hòa hơi khói t h ấ p giọng nói cách mục tiêu đại khái là xa mười t r ư ợ n g lại tới gần dễ dàng đánh giá đậu cỏ cái này dưới đất chạy cũng không t ố t b ắ t bắt đầu quay quanh mục tiêu bảy trận đi xa mười t r ư ợ n g cổ luyện nhi không biết hắn là như thế nào theo hơi khói bên trên đánh giá ra khoảng cách vấn đề là nàng hướng hai bên lối đi nhìn một chút khổ sở nói muốn hình cái vòng bảy trận mới được một đường thẳng không có cách nào vải khoảng cách rất gần sư xuân mắt phải dị năng có khả năng thấy mục tiêu chung quanh có rối loạn nhiều chi đường vờn quanh lối đi nhưng hắn không thể nói như vậy hiện tại lưu lại cái đánh dấu sau đó lại mang theo nữ nhân này tự mình chạy một vòng nửa đường còn che đậy đàn kim hào quang lặng lẽ theo một cái thấp bé xóa động túi lưng xuống chui vào nhìn một chút đứng không trực ngồi s ổ m đi lại không tiện là bỏ vào đi vậy thì thật là một chút xíu thanh âm đều không dám phát ra trong bóng tối một đường ngươi đ ụ n g ta ta đ ụ n g ngươi nắm cổ luyện ni làm đỏ mặt bởi vì phát sinh một chút hết sức ngượng ngùng sự tình nàng không cẩn thận tại sư xuân trên mông đụng phải mấy lần còn sơ soạn người ta đuổi tay k i a cảm giác khắc sâu ấn tượng nhưng trong nội tâm nàng lại tại oán trách sư xuân đ ỗ n g nhiên dừng lại cũng không chào hỏi sư xuân đối với cái này căn bản không nghĩ nhiều trong bóng tối va va chạm chạm không phải rất bình thường sao thấy góc rẽ có màu quýt ánh sáng lắc lư hai người trong lòng mừng thầm xác nhận có thần hỏa về sau liền không có dám lại hướng phía trước đả thảo kinh x à kỳ thật sư xuân căn bản không cần dạng này xác nhận hắn mắt phải có thể thấy làm như vậy hoàn toàn là vì để cho cổ luyện ni thấy về sau hai người đang chật trội trong không gian tại góc rẽ thẩm thấu t ơ i ánh sáng hạ lẫn nhau khoa tay tay thế ra hiệu quay đầu trở về sau đó hai người cẩn thận rụt lại thân thể chậm rãi thay đổi thân hình lại bắt đầu trở về bỏ lên leo đến trong bóng tối lúc lại đến thiên sư xuân lung túng cổ luyện nhi cũng xem như thể nghiệm được sư xuân trước đó tại sao lại đột nhiên dừng lại trong bóng tối có đôi khi sẽ không hiểu thấu đột nhiên ngừng một thoáng dù cho biết đằng t r ư ớ c không có chướng lại sau đó bắp đùi của nàng cùng cái mông cũng bị người sau lưng sờ soạc mấy lần mò được nàng thân thể đều cứng quá phận một lần là người ta mặt đều không cẩn ở cái kia sau đó cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể nếu không phải sợ kinh hãi đến thần hỏa cổ luyện n i kèm chút vô ý thức về sau đ ạ t một c ước xem ở chính mình cũng sờ soạn người ta mức nàng nhịn tranh thủ thời gian cẩn thận chậm rãi bỏ khay bị người ta sợ không thèm để ý sư xuân lúc này cũng đối xúc cảm có ấn tượng mấy khúc kẹo về sau cảm giác ánh sáng sẽ không lại bị sau khi thấy sư xuân lấy ra đàn kim chiếu sáng hai người cuối cùng từ thấp bé trong động leo ra về sau a n ý không có nói ra trước đó xấu hổ liền giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng sau đó lại bắt đầu một đường lưu đánh dấu cuối cùng về tới trước đó châu nga ba sư xuân lúc này mới hỏi nay có tính không hình cái vòng có phải hay không hình cái vòng cổ luyện n i không quá chắc chắn ngược lại liền là quanh co lượn một vòng cổ luyện n i thật có chút đau răng bình thường đều là đều đều hợp quy tắc thiết trí trận cước dạng này quanh c o khúc hiệu thật đúng là chưa thử qua sư xuân kinh nhi g nói không đều đều liền không có cách nào bày trận cổ luyện n i ngược lại cũng không phải không thể bày trận bất quá có một chút là khẳng định phóng thích ra uy lực kết cấu không đều, đều lời trận pháp uy lực cũng sẽ kém rất nhiều trở ngại mục tiêu năng lực khẳng định sẽ yếu bớt nghe nói như thế sư xuân yên tâm hắn đã từng có mấy lần tao nộ thần hóa kinh nghiệm mắt phải dị năng có khả năng theo thần hỏa thân thể cùng quy mô bên trên nhìn ra hắn thực lực như thế nào lần này thần hỏa hẳn là yếu kém bằng không hắn nào dám hy vọng có thể lặng lẽ nắm thần hỏa cho lấy đi thế là hắn quyên đủ không quan trọng lấy ngựa chết làm ngựa sống có bệ trợn dù sao cũng so không có tốt n g ư ờ i nhanh lên đi thiên nham tông bên kia không có khả năng thời gian dài kéo lấy cổ luyện ni ngẫm lại cũng thế thế là ngay tại chỗ lấy ra cái kia thiết tháp bày ra cũng không có làm bất luận cái gì cố định cũng thật sự là nhân thủ không đủ không có nhân thủ đồng thời làm cố định lời sẽ kinh động thần hỏa chạy mất lại lượn một vòng đem mười hai tòa thiết tháp bố trí tốt về sau. cổ luyện ni lấy ra cái k i a la b à n bắt đầu chuyển động điều chỉnh một hồi tiếng sau khi dừng lại lập kiến một đạo hư đ ợ t liên y hẻm màn sáng xuất hiện thẩm thấu vào tầm đất sư xuân mắt phải dị năng mơ hồ rõ ràng hắn hoàn chỉnh hình dáng phát hiện siêu siêu vẹo vẹo hình thù kỳ quái phong ấn s á c thực quá không hợp quy tắc thu hồi la b à n cổ luyện ni hai mắt tỏa ánh sáng hứng thú bừng bừng hướng trước đó cái k i a t h ấ p động chạy đi chạy đến cửa h à n g lúc nàng vô ý thức đem hai tay vác tại đằng sau tựa hồ có ngăn trở cái mông tình nghi quay thân nhường ra cửa hàng ngươi đi vào trước sư xuân hơi giật mình chợt k h á t tay nói ta sẽ không hỏa tính công pháp. ta không dám đụng vào thần hỏa ta liền chờ ngươi ở ngoài cổ luyện ni đối với cái này cũng có thể hiểu được khinh bị l ư ớ t mắt lại không lưng chui vào sư xuân phủi hạ miệng lui về sau xa chút sợ phát sinh đánh nhau làm sập sẽ bị cùng một chỗ trốn sống đứng xa một chút tốt kịp thời chạy trốn chỉ cần nắm thần hỏa cho vây ở trong trận hắn quay đầu dẫn người tới đào đều được tại hắn mắt phải dị năng chú ý xuống cổ luyện ni động tác cẩn thận từng ly từng tí một hồi lâu tìm tòi sao đột nhân tính như xử nữ bất động xúc thế trong chốc lát về sau bỗng nhiên loại ra thẳng đến mục tiêu trong động tuy có phanh phanh tiếng chuyền ra cùng một cố năng lượng ba động tr nhưng hắn có thể thấy cao võ cảnh giới đại thành tu vi liền là không giống nhau thần hỏa không thể chạy mất bị cổ luyện ni nhất cử bắt lại hẳn là khống chế được thế này sư xuân yên tâm không có phát sinh đánh nhau đổ sụt tranh thủ thời gian chạy trở về t h ấ p động lối ra giả bộ chưa từng rời xa qua rất nhanh một đạo màu vàng sáng ánh sáng theo trong động hoảng ra một mặt hưng phấn cổ luyện ni bỏ lên ra tới gửi ra hai hàng răng trắng khoe còn nói bắt được thật thật cao hứng nàng lần thứ nhất bắt được thần hỏa nhiệm vụ lần này bên trong lần thứ nhất bắt được thần hỏa chính là nàng bắt được sư xuân có chút buồn b ự c không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bắt được liền tỏa nguyên trận đều không thể dùng tới sớm biết đoá này thần hỏa dễ dàng như vậy đắc thủ chính hắn tới là được rồi cũng tiết kiệm đặt vào hồn vốn phân phối phạm vi bên trong bất quá hắn vẫn làm i ễ n cưỡng cười vui nói đây là cái gì thần hỏa cổ luyện nhi cởi mở nói thần hỏa thổ diễm nghe nói là rất ít gặp một loại thần hỏa sư xuân lập tức nhắc nhở theo ước định cái kia hai đoá b ă n g diễm cho các người hồn vốn tìm tới trước bốn đoá thần hỏa tất cả thuộc về chúng ta cổ luyện nhi trên mặt rõ ràng lõe lên không bỏ vẻ mặt nhưng một đoá cùng hai đoá sổ sách thú n g chi sư xuân vừa rồi hiện ra tìm kiếm thần hỏa bí pháp đúng là vô cùng thần kỳ còn muốn hợp tác xuống cũng không dám hội ước làm sơ ước lượng liền có đáp lại chỉ muốn các ngươi không lỡ hẹn chúng ta liền không lỡ hẹn cầm cái kia hai đoá băng diễm tới đổi sư xuân sảng khoái đáp ứng rơi xuống dễ nói đi rút lui chờ ta thu tỏa nguyên trận cổ luyện ni vừa nói chuyện vừa lấy ra la bàn nhường sư xuân hỗ trợ nâng sau đó một tay chuyển động la bàn đóng lại tỏa nguyên trận lúc này mới thu la bàn về sau lại túi vòng thu những cái kia t h á p sư xuân theo đôi ở sau lưng nàng bận rộn đồng thời cổ luyện ni chưa quên trước đó hỏi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi này tìm kiếm thần hỏa tả môn thuật pháp ở đâu ra à sư xuân bình tĩnh nói ta nên làm sao giải thích với ngươi đâu nói như vậy ngươi chỉ cần biết minh sơn tông có vào hay không thần hỏa vực không phải chúng ta chính mình có thể quyết định mặt khác đừng hỏi biết được quá nhiều đối với các ngươi thử đạo sơn không có chỗ tốt nếu như ngươi không sợ cho thử đạo sơn rước lấy phiền thoái ta thậm chí có thể đem bí pháp này toàn bộ nói cho ngươi nghe thấy lời ấy cổ luyện nhi tầm mắt hơi ngừng thu thiết tháp động tác cũng cứng đờ dưới khoe miệng ý thức rút d ư ớ i trong lòng thầm run nàng biết đối phương ý tứ trong lời nói như thế bí pháp rơi vào thử đạo sơn trên tay tin tức một khi chuyển đi trừ phi thử đạo sơn lấy ra cùng người cùng hưởng bằng không chắc chắn trở thành mục tiêu công kích việc này nàng thật đúng là khó thực hiện quyết định nhưng việc này nàng nhớ kỹ chuẩn bị rời đi thần hỏa vực hậu báo cáo tô môn đương nhiên nàng cũng rất kỳ quái chẳng lẽ ngươi sư xuân liền không sợ trở thành mục tiêu công kích lời này nàng không hỏi nhiều như là sư xuân nói không nên biết lúc không hỏi tiếp tục thu thập lại tỏa nguyên trận pháp khí độ vật toàn bộ dẹp xong hai người tốc độ cao về tới mặt đất về sau sư xuân kiến nghị cổ luyện ni tạm thời lưu tại nơi này bàn giao sau chính mình đi về trước trở lại đàm phán đã biến thành tranh luận trạng thái địa điểm về sau sư xuân đáp lời hỏi thăm tình huống về sau trận nghiêng đầu đối hứa an trường nói hứa minh cùng thử đạo sơn ân oán đã hóa giải ngươi mang ngươi người về trước chỗ c ũ đi nên vội vàng cái gì tiếp tục làm về ngươi mặt khác ngươi không cần lại lẫn vào hứa an trường trưng cầu giống như tại hỏi ngươi chắc chắn chứ sư xuân hồi trở lại dùng ánh mắt tuy tiện đối phương lý giải ra sao đ ạ được xác thực ra hiệu về sau hứa an trường đang ư c gì tốt thần hỏa không tịm ngụ làm cái gì sớm một chút một bước một tức ấn nào có mấy cái này phá sự hắn lập tức mang theo chính mình tứ đỉnh tông người đi trên không quay đầu nhìn nhiều mấy lần mà thôi không đợi nguyên liêu mở miệng sư xuân lập tức lại nói bà huynh người hướng ta tới phương hướng đi khoảng mười dặm dáng vẻ cổ nhi tại loại kia ngươi có bàn giao ngươi ngươi đi qua nàng sẽ thấy ngươi sẽ chào hỏi ngươi nguyên huynh hai chúng ta giả bộ như tiếp tục đàm đ ặ t được nguyên sau khi đồng ý bà hậu tranh thủ thời gian rời đi nguyên liêu quay đầu lại hỏi sư xuân ngươi đến cùng đang làm gì sư xuân mắt nhìn bên kia chờ đến không nhịn được cung thời hy quay đầu hướng nguyên liêu mỉm cười nói cổ luyện n i lập tức liền sẽ tới chính ngươi hỏi nàng đi chúng ta trò chuyện điểm khác không biết nguyên huynh bao lớn tuổi rồi thành như hắn nói không bao lâu cổ luyện n i thân hình cuối cùng xuất hiện thế này nguyên nhiêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra thế nhưng không có thấy bảng hậu đồng thời trở về lúc này ân cần nói sư thúc không có sao chứ cổ luyện n i hơi khoát tay biểu thị không có việc gì ngược lại vẫn sư xuân hiện tại làm sao làm sư xuân cười nói tự nhiên là rời đi hoàn thành chúng ta giao dịch đi không muốn chậm chế người ta tìm thần hỏa cổ luyện n i mỉm cười gật đầu nói cũng tốt sư xuân lúc này lách mình đến thử đạo sơn vòng vây bên ngoài cất cao giọng nói cung hình ngươi một câu xem như để cho chúng ta nghĩ hết biện pháp đã hao hết một mép c u n g thời hy k h ẽ nói đây là ngươi tự tìm chỉ chỉ bao vây dự định vây tới khi nào sư xuân đã thỏa đàm lập tức liền rút lui các ngươi là buông lỏng ta trả ra đại giới lại lớn quái dày về sau nước giếng không phạm nước sông chúng ta đi trước một bước một mặt hung á c nham hiểm c u n g thời hy c h ắ t tay không tiễn sư xuân lúc này lấy ra phong lân bay lên không chào hỏi một tiếng chúng ta đi minh sơn tông một đám lập tức cùng đi